Đây là tận thế chi môn. Đại môn chủ nhân ra một cái quảng trường hai nguyên giếng sâu mạnh, ai sẽ nghĩ đến bây giờ một đoàn ác ma đi tới đại chu lãnh địa, xem tình huống này, thủ lĩnh chắc chắn cũng là một cái ác ma hoàng đế. Đạt châu không có khác phụ thuộc quốc cùng hộ. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Trước 109, khó mà với tới. Thế nào? Đại vân chủ nhân. Có gì ghê gần đâu? Tại nho nhỏ không lo à gạt, Âu Dương nằm ở treo trên ghế, giả vờ không biết, lo lắng hỏi. Không có gì, chính là có một cái tinh thần cảnh giới ma vương. Ta có thể sẽ bị hủy diệt mà thôi, chu nhân long lấy vỏ đã mẹ không sợ sức thái độ, giống như chết cũng không cần lóc. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cả giận nói ma vân đã đến sống chết trước mắt. Vân chủ, loại thời điểm này, ngươi vậy mà để cho ta tiếp tục trốn, ngươi coi ta là thành chương thần người nào a? Triệu Hoán lệnh bài một phương rõ ràng bị chấn kinh. Âu Dương Thần tiếp tục nói ta chương thần sinh tại Ác Ma Chi Mây, tử vong lại Ác Ma Chi Mây. Mây chủ nhân, xin cho ta cùng Ác Ma Chi Mây cùng tồn tại tử vong. Cái tin tức này truyền ra sau, đi qua thời gian rất lâu mới có được chu nhân long hồi phục. Ngươi có một trái tim, ta không biết ngươi có dạng này một trái tim, quá tốt rồi, rất tốt. Nếu như ngươi thật sự muốn giúp đỡ hồi ma vân tổng bộ đi, ta đã bị điều hội ly sơn tổng bộ bây giờ chắc có nguy hiểm. Âu Dương Thần Văn kêu chút từ trên ghế ngã xuống. Tuần lễ này long thật to lớn tâm a, bộ tư lệnh đều gặp nguy hiểm, còn có thời gian cùng chính mình nói nhiều lời như vậy. Bất quá, hắn chính xác nghĩ trước giải quyết tuần lễ này vấn đề lớn. Một phương diện, đạt châu cùng đạt kim là có liên hệ. Nếu như đạt châu thất thủ, đạt kim chắc chắn là mục tiêu kế tiếp. Một phương diện khác nếu như không có Chu Nhân Long kéo lấy nhị nguyên thần kinh cường đại, chỉ sợ Thiên Vân Tông không cách nào trèo chống hạ xương trèo chống đem bị phá hủy. Từ trên kỹ thuật tới nói, Mẹ Tre đã hồi báo, hắn bảo vệ đạo thứ hai phòng tuyến trợ rút. đương nhiên, hắn có ý định khác. Nếu như hắn ở thời điểm này không xuất hiện, như vậy tấm này mây cùng hắn trên cơ bản không quan hệ. Đi qua ẩn nút lâu như vậy, tại tấm này trong mây sáng tạo tất cả lực ảnh hưởng đều biết tiêu thất. Âu Dương Trân Thị Cá biết mình người đang làm gì, hạt đôi thân phận liền cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là một cái quan thần, dù cho hạt song không quan tâm. Nhưng rất khó cam đoan hách nhiên kiến tông không quan tâm. Hắn không muốn để cho đáng thương học giả và các nữ sĩ nhìn thấy, cùng bị người khác phụ mẫu cự tuyệt, không bằng để cho Tây Suối băng xương tiến thối lương nan, không bằng bây giờ chính mình cố gắng, có được chính mình sức mạnh. Muốn có được chính mình sức mạnh, đặt ở trước mặt phương thức đơn giản nhất, bất quá là đạt châu cùng đại tân thống nhất. Dù cho nó chỉ là lặng lặng thống nhất, nhưng chỉ cần có lực lượng này tay, tương lai bọn hắn tại cả nhân loại bên trong sức thuyết phục sẽ cực kỳ tăng cường. Tâm ý đã quyết, Âu Dương thần tử phòng chứa đồ lấy ra hai cái mặt nạ mang lên mặt. Tiếp lấy Vạn Hoa Thần Phong cũng chui ra cơ thể, chui vào một cái hồng kim cự kiếm. Một thanh kiếm giao cho đối phương ở trong chẩm mặc, thời gian rất lâu chúng ta cũng không có nhìn thấy bên ngoài. Một lát sau, lão hắc tăng thêm ngàn cái yêu tộc, ở trên núi có một cái tương đối phong phú qua hoàn. Hắc Viêm lãnh chúa, chúng ta công kích trước nơi nào? Mở hào động công con sau, cậu tinh linh lần thứ nhất xuất hiện. Nó bây giờ nóng lòng trên chiến trường, chỉ có đến lúc đó, trí tuệ của nó mới có thể phát huy tác dụng. Cái kia lão hắc người vớt ve hắn cầu đầu, làm một cái suy nghĩ sâu sắc thủ thế. Qua một đoạn thời gian rất dài, Hắn nói từ từ sẽ đến, trước tiên quan sát một chút tình thế, các ngươi tốt nhất có thể giúp đỡ lẫn nhau, lợi ít tiền hắn là như thế thông minh, đến mức hắn nghe không hiểu Viêm đầu chủ nhân đang nói cái gì. Hai cái cậu a, ngươi còn phải học thêm học, thầy ngữ này chính là như vậy một cái ý thứ xấu. Bỡ là kẻ giải thích rõ ràng đạo, lúc này tại Tiểu Vũ Hưu Asgard có Âu Dương thần thời gian nhàn hạ viết vài cuốn sách. Tỷ như 18 loại tẩy não phương pháp như thế nào lãnh đạo một lũ ngốc như thế nào lựa gạt người khác sẽ không bị xem tấu chờ đã. Đọc những sách này, lão Hắc đã cho là mình là một cái văn hóa viêm ít nhất tại hàng ngàn hàng vạn nhân chung, hắn cho là mình là thông minh nhất. Âu Dương Trân cũng viết rất tốt. căn cứ vào nội bộ phương pháp, nó đem hàng ngàn hàng vạn ác ma bộ lạc chia mấy cái phe phái. Mỗi phái đều do xét lẫn nhau, cho nên chúng ta không cần lo lắng những quái vật này phản loạn. Bởi vì bất kể là ai có ý nghĩ này, những phái hệ khác đều biết lập tức phát hiện những cái kia ác ma. Cậu tinh nghe hồi lâu, cũng không nghe thấy lý do tới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn bị xúc động, bởi vì hắc viêm hoàng đại nhân vậy mà cho hắn một cái tên. Cỡ nào vinh hạnh a? Khi ngươi lúc đi ra. Ngươi nhất thiết phải nói cho những thứ khác ác ma, như vậy bọn hắn liền biết bọn hắn là Hắc Viêm lãnh chúa tùy tùng. Tại hai cái ác ma trong lúc nói chuyện với nhau, Âu Dương chân rời đi không buồn không lo tiểu Đạt Gạt. Ma vân giáo đổ tổng bộ. Lúc này đã hoàn toàn lạc mất phương hướng, rất nhiều ác ma nhìn thấy ác liệt hoàn cảnh đều có chút chán ghét. Đối với trước bảy tám nguyên tiểu yêu tộc càn quét một tòa khoảng không bảo khố, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng thương như vậy mù nệ cả đỏ. Đuổi theo bọn hắn, giết chết tất cả tại ác ma vân giáo đổ. Căn cứ vào mệnh lệnh, mấy trăm điệu tinh tử trên trời giáng xuống truy kích ma vân giáo đổ đường chạy trốn đến nội Gian ác chi mây tổng bộ bọn hắn đương nhiên từ bỏ quay đầu nhìn xem mây đen răng đầy màn trời đám tăng lữ tăng nhanh bước chân tại chiến tranh đại chu bên trong bọn hắn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà kiên trì chiến đấu mà là chạy trốn lợi dụng quen thuộc địa hình cùng ác ma bộ lạc chiến đấu là ưu điểm của bọn hắn Tám nguyên tiểu yêu phí sửa chữa như thế nào một cái bộ tư lệnh bọn này ác ma muốn cướp đi nó viên thanh điển bên cạnh bay bên cạnh mắng hiện tại hắn sửa chữa đã đến Dan Mai phần cuối mà ma, ma quỷ mây khát tiểu vân chủ cũng đều vì đạt được kết đan tú mà đến mặc dù ma vân thành đạo thứ hai phòng tuyến đã từng thất thủ qua một lần, thế nhưng chiến yêu dù sao có tiên phượng tham dự, cho nên cũng không có khấu trừ bọn hắn rất nhiều chiến công. khi ác ma bộ lạc làm bộ ra khỏi quân đội, ác ma chi mây cũng đã nhận được hạo nhiên kiếm phái rất nhiều khen thưởng, những thứ này khen thưởng đều bị bọn hắn chuyển hóa trở thành sức chiến đấu. không chỉ có một tổ số ít lớn mạnh tăng, thậm chí một tổ nguyên bảo bối chủ lực đã gia tăng không thiếu. nhưng kể cả như thế, đối mặt khổng lồ mà cường đại ác ma bộ lạc, nhìn xem hậu phương mây đen càng ngày càng gần, viên thế khải không khỏi liền nghĩ tới hắn tiền bối. nếu như thượng cấp ở đây. Hắn nhất định sẽ lưu lại ngăn cản địch nhân, tiểm hộ những người khác rút lui sao? Lúc này, hắn mới biết được Kakaka vừa mới bắt đầu làm quyết định như vậy, gặp phải bao lớn áp lực tâm lý. Phan, khi hắn nghĩ tới cái này rối loạn, một cỗ năng lượng từ phía sau hắn truyền đến, rất rõ ràng bọn hắn muốn đi vào địa tinh khu vực công kích. Ý thức được điểm này, Viên Thanh Điền đột nhiên trở nên kiên quyết, đối với trước mặt một đám tăng lữ hô các ngươi đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Nói hiệu nói vừa nữa, ta không thể giết ngươi Kình Thiên Trụ cảm thấy mình rực rỡ hẳn lên. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình kế thừa Kakaka di chí. Cái kia sẽ để cho hắn tràn ngập sức mạnh. "Kaka chết, ta liền thành đại gia kaka, ta có trách nhiệm bảo vệ bọn hắn." Thấp giọng nói một câu nói, Nguyên Thanh Tiên đột nhiên dừng bước, đối mặt cái kia phiến mây đen to lớn, trong mắt lóe lên một tia phong thích. Hắn có thể tưởng tượng tại phía sau hắn vân độ, đang dùng bọn hắn ban sơ ánh mắt nhìn xem hắn. "Ta không biết sau khi ta chết sẽ có hay không có người vì ta thúc thiết Huynh đệ, ta là tới theo ngươi." Vừa quát thấp diệu, Viên Thanh Điền áo đen tự động không rõ thế là hắn đột nhiên hướng mây đen phát khởi tiến công. Một cú cường đại năng lượng bạo phát đi ra, nổ hư mây đen. Nhưng mà cái kia đám mây đen lại không có phản ứng cái này một đống đồ ngốc từ đâu tới. Mây đen giải ra một chút Nguyên Anh yêu tu phục lo nghĩ, sau đó một hồi tập kích khủng bố trực tiếp buông xuống, bom rơi vào Nguyên Thanh Điển trên thân. Viên Thanh Điển không cách nào kháng cự, cả người giống như một mũi tên bắn đi ra, nhưng ngay tại trong nháy mắt, vượt qua sau mây đám người, bay về phía phía trước mây tất cả mọi người nhóm. Hắn cũng nhìn thấy rất nhiều đệ đệ biểu lộ. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, chấn kinh với hắn vì cái gì bay nhanh như vậy ta không phải là. Ta không phải là Viên Thanh Điển muốn giải thích, lại không ngừng tụ huyết, hắn muốn nói hắn không phải đang chạy mà là làm không được. giờ này khắc này, hắn nghĩ không chảy nước mắt mà thút tiết. hắn kế thừa di trí ca ca, nhưng không có kế thừa ca ca sức mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản đám kia ác ma. Frank, Thẳng đến hắn đụng vào mặt đất, trên mặt hắn chấn kinh biểu lộ mới hoàn toàn tiêu thất. khuôn mặt hướng xuống nằm ở trong thổ nhưỡng viên thanh điển trong lòng bị thương. bây giờ trong lòng của hắn chỉ có một cái nghi hoặc. vì cái gì ta không thể chết? hắn nghĩ tại dưới mặt đất ngạt thở mà chết. không ngoài sở liệu, đại sư huynh là hắn kiếp này không cách nào đạt tới tồn tại, cho dù hắn chỉ là muốn học tập một hồi, hắn cũng không thể nào. Khi hắn nhắm mắt lại chờ đợi thời điểm tử vong, hắn đột nhiên bị đầu hắn bộ âm thanh hú chết. Huynh đệ, huynh đệ, người không chết. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Viên Thanh Điển toàn bộ đông cứng trong đất bùn. Đó là, đó là. Nghĩ đến khả năng nào đó tính chất, Viên Thanh Điển cả người tựa hồ cũng có chứng động kinh đồng dạng, tại trong thổ nhũng kịch liệt run rẩy lên. Vô ý thức muốn kêu mấy câu, lại ăn một miếng bùn đất. Hắn thống khổ trở mình, cuối cùng thấy được bóng người kia. Vẫn mặc áo đen, mang theo mặt nạ, chỉ là một thân ảnh, giống như một ngọn núi, cho người ta không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Viên thanh điển trong miệng phun ra bùn đất, lệ nóng duyên trọng. Hắn làm một cái duy nhất có thể để tất cả vân đồ đồng thời la lên người. Hắn làm không được. Âu Dương Thần cũng nhìn phía xa nằm dưới đất viên thanh điển, trong lòng cảm thán Nam Hải này đơn giản chính là tiểu cường bệnh. Đây là lần thứ mấy? Hắn thậm chí không nhớ rõ. Kể từ đứa bé kia rời đi hắn, hắn cho là mình rất kiên cường, nhưng mà hắn quá kiên cường, hắn thậm chí không thể chết. Nghĩ đến chính mình kém chút bị lôi phi giết chết, Âu Dương Thần trong lòng không khỏi đấu kỵ. Nhìn thấy Kaka nhìn mình, viên thanh điển loạn trà loạn trạng mà đi ra bùn đất trong mắt tâm tình phức tạp khó có thể lý giải được nhất thời nói không ra lời chỉ có thể hô lên một tiếng kaka Âu Dương chân đối với hắn cười cười cùng lúc đó nơi xa một mảnh mây đen hướng hắn đánh tới sức mạnh cùng công kích viên thanh điển sức mạnh cơ hồ giống nhau Âu Dương thần lại đối với cái này thờ ơ để cho lực lượng kia công kích thân thể của hắn phanh nóng bức một tiếng sức mạnh trực tiếp bị chấn hay Âu Dương thần thần thân hình không núc đích rất bao nhiêu già thấy cảnh này đều trầm mặc cũng có mấy người vô ý thức nhìn xem tràn đầy bụi bậm viên thanh điển khuôn mặt khác nhau ở chỗ nào sao cái này gọi là khoảng cách Liên mấy người tại tiệm mây thấy cảnh này lúc, con người cũng tại tiệm thu nhỏ. Đây là nguyên thị đã kích, cho dù là bọn hắn cũng nhất thiết phải cẩn thận, nhưng bọn hắn không cách nào giao động thiếu chủ nhân. Thiếu gia có phải hay không đột phá, nhưng mà viên anh đâu? Nghĩ tới đây loại khả năng tính chất, trong lòng mấy phiến Vân chủ không khỏi nhấc lên gợn sóng. Liên thân một mạch, cuối cùng ra một cái đại sư chân chính. Âu Dương Thần xoay người lại, Phùng Vạn Hoa thần tay phát ra một đạo kinh người gợn sóng. Ác ma vân cũng đình chỉ, mang mặt nạ người không cần ngụy trang thành người khác. 7. Tám nguyên anh ma tu phục từ ma vân trên thân xuất hiện Sắc mặt nghiêm túc hướng Âu Dương Thần nhìn lại, không có gì ngươi là ai nói hiệu nói vượng, bốn nguyên yêu em bé liền bay ra, từ bốn phương tám hướng đem Âu Dương Thần thần thầm ở giữa. Thấy cảnh này, vân khẩu mấy cái sư phó đều hiện ra thần sắc khẩn trương. Hôm nay ở đây chỉ có ba cái nguyên thị bằng không bọn hắn cũng sẽ không bị ác ma truy sát. Mặc dù bây giờ không chỉ là chủ nhân như vậy, nhưng cũng không nhất định là ác ma bộ lạc địch nhân. Trong tiềm thức, bọn hắn vẫn là muốn chạy trốn. Chương 110, Tuyệt đại song kiêu. Bốn nguyên thị, không thể nói là thiếu gia, liền Âu Dương Thần phản nghịch cũng không nhất định là đối thủ 6 mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy ngày đó Âu Dương Vân Tông là hai nước ngày thứ nhất kiêu ngạo dù sao tên kia chỉ có thể đem Nguyên Anh đặt ở Thần Tiên Phượng Hoàng ở giữa thật sự là quá thiên đường chỉ sợ chỉ có thanh kiếm này mới có thể đem Nguyên Thăng phía dưới Tây Song đều so ra mà vượn. nghĩ tới đây Ma Thúy bộ bộ trưởng khàn khàn nói thiếu gia lưu lại thanh sơn không sợ bụi đốt chúng ta hôm nay chạy trước cả, phía trước không xa có chúng ta tiếp viện cái gì tiếp viện đương nhiên là hàn biên phía trước không có tiếp viện Âu Dương chân từ tiền tuyến chạy đến đương nhiên có biết hay chưa tiếp viện Nhìn xem cái kia Nguyên Bảo yêu tu phục phía trước, hắn cất tiếng cười to, một cơn giận đời mùi từ trong thân thể tản mắt ra. Không cần phải nói, đoạn thời gian trước ta phụng nhân tộc chi mệnh ra tiền tuyến, không cùng các ngươi chia sẻ cực khổ, cái này khiến ta cảm thấy ấy náy, nếu như lần này không thể vì các ngươi mà chiến, như vậy ta sẽ hối hận cả một đời, cho nên hôm nay, dù cho ta chết đi sáu. Âu Dương thần lời nói vẫn chưa nói xong, một cái ác ma tu nguyên thị hướng hắn phát khởi công kích. Cái này khiến Âu Dương chân rất tức giận. Ta còn không có nhắc lên đau buồn bầu không khí, ngươi vội vã làm cái gì tay? Trong lòng mắng một tiếng, Âu Dương Thần tức giận cắt một đao, một cỗ kim cương khí huyết sức mạnh đi ra. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Nguyên Bảo Sơ yêu tu trực tiếp biến thành hai nửa. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần chỉ là nói tiếp đi cho nên hôm nay, coi như ta chết đi, cũng muốn ngăn cản những thứ này ác ma rút, ngươi nhanh chóng rút lui đám mây độc ở dưới bộ phận chủ nhân thấy cảnh này, khóe mắt nhịn không được có quắp một cái. Ngươi quá tốt rồi, không có khả năng chết. Nhưng nhìn hắn nghĩ đến quá nhiều. Tại hai cái này quốc gia nội bộ, không phải một cái đơn độc quyết xuất, mà là không có gì sánh kịp song trọng kiêu ngạo thiếu gia khí lực tương đương với ngày đó vân tông thánh tử ta nói qua cho ngươi nếu như ngươi còn sống ngươi sẽ không tin tưởng ta xem cái này ngươi bị đánh bại thụ thương viên thanh điển càng không ngừng ôm huyễn ảnh thiếu gia hư hảo bà vai giống như ăn tết phong huyễn cũng không dãi dọa khắp khuôn mặt là xấu hổ hối hận chính mình từng hoài nghi tới ca ca thực lực không bằng ngày đó vân tông thánh tử âu dương thần thần thân đặt châu thành mây cùng yêu tinh đang giao chiến cái này tại cả nhân tộc cảnh nội chỉ tương đương với một dòng sông nhỏ bên trong tiểu lãng cũng không vô cùng chói mắt Nhưng phía dưới song tại Thiên Vận Tông núi vân Kiếm giết Hồ ly liên ma hoàng, lại tương đương với một hồi hoàn mỹ phong bạo, rất nhanh chuyển khắp hai tộc. Một phương diện, vô luận là phía dưới song vẫn là liên kết với nhau, hai cái tộc đàn nội bộ đều có không muốn người biết một đời. Một phương diện khác, lấy nguyên anh trung đẳng sức mạnh giết chết nguyên thần, là hai nước nhân dân trong lịch sử hiếm thấy hành động vĩ đại. Trọng yếu là muốn biết, một khi nhân loại cùng ác ma đến nguyên thần quốc, bọn hắn có thể sinh ra thần ý thức, bọn hắn có thể từ trong thân thể đi ra, dù cho cơ thể bị hoàn toàn phá hủy, ta không xác định ta sẽ chết. Nếu như ngươi có thể tìm tới một cái tốt cơ thể. Ngươi có thể tiếp tục luyện tập, nhưng cường giả tử vong là gian nan như vậy, trên thực tế là trong thế hệ tuổi trẻ chết đi. Sau khi nghe được tin tức này, nhân loại toàn thế giới sĩ khí tăng lên rất nhiều, phảng phất bọn hắn thấy được nhân loại tương lai hy vọng. Chỉ có hai cái cộng đồng chân chính lãnh tụ mới biết được xảy ra chuyện gì. Tại mới tây bộ một cái trên chiến trường, Hách Nhiên Kiếm Thánh Nữ nghe được tin tức này, nhũ mày tại chỗ đập vỡ một cái cái chén, cuối cùng thật sâu thở dài bốn. Bác cảnh, phượng hoàng gia tộc tiên thủ, một cái tuổi trẻ phụng tiên nghe được tin tức này, con mắt đống nhiên sáng lên. Tây suối bắc xương cái này chết đi nữ nhân cuối cùng để cho bình minh tỏa sáng. bây giờ nàng nhất định bị trọng thương. không phải, ta muốn báo thủ. tân cương tây bộ, cựu vĩ thiên hồ gia tộc thổ địa. một cái hùng hồ ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, nhìn xem đại kim phương hướng tự lẩm bẩm tỉ tỉ. nhớ ngươi không đi chỗ đó bên trong ngươi nhất định phải đi. ngươi chết ở trong hắn tâm tư đấu kỵ 6. nói xong, hắn bay thẳng hướng về phía đại kim phương hướng. mặc dù tỉ tỉ không phải cái gì tốt yêu, nhưng hắn là đệ đệ, nhất định phải đi báo thù. cái kia mùa hè, phật tổ sẽ lợi dụng bình minh. theo lý thuyết, một cái cường đại hơn siêu năng lực hải nhi ở giữa thật sự không đáng hắn lo lắng. khác trong đại tộc tình huống cũng gần như, không thiếu yêu tộc thiên tiêu liền muốn dọn nhà, muốn đi đại kim đánh hạ tịch sương cầm cái này náo ra động tinh lớn. tại trọng yếu trong một tuần không biết làm thế nào. điện ảnh, cái nào đó ác ma chi vương tại cùng một cái sắc mặt trầm trọng hồ ly tinh nói chuyện. tiểu thư, phu nhân vừa tới hai nước lãnh thổ, bị loài người thiên tiêu hạ tây song chém đầu, cũng thỉnh thương tiếc. hồ yêu nghe vậy trực tiếp lấy tay che miệng lại. tiểu thư, đừng quá thương tâm. ai có thể nghĩ tới hạ hi song vậy mà từ bỏ nguyên thần đại đạo cái kia yêu vương lợi nói còn chưa nói xong. Hầu yêu liền chạy ra ngoài, bay mấy chục dặm, nàng liền ngừng lại, cười khinh khách, ha ha ha, ta mẹ kế cuối cùng chết, ha ha, kém chút nhịn không được, tại chỗ cười lớn tiếng đi ra, nàng cười, lại khóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mụ mụ, khoa tư cuối cùng chết, ngươi thấy thiên đường linh hồn sao? Chết ở một cái tu đạo sĩ nguyên thị trong tay, trở thành hai cái trùng tộc trò cười, khóc sau một hồi, nàng về tới trên núi, kể từ hồ ly liên cái kia mẹ kế sau khi chết, nàng cũng có thể hợp pháp mà về đến gia tộc, tiếp nhận tuần lễ này gia tộc sự vụ. Trường quan, ngươi tại sao còn không chết? Ách, không, ngươi làm sao sống được? Trở về Ma vân Bộ Tư lệnh trên đường. Viên Thanh điển cười hỏi Âu Dương Thần ở bên cạnh hắn. Hắn sợ ta sẽ phải chịu đại hạ địch nhân hãm hại, cho nên hắn để cho ta né một hồi. Ta lợi dụng trong khoảng thời gian này luyện tập một chút Âu Dương Lão sư lãnh đạm trả lời. Mọi ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Trẻ tuổi chủ nhân vừa mới một người chặt xuống mấy cái nguyên thị, còn lại yêu tinh đều dọa đến chạy trốn. Mà đây vẫn là trẻ tuổi vân chủ đại nhân chủ hơi có tu dưỡng kết quả. Nếu như đây là tu dưỡng có chút nghiêm túc, cái kia còn có thể chứ? Đối với thiếu gia mà nói, tự nhiên không có ai hoài nghi, dù sao thiếu gia cũng đã biến mất mấy tháng, cho nên thời gian không nhiều, chỉ đủ luyện tập một chút. Viên Thanh Điền nghe xong lời này, lập tức minh bạch, dùng sức vô vô đầu của mình, thì ra, hắn không nghĩ tới. Ta hiểu được. Đại ca, thế nhưng là ngươi không biết, ngươi không ở nơi này đoạn thời gian, Âu Dương Thần Thần vào cái ngày đó nhảy xuống Âu Dương Thần Thần sung sướng, không gần như chỉ ở hai cái cộng đồng trong chiến đấu đưa tới đỉnh động, hơn nữa còn tiến nhập Hạo Nhiên kiếm huấn luyện, tất cả mọi người nói hắn là hai quốc gia đệ nhất kiêu ngạo. Trưởng quan, đây không phải ta bốc lên nhưng ở ta xem tới, ngươi là hai nước tiêu ngạo. Nghe Song Viên Thanh vô lễ khiêu khích, Âu Dương Thần cười cười, không nói gì. Qua rất lâu, tiếp đó quay người mắt lạnh nói vậy ta liền thay ngươi giết Âu Dương Thần. Viên Thanh Điền văn ngạn xem xét đột nhiên sững sợ, ở, trong lòng không khỏi nghĩ tới Âu Dương Thần ủng hộ 12 thành chuyện. Mặc dù trong chiến đấu hắn không nhìn thấy, nhưng mà nhìn thấy Thần Kỳ Mây người đối với Âu Dương Thần thắng được tại khấp phục, kết nối là như vậy thiên kiêu không có sinh ra ở Thần Kỳ Mây, thậm chí còn có một chút vô sỉ uy hiếp. Nếu như ngươi có thể bắt được Âu Dương Thần, ngươi liền có thể tha hắn một lần. Trầm mặc rất lâu sau đó. Viên Thanh Thiên túi lầu xuống, thấp giọng nói nói thật. Âu Dương Thần Thần cũng là toàn thế giới tiêu ngạo, tính cách của hắn cũng không có ngươi nghĩ xấu như vậy. Ngươi không phải giết hắn Âu Dương chân nghe được tin tức này, thở dài một hơi, ít nhất hắn cứu được đứa bé này mệnh. Chỉ cần đánh hắn, đem hắn treo lên, để cho hắn ở nơi công cộng la to, ta là đồng đốc. Thật xin lỗi, Viên Thanh Điển. Một ngàn, tám trăm lần là đủ rồi. Hắc, hắc, huynh đệ, ngươi nói là ta không thông minh sao? Phanh, hắc, trưởng quan, ngươi vì cái gì đánh ta? Âu Dương Thần Thân về tới Ma Vận Bộ Tư lệnh, biết tuần này bên trong tình huống. Lúc này Đại Chu địa bàn ngoại trừ Lão Hải cái kia đám người, còn có hai cái yêu, phân biệt đến từ phương Bắc hùng hổ Hồ yêu vương cùng phương Nam gia Tiêu yêu vương. Hai vị này đại ma vương cũng là hách truyện ma, không thuộc về ma tộc quân chính quy. Đại Chu cùng Đại Tấn cũng là tiểu phiên quốc, Diêu thị rõ ràng khinh thường với phái chính quy yêu quân tới. Sự thật còn cho thấy, bọn hắn miệt thị là có đạo lý, một chút hung mạnh yêu quái gì dân đem đủ để chi phối hai nước lãnh thổ, đem ma quỷ đánh không ngẩng đầu được lên. Ka ka, chất độc kia sủi cảo hoàng đế nguyên bản mục tiêu là Đại Kim, nhưng mà Đại Kim hắn áp đảo những người khác nhi tử phía trên cho nên hắn mới đi đến chúng ta đại chu. Chúng ta thiếu đại kim một cái nhân tình, làm như vậy không có sai. Nhưng bây giờ đại kim cho một cái chủ nhân, một cái từ bắt đại yêu ma vương trên thân chặt đi xuống kiếm. Theo lý thuyết, bọn hắn cũng cần phải cho chúng ta chia sẻ áp lực. Ngươi không cảm thấy sao? Viên thanh điền ở một bên thì thầm. Âu Dương thần nghe được người học sinh này lập tức có giúp lại tới. Một kiếm liền có thể giết chết vương quốc của vương. Là ai? Nàng tiên gọi là gì giống như gọi là hạ tây song. Tại đi tiền tuyến trên đường, nàng vì Âu Dương mà chiến. Bây giờ nàng làm ruộng vân tông công tác. Ta thật sự rất hoài nghi nàng và Âu Dương Chân Hữu một chân viên thanh điển khẩn chứng nghĩ. Âu Dương trầm mặc một hồi, qua rất lâu, hắn từ giới chỉ bên trong lấy ra một cái triệu hoán lệnh bài, nhìn một chút, lại thả trở về. Bình Minh đương nhiên biết, nếu như Hạ Hi song thật sự dùng Bình Minh chi kiếm bức bách hành động, như vậy hiện tại. Âu Dương thần trong tiềm thức nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được ngàn loại tình cảm, vừa khổ sở lại xúc động, ngoại trừ sâu đậm thông cảm. Ngay tại lúc này nói cảm tạ có chút quá. Quay đầu nhìn về phía hoàng đế phương hướng, Âu Dương không một tiếng vang đứng. Hắn ở đâu đây đứng nửa giờ? Nửa giờ sau Một người da đen dùng lệnh truyền truyền đến tin tức. Âu Dương Thần, Mộ Yêu cung sứ giả đi tới Đạt Châu, nói chỉ cần ta có thể tại Đạt Châu đặt chân, hắn sẽ cho ta chính thức yêu cung thân phận. Ma quỷ tòa án? Nghe được cái tên này, Âu Dương Thần nhíu mày, nghe đồn bắt đại yêu tộc sắp liên hợp lại, thiết lập một cái thống nhất triều đình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ma quỷ tòa án đại biểu ở nơi nào? Âu Dương Chân lại hỏi. Tại trong Đạt Châu phía tây một tòa núi nhỏ, hắn phái một con ma quỷ đến xem ta, nhưng không có những thứ khác ma quỷ còn nói cho ta biết không nên đem ngọn núi kia vị trí nói cho người khác biết, ta đoán hắn không phải chủ nhân bờ lạ kệ trả lời. Âu Dương Trân nhìn thấy cái tin này rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lão Hắc Viêm thông minh như vậy, ta hiểu được. Ngày mai ta và ngươi cùng đi gặp tòa án đại biểu, xem chuyện gì xảy ra. Tốt nhất có chính thức thân phận, nếu như không có, ngay tại hắn chỉnh hợp xung quanh địa khu yêu tinh phía trước giết hắn, Âu Dương thần ngẫu nhiên tìm một cái cớ rời đi Ma vân Đại bảng doanh. Không lâu hắn liền trở về bờ lạ kệ cương vị, rời đi một ngày, Lão Hắc tại nhiều hơn tinh giới sự chỉ huy, bao quát một hai cái đại sư nghe nói phía trước hầu ngay cả địa tinh chỉ huy thấy tinh nói nhân loại thiên hưng tiêu là cường đại cỡ nào cuối cùng bị lao hắc coi như mười mấy khối sáo trộn lòng quân đại bản đâu vào đấy rất nhiều thuộc hạ lao hắc liền dẫn âu dương thần thần bay hướng đại tru tây đi mấy ngàn dặm anh cuối cùng đi đến một mảnh thâm sơn xâm lâm lao hắc khẽ đảo địa nguyên bảo yêu vương liền chủ động xuất hiện nên đón người là hắc viêm lao hắc gật đầu một cái nói ma cung là ma quỷ hướng tới chỗ hoàng đế tử trong đấy lòng tôn trọng chúng ta hắn nghi lấy được tán thành ma cung Hắn chỉ là không biết ai là ác ma tòa án tiên sứ lao hắc nói tuổi của ta nhẹ nữ sĩ đến từ cựu vị thiên hồ gia tộc người là tối tinh minh ngươi sẽ minh bạch khi ngươi thấy nàng lao hắc, hắc mang theo một tia mềm yếu mỉm cười nguyên bảo ma vương mang theo cái này lao hắc người xâm nhập rừng rậm một lát sau tiến nhập một cái trang trí hoa lệ sơn động hang động ánh sáng đầy đủ thủ vệ xâm nghiêm có bốn cái nguyên anh yêu vương còn có mấy trăm kim đan yêu tu hắc ám nhóm nhìn thấy cái này không thể không để cao cảnh giác ước chừng một mét tiến vào hang động một cái lười biếng gương mặt hồ ly bộ lạc nữ yêu dựa nghiêng ở tảng đá trên ngai vàng, tại lao hất tầm mắt của người, hất viêm hoàng đế. hồ tộc nữ yêu gặp lao hất toàn thân kim quang long lánh, ánh mắt ngông địch sáng tỏ. gặp qua ma cung sứ giả, vị hoàng đế này mục đích tới nơi này sứ giả cho là nên biết cái kia lao hất người qua loa cho xong mà chấp lên tay một bộ dáng vẻ to con. hồ ly nữ yêu nhìn thấy cái này, nàng ngồi thẳng người hất viêm hoàng đế hắn nói ta quá ngây thơ rồi, vừa tiến vào đại chu lãnh địa đã muốn làm gian ác cung đình quan viên, mà không có làm qua bất luận cái gì có giá trị công tác. Nếu như ta thật sự phục tùng ngươi, độc kia sủi cảo hoàng đế cùng hồng hổ Hồ hoàng đế chẳng phải là lanh huyết vô tình. Hồ ly gia tộc nữ yêu đi tới vải dẹp thủ công lạ kệ bên cạnh, nhẹ nhàng gõ vải dẹp thủ công lạ kệ trên người bảy cái lỗ, nhưng mà Hắc Viêm hoàng đế, ngươi đích thân đến, ta tự nhiên muốn cho ngươi khuôn mặt, chỉ cần ta đối với cung đình làm ra đầy đủ công hiến, ta cung đình không tiếc ban cho thân phận. Chương 111, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tỷ như, tài nguyên các loại, chỉ cần bọn hắn quên tặng cho ác ma cung đình, bọn hắn đều tính toán làm công hiến. Dạng này, bọn hắn cũng không có cái gì dễ nói. Người ra giá lao hấp đi theo Âu Dương Thần Thần đắm chìm trong đó, cũng là một đầu tới viêm, liếc mắt một cái thấy ngay cái này hồ tình tâm tư. Duy nhất để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, Âu Dương Chân tại Ảs Giật trong phòng nhỏ đột nhiên bất động. Vạn cái cao cấp linh thạch, ngươi có thể trở thành một cái ác ma cung đỉnh thủ lĩnh. Hai vạn cái cao cấp linh thạch, có thể trở thành chính thức cung đình ác ma. Nếu như có thể đi ra 5 vạn đỉnh cấp linh thạch. Nữ hồ yêu vừa trả lời tay, vừa nói, một bộ bộ dáng tiền whe. Lao Hắc người trầm mặc, dựa theo Âu Dương Thần kế hoạch, có thể giải quyết vấn đề tảng đá dĩ nhiên không phải vấn đề nhưng mà giá cả quá mắc Âu Dương Trân lúc này cũng không mở miệng, không thể làm gì khác hơn là lấy lãnh tụ thân phận xuất hiện. Băng không Âu Dương Trân linh thạch liền bị dọn dẹp. Suy nghĩ một chút ở đây, nó trong tiềm thức nghĩ chạm đến đến từ nho nhỏ không lo tiên cung tàng đá, ai có thể nghĩ chạm đến ra một cái nho nhỏ màu vàng đi ra? Tiểu Hoàng nằm ở trên lao hắc viêm móng, phía trên còn bao trùm lấy thổ, hiện nhiên là mới từ trong đất lột ra tới. Ngắm nhìn bốn phía, Đại Si Tiểu Thư mở miệng không biết làm sao, Hắc Ám cũng giống vậy. Ngươi là thế nào đem cái này tiểu gia hỏa từ trong thân thể ta làm ra, chạm đến thạch? Ngay tại hắn muốn tiếp tục sờ nó thời điểm, một thanh âm từ trong lỗ tai của hắn truyền tới. Cho nàng mang tiến tiểu thư. Nghe được cái này, lão hắc tâm vụng trộm mang Âu Dương thần nặng lương tâm. Đại sĩ tiểu thư tiểu gia hỏa này không biết nói chuyện, nhưng ít ra cùng đại gia lăn lộn một đoạn thời gian, thời khắc mấu chốt cũng cứu được Âu Dương thân Nam Hải tiên mệnh. Ngươi không thể cứ như vậy đem nó tặng người. Cái này quá mức. Không, chúng ta không thể nghe Âu Dương chân. Đang lúc nó muốn đem tiểu hoàng đưa vào tiểu lo lắng tiên cung, trước mặt nữ hồ yêu lại đột nhiên biến sắc, âm thanh cũng đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Chờ đã. Cho ta xem một chút trong tay người có cái gì. Trên thực tế, vẫn là Kệ còn không có chuẩn bị kỹ càng mang Đả Sĩ tiểu thư đi hồ yêu nơi đó. Nếu là hồ yêu hung phấn lên, Đả Sĩ tiểu thư làm sao bây giờ? Nhưng mà tại hắn hành động phía trước, nàng nhảy tà ác ma trong tay. Nàng xem ra rất hữu hảo. Nhìn xem trong tay nàng màu vàng, hồ ly tinh linh nhất thời tâm tình phức tạp, nói không nên lời nàng muốn nói cái gì, cuối cùng đem Đả Sĩ tiểu thư ôm vào trong ngực, ma sát cuối cùng. Ta biết tiểu ác ma này, ngươi từ nơi nào chộ tới? Hồ tiên tử ngước nhìn lão hắc, ánh mắt thiếu đốt. Nàng nguyên bản đến từ cựu Vĩ Thiên Hồ một mạch, từ nhỏ chịu đến mẹ kế hám hại, không thể không chạy trốn tới Tây Bộ biên cương, đi tới nơi này cái địa phương nhỏ. Đoạn thời gian trước, nàng cuối cùng bị cha nàng người mang về phương Tây, kết quả tại phương Tây cũng không có dừng lại quá lâu, được an bài đến hai quốc gia. Cũng là liên quan tới cái kia lúc nào cũng muốn giết nàng mẹ kế. Bây giờ mẹ kế chết, nàng cũng không cần thường xuyên lữ hành. Giết người, an cư. Lao Hắc ngoan ngoãn theo Âu Dương Thần Ý từ nói. Hồ Tiên nghe xong ánh mắt này bỗng nhiên co vào tiếp, tiếp đó hốc mắt kỳ thực co gấp. Âu Dương Thần tại Tiểu Tiên Cung vô ưu vô lự xem đến nơi này một màn, bộ mặt biểu lộ khá phức tạp. Khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này nữ hồ yêu lúc, hắn nhận ra nàng là một cái hồ tiên. Nhìn thấy cái này dĩ nhiên hắn sẽ không nốc nốc nhảy ra cho chủ nhân, mệnh lệnh hồ tiên tử làm cái này làm cái kia. Nếu như ta làm như vậy, ta liền đến không hết. Dù sao, cái này nữ yêu không còn là trước tiên nàng, lại càng không cần phải nói nàng là một cái quái vật. Cho nên hắn dò xét một chút, thật cao hứng nhìn thấy nữ yêu bây giờ đối với hắn có cảm tình. Cuối cùng không có lãng phí chính mình dài như vậy dạy học thời gian. Nghĩ tới đây, Âu Dương chân phát ra một tiếng. Hồ Tiên nghe xong lời này, trên mặt lộ ra lấy lòng kinh điện phản xạ có điều kiện, nhưng một lát sau, nàng trở nên nghiêm túc lên, đối với Trung quanh ác ma nói đi ra, "Ta có chuyện quan trọng muốn cùng Hắc Viêm Hoàng đế thương lượng." Âu Dương chân tử không buồn không lo tiểu ả gạt đi ra. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, hồ ly tinh linh cứng đờ cười hắc. "Hắc, chủ nhân." Chủ nhân Âu Dương thần nhìn xem nàng bộ dạng này dáng vẻ sợ hãi, trong lòng có chút buồn cười, nhưng hắn vẫn là giả trang ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, nặng nề thanh âm nói với nữ, "Đã lâu không gặp, hỏi ngươi một sự kiện." Ngươi khát vọng sức mạnh sao? Hồ Tiên nghe vậy bộ mặt biểu lộ trực tiếp sụp đổ. Ta tới, chủ nhân lại muốn lừa gạt ma quỷ. Nửa giờ sau, Hồ Tiên lại một lần trở nên hoàn toàn như trước đây linh loạn. Mặc dù nàng biết Âu Dương Chân Thoại không thể tin, nhưng nàng vẫn là không nhịn được tin tưởng. Nàng không có cách nào. Âu Dương Chân miệng so với Hồ tộc cáo giác càng có lực lượng, lúc nào cũng có thể để cho ác ma mắc câu. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương thần liền liệt ra rất nhiều phương pháp, có thể đem nàng đưa đến ma tộc cao vị. Tài nguyên, vì nàng tiêu diệt hồ ly chủng tộc các loại, cũng là có căn cứ vào thuyết phục các ma. Nói thật, Hồ Tiên Tử nhỏ đã bị đuổi ra ngoài, đã biến thành rã thú, cho nên nàng đối với cựu Vi Thiên Hổ gia tộc không có gì cảm tình. Đi qua nhiều năm như vậy lưu vong, nàng cũng biến thành càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khát vọng quyền hạ. Thế là Âu Dương Thần chỉ nói mấy câu, liền triệt để khơi dậy dạ tâm của nàng. Tiên nữ, xin yên tâm, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi sớm muộn sẽ trở thành cựu Vi Thiên Hổ gia tộc tộc trưởng. Nhường ngươi phụ thân lại nhìn một mắt cuối cùng, Âu Dương Thần tổng kết một câu nói, đồng thời đem nguyên thâm tinh yêu giao cho Hồ Thiên Tử. Hồ Thiên Tử tiếp nhận ma đan. Cười nói chủ nhân, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ trở thành nhân loại tương lai lương đống. Nói Hồ Tiên Nhi tử đem một cái vật kỷ niệm đặt ở một cái ngu xuẩn Lão Hắc tay trên mặt. Có cái nhãn hiệu này, đem đại biểu Lão Hắc đã trở thành tòa án quan phương ác ma. Hoàn thành đây hết thảy, một người cùng nhau ma mà, mà mỉm cười, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vô sỉ. Lão Hắc cùng yêu viện yêu tướng ký về núi bên trên, lập tức ngàn yêu quần chúng kích động không thôi. Trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn lại trở thành quân chính quy. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác yêu viện. Xem đại chu hai cái khác đại ác ma nữ vương bọn hắn có chút xem thường con mắt, đó là cái gì quỷ đồ vật. ngươi có thể cùng bọn hắn cạnh tranh sao? Ma cung cờ xí treo lên tới, hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, nhưng mà trong vòng 3 ngày, cũ cờ đen liền có số lớn ma tộc tới tìm kiếm che chở, tăng thêm trước đây sức mạnh, hiện tại hắn đơn vị, hải nhi ma vương đem đạt đến 12 đương nhiên, mặt khác hai cái đại ma vương cũng phái thủ hạ đi tìm hồ tiên tử, cuối cùng đều rơi vào khoảng không. tại cái kia mới tới hắc viêm hoàng đế giao ra vô số linh thạch mới có được dạng này một cái ác ma danh hiệu, hung hổ ma hoàng đế khí không nhẹ. Hắn dẫn đội ngũ tại cái này trọng yếu tuần lễ, chiến đấu đến chết, mặc dù không phải là vì phá hủy nhân loại nơi này binh sĩ, nhưng ít ra là một chút gian khổ công tác, đúng hay không? Thì ra hắn muốn một cái danh hiệu, hắn cũng muốn đổ giống vậy. Hắn không chịu nổi. Làm một ác ma hoàng đế, đây có phải hay không là một thế hệ trong lòng kiêu ngạo? Ngươi sao có thể tiếp nhận tổn thất như vậy? Cho nên ngay tại ba ngày sau đó, Hùng Hổ Ma Hoàng đế sẽ mang theo một đám ác ma vượt qua hỏa diệm sơn mạch, đến quốc gia khác Đi. Vô luận như thế nào, đại chủ không chỉ có vô lợi khả đồ, tăng lực cũng rất khó ứng phó cho nên tốt nhất sớm một chút rời. Ngươi không cần lưu tại nơi này, ngươi nhất thiết phải lưu tại nơi này. Một cái khác cũng rất tức giận. Những ngày này hắn mỗi ngày đều mang theo cờ sĩ cùng đại chu ma vân tiến hành kịch chiến chiến đấu, thương vong thăng trọng. Một phương diện khác, hắc viêm yêu hoàng đế, mỗi ngày tại xóa xỉnh triệu hoãn bộ hạ của hắn, khi bộ hạ của hắn không chỉ có không biết chiến đấu, phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ, càng có quân chính quy thân phận. So sánh dưới, hắn ở chỗ này sinh hoạt căn bản không phải ma quỷ sinh hoạt. Cho nên mỗi ngày hắn một chút tiểu yêu tinh sẽ biến mất tại trước mặt hắc viêm hoàng đế. Tiểu yêu tinh biến mất càng nhiều, tiểu yêu tinh biến mất thì càng nhiều. Theo tốc độ này, hắn không đến một tháng liền muốn đã xuất ngũ. Nếu như không phải là vì thay Ta Nhi tử bảo thủ, Ác Ma chi vương đã sớm rời khỏi nơi này tổng bộ. Chu Nhân Long gặp phải Âu Dương Chân. Cùng mấy tháng trước so sánh, trước mặt hắn ma pháp mây tuổi trẻ chủ nhân trở nên có chút kỳ quái. Không chỉ có là hôm nay sức mạnh so với quá khứ quan trọng hơn, càng quan trọng chính là nam nhân bên trên khí chất, một mực tại đối với hắn vi diệu áp lực. Có trời mới biết làm hắn biết được Hắc Viêu yêu, liền tại đây cái vân đô thủ ở dưới thời điểm, hắn khiếp sợ đến mức nào. Đại vân chi vương, ngày mai ta đem cho phép Hắc viêm yêu công kích đạt châu phía bắc một chút khu vực, tiếp đó ngươi sẽ muốn cầu thủ vệ bọn hắn ma vân giáo đồ bị trang thành sau khi thất bại rút lui. Hắc viêm yêu hoàng đế bây giờ cần một hồi đại thắng tới thiết lập cao hơn hy vọng. Âu Dương chân nhìn xem trước mắt bản đồ lớn, thấp giọng nói, hảo, hảo Chu Nhân Long nhanh chóng đáp ứng, khó trách Nam Hải kia nói cho hắn biết như thế cơ mật tin tức, đây là vì hắn hợp tác. Nếu như có thể mà nói, vân trụ, ngươi tốt nhất hướng phía ngoài thế giới tuyên bố ngươi không phải Hắc viêm ma vương đối thủ, đồng thời gia tăng đối với Gian ác ma vương công kích lực độ ta cho là hắn chẳng mấy chốc sẽ thu thập hành lý rời đi đại châu. Hảo, Hảo Chu Nhân Long mở miệng đáp ứng. Hắn được chứng kiến gió táp mưa xa cảm giác, không biết trương thần là làm sao làm được. Mọi người vẫn tại bộ tư lệnh thần kỳ chi mây, mỗi ngày đối mặt mấy cái mệnh lệnh, đại chu tình huống đều xảy ra hy kịch tính chất biến hóa. Hắn một mực không cách nào giải quyết hai cái ma vương, vậy mà dễ dàng như vậy giải quyết, đại chu nguy hiểm cũng giải trừ hoàn toàn. Âu Dương Thần nhìn bản đồ trước mắt, trong lòng cũng không khỏi thở dài. Hắn biết rõ tài nguyên cùng ảnh hưởng lực sức mạnh, trên thực tế cách làm của hắn cũng không phải thông minh như vậy quan trọng nhất là trong tay hắn có dạng này tài nguyên cùng sức mạnh làm đây hết thảy đã trở thành tự nhiên đặt châu ba cố thế lực hồ ly tinh linh cùng lao hắc thần nắm giữ ở trong tay bọn họ hơi khuấy động một chút bọn hắn liền có thể dùng một đám ác ôn đem hai cái cho tàn ép thành cho tàn cái này rất có tiềm lực khi đồng đội của ngươi địch nhân của ngươi ủng hộ của ngươi giả bọn họ đều là ta ngươi phải dùng cái gì đánh với ta một người không thể thoát khỏi quyền lực ảnh hưởng trừ phi hắn có năng lực tự mình đối kháng toàn bộ thế giới vân chủ nếu như độc tiêu tiểu yêu hoàng trong bảy ngày không rút lui chúng ta sẽ nghĩ biện pháp Tiêu diệt hắn Âu Dương Thần sâu đưa tay ra, chỉ vào trên bản đồ độc giao yêu hoàng vị trí nhẹ nói. Thấy cảnh này, Chu Nhân Long nhãn trở nên có chút hoàng hốt. Đặc biệt là Âu Dương Thần tay, trong mắt hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như đã triệt để đã biến thành trên mu bàn tay phần tử khủng bố, đang không ngừng khuấy động đại chu. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm thấy tự ti. Đây mới thật sự là ma pháp sư, hắn nhiều nhất chỉ là một cái hơi cường đại một điểm chiến sĩ. Ai biết đứa nhỏ này còn ẩn tàng cái gì lực lượng? Đứa bé này, mất tích sau một thời gian ngắn làm cái gì? giá hỏa này thực sự chỉ là một cái người bình thường sao? nghĩ tới đây, chu nhân long đột nhiên trong lòng chúc phúc mở đường trương thần vẫn là lúc ngươi tới cái này vân chủ nhân thế nào? chương 112, luôn có một người như vậy gác cổng không thể, âu dương chân bất chịu cự tuyệt. tại sao lại không chứ? ta đã quyết định ngươi bây giờ là ta thứ hai tốt ma pháp môn hơn nữa túc trí đam yêu ngươi so ta càng thích hợp chức vị này chu nhân long mặt nghiêm túc tuyệt đối không được ta tư lịch còn chưa đủ chuyện này đã giải quyết không cần nói nhiều hai người vừa đi vừa về thôi động. Phản phất môn vương châu ngồi là có động, ai ngồi ở phía trên liền sẽ giống. Âu Dương chân cuối cùng trịnh trọng kỳ sự nói môn công, ta luôn luôn tôn trọng cường giả, chỉ có cường tráng nhất mới có thể trở thành cửa thành chi vương. Quy tắc này không thể tùy ý đánh vỡ, bằng không chúng ta mỗi người đều biết trong tương lai trở nên dã tâm bừng bừng, chu nhân long tạo hình rất phức tạp. Trong lòng của hắn quả thật có một điểm do dự ý tứ, nhưng mà nếu như cái này Âu Dương chân muốn làm cái cửa này người ủng hộ, hắn cũng sẽ không có vấn đề. Sau đó liền sẽ đối với khối này Âu Dương văn hơi cảnh giác một điểm, chú ý khối này Âu Dương văn là có phải có khác thân phận. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự nói không ra lời, ở trước mặt hắn người trẻ tuổi này không phải đang cố làm ra vẻ, mà là xuất phát từ nội tâm nói lời nói. Dưới loại tình huống này, dù cho cái này Chen có thân phận khác, hắn cũng thừa nhận. Trương Thần đối với Ma Môn vô ác ý, chỉ cần biết rằng điểm này, như vậy đủ rồi. 7 ngày sau, ta Ác Quốc Vương mang theo Nguyên Thị cùng hắn ba cái tùy tùng chạy trốn. Trong vòng 7 ngày, hắn người đều đã chết, chạy trốn, nhưng mà Mây Đen yêu ở trên đỉnh thế giới, giành được thắng lợi lớn, thậm chí đánh bại Chu Nhân Long, Ma Môn khó chơi lại dư. Nói thật nếu như không phải là bởi vì cái kia Mây đen yêu cử hận, hắn sẽ nhớ gia nhập vào chúng ta. Ma vương đại nhân, chúng ta rõ ràng mấy lần thoát khỏi bọn hắn đuổi bắt, vì cái gì Ma môn những người kia chắc là có thể đuổi kịp chúng ta. Có khả năng hay không nhân loại cũng có thể cảm thấy chúng ta mùi. Độc tiêu yêu hậu sau khi chết một cái yêu vương vô cùng ngẩng vai mà hỏi, ai biết được độc sủi cảo Ma vương thấp giọng nói, đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng là ác ma gia tộc phản đồ. Lúc nào cũng đem hắn vị trí tiết lộ cho Mây đen hoàng đế. Tiếp đó Mây đen hoàng đế nói cho môn, độc sủi cảo, tử vong của ngươi đã đến giờ. Hôm nay ngươi sẽ không chết, họ Lao tử đằng sau chuyển đến Chu Nhân Long uống rượu âm thanh, độc sủi cáo yêu hoàng trong lòng âm thầm căm hận. Tuần lễ này Long là một cái hòa thượng, không sợ độc dược của hắn, trước kia Hồng Hồ yêu Long hoàng đế cùng hắn kết hợp, nhưng cũng tinh long, nhưng bây giờ hắn là một cái yêu Long hoàng đế, nhưng không phải Chu Nhân Long đối thủ. Vì cái gì nửa tháng sau liền sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn không rõ. Cùng lúc đó ở phía trước hắn mấy ngàn dặm anh hỏa diệm sơn phía trước, Âu Dương Thần mang theo cửa ra vào mấy cái nguyên thị, thả xuống một giấy lớn, im lặng chờ đợi hắn đến. Chu Nhân Long cũng không phải là một đường mù quáng truy cầu, mà là vô tình hay cố ý đem độc hại hoàng đế hướng hỏa diệm sơn chạy tới. Chỉ cần độc ma hoàng đế trốn vào vòng mai phủ, Song Vương chịu đến công kích, độc ma hoàng đế liền không cách nào đào thoát rơi xuống vận mệnh. Trường Quan, ngươi cảm thấy mây đen hoàng đế kim khôi giáp như thế nào? Ta vẫn cảm thấy nó rất thích hợp ngươi. Hoặc chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem tới tay. Tại đại trận bên cạnh, Viên Thanh điển xoa xoa tay, đỉnh hót đối với Âu Dương Thần nói: Hắn thấy ra khỏi biển đóng sinh viên lớp lớn, bọn hắn trộn cái này tam trọng tấu cũng cần phải mở ra nếu như hắn không ăn trộm đồ vật, liền vĩnh viễn bắt không được Âu Dương Trân. Âu Dương Trân nhìn hắn một cái, không hề nói gì. đúng lúc này, tại phía sau bọn họ trong núi lửa, một cái cái bóng to lớn thoáng qua, liền tại bọn hắn đỉnh đầu cách đó không xa. không chết ác ma phượng hoàng. Nguyên Thanh tiên nhìn thấy cái bóng đen kia, sợ hết hồn. những thứ khác ma môn giáo đồ cũng sợ hết hồn, bởi vì bọn hắn một mực tại mai phục, một cách hết sức chăm chú mà chờ đợi. đột nhiên một cái bất hủ người từ phía sau xuất hiện. nếu như bọn hắn đột nhiên lọt vào công kích, bọn hắn có thể làm cái gì? nhưng may mắn chính là cái này chỉ bất hủ phượng hoàng tựa hồ rất vội vàng, không có chú ý tới bọn hắn. trường quan, chính là lần trước tập kích chúng ta cái kia ta biết hắn âu dương thần thần duy bố chất tự lẩm bẩm trong mắt lóe lanh quang. tiếp đó hắn từ trong chứa đựng vòng lấy ra một cái tinh xảo chén rượu, dùng rượu nóng một chén rượu đặt ở trong tay viên thanh điển. ta sẽ trở về, chờ ta trở lại uống cái ly này rượu nóng. nói hắn bay thẳng hướng lên bầu trời, hướng về bất hủ phượng hoàng đuổi theo chúng mạnh tử hai mặt nhìn nhau, nhìn qua trong ly rượu tản ra nhiệt khí, không biết thiếu gia ý đồ là cái gì. đi trên đi. Tiên Ma Phượng rất nhanh phát giác được có tu sĩ ở phía sau đuổi theo, chửi nhỏ một tiếng sau đột nhiên quen người, đâm đầu vào bay về phía truy đuổi tu sĩ. Phanh! Một đạo màu đen hỏa tuyến bắn đi ra, đem tu đạo sĩ hoàn toàn che khuất. Nhìn thấy cái này không chết Ma Phượng cười lạnh nở nụ cười, muốn tiếp tục gấp rút lên đường, không nghĩ tới hỏa tuyến đột nhiên vọt ra khỏi một cái bóng người màu vàng nóng. Bóng người màu vàng nóng cầm một thanh khổng lồ màu đỏ kim kiếm, không nói một lời, hướng hắn đi đến. Chặt! Nhìn thấy cái này bóng người màu vàng nóng, bất hủ ác Ma Phượng hoàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thật cao hứng, hơn nữa la lớn. Nhưng cái kia luyện tập mà pháp môn người cũng giống như nhau, phi thường tốt. Ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi. Hôm nay ta đem kết thúc hai chúng ta gia tộc mấy ngàn năm nay mối hận cũ nửa khắc đồng hồ sau. Tiên Vượng hóa thân thành một bộ hắc vũ tuổi trẻ nam tử, Âu Dương Thần bị giấm đạp tại dưới chân. Lúc này, mặt của hắn xanh một miếng tím một khối, toàn thân xanh một miếng tím một khối, biểu tình kia nhìn cỡ nào lúng túng. Ho khan sáu. Không nghĩ tới, ta thật sự bị đánh bại nhỏ giọng nói. Tiên Vượng dây rùa từ phòng chứa đồ lấy ra một cái nhìn rất cổ lão đơn giản phi đá. Ngay mặt thắng lợi cùng mặt sau thất bại tại hai chữ này phía dưới khắc đại lượng nghiêng chính diện chữ dường như là dùng để đếm hết nhìn xem khối này xưa cũ phiến đá phụng tiên hai mắt tràn đầy hấy nấy cuối cùng tại thất bại phía bên kia sẽ viết lên một nửa hàng hái tăng thêm một nhóm đại biểu phụng tiên gia tộc thất bại lần nữa giết ta ta sẽ trở lại hiện tại liên hệ thống nhưng cũng dẫn dắt hai chúng ta thắng lợi hai cái này thắng lợi chúng ta sớm muộn sẽ trở lại nhìn xem một màn này âu dương thần có chút á khẩu không trả lời được hắn không khỏi ngổ tưởng trước tại nhà trẻ thời điểm hắn cùng bạn cùng bàn đánh một trận thua một đòn nặng nề giống như gặp tổn thất rất lớn Lúc nào cũng muốn bù đắp đen lì, ngươi sẽ không chết ta, yêu người của phượng gia nhỏ mọn như vậy. Thật xa chạy đến nơi này chờ chết, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không sống được quá lâu, để cho bát đại ác ma bộ lạc hổ thẹn mặc kệ như thế nào, sinh vật này sẽ bị giết chết tiếp đó phục sinh, Âu Dương Trân cũng lời trực tiếp tiêu diệt hắn, thế là hắn bắt đầu nói chuyện phiếm, xem phải chăng có cơ hội ảnh hưởng hắn, hóa giải trận này ngàn năm mối hận cũ. Đến cùng là ai tới tìm ngươi, ta là tới vì hạ vui xong báo thù, ta biết ta sẽ gặp phải ngươi, ta sẽ trị hảo thương thế của ta, sau đó lại tới, nói cho ngươi nếu như ta không có chịu khổ, tê tê, bất hủ phượng hoàng còn chưa nói xong mà nói, Âu Dương chân từ trên người rút ra một cái lông vũ, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. còn đi tìm hạt song báo thù sao? Âu Dương thần mất bao, lạnh giọng hỏi. chớ đi tiên phượng che khuất trần chùi lồng ngực, xào rượu trả lời. đừng đi hảo, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết ta không thể trị hảo ngươi, ta có một trăm vạn loại phương pháp lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý. ngươi trị ta có tác dụng gì? ta không đi cũng không có nghĩa là người khác không đi. ngươi còn có thể sửa chữa tốt sao? Bất Hủ Phượng Hoàng bất mãn tự lẩm bẩm. Âu Dương Thần vung lên lông mày, lạnh lùng hỏi ai mù như vậy. Nàng cùng Viên Anh Châu chém giết viên thần, nổi tiếng hai trận tranh tài, ta muốn thiên kiều cái nào không muốn giẫm lên danh tiếng của nàng. Ngươi nói là gần nhất sẽ có rất nhiều yêu thiên kiều đến tìm phiền phức của nàng. Âu Dương Thần mắng nhỏ một tiếng, cầm trong tay Vạn Hoa Thần Phượng thành dao cạo râu, bắt được tiên phượng là nhất kích phải chúng, nhưng vài giây đồng hồ thời gian, tiên phượng trên người Lồng Vũ đánh sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy, Âu Dương Thần không để ý tiên phượng nhục nhạ ánh mắt, hướng về Đại Kim bay phương hướng đi đến. Ta không biết vì cái gì Giờ này khắc này, hắn tâm có chút run rẩy, chỉ có trở về mới có thể thấy được nữ nhân có thể dễ nhìn. "Đệ tử, ta Thiên Vân Tông bên ngoài tới rất nhiều yêu tộc, những thứ này yêu tộc không công kích chúng ta Thiên Vân Tông, mà là la hét muốn cùng Hạo Nhiên Kiếm Tông hạ nương đơn đấu vừa bay ra không đến kilômét, tiểu nô liền truyền ra tin tức như vậy." Ta lập tức trở về Hâu Dương trả lời. Tiếp đó hắn lại lấy ra một tấm khắc lệnh truyền. "Tây Song, ta nghe sư phụ nói ngươi có phiền toái không có thương tổn, một cái tiểu dạ mượn, ta có thể giải quyết nó, ngươi chiếu cô an toàn của ngươi ở bên ngoài, chiếu cố mình." Bây giờ hai quốc gia này tình huống vẫn là có chút phức tạp, không cần vội vã trở về. Âu Dương thần ánh mắt đột nhiên đỏ lên, lúc này hắn không cần hỏi hệ thống, cũng biết đáp án. Bởi vì đau đớn sẽ không nói dối, chỉ là cái này nữ nhân ngu ngốc, lúc nào cũng suy nghĩ một cái bà vai, thật sự cho là mình cái thiên sứ này là mềm yếu gà, cần ăn nàng vũ nam sao? Âu Dương chân hít sâu một hơi, tăng nhanh tốc độ. Kaka, ngươi rượu kia liền muốn lạnh, làm sao bây giờ Viên Thanh điển đưa tới tin tức? Ngươi uống, ta không uống sư mình, độc giao yêu hoàng tới, không có ngươi chúng ta không ngăn cản được hắn vương hắn ra trương thần, ngươi tiểu tử này gặp ta. âu dương thần đang tra duyệt đủ loại tư liệu sau đó, không nhìn thấy bất luận cái gì tư liệu, cái gì chặt nguyên sâu đầu, đại chu tình huống, ma môn chủ, hâm rượu trắng bước, đều bị hắn lưu lại. hắn chưa bao giờ là một cái quái vật, không cách nào đối xử lạnh nhạt đối đại thế giới này, trong lòng chỉ có lợi ích. tại trong sinh hoạt, có ít người có thể để ngươi quên hưng thú của ngươi yêu thích, quên tổn thất của ngươi, đem sinh mệnh của ngươi đặt trong nguy hiểm, đi con đường của mình. giấu ở trong tầng mây, ta không biết có bao nhiêu cường đại ác ma, chỉ nhìn ngẫu nhiên xuất hiện kỳ quái bên ngoài. Chúng ta biết số đông những thứ này, nửa yêu đều có không tầm thường khởi nguyên. Hạ Xương, ngươi giết ta yêu tộc nguyên thần cường nhân, việc này không thể dễ dàng như vậy đi qua, ta là giao động thiên gia hùng tộc Tiết đối. nếu như ngươi hôm nay có thể đánh bại ta, ta giao động thiên gia hùng tộc liền rút lui đến nơi đây ở trước sân môn, một cái người khổng lồ cao gần 3 mét thấp giọng nói. Hắn thấp giọng, nhưng vẫn là rất lớn tiếng. Nhìn xem cái này nhoáng một cái thiên gia gấu, lại nhìn lên trên trời những cái kia chuẩn bị dọn nhà yêu tộc, Hạ Xương chậm rãi đi ra Thiên Vân Tông đại môn. Bây giờ sắc mặt của nàng tái nhợt, rất rõ ràng nàng còn không có sẽ nghiêm trị nặng thương tích bên trong khôi phục lại, nhưng ở phía sau nàng có một thanh kiếm, đây không phải nàng bẩm sinh quyền lợi, nhưng mà đối với nó sử dụng cơ hội không có hạn chế. nhìn thấy hạt xương không có cự tuyệt khiêu chiến của bọn hắn, nặng nghề mà vạch trần ra cười lạnh. nữ nhân này rất thông minh, hôm nay nhiều ác ma như vậy thiên thần tụ tập cùng một chỗ, nơi nào còn có cự tuyệt chỗ trống. dương thiên cứu giống lên một tiếng, hối hận phía trước trọng trọng cơ thể xuất hiện một cái phương đại hải báo, biển cả bão tràn đầy thần phù, chỉ cần xem xét sẽ cho người rất nặng cảm giác áp chế. một hồi manh liệt uống. Tứ phương đại ấn đón gió lên, rất nhanh liền đã biến thành một tòa núi nhỏ, hướng về ngày mùa hè xương giá thời điểm lần thứ nhất chân áp tới. Hạ Hi nhìn thấy cảnh tượng này ngưng trọng, hít vào một hơi thật dài. Phía sau lưng Trường Kiếm đột nhiên vọ lên, một cái mạnh mẽ hữu lực kiếm ý ngưng kết ra, hướng về cái kia đại ấn cắt qua đi. Giữa hai người có 50 mươi phát đạn, bọn hắn phần thắng rất nhỏ. Trời sinh vàng tinh linh cơ thể, dù cho không phải bảo kiếm sinh mệnh, cũng có thể phát huy vượt xa đồng dạng thiên tiêu bảo kiếm sinh mệnh lực. Ngoài ra, hạt xương bản thân liền có rất cao kiếm thuật tiên phú. Mỗi cái động tác đều chứa rất kiếm ý sắc bén, 50 đại lực nắm đã toàn thân tụ thương, không ngừng chảy máu. Chương 113, nghiệp chướng, ta thừa nhận thất bại. Không đến trên mặt đất thấp giọng mắng một tiếng, hối hận trọng che trở về, trực tiếp từ trên chiến trường rút lui. Hạ Hy Dương chuẩn bị trở về Thiên Vân Tông trong đại trận, lúc này trong tầng mây lại có ma tộc tới ngăn cản nàng. "Chờ một chút, ta là nam cương thần tiểu ai nhà tiểu Dương, cũng tỉnh giáo." Nghe được cái này, đang lúc mọi người đại trận trong lửa giận, những thứ này ác ma thiên kiêu vậy mà mặt dày vô sỉ chơi đùa lên bánh xe chiến. "Tỷ tỷ, đừng để ý đến hắn." Tiểu Hạ tại đại trận bên trong nội vàng tiêu lên, Hạ Tây xương nhìn thấy trên trời những cái kia yêu ảnh, cuối cùng về tới bên ngoài. Trận chiến tranh này không chỉ là một hồi ý chí chiến tranh, hai cái chủng tộc đều có nhân vật vĩ đại chú ý trận chiến tranh này. Hơn nữa tại một cái xa đoạ công quốc, vì gần tới một nghìn vạn tính mạng con người đánh cược, nàng nhất thiết phải phản kháng. Mà sư phụ chỉ có thể phái ra một thanh kiếm đến giúp nàng. Bất quá phía dưới Song Dĩ Kinh ăn no rồi, ta sớm lợi dụng bình minh, chủ nhân thất vọng là có thể tưởng tượng, bây giờ không có trực tiếp từ bỏ nàng, đây là đáng giá chủ nhân cảm tình nhiều năm như vậy. Thẩm giao tộc tiểu dê kết thúc, cũng mới chịu 60 phía dưới mới mau đánh bại rút lui. Tiên tiên tinh thần cơ thể hấp thu tinh thần năng lực có thể xưng là lần này, hấp thu lực lượng tinh thần ở giữa thì hoàn toàn bổ sung, cho nên đã trải qua cái này hai trận chiến, tranh, Hạ Hi cũng không quá mệt mỏi. Vì nhìn thấy tràng cảnh này, ác ma mây đen thoạt nhìn là không thể dự đoán. Hạ Tây Xương là danh nhân tiên tiêu, dù cho không có bình minh, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trong lúc hắn nhóm muốn biết hai từ trên chiến trường xuống, một cái mặc quần áo trắng nam nhân đến đến khoảng cách Hạ Song thi thể chô không xa. Ta là cửu vĩ ngày hồ tộc bệ hồ. Ngươi giết muội muội ta, ta là tới báo thù nhìn thấy cái này người da trắng." Hạ Tây Xương đột nhiên cảnh giác lên. "Cái này chỉ hồ bạch là nguyên bảo phong tu, nghiêm chỉnh mà nói không tính thế hệ tuổi trẻ. Thật không dám tin tưởng chúng ta làm lại như vậy vì báo thù." Không chờ nàng tiếp tục suy nghĩ, hồ bạch một đôi mắt đột nhiên đã biến thành màu xanh biếc, sau lưng xuất hiện năm đầu trắng như tuyết cái đuôi. Cái này năm cái đuôi có quy luật đông đưa, phía dưới song chỉ cảm thấy ánh mắt một lần lại một lần biến hóa, toàn bộ thế giới trở nên phiêu miểu. "Đạp ơi, đại tấn thế lực cường đại nhất đương nhiên là ta." Thiên vân Tông Thánh Tử là một cái cùng chúng ta đồng cam cộng khổ người tốt, người cùng ta là bằng hữu, đạo giáo đồ lúc nào cũng quá hà khắc. Tây Song ta một mực tại trong đầu nhìn thấy Âu Dương Thần cái bóng, mỗi ngày nghỉ ngơi phía trước, tiền tuyến đều biết truyền đến một hai câu. Tại trong lúc này, do một loại nguyên nhân nào đó, nàng có thể tại trong ngày đó sắt lục tìm được phút chốc bình tĩnh, chỉ cần nàng có thể đợi được cái kia ngắn gọn hồi phục. Nàng nghĩ đến đây cái, liền không nhịn được cười. Tiếp đó trong óc của nàng đột nhiên đau đớn một hồi, Phốc. một ngụm máu phu tới, không chỉ là bởi vì bề ngoài cũng bởi vì nữ nhân này là thằng ngu. nếu như hắn không phải đồ đần, muội muội của hắn sẽ không phải chết. nếu như cái này mùa hè xì hệ vật rột đặc biệt cùng cố gắng của hắn, hắn nhất định có lòng tin phá hủy đối phương. nhưng chỉ sợ hắn cũng sẽ không. hắn lập tức liền muốn đi vào tinh giới. nếu như ảnh hưởng đến hắn, vậy thì không đáng giá. suy nghĩ một chút ở đây, bạch hồ ly chậm rãi rút lui. nữ nhân này nhận lấy thương tích, không phải rất nhanh liền có thể khôi phục. tự nhiên đằng sau có quái vật khác có thể đối phó nàng. đặc biệt là những cái tia chân chính ưu tú. bọn hắn chẳng hề làm gì. quả nhiên. Hắn vừa mới về hưu, một cái con cánh nữ yêu liền xuất hiện trên không trung. Cái này chỉ độc giác nữ yêu trưởng tử, con mắt màu trắng, đến từ nổi tiếng phong thần điệu gia tộc tám con lớn nữ yêu. Nhìn thấy hạ tịch xương cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, cái kia nữ yêu cười lạnh nói hạ tịch xương, không nghĩ tới ngươi hôm nay cũng có. Phùng Ngọc, tất nhiên muốn đánh nhau, tại sao còn muốn nhiều lời? Hạ Tây Sương đứng thẳng người, dùng kiếm chỉ vào cái kia nữ yêu, ngữ khí lạnh lùng. Cái phượng vũ này là mọi người đều biết quái vật bên trong thiên tiêu, kém xa trước kia tiết núi cùng tiêu dương có thể so sánh. Ngươi vẫn là giống như trước đây ngoan cố rất tốt, rất tốt. hy vọng ngươi về sau còn có thể cùng bây giờ một dạng. Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, thẳng lên Vân Tiêu. Tiếp đó cả ngày bỗng nhiên âm xuống. cốc cốc. mưa bắt đầu phía dưới dậy rồi. Tiếp đó mưa càng ngày càng lớn. Nhưng mà trong máy mắt, dòng giã một ngày phía trước, mây ở tại Sơn môn ở dưới một hồi phiêu động mưa. tắm rửa người không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tình cờ hạt mưa rơi vào trên mưa rào, mưa rào bên trong chỉ có nhỏ nhẹ tia sáng chấn động. mưa gió sát trận trận. trong mây có yêu thiên tiêu nói nhỏ, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Tại cái này sát lục trong hàn ngũ, bên ngoài linh khí hoàn toàn bị chặt đứt, cho dù là trời sinh linh thể cũng không cách nào bổ sung. Càng quan trọng chính là, trận mưa lớn này tràn đầy thần bí phong chi điều công kích, không chỉ có thể che chắn ánh mắt, hơn nữa còn sẽ tiếp tục thôn phệ người bị kẹt quanh hoàn, cuối cùng đem trên chiến trường người triệt để giết chết. Giờ này khắc này, mưa gió đúng là đối phó mùa hạ xương giá phương pháp tốt nhất. Thật đáng tiếc bọn hắn tới nhanh như vậy, có thể căn bản không có cơ hội. Mưa gió từng trận sát lục, một hình bóng xoay quanh ở trên không, mỗi khi mùa hè xương giá sắp từ trong sát lục đi ra, cái bóng sẽ phát ra mãnh liệt công kích đem mùa hệ xương giá đánh lui. Một khi phát động công kích, cái bóng liền sẽ lần nữa giấu ở trong bão tác. Đại trận trong mưa mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy mưa rào tầm tã bao trùm trước mặt bọn hắn phương viên đếm dằm anh quảng trường. Bọn hắn thỉnh thoảng phun ra một loại giống kiếm khí độc, loại độc khí này làm cho mưa rào kịch liệt lay động, nhưng bọn hắn không nhìn thấy mùa hệ cùng xương giá có thể từ trong cạm bế lao ra. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể lo nghĩ. Trên trời rất nhiều yêu tộc thiên tiêu đều mắt lạnh nhìn một màn này. Mưa gió sắt trận chỗ rất dễ dàng đánh vỡ, dù cho mùa hệ xương giá không có thủ thường cũng có thể là không biết đánh xé gió mưa sát trận, lại càng không cần phải nói bây giờ nàng bị trọng thương. đừng nhìn kiếm lửa giận, đây chỉ là một hồi đánh nhau chết sống. nửa giờ sau, trong chiến đấu, kiếm năng lượng vẫn đang không ngừng tăng cường, nhưng mà so chiến tranh lúc bắt đầu yếu hơn nhiều. trên bầu trời có rất nhiều thiên kiêu ma tộc, nhưng đều tràn đầy khác biệt màu sắc. mùa hè xương giá có thể kéo dài lâu như vậy, đã vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. không có tinh thần bổ sung, cứng rắn vai lăng vũ thời gian dài như vậy công kích, loại này ở bên trong tinh thần cơ thể thật sự lấy được. nọ phân cuối, ngươi còn đang nắm cái gì không thả? Gió táp mưa xa âm thanh cùng ngọc thạch tiếng cười lạnh, lúc này mưa đột nhiên trở nên mãnh liệt, cách xa mỗi một giọt mưa đều tràn đầy tinh thần tia sáng. Phanh, phanh, phanh. Cho dù là tại tảng đá trên mặt đất, đang tráng lệ nước mưa gột rửa ở dưới tinh thần, cũng bị bắn ra một loạt tinh xảo lỗ nhỏ. Nhưng có trong nháy mắt như vậy, mỗi mét vùng rằm anh đều có nửa mét sâu. Giờ này khắc này, mưa gió thật sự đã biến thành sát lục, mà không phải vây công. Tỷ tỷ, Vân Tông trong sơn môn tiểu hạ khóc, nghĩ lao ra, thế nhưng là sau lưng mấy cái hạo niên kiếm đệ chết giữ chặt. Mấy cái kia hắc niên niên kiện tông đệ tử một mực tại liếc nhìn trên không, hy vọng sư trưởng có thể đi ra cứu người. Nhưng mà nơi đó không có ai, bọn hắn không kìm lòng được tuyệt vọng. Ở trong mưa gió, Hạ Tây Xương thể phòng hộ quang hoàn đã ảm đạm. Nàng thật sự không thể chịu đựng được, tại trong cơn mưa gió này, dù cho ngươi muốn tìm một cái cơ hội, cùng Phong hòa Ngọc cùng nhau đến thực chất cũng không thể nào. Mỗi một giọt mưa đều tại trên nàng bảo hộ quang hoàn ầm ầm rơi, đó là đẻ chết lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Phốc. Tây suối Xương trên mặt hiện đầy mệt mỏi màu sắc, cuối cùng lấy kiếm đứng trên mặt đất, một đầu gối ngã xuống đất. Lúc này, Nàng đỗng nhiên quên đi trên đỉnh đầu mưa gió, từ chứa đựng vòng bên trong lấy ra một cái trao đổi tín vật, trong mắt tràn đầy nụ tỉnh. Âu Dương Thần Sáu, ta có thể muốn chết, đừng nghĩ đến báo thủ cho ta Sáu. Nàng nói còn chưa dứt lời, mưa đầu đột nhiên biến mất. Một cái lớn mà hữu lực tay đột nhiên bắt được tay của nàng, cùng sử dụng triệu hoán phương thức đem nó giữ tại cùng một chỗ. Cảm thụ được nhiệt độ trong tay, mùa hạ xương giá không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy một tia tâm bình tĩnh tĩnh. Mơ mịt mần đầu, mưa gió cũng không có tiêu thất. Chỉ có một bóng người quen thuộc đứng tại trước người của nàng cầm trong tay một cái màu đen dù che mưa, đem nàng bảo hộ tại dù che mưa phía dưới, vẫn là quen thuộc mỉm cười, nhưng ở mỉm cười sau lưng lại cất giấu đau lòng. Âu Dương Thần Hạ hi như kiếp sau, thì thảo nói một câu nói, cái thân ảnh kia chỉ có một cánh tay ôm ấp lấy nàng, bỏ lỡ gió táp mưa xa thân ảnh, phát ra kim tiết âm thanh, lại không có một giọt rơi vào trên người nàng. Âu Dương Thần cảm nhận được nhiệt độ trong ngực, trong lòng cảm tình cũng không còn cách nào ức chế, nước mắt tại trong mắt, tự lẩm bẩm từ nay về sau, bên này thế giới gió mặc gió, mưa mặc mưa, hết thảy đều từ ta vì ngươi. Tây hạ hai tay run nhẹ nhẹ, Âu Dương Thần càng chăm chú hơn mà ôm nàng. Không cần lại nói tiếp, chỉ dùng lẫn nhau ấm áp, nếu như ta có thể nói cho ngươi mà nói, hết thảy, ngươi là ai? Như thế nào xâm nhập ta cơn mưa gió này giữa tại? Bốn phía có một tiếng lạnh lùng hoang luôn đáp lại, Hạ Tịch Sương vô ý thức cầm kiếm. Không có thương tổn, để cho ta đi vào đi, Âu Dương Thần ôm lấy Hạ Hi song không buông tay. Lúc này, mưa gió đột nhiên thay đổi, một đạo hắc ám bóng tối như là mũi tên sắc bén mà bắn về phía hai người, như bình thường lối xạ. Âu Dương Thần đồng tử hơi hơi co vào, đồng thời hai tay rủ đèn trong nháy mắt đã biến thành băng lê kiếm hướng về bóng tôi đánh tới. Phanh, cái bóng cầm một loại nào đó hình cái vòng pháp bảo, biên giới sắp bén, nhưng sau đó cùng phạm hoa thần sau khi va chạm lập tức bị đánh lui. Nha, một hồi hoảng sợ nghi vấn âm thanh truyền ra bóng đen lại trốn vào bão tố. Hệ thống, nữ yêu ở nơi nào? Trái phía trên 75 mét nghe được câu trả lời này Âu Dương thần thần vạn hoa phong thần lập tức hướng phía đó chém tới. Ngoài ra còn có một tiếng kim thần lôi mình biến mất ở trong mưa gió. Phanh, a, ở trong mưa gió đổ tung tiếng thét chói hai gần như đồng thời phát ra, thời gian dần qua, trong mưa lại xen lẫn một vệt máu. một lát sau, phong hỏa mưa đã tạnh, phong thần điểu một nhà phong ngọc non nửa thân bị gió thổi biến mất vô tung vô ảnh, nửa người mềm mềm ở phía xa không ngừng nuốt vào đủ loại đan dược. trên bầu trời rất nhiều yêu quái thấy được nàng dáng dấp thê thảm kia đều khiếp sợ không thôi. lúc này tất cả mọi người mới đều chú ý tới, hạ hy xương bên cạnh nhiều một cái nam nhân, ôm trong ngực hạ hy xương. thiên vân tông trong đại trận, tiểu hà nhìn xem một màn này, che miệng, kinh ngạc nói, một mực rất khóc tỉ tỉ lại bị một cái nam nhân trước mặt mọi người ôm vào trong ngực cái này khiến nàng cảm thấy tam quan đều bị lật đổ, tâm tình cũng không thể nói phức tạp. nhưng mà thời gian một cái nháy mắt, những thứ này tình cảm phức tạp đã biến thành vui sướng, bởi vì tỷ tỷ được cứu, nghe nói là nàng đàn ông thích nhất, chỉ là nó quá đẹp, để cho tim đập của nàng gia tốc. phanh, phanh. tiểu hà lén lén nhìn chung quanh một tuần lễ, giống như nghe được một đống âm thanh tan nát cõi lòng. có chút thương tâm âm thanh đến từ hạo nhiên kiến tông mấy cái đệ đệ, nhưng đại bộ phận đến từ thiên vân tông một đoàn nữ đệ tử ngươi đến cùng là ai? phùng ngọc nuốt vào nửa cái gia tộc, chỉ có cái kia đáng sợ cơ thể sức mạnh hủy diệt mới có thể chống cự. Nàng đột nhiên xuất hiện chấn kinh rõ ràng, có rất ít nguyên thủy nhân tộc hải nhi có thể một chút đánh trúng nàng, mà xa xa người trẻ tuổi kia chắc chắn không phải một trong số đó, cho nên nàng rất muốn biết đó là ai. Âu Dương Thần chậm rãi đem hạ sương lỏng, hai người trầm mặc rất lâu, nhìn nhau đối phương. Tây Song, ngươi xếp thành một đại đội trở về, cái tiếp theo giao cho ta. Thế nhưng là sáu. Hạ Hi Song không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt Âu Dương Thần cái kia thần sắc quả quyết, xào rượu gật gật đầu, mùa hệ xương giá chậm rãi thối lui đến trời cao đại trận bên trong, Tiểu Hà lập tức đi ôm lấy mùa hệ xương giá. Bất quá, phía dưới hai mắt chỉ có một người tại trận liệt bên ngoài. Nhìn thấy cái này, Âu Dương Thần xoay người, nhìn xem bị trọng thương Phùng Ngọc, nghiêm túc nói ta là nhân gian hòa thượng Phùng Ngọc văn bó tay rồi, ngươi là một người, ta không nhìn ra được sao? Nhưng mà, trên bầu trời đi ra ngoài là một cái khắc quái vật thiên kiêu thanh âm lênh khốc. Chúng ta hôm nay là tới khiêu chiến hạ chế, người không liên quan, tỷ như nhanh chóng đẩy ra, một cái vô danh tiểu tốt, không đáng ta ra tay một đám ác ma thiên yêu mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đánh bại hạ sáng tạo, Dương danh lập vạn. Nhưng mà tại trước mặt bọn hắn nhân tộc tăng lữ không chỉ có không người biết được hơn nữa phi thường cường đại, cho dù bọn họ dốc hết toàn lực đi đánh bại nó, chưa từng xuất hiện cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn là cường đại như thế. đây không phải là một tốn công mà không có kết quả làm việc sao? Âu Dương Thần nhìn lên trên trời Ma Vân, cười lên ha ha, hắn hô các ngươi những thứ này cái gọi là ma tộc anh hùng, chẳng lẽ chỉ là lợi dụng nhân dân nguy hiểm đi khi dễ một cái thụ thương nữ nhân tới khoe khoang lực lượng của các ngươi sao? nếu là như vậy, vậy ngươi liền không xứng lấy thượng đế tên mệnh danh. nếu như không phải, cái kia liền cùng ta đánh, ta là hạt đôi đảo phụ phụ. nếu như ngươi hôm nay muốn khiêu chiến nàng. Một cái tiếp một cái, ta sẽ tiếp nhận tất cả khiêu chiến. Âu Dương Thần trên mặt không có một chút màu đỏ, trái tim ngừng đập, giống như đây là chuyện đương nhiên. Mùa hè đột nhiên trên mặt xương đại bạo rồi, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng không nhịn được ngị trốn đi. Mà trên không một đoàn ác ma đã giận không tìm được. Địa cầu tu đạo sĩ nói nhiều lắm, không chỉ có làm nhục bọn hắn, còn uy hiếp muốn chỉnh chết bọn hắn. Cái này quá mức. Chương 114, tình cảm chân thành người. Cho nên Âu Dương Thần lời vừa mới thất bại có cả một nhà quái vật sửa chữa thở phì phò từ trên trời ra xuống hai chữ liền đối với Âu Dương Thần phát động công kích sau khi nằm bị cái kia yêu tu liền bị Âu Dương Thần nhất kiếm dây lưng ra mấy trăm mét bên ngoài thổ huyết lùi lại Thiên vân Tông tất cả mọi người thấy cảnh này cũng là vì không ngừng mà hâm mộ Tiêu Không Lo ở trong lòng áp lực cũng vào lúc này biến mất vô tung vô ảnh trên mặt lộ ra một kia mỉm cười giải thoát ta cái này đệ tử cuối cùng vượt qua ta tại thời khắc này hắn tâm càng thêm vui mừng rất nhiều ngày ma thi đấu thấy cảnh này lại là trở nên một nạt vị này tu sĩ lực lượng là không có gì sánh kịp, có thể không thua gì tây xương toàn thịnh thời kỳ. nhưng ở về điểm này, bọn hắn sẽ không nhập bộ. bằng không hôm nay không phải bọn hắn đạp vào mùa hè chân quý xương thành danh, mà là nam hải này đạp vào bọn hắn thành danh. trên một điểm này, rất nhiều ác ma bộ lạc trong tiềm thức nhìn xem trong bọn họ cường đại nhất một số người. không chờ bọn hắn trước quyết định ai trước tiền, phía trước cái kia viên bảo bối phong hồ bạch lại đi tới âu dương thần thần trước mặt. âu dương chân, cẩn thận ảo giác của hắn. tại trong hàng ngũ, hạ hi không khỏi nghĩ tới một câu nói. tại nàng lúc nói chuyện. Hồ ly con mắt màu trắng lại một lần đã biến thành Hải Lam Bảo Thạch. Âu Dương chân nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng như thế, trong đầu của hắn xuất hiện số lớn huyễn tượng, nhiễu loạn tâm linh cùng tư tưởng của hắn. Cuối cùng hắn hoàn toàn cắt đứt năm loại cảnh quan. Tiếp đó hắn liền nghỉ ngơi. Cựu vĩ thiên hồ nhà Ác Ma Tu đoán chừng là vì báo thù, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn Âu Dương Thần trong lòng quyết định. Tiếp đó bắt đầu truy tung hồ bạch hệ thống vị trí. Đám người thấy được một cái cảnh tượng kỳ quái. Phía dưới nhân tộc Hòa Thượng nhắm mắt lại, nhưng mà có thể nghe được hồ ly trắng cùng hồ ly trắng dưới mặt đất tông thanh. Đây là thần ý thức. Hồ Bạch con ngươi co vào trong lòng rung động cực kỳ. Nguyên Thâm cảnh cường tráng người ra ý thức, ý thức đi ra, dù cho không dựa vào ngũ quan cũng có thể cảm thấy gió thổi khoảng mấy chục dặm di động. Ở trước mặt hắn là Nguyên Thị, hắn đã có trí giác. Ý vị này Nam Hải này về sau tiến vào linh hồn, cơ hồ không có bất luận cái gì bình cảnh. Nhân loại lúc nào trở nên hoàn mỹ như vậy, tại bước vào nguyên thâm phía trước, ảo giác của ta không cách nào ảnh hưởng có thần ý thức cường giả sáu. Hồ Bạch trong lòng không cam lòng, không có lớn nhất ảo giác xem như dựa vào, trận chiến đấu này chỉ sợ rất gian khổ. Hồ Ly không chút do dự từ màu trắng trong thân thể trực tiếp nhảy đi ra, đã biến thành một cái dài đến mấy chục thước ngũ vị quái thú, ngũ vị mỗi cái đều có dài hơn 10 mét, mạnh như sắt thép, cơ trưởng chính là cái khe. Nhưng mà, đối mặt lần công kích này, Âu Dương Thần không chút nào né tránh, dùng thịt cứng rắn hối hận. Nhưng trong chốc lát, Âu Dương Thần bắt được Âu Dương Thần một cái đuôi, mạnh nhiên nổ tung quát to một tiếng, liền đem hồ bạch mấy chục mét cơ thể văng, hung hăng ném xuống đất. Không đợi hồ bạch tránh thoát, Âu Dương Thần Trương tại Kim Lôi xuất hiện phía dưới, thẳng đến cái đuôi. Phanh! Một tiếng nổ tung Dài hơn 10 mét đuôi cáo trực tiếp biến thành màu đen, cuối cùng đã biến thành cho tàn. Hồ Bạch gào lên đau đớn một tiếng trái tứ vĩ mạnh huy, trực tiếp đụng vào Âu Dương Thần phụ cận trên một ngọn núi, tiếp đó hắn không nhìn thấy Âu Dương Thần sao ánh mắt, quay người liền bay. Địa Cầu tu đạo sĩ sát Lục muốn rõ ràng. Hắn sắp tiến vào sâu trong linh hồn, không cần thiết vì hắn sinh mệnh mà chiến, lại càng không cần phải nói hắn đã đã mất đi một cái đuôi, hơn nữa gặp thường tổn cực lớn. Trong mấy giây, hắn liền bay mười nhiều dặm anh, rời đi chiến trường. Khảm tại trong ngọn núi Âu Dương Thần tại kim quang phía dưới chiếu lấp lánh, tiếp đó từ trên núi vọng ra Nhìn thấy Hồ Bạch đã hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, hắn tâm trở thành cứng ngắc. "Hệ thống, dùng 100 dặm anh tới truy tung cơ hội, Bạch Hồ Ly ở nơi nào?" Tây Nam 35 độ phương hướng, 30 dặm anh bên ngoài nghe được cụ thể phương hướng, tại hệ thống nói ra khoảng cách phía trước, Âu Dương Thần chỉ ra, một tiếng kim lôi phiền qua, hướng Tây Nam phương hướng bay đi bốn. Đã bay mười mấy dặm Hồ Bạch tâm khẽ bừng lỏng, đang chuẩn bị hóa thân thành hình người nuốt vào một điểm trị liệu linh đan diệu dược, lúc này, một tiếng kim lôi đột nhiên xuất hiện. "Phanh!" Vừa mới xảy ra độ tung, Dài mấy chục mét quái vật cơ thể bị trực tiếp nổ ra vài mét lớn động. Hồ ly màu trắng âm thanh mà gào một tiếng, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng trên mặt đất ngã xuống. Dồn định tùng sân áp. Rất nhiều yêu tộc nhìn thấy Âu Dương thần thần giãy tay đánh người, đều cảm thấy người này trả thù tâm rất nặng. Một người cũng không nhìn thấy, chúng ta phải phát tiết một chút. Vậy mà lúc này, không biết có bao xa chỗ, truyền đến một tiếng mờ ảo hò hét, để cho da đầu của bọn hắn không khỏi một hồi nhói nhói. Tập kích thật sự đánh trúng mục tiêu sao? Đây không có khả năng phát sinh. Nhìn xem phía dưới cầm trong tay bảo kiếm bóng người. Ác ma trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Âu Dương Thần thần đối với đây cũng là mặt bộ kệ, hít vào một hơi thở dài, trời sinh tinh thần cơ thể không còn che lấp, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía tinh thần, nhưng ở trong ngay mắt, vừa hao hết lực lượng tinh thần liền hoàn toàn bổ túc. Tại trống trải trên bầu trời, ở trên đám mây, một người trung niên phụ nữ thấy được con mắt phức tạp cảnh tượng. Vốn là muốn dùng chuyện này tới để cho Tây song đối đạo chí lớn 6, không nghĩ tới người này 6. Vậy mà cũng là trời sinh linh thể. Trời sinh linh thể, phá hủy thần nối điện, thần ý thức, đây là cái này thảo luận phụ nữ trung niên trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng nàng thật sâu thở dài, nhìn qua phương xa, thực sự là tội lỗi. Phụ nữ trung niên tự nhiên là hạo nhiên kiến tông thánh nhân, cũng là hạ thủy đồi chủ nhân, nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn xem nàng học đồ chịu khổ, coi như nàng rất hà khắc, trên đầu nàng lao nhân cũng sẽ không để nàng làm như thế. Ngươi biết, nàng là một cái hoàng kim tinh thần thân thể tín đồ, tự nhiên tu kiếm, nếu như không có ngoài ý muốn, một hai trăm năm sau, đem tiếp quản hạo nhiên kiếm phái chủ nhân, trở thành nhân loại một mặt cự nhân. Mặc dù nàng cũng là một cái bẩm sinh linh hồn nhưng nàng là một cái bẩm sinh mục tinh đối với lão gia hỏa tới nói nàng còn lâu mới có được đồ đệ của nàng trọng yếu nhưng mà nàng không có tinh khí lười nhắc cùng nàng đồ đệ tranh luận dựa theo nàng kế hoạch lúc đầu lần này học đồ sẽ minh bạch tầm quan trọng của sức mạnh cũng hiểu ý biết đến trước kia sai lầm tiếp đó quên bọn nhỏ thích trở về cùng với nàng hảo hảo luyện tập nếu mà bắt buộc nàng có thể đóng vai người xấu phá hư chúng ta quan hệ nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái này học đồ chấu ngưỡng mọi người lại lạ như thế không tầm thường không chỉ có muốn ở trước mặt nàng cứu vớt học đồ còn muốn đại biểu học đồ tiếp nhận Thiên Kiêu yêu tinh Kiêu chiến thật tốt bây giờ ta cũng đã không thể thả đi đồ đệ của ta hắn không thể làm bất cứ chuyện gì tới chia rẽ đôi vợ chồng này dạng này Thiên Kiêu chắc chắn sẽ không đem hách Nhiên đặt ở kiến tông mặt đối lập kế hoạch không đổi kịp biến hóa vận mệnh lừa gạt chính mình Hạo Nhiên nhìn một chút thánh nữ cũng nhất thời không biết xử lý như thế nào loại chuyện này thì ra nàng làm cho những này yêu tộc Thiên Kiêu làm khó khăn đệ tử chính là muốn giúp đệ tử kéo đoạn tình thi thiên đạo tâm kết quả bây giờ lại hảo tâm làm chuyện xấu Nam Hải tuyên bố môn đồ của hắn là môn đồ của hắn tựa như là nàng đẩy hắn, cái này chẳng lẽ không phải tội lỗi sao? Còn có ai? Âu Dương Thần nhìn xem phía trên rất nhiều yêu tộc, hướng về phía Thiên Kiếm. Thanh âm trầm thấp ô. đám địa tinh chầm mặc. Nguyên Thị trên đỉnh Cựu Vĩ Hồ không sánh được phía dưới mà tộc tăng lữ. Nếu như không có mấy chục con, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đem hắn đánh ngã. Nhưng mà tu đạo sĩ kim lôi là cường đại như thế, dù cho nó đánh bại hắn, mấy chục cái địa tinh sẽ không thể không bị giết chết hoặc tổn thương. Mà cái này nhân loại tu đạo sĩ sẽ thành danh. Suy nghĩ một chút ở đây, trong lòng có rất nhiều ác ma chủng tộc chạy trốn. Phượng Ngọc la lớn ngươi tên là gì, nhân loại hòa thượng. Thẩm Thần Hi liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó nhìn một chút trên đỉnh đầu ác ma, lớn tiếng tuyên bố nhớ kỹ, ta gọi Âu Dương Thần. Hạ Hi song trên đường đồng bạn, qua cái gì, ngươi liền tự do mà tới tìm ta à? Âu Dương Trân, rất tốt, ta nhớ được cái tên này ngươi chờ. Không nghĩ tới hôm nay tới nhiều yêu tinh như vậy, bất hạnh thiếu đất khí dễ, ta khinh bị nó, gặp lại. Âu Dương Thần, ngươi vừa đập cho hai trận, ta khinh thường với lợi dụng nguy hiểm. Gặp lại. Một đám tiên kiêu nói lời ác độc Agma rời đi, ta đánh không lại bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn đều thành chính phái người. Cái gì cậu thiên tiêu? Phi. Một đám người ô hợp. Âu Dương Chân nhìn thấy màn này, thấp giọng mắng một câu, tiếp đó nhịn không được ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống, bán kính 100 mét, ai tối cường? 99 em mở hồ lần kiếm thánh nữ chủ nhân đầu người. Nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần trên mặt khinh thường trong nháy mắt ứng kết, trên trán là một lớp mồ hôi lạnh. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là bảo trì bình tĩnh, giả bộ không biết. Sửa sang lại tâm tình, Âu Dương Thần đột nhiên quay đầu, nhìn trên trời mây tại đại trận hạ sương hai người biểu lộ rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng là không cách nào đè nén tâm tình. mùa hè xương giá để cho người chung quanh nhìn thấy cái này không khỏi thở dài. khi một cái độc thân cầu rất không thoải mái a tiếp cận vạn hoa phong thần thời điểm, Âu Dương Thần đi tới hạ xương bên người. lúc này ngày mùa hè xương phục dụng một loại chữa trị linh đan rượu dược trên mặt có rất nhiều đỏ hửng. nhìn xem Âu Dương Thần ở trước mặt nàng thấp giọng nói Âu Dương Thần sáu, ngươi mới vừa nói sáu là nghiêm túc sao? trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, tỷ như vì cái gì Âu Dương Thần thể trạng cường tráng như vậy? vì cái gì dù đen lại biến thành sưng giá không chọn vẹn các loại nhưng bây giờ những thứ này đều không trọng yếu đây là trong đầu nàng duy nhất nghi vấn Âu Dương Thần không nói gì chỉ là đưa tay ra cánh tay ôm lấy Hạ Sương. đương nhiên hắn biết Hạ Sông nói là đảo luật, thế là chờ mặc một đoạn thời gian rất dài nhỏ giọng nói nếu như ngươi nguyện ý đây là sự thực Tây Song ngươi không biết khi ta biết thân ngươi chỗ hiểm cảnh tâm ta như dao nhói nhói ở đó bất lực thời khắc để cho ta minh mạch ngươi là ta đợi này không thể không chờ đợi người Hạ Hi Song nói không nên lời bộ kia chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu hồi đáp đương nhiên ta nghĩ. thật xin lỗi. Ho khan, ta nhất thiết phải tiếp tục luyện tập. Gặp lại. Chương 115, thay ta giải hoạc. Đây là thiên tức thần tiễn, khi ta lần thứ nhất nhìn thấy vật này, ta cảm thấy nó là một cái rất tốt phối hợp cho ngươi, nhưng lúc đó ngươi còn có bình minh, cho nên ta không muốn quá nhiều. Hiện tại xem ra, có thể tại trong vũ trụ có một cái thần thánh ý chí. Âu Dương vừa nói, một bên đem thiên tức thần gấm giao cho phía dưới xong. Thượng Đế Hoàng Kim. Cái này quá mắc Hà Xương có chút kinh ngạc, vô ý thức muốn tự tuyệt. Hạo Nhiên Kiến Tông cũng có như vậy hai ba cái thần kim chế tạo chân quý nhất bảo tàng, thế nhưng cũng là không biết bao nhiêu năm tiền chuyện xuống, đều rơi vào trên nguyên sâu trở lên cường thủ. Chúng ta vốn là không nên cùng một chỗ, bởi vì những thứ này pháp bảo tại trước mặt cường giả đều lưu lại một điểm là cấn, muốn cải biên là làm không được. Bây giờ Âu Dương chân lại sẽ không vì chính mình giả tạo một cái kim thần, chân quý giường nào a? Kiếm nữ kém chút ở trên trời khóc, nếu như ta cho ngươi, ngươi liền có thể lấy đi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đã biến thành một cái tình nhân, ngươi không thể lấy đi cái gì. Ta không có ý thức được hắn có nhiều ngu xuẩn. Bây giờ nàng không kịp chờ đợi bay xuống, một đời đồ đệ ngày đó chính xác đem thần kim ẩn nấp cho kỹ. Âu Dương thần phía dưới Âu Dương Văn Ngạn cao mày, tựa hồ không cao hứng. Tây suối xương gặp đây là dù sao đem cất giữ thiên tức thần kim. Giữa người yêu lộ, không cần cách ra đối phương, nàng chỉ là thật có chút dáng vẻ cay cưỡng, cái này khiến nàng có chút lung túng. Nhưng mà ai bảo nàng sau khi lớn lên chưa từng có nhận qua lễ vật quý giá như vậy đâu? Đây đối với đang âm thầm quan sát hạo nhiên kiếm đạo thánh nhân tới nói là một loại giải thoát hiện tại xem ra phía dưới Nam Hải kia thật sự yêu hắn đồ đệ, nếu không thì không có khả năng biết đó là Thần Tấn Thiên Khuyết bản án, hơn nữa Thần Tấn cũng là cho hắn đồ đệ. Đối với một cái sinh ra tại Tiểu Quốc Gia Hòa Thượng tới nói, hắn không có bao nhiêu tiền, cho nên đây là một cái không tầm thường hành động vĩ đại hách nhiên thở dài nói, nhưng chính là loại này hiếm thấy khiến nàng càng thêm khó khăn. Nếu như hai người kia cùng một chỗ, mỗi ngày giống như cao su, qua một, hai năm, tiếp đó một đứa bé đi ra, có nhiều như vậy sự tình muốn lo lắng, tại sao muốn giải quyết đâu? Khi thời cơ đi tới, không cần nói muốn bước vào trạng thái tinh thần có thể tốn thời gian đi luyện tập vậy cũng tốt chỉ là không biết tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh thể sở sinh hải tử cũng có thể là tiên thiên linh thể nếu như ngươi sinh ra một cái đoàn đội nhân loại sẽ phồn vinh sao phi ta đang suy nghĩ gì hắn lấy ra lệnh truyền thấp giọng nói trước này lệnh truyền có thể trực tiếp giao cho hồ lẩn chi kiếm chủ nhân nhân tộc quyền lực tối cao chỉ có hoàng đế mới có thể quyết định chuyện này nàng không hạ nổi quyết tâm một lát sau hạ hy dương bộ mặt biểu lộ ngông nghênh thay đổi thân xác cũng biến thành khẩn trương lên Âu Dương Thần Sư phụ ta tại phụ cận, nàng để cho ta gặp nàng Âu Dương Thần Văn ngạn lập tức ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy kính ý màu sắc, nhưng chỉ là không khán đầu đỉnh. A, Thánh Mô ở nơi nào? Nàng để cho ta đừng nói cho ngươi nàng liền tại phụ cận. Âu Dương chân, cho ta một ngày thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ hướng chủ nhân giảng giải giữa chúng ta chuyện phát sinh. Hạt song mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Âu Dương Thần nhẹ nhàng vung lên tóc của nàng, hôn trán của nàng, tiếp đó thật sâu nhìn qua nàng, cười nói ta hiểu được, đi thôi. Hạ vui xong gật gật đầu, con mắt trở nên kiên định, tiếp đó bay mất. Nhìn xem nàng chạy như bay phương hướng, Âu Dương Thần trong lòng cái kia hảo nhiên kiếm thánh đầy cõi lòng khinh thường. Ngươi là cùng nhìn lén, ngươi lại làm cho ta đi được xa như vậy. Bây giờ chân quý xương đem chân tướng nói cho chính mình, ta sợ nhìn thấy hảo nhiên kiếm sau thánh nhân cũng khó tránh khỏi bị mắng. Cái này đáng chết thánh nhân chính là một đống phân. Thật cắt tâm. Vũ trộm mắng vài câu, Âu Dương Thần nhìn một chút phía dưới chứa đựng vòng bên trong lựa truyền. Chu Nhân Long cũng mắng hắn một trận. Xương Thần, ngươi đến cùng đi đâu? Ta nói cho hắn biết, nếu như ta hôm nay không giết hắn, ta liền cùng hắn họ, nhưng bây giờ hắn đi Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ngươi đã đáp ứng ta, ngươi sẽ cùng hắn họ. Nhanh lên trở về, chúng ta có chuyện quan trọng muốn thảo luận. Âu Dương Thần tương đương bất đắc dĩ, cùng trời vân tông đều gọi điện thoại, tiếp đó bay về phía Ma Môn phương hướng. Tốc độ phi hành của hắn kỳ quái như thế, không bao lâu nữa liền có thể đến Tinh Môn. Trong vòng một ngày, hắn liền có đầy đủ thời gian trở lại Tinh Môn đi thu thập tản cuộc. Không đến một giờ, Âu Dương Trân đã trở lại Tinh Môn bộ tư lệnh. Tại bộ tư lệnh, tất cả chi môn chủ tụ tập cùng một chỗ. Ngoài ra, Ma Môn nổi danh chủ nhân cũng tụ tập cùng một chỗ. Chu Nhân Long ngồi ở trên môn chủ chuyên tọa, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thấy cảnh này, Âu Dương gục sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ta rời đi không đến nửa ngày, Tinh môn đến cùng thế nào? Đáng giá nghiêm túc như thế đối đãi sao? Kaka, rượu của ngươi viên rõ ràng thiên gặp Âu Dương Thần thân trở về, liền chạy tới đem một ly bốc hơi nóng rượu đưa tới Âu Dương Thần trong tay. Giống như rượu chưa từng có lạnh qua. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này cao hứng phi thường, uống một hơi cạn rượu, tiếp đó hỏi ta đi nửa ngày, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì môn thần nhìn xấu như vậy? Viên Thanh Điển văn ngạn biểu lộ có chút kinh miệt thấp giọng nói có trời mới biết tóc của hắn có phải điên rồi hay không, chuyện bé xé ra to, có chút không có cửa chủ phong độ, ta xem hắn hẳn là sớm một chút thái vị, để cho ca ca ngươi làm môn chủ phanh. Viên Thanh Điền lời nói chưa nói xong, một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào trên người hắn, đem hắn trực tiếp vọt tới tiếp theo bức tượng. Trung quanh tất cả mọi người nhịn không được nhéo mặt. Chủ nhân hôm nay giống như tinh khí không tốt. Nhìn thấy đám người an tĩnh lại, Chu Nhân long liếc mắt nhìn đám người ta vừa mới nghe được một cái đi ngang qua yêu tộc nói, Thiên Vân Tông nhi tử Âu Dương Thần, tại trước sơn môn của Thiên Vân Tông đánh bại rất nhiều yêu vương lực lượng của hắn thậm chí vượt qua nguyên thị đỉnh cửu vị thiên hồ ngươi cảm thấy cái này như thế nào cái gì so nguyên anh phong còn trắng tiến bộ của hắn nhanh như vậy sao hắn không thể rất nhanh bắt kịp người giữ cửa sao không chỉ có như thế chu nói âu dương hoàn nhận ra cấp trên hắc nhiên ta cho rằng thiên vân tông quật khởi thế không thể đỡ không có khả năng âu dương chân bất thị đại sư huynh đối thủ kaka là vô địch thiên hạ khả tại trong tường viên thanh điển tranh thoát đầy mặt vẻ ưu sầu hắn không hy vọng nhất chính là ở trước mặt hắn chịu đến khen ngợi phanh hắn còn chưa nói xong lại vang lên một tiếng tiếp đó hắn lại bị cắm ở trong tường môn chủ tựa hồ đối với viên thanh điển ý kiến rất lớn có phải hay không cũng không biết hắn làm cái gì chọc người phát hỏa chuyện nghe đến đó Âu Dương Thần Long mày nhịn không được giữ lại ác ma kia miệng có lớn như thế sao việc này kéo dài bao lâu bây giờ liền muốn xảy ra thuốc cục trưởng còn chưa kịp phát biểu ý kiến A Kiệt liền cười nói chúng ta không cần xem thường chính mình ngày đó thiếu gia đánh mấy cái Nguyên Thị yêu tu lực lượng của nó không giống như Âu Dương sư phó yếu đúng vậy lại càng không cần phải nói thiếu chủ sinh mệnh bảo tàng nhưng ta tự mình tham dự xây dựng cái kia phẩm chất Ho Khan chủ cửa hàng cũng phụ họa. Vạn hoa thân phong ma quỷ môn chuyện kỳ thực chỉ có mấy người biết, cho nên hắn nói rất khó hiểu. Rất nhiều người tại Quỷ Môn Quan nghe được đây hết thảy đều xuống ý thức nhìn xem Âu Dương Thần, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo màu sắc. Coi như ngày đó Vân Tông có Âu Dương chân, vậy thì thế nào? Bọn hắn còn có một cái thiếu ra. Môn chủ, đừng cho môn chủ khiêu chiến Âu Dương Thần. Hảo Dương, tên ta là Ma Quỷ Môn. Ác ma ngành lãnh chúa đề nghị. Cái này đề nghị lập tức lấy được công chúng phê chuẩn. Chủ ý này không tệ. Ta ác ma muốn ngay cả thân thể một mạch vô địch. Âu Dương Chân bất thị thiếu gia đối thủ quá tốt rồi. Ta đợi một ngày này đã rất lâu rồi Viên Thanh Điền lại chui ra, không giữ thể diện bên trên cho, hưng phấn mà hướng cây cột hô. Bên cạnh Âu Dương thần văn trong lòng rất im lặng. Để cho hắn khiêu chiến chính mình. Hắn sao có thể làm như vậy? Như thế nào, chúng ta còn phải lại tới một cái sao? Không chờ hắn đối với nhân sự nói một câu, Chu Nhân Long bỗng nhiên hắc cười không ngừng. Ta tự nhiên biết Trương thần thực lực, chỉ sợ cũng không thua gì Nguyên thị, trên thực tế, ta vẫn đối với một việc rất yêu kỳ. Chuyện gì? Rất nhiều thần kỳ môn kiên cường đối mặt với đối phương. Chu Nhân Long ngồi thẳng người, nhìn xem Âu Dương Thần, rất nghiêm túc nói Nguyên Thị sớm liền phá vỡ Nguyên Thị, tại trên thế giới này là hiếm thấy, làm sao có thể hai chúng ta Tiểu quốc gia lại có hai cái đâu? Còn có cái kia Thiên Vân Tông, ta không nhớ rõ vốn là cái này tông môn, vì cái gì không có cô Tông bị hủy, hôm nay Vân Tông lại là ngày ngày đều có thể đứng dậy trở thành Đại Tấn lãnh tụ. Trương Thần, ngươi có thể giúp ta cái bận rộn sao? Chu Long dừng lại một hồi, tiếp đó đột nhiên ánh mắt sắc bén nâng lên tới một bộ hoặc sáu, ta phải gọi ngươi sáu. Âu Dương Thần, câu nói này nói ra. Toàn bộ thần điện thần kỳ đại môn lặng ngắt như tờ, châm rơi âm thanh đều có thể nghe được. "Gác cổng, ngươi đây là ý gì?" Âu Dương Thần ở sâu trong nội tâm đột nhiên nhớ tới mệnh địch, nhưng ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Những người khác tại Ma môn nghe vậy cũng nhao nhao phản ứng lại, đưa ra nghi vấn. "Sư phụ, ngươi vì cái gì gọi Âu Dương thiếu gia?" "Đúng vậy, đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, khi thiếu gia đi tới ta Ma môn, Âu Dương Thần cũng xuất hiện tại thiên đàn cùng trong mây sáu." Kinh Đô Kinh Đô khai giảng nói, hắn ngay tại Chu Nhân lòng sau lưng. Chu Lãng nghe vậy vẫn như cũ mỉm cười thế nhưng mỉm cười tràn đầy trang trọng. Ngoại trừ một lần kia, ví dụ như hôm nay, trương thần đột nhiên rời đi, thiên vân tông nơi đó, âu dương thần thần thậm chí đánh bại thiên kiêu yêu tộc. thêm một bước điều tra, âu dương thần xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường, trương thần sắp biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. trên thế giới này quả thật có trùng hợp, nhưng nếu như trùng hợp quá nhiều, chỉ có thể nói rõ đây không phải trùng hợp, mà là có người cố ý hành động. ngươi không cảm thấy, nếu như âu dương chân năng tử ta tà ác môn bên trong đi ra, hắn liền không thể để người khác giả trang thành hắn sao? ta, hỏi ngươi, ngày đó ngươi nhìn thấy âu dương có hay không khai thác hành động cái này bề ngoài có thể là giả nhưng mà thủ đoạn có thể là rất khó nguy tạo trong ánh mắt của hắn có một loại hy vọng biểu lộ Âu Dương Thần có thể đưa ra một hợp lý giảng giải tuần này Long không nói à, có chút bại lộ khuyết điểm hắn thấy được hiện tại hắn hoài nghi ta ta chỉ sợ không trốn mất Âu Dương tâm bên trong thở dài khi một cái siêu năng lực giả bắt đầu hoài nghi ngươi điều tra ngươi thời điểm ngươi có thể muốn ẩn nút bao nhiêu liền ẩn tàng bao nhiêu hắn bây giờ còn là dạng này ta chỉ là không biết tuần lễ này khi bọn hắn phát hiện mình là ai Long sẽ làm cái gì là nhân thân công kích sao? vẫn là mình lái xe đi ra ngoài. gác cổng. ngươi đánh dám. nguyên thanh thiên trực tiếp nhảy đi ra, bình thản trên mặt đã tràn đầy phẫn nộ. tiền bối dùng tính mạng của hắn đã cứu ta nhiều lần, nhưng âu dương đánh ta thời điểm hỏng mất. nếu như ngươi là âu dương trần, ngươi sẽ đối với ta tốt như vậy sao? nếu như ngươi là âu dương trần, ta đã sớm chết ngươi làm sao dám? viên thanh điển, ta nghĩ ngươi là chán ghét sinh hoạt. chu nhân long nổi trận lôi đình, ngược lại hắn là ma quỷ môn chủ nhân, cái này nguyên thanh thiên ngay trước mặt mọi người nói hắn đánh dám, quả thực là vô sỉ cửa thành chi vương, ta biết ngươi ghen ghét ngươi cả cài tài hoa, đại ca đánh bại địch nhân của ta vũ tâm tông, hiện tại hắn giải quyết ta cực lớn nguy hiểm, ngươi sợ hắn sẽ chế phục ngươi, chiếm giữ vị trí của ngươi, sư phụ, ta không phải là nghĩ phê bình ngươi, nhưng mà ngươi quá ghen ghét vẫn có thể, nếu như ngươi thật sự nghĩ đến ma quỷ chi môn, ngươi liền không phải nghĩ tới những thứ này bảng môn tà đạo để hãm hại cấp trên của ngươi, viên thanh tức giận hô, mặt mũi tràn đầy cũng là muốn chết ý tứ, nghe được cái này, ngũ lọp gia tộc tất cả mọi người khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, bởi vì đây là có thể dù sao chủ nhân bị nhốt quá lâu hắn có tâm lý vấn đề là rất bình thường chu nhân long kèm chút bị viên thanh thiên tức hộc máu thân thể kinh khủng bị ngụy phong ra đem viên thanh thiên trực tiếp áp chế ở trên mặt đất không thể động đậy ngươi tiểu tử này còn dám nói liều nói vượng đừng trách ta giết ngươi nguyên thanh thiên khuôn mặt đặt ở trên mặt đất trong miệng còn lớn tiếng kêu la chu nhân long ghen ghét hiền năng đệ tử như vậy không đáng chúng ta đuổi theo các vị để chúng ta thay đổi cắn khôn xem như chúng ta đại sư huynh đệ tử chỉ là một loại trạng thái tinh thần đoàn kết nhất trí Chúng ta chắc chắn có thể phá hủy hắn." Âu Dương Trân nhìn thấy hắn cái dạng này, khuôn mặt hơi hơi run rẩy. Khó được cái náy thời khắc. Đồ ngốc này, hắn thật sự đem ta đùa địch Lúc này Chu Nhân Long đã bị mạnh địch đứng lên, hắn đang phía dưới đại môn bị trực tiếp giao động thành bụi phấn, gầm thét đối với Viên Thanh Tiên nói Viên Thanh Tiên. "Nếu như Trương Thần dám cho ta nghiêm túc kiểm tra mặt của hắn, mà ta tìm không thấy bất kỳ đầu mối nào, vậy ta bây giờ liền thoái vị." Để cho Trương Thần làm tấm này, mà pháp môn chủ nhân Á Viên Thanh Điển nghe xong đỉnh chỉ dãy rủa, Âu Dương Thần cười khổ mà nói: "Đại sư huynh, Ngươi muốn cho cái lao tặc này khảo thí, từ giờ trở đi, ngươi muốn làm chúng ta ma pháp môn chủ nhân. Lúc này ở chàng tất cả ma môn đại sư cũng đều nhìn xem Âu Dương Thần. Trên thế giới có thật nhiều cường đại biến hình, nhưng cẩn thận quan sát cường đại nguyên thần quốc, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào. Cho nên chỉ cần thiếu chủ nhân để cho môn chủ người kiểm tra một chút, tất cả những thứ này, cuối cùng chân tướng đều biết nổi lên mặt nước. Hệ thống, phương viên 100 mét bên trong có người muốn giết ta sao? Chương 116, thiếu môn chủ. Không có nghe được đáp án, Âu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi trong đám người đi ra tiếp đó lây xuống hắn đồng mặt nạ thể hiện ra thế giới diện mạo chu long nhìn thấy đây là chuẩn bị kiểm tra âu dương thần cô đơn nói môn chủ không cần âu dương chân nói ở trên mặt lau một vòng lộ ra chân diện mạo nhìn thấy âu dương thần bộ dáng lúc trước chu nhân tại long trước mắt chợt lóe lên lại là không lời một cái khác kiên cường ma quỷ môn tự nhiên cũng nhìn thấy gương mặt kia ở trong lòng khiếp sợ và kinh ngạc có thể tưởng tượng được thậm chí mấy cái kia bình thường mặt không thay đổi mặt bộ kệ lúc này bởi vì chấn kinh mà lộ ra vằn mèo trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh hoàn toàn biến mất thậm chí ngay cả hấp thu âm thanh cũng đã biến mất Ai có thể nghĩ tới ma pháp của bọn hắn môn thiếu gia thật là ngay lúc đó nhi tử Âu Dương Thần môn chủ ngươi như thế nào không kiểm tra là có tội nằm dưới đất viên thanh điển một mực đang nhìn lấy Chu Nhân Long nhìn thấy Chu Nhân Long không có bước kế tiếp hành động đang chuẩn bị chế dế lại phát hiện bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp lập tức ngưỡng mộ Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương chân khuôn mặt sau nét mặt của hắn đột nhiên cứng lại ánh mắt của hắn tràn đầy cảm tình có chấn kinh có hoài nghi có bi thương có phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng không đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng. Cao tam tại sao có thể là cái kia đáng chết ô dương thần? Viên rõ ràng thiên nhãn con ngươi đã mất đi tiêu điểm, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Đồng thời, tại trong lòng của hắn, một thiện nhất ác cho hắn ấn tượng sâu sắc nhất. Hai nhân vật bắt đầu chậm rãi trung điệp, cuối cùng hoàn toàn hòa làm một thể. Không. Viên thanh thiên hướng mỗi ngày giống lên một tiếng, cuối cùng chỉ cảm thấy đầu vóc đồng dạng nổ tung, đau đến không cách nào so sánh. Không đợi phản ứng, con mắt tối sầm, trực tiếp chịu. Khó mà tiếp thu không chỉ là viên thanh điện, những ngành khác thiếu gia cũng không thể không túi lầu xuống, miệng không biết nói cái gì ngược lại giờ này khắc này trong mắt bọn hắn ngoại trừ mờ mịt vẫn là mờ mịt chủ nhân hiện tại đã đoán được thân phận của ta ta không muốn lại giấu giếm ta tại cửa ra vào vượt qua thời gian là trong cuộc đời ta khó quên nhất thời gian nhưng đây vẫn là không che giấu được ta lừa tất cả mọi người sự thật ta mấy tháng trước đi qua thiên doãn tông thiên vận hoàng đế hiếu võ có rất hiểu ta thiên vận hoàng đế tại hai nước sức mạnh thực sự không đủ cường đại ta nhất thiết phải làm như vậy vì thiên vận hoàng đế tìm kiếm đừng ra tất nhiên sự tình đã bộc quang tinh môn hiệu trưởng muốn giết chúng ta tùy ngươi ta âu dương chân tuyệt không đánh trả. Âu Dương Chân Nghĩa chính một tử, trên mặt thậm chí có một loại giải thoát biểu lộ. Đi qua thời gian dài bản thân tỉnh lại sau đó, đây là một loại giải thoát, thật giống như hắn trong cuộc đời mỗi một ngày đều có một quả tội ác lương tâm tại cửa của hắn. Chu Nhân Long một mực thở hỗn hển, rõ ràng tức tới cực điểm. Những thứ khác ma môn giáo đồ trầm mặc không nói, không biết nên nghĩ như thế nào. Lan, chạy trở về cuộc sống của ngươi Vân tông, ta không muốn gặp lại ngươi. Chu Nhân Long nhất chỉ môn, quát to một tiếng, trên người uy tín đang hướng về Âu Dương Thần quát tới. Bất quá điểm này cũng dao động không được Âu Dương Trần nhìn xem Chu Nhân Long cái kia tức giận bộ dạng Âu Dương Thần trong mắt lóe lên một tia xúc động lẩm bẩm nói không nghĩ tới sáu đại sư môn ngươi vậy mà không giết ta ta Âu Dương Thần thật xin lỗi mà pháp môn nói xong câu đó Âu Dương Thần khoe mắt hơi hơi lóe sáng một bước bên trong đi đến Chu Nhân dáng dấp bên cạnh Chu Nhân Long nhìn thấy cái này bất tri bất giác hiện ra cảnh giác thần sắc tức giận nói cân nhắc đến ngươi đối ta ma pháp môn chỗ tốt ta liền để ngươi đi ngươi muốn làm cái gì Âu Dương Thần hàm chứa nước mắt từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ thấp giọng nói môn chủ, Thiên Vân tông chủ có ta biết gặp hữu nhã, ngươi cũng không phải sao? Khi ta ở tiền tuyến, ta một mực tại hỏi chói chặt ngươi đầu kia dây xích sáu. Tiếp đó ta biết nó có năng lực tổn thương ngươi, ta tận hết sức lực mà nghĩ muốn lấy được nó. Ta cho là ta có thể trị hết ngươi, nhưng ngươi đi ra, không còn cần nó. Tất nhiên ta phải đi, tự nhiên tốt nhất vẫn là giao cho ngươi. Đây là hai nước nhân dân đại chiến thời khắc, có vật này ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể sẽ có càng nhiều lòng tin, đem linh hồn nước suối giao đến Chu Long trong tay, cũng không cần nhìn Chu Long một mắt, xoay người sang chỗ khác. Hắn đi đến ma túy trước mặt lúc lại ngừng lại. Lao Tiền Bối, tại ta khi yếu ớt, ngươi bảo vệ ta, ta vẫn nhớ, ta biết ngươi hứa thích độc dược, cho nên lúc nào cũng chú ý, vốn là chuẩn bị chậm rãi cho ngươi, bây giờ đã ngươi muốn đi, vậy thì cho ngươi một lần xử lý Âu Dương Chân, lau khô nước mắt, đem tiền giấu ở chuột buôn thuốc viện trong tay. Tập độc cục lão đại cảm nhận được gần nút giới chỉ nội dung, toàn thân run rẩy. Tiên sinh, ngươi vì ta sáng tạo ra cuộc sống của ta. Ngươi thậm chí muốn trở thành ta ma pháp vũ khí linh hồn, cho nên ta góp nhặt một chút vàng. Trưởng quan, khi ta tại 12 tòa thành thị Ta đã thấy ngươi bị ta vừa mới đánh bại bất hủ phượng hoàng trọng thương. Ta từ chỗ của hắn cầm đi một vài thứ, cũng có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, nhưng ta còn không có cho ngươi đâu. Xin nhận lấy a. Thiên sinh, ngươi con rối trong chiến đấu bị trọng thương, mà ta ở đây, tại ta biết phía trước Âu Dương chân từ rất nhiều người bên người đi qua, khi hắn đi tới cửa, hắn lưu lại một đống đồ vật. Mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem vật trong tay. Những vật này rất hiếm thấy, vô cùng hiếm thấy. Nếu như không phải đặc biệt để người chú ý mà nói, nơi nào có thể lấy được những vật này? Cái này thầm thầm ở bên ngoài sáu dĩ nhiên thẳng đến đang suy nghĩ bọn hắn, cái này khiến trong lòng bọn họ vừa xúc động lại khó chịu. Âu Dương Thần đưa tới những vật này, bước nhanh hơn, đi đến Đại Sảnh, ở nơi đó hắn đối với Ma Môn bài là một cái sâu đậm nghi thức. Tiếp đó Cao giọng nói ta Âu Dương Thần thần mặc dù là Đại Kim Lợi, nhưng lần này tại trong Ma Môn, ta được kích lợi không nhỏ, mà các ngươi lần này chiến đấu với nhau, để cho ta trung thân khó quên. Mặc dù ngươi không đồng ý ta, nhưng ta đã đem mình làm Ma Pháp Chi Môn một thành viên. Đại môn chủ nhân, thành viên cao cấp cùng bọn đệ đệ, thỉnh cho phép ta một lần cuối cùng sưng hô với ngươi như vậy nhón. Nếu như hắn gặp phải khó khăn gì, hơn nữa không giải quyết được, hắn có thể đi vĩ đại tấn quốc hoàng đế nơi đó tìm ta. Ta, Âu Dương Thần, ai có thể trợ giúp hắn, nhất định sẽ không chút do dự chết đi. Âu Dương Thần sâu mãnh liệt quay đầu, bay về phía bầu trời. Bọn hắn thậm chí thấy được trên không nhất tuyến tia sáng. Nhìn thấy sau lưng địa phương xa như vậy, mọi người cảm thấy trực tiếp nạt thở, nhìn xem sau lưng xa như vậy, lòng của bọn hắn càng ngày càng trống rỗng. Một lát sau, có người hô: "Thiếu gia cái này trẻ tuổi chủ nhân đi ra, giống như đốt lên một ngọn núi lửa." Đi qua Âu Dương Thần tại cửa ra vào âm thanh cùng mỉm cười, không ngừng mà tại trong đầu của bọn hắn hiện lên. Nhất là Tiên Nhân Vương Hoàng tiến đánh 12 thành, Âu Dương Thần thân đứng ra, một người trói chặt Tiên Nhân Vương Hoàng, cứu vớt toàn bộ thần kỳ đại môn chẳng diện, cũng tại trong lòng bọn họ. Cái này khiến rất nhiều người tại chỗ lại khóc. "Thiếu gia." Thỉnh lưu lại. "Các ngươi không cần tiễn đưa đối phương, giang hồ đường xa, về sau sẽ gặp lại." Âu Dương Chân nhìn thấy có người sau lưng truy, liền kêu to lên. Nói những lời này, tốc độ của hắn đề cao mấy cái phần trăm. "Thiếu gia, ta không quản ngươi là ai, thiếu gia." chỉ cần ngươi không muốn thương tụ ta, ta liền nhận ngươi là thiếu gia. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm chết, thiếu gia, ngươi đối với chúng ta như thế nào, chúng ta có thể cảm giác được, mặc kệ có bao nhiêu người kêu cửa, Âu Dương chân bay càng ngày càng xa. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người rất mơ hồ. Thiếu gia không phải đang diễn trò, hắn thật phải đi, cái này khiến mỗi người đều đau lòng không thôi, chỉ cảm thấy bầu trời đã trở nên mờ mờ, giống như môn liền muốn rất xuống bốn. Tại ma quỷ chi môn điện đường, Kinh Đô nhìn xem long, không hề nói gì. Đến nội viên Bắc Văn, hắn còn nằm trên mặt đất run rẩy. Chu Nhân Long nhìn xem trong tay xuân linh hồn, trong mắt buốc lên không xác định thần sắc, giống như đang làm cái gì mãnh liệt tâm dãy rủa, cuối cùng hung hăng cắn chặt răng, thấp giọng nguyền rủa một tiếng con mẹ nó, tại chỗ biến mất. Một lát sau, Âu Dương Thần về tới thần điện thần môn, cùng thần môn mọi người nhìn nhau đối phương, đều tại nhìn đối phương thủy tinh con mắt. Trường quan, ngươi để cho ta đi. Ta không mặt mũi gặp bất luận kẻ nào." Chu Nhân Long đứng ở phía trên, lạnh nhạt nói Âu Dương Thần, "Tiểu tử ngươi học xong ma pháp của ta môn kỹ xảo, muốn chạy nhanh như vậy sao? Không có đơn giản như vậy." "Âu Dương, không phản bác được." Ngươi không phải bảo ta lăn đi sao? Ngươi không muốn để cho ta bây giờ rời đi sao? Cứ việc có loại ý nghĩ này, trên mặt hắn vẫn là lộ ra xấu hổ biểu lộ, tiếp đó trở nên hung hăng. Trường lão, nếu đã như thế, ta lãng phí chữa trị cho thỏa đáng. Nói Âu Dương Thần không có thời gian bắt đầu, bị một đám người ngăn lại. Quỷ bộ trưởng nhìn xem Chu Nhân Long nói, môn chủ, thiếu gia là Thiên Vân Tông nhi tử. Đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Như vậy, chúng ta không phải có thể không chạy máu liền cầm xuống vĩ đại cầm sao? Những người khác tiếp nghị liên tam đất đầu, rất có đạo lý đúng vậy. Thiếu gia đã sớm thống nhất hai nước, thực hiện ta trải qua thời gian dài mộng tưởng, Ma Môn. Đúng vậy, cái này được xưng là cùng một cái chỗ cần đến không cùng đường kính. Ta chỉ biết là Ma Môn thiếu gia đã trở thành Thiên Vân Tông tương lai lãnh tụ Chu Nhân Long nhịn không được khỏe mắt rung rẩy, thực sự là một đám đứa đần. Tèn cụt mò không có phản kháng liền đem môn cầm đi, đây là thật sao? Chỉ là một đồ vật nhỏ. Cái mông xoay thành dạng này. Ở trong lòng âm thầm mườn dụa một đứa ngốc sau đó, hắn đem thuần khiết linh hồn suối bỏ vào phòng chứa đồ. Âu Dương Chân, nếu như không phải là vì hai nước nhân dân chiến tranh, Ta đã sớm quặn chết ngươi. Nhưng bây giờ, theo ngoại địch xâm lấn, giữa hai nước địch thì có thể bị gác lại một bên. Ta hỏi ngươi, ngươi là sư phụ ta đồ đệ sao? Ta đương nhiên là. Trong mắt của ta, kiện thân cùng kiện khí một dạng trọng yếu, vàng không ta cũng sẽ không đến nguyên anh thời kỳ." Âu Dương chân nghiêm túc nói. "Ngươi cảm thấy đại chu cùng đại kim cái nào quan trọng hơn?" Chu tới lại hỏi. "Mặc kệ là đại chu vẫn là đại kim, trong mắt ta cũng là nhân loại đồ bảo." Nhìn thấy đại chu người chịu khổ, lòng ta như dao cắt Âu Dương thần nhìn thấy Âu Dương thần một mặt chân thành, Chu Nhân Long thầm sâu thở dài. Đứa nhỏ này không che vào đâu được, cho dù ở trong lòng của hắn cũng có một thanh âm vì cái này Hải Tử nói chuyện. Trên thực tế, đại chiến thế giới thứ nhất sau đó, hai nước quan hệ trên thực tế hòa hoãn rất nhiều, Âu Dương Trân cũng đã không thể trở về, nhưng hắn vừa mới trở về, không chỉ có trở về, hơn nữa còn vì Đạt Châu giải quyết nguy cơ. Có một ngày, hắn muốn đem đứa bé kia đổi đi ra, thế nhưng Hải Tử cự tuyệt. Từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên nói, đứa nhỏ này đối với mẹ che cũng là chính xác. Hắn còn có thể yêu cầu cái gì? Hơn nữa, nam hài này cũng chỉ là sớm bái Thiên Vân mấy tháng mà thôi. Một ngàn năm sau, Nam Hải này trở nên cường đại, thắng kia tính là gì? Chỉ cần ma pháp câu đối hai bên cánh cửa Nam Hải này hảo, có thể tương lai Nam Hải này sẽ rời đi Thiên Vân Tông. Nghĩ tới đây, Chu Nhân Long nói nhỏ Âu Dương Thần, khác ta có thể tiếp nhận, nhưng duy nhất không thể tiếp nhận chính là người đem ta tất cả mọi người đầu gốc đều đặt ở trên mặt đất ma sát. Chương 117, xương. Nhưng đã ngươi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xông vào nhà ta, ta liền cho ngươi một cái cơ hội chủ tội. Ta không biết giữa hai tộc chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu nhưng nếu như ngươi có thể tại giữa hai tộc trong chiến tranh cứu vớt chúng ta cùng toàn bộ Chu triều, Âu Dương Thần nghe xong trong lòng này triệt để giải thoát giữa khí nghiêm túc nói tiền bối chuyện này không cần ngươi nói ta cũng có thể làm trong mắt ta Thần Kỳ môn là ta thứ hai cái nhà Đại Chu là ta thứ hai cái quế quán a ngươi kêu ta tiền bối đồ đệ gặp sư phụ ha ha ha tất cả tại Thần Kỳ Chi môn người nhìn thấy đây hết thể đều giải thoát rồi mặc dù có chút lung túng nhưng kết quả vẫn là để bọn hắn đón nhận Âu Dương tiếp tục mang theo mặt nạ đồng xanh vừa nhìn thấy mặt nạ Đám lưu manh lúng túng liền biến mất, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đương nhiên, nay chủ yếu là bản thân tôi miên. Lúc này, Chu Nhân Long tiếng cười đột nhiên đình chỉ, con mắt cũng thật sâu nâng lên. "Âu Dương Thần, ta nghe nói ngươi tìm được một cái lộ bạn, con đường của ngươi bạn tự nhiên là ta Ma Pháp Môn thiếu gia thế tử, ta không thể mất đi Ma Pháp Môn lễ phép, ngươi lấy đi vật này, coi như là ta cho nàng lễ vật ta. Chu Nhân Long vừa nói, một bên tử chứa đựng vòng bên trong lấy ra một cái cổ ngọc truy tử, giao cho Âu Dương Thần. Mặc dù mặt của hắn không quan tâm, nhưng mà hắn tâm đang chảy máu. Cái Ngọc Truy này là kế thừa đời trước đại sư, nó ẩn giấu đi mấy đời đại sư cường đại huyết dịch sức mạnh, có thể bên người mang theo vô tả, cũng có thể tăng cường thể chất. Âu Dương chân quá có tiền, chỉ có thể từ hắn đạo sĩ bắt đầu. Khác Tử môn chủ ý cái này cũng đột nhiên minh bạch, một cái tiếp một cái lấy ra lễ vật, không lâu sau đó, Âu Dương thần thần trong tay liền nắm rất nhiều thứ, đều là cho Hạ sương. Mặc dù những vật này đối với Âu Dương thần tới nói cũng không đáng tiền, nhưng là bọn này Ma môn người cực kỳ trân quý vật phẩm. Âu Dương chân thấy được, không biết nên nói cái gì, nhìn xem những thứ này hình thù kỳ quái. Ta ác con mắt phía ngoài chân thành, hắn cảm thấy có chút tóc kẹt tại trong lòng. Hắn đương nhiên biết những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, bọn hắn cho mình không phải ân cần thăm hỏi, mà là tín nhiệm. Cho dù bọn họ là vĩ đại kim triều nhân dân, cho dù bọn họ trước đó lừa gạt bọn hắn, nhưng bọn hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình. Từ xưa đến nay, tình yêu liền không thể dừng lại, chỉ có công thức mới có thể thắng mọi người tâm. Trừ cái đó ra, còn có khác. Có chân thành chỗ, liền có chân thành. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tính Trô Yên tính vắng lặng đem tất cả mọi thứ bỏ vào phòng chứa đồ sau đó dùng ngón tay trên không trung mắng tất cả mọi người. Ta, Âu Dương Trần, tuyên thệ, nếu như cánh cửa này không để cho ta thất vọng, vậy ta đây đời cũng sẽ không để cánh cửa này thất vọng. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, ngươi sẽ hủy ta, ta sẽ vĩnh viễn sẽ không trùng sinh. Ma môn giáo đồ cũng bị bọn hắn nghe được đả động, nhưng mà bọn hắn không có văn hóa, chỉ có thể gọi là mấy cái thiếu gia, để diễn tả trong lòng bọn họ kích động. ngay tại cái kia thời điểm, viên thanh điển nằm trên mặt đất, đột nhiên ngồi dậy, dọa người xung quanh hắn nhảy một cái. đám người nhìn vẻ mặt mờ mịt viên thanh điển, trong mắt tràn đầy thông cảm. Thiếu gia là Âu Dương Thần Thần, bị thương sâu nhất hẳn là Viên Thanh Điền A. Ai sẽ nghĩ đến ngươi hận nhất người cùng ngươi người yêu nhất là cùng một người. Nếu như việc này phát sinh ở trên người bọn họ, bọn hắn sẽ nổi điên. Nhìn thấy cái này, Phương Đông đương đương ngồi xổm xuống, "Vô vô Viên Thanh Thiên bà vai, hắn nói Kình Thiên Trụ, sinh hoạt là giỏi thay đổi như thế, suy nghĩ thật kỹ, ngươi nhất định muốn kiên cường." Trẻ tuổi chủ nhân nữ linh bộ phận cũng không nhịn được gan uồi đúng vậy, "Kình Thiên Trụ, trong sinh hoạt không có khó khăn, có thể đây là thượng đế khảo nghiệm đối với ngươi." Viên Kình Thiên càng thêm hoang mang, trong miệng tràn đầy sỉ sao bản tán. Ngươi đang nói cái gì? Quân sĩ trưởng ở đâu? Đại sư minh của ta ở nơi nào? Tất cả mọi người nhìn xem Âu Dương Trân. Âu Dương Trân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khom lưng đem hắn ôm. Nhìn thấy cái kia quen thuộc mặt nạ, Viên Thanh điển phảng phất tìm được tầm thường dũng khí nhảy vọt. Sư minh, vừa rồi ta làm một cái ác ngẫu, đem ta hù chết. Nhưng mà ta quên nội dung cụ thể, thuận tiện hỏi một chút, gác cổng có hay không nhường ngươi rất khó chịu. Ta nhớ được hắn giống như tại trọn tật xấu của ngươi không có Âu Dương gác đầu. Viên Thanh Điền vỗ đầu một cái, bất đắc dĩ hỏi vì cái gì Đại môn gây phiền phức cho ngươi? ta làm sao lại quên? thuận tiện hỏi một câu, huynh đệ, ngươi tên là gì? ta giống như quên, ác mộng này, quá kỳ quái. Âu Dương Trân Âu Dương Trân trả lời, nghe được cái tên này, Viên Thanh Điền đột nhiên ý thức được đúng vậy, đúng vậy. ta nói ta làm sao lại đối với danh tự này ấn tượng sâu sắc như vậy? đây là tên của ngươi, Âu Dương Trân. ân, cái tên này thật là dễ nghe. đám người trầm mặc, trong mắt chỉ có thương hại. qua một đoạn thời gian rất dài, huyết ảnh sư lão bản nói có thể là đại náo tự mình bảo hộ. đúng vậy, chuyện này với hắn tới nói có thể không phải chuyện xấu hắn còn trẻ. Không phải tiếp nhận quá nhiều bất hạnh, đây là tốt." Rất nhiều người thấp giọng biểu thị đồng ý. "Ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Cho ta xem như cái đồ ngốc. Xảy ra chuyện gì?" Viên Thanh Điền một mặt im lặng quét đại ra một mắt, ngữ khí có phần sinh khí. "Không có gì, không có gì." Hắc hắc. Nhìn xem ngươi lớn lên, chúng ta lại an ủi tất cả mọi người lắc đầu nở nụ cười, trong lúc nhất thời lộ ra rất hòa hài. "Nửa ngày sau, Âu Dương Chân trở lại Đa Kim. Nếu như hắn không còn ngụy trang chính mình, chuyện này với hắn tới nói là loại giải thoát. Mặt nạ có thể mang một đoạn thời gian, nhưng không thể mang cả một đời. Để ở Ma Pháp chi môn người nhanh chóng biết mình thân phận, để cho bọn hắn thiếu chịu tâm lý thương tích. Bây giờ Ma môn giáo đồ đã đón nhận thân phận của hắn, ý vị này cái này toàn bộ tuần lễ đều dưới sự ảnh hưởng của hắn. Ngoài ra, hắn vẫn là Kim triều người có quyền thế nhất Thiên Vân Tông Hoàng đế Nhi tử. Tại hai quốc gia này còn có ai có thể cùng hắn cạnh tranh? Âu Dương chân đại đảm mà trở lại Thiên Vân Tông. Đợi nửa ngày, ngày mùa hè xương giá đúng hạn mà tới. Nhìn xem hạ tây song trên mặt biểu tình phức tạp, Âu Dương thần thâm tâm bên trong thở dài tựa hồ hạ tây xong cùng sư phụ thảo luận kết quả cũng không mười phần làm người vừa lòng. Âu Dương Thần, lão sư lo lắng ta ảnh hưởng thực tập, không để ta tiếp tục lưu lại Đại Tấn Hạ Hi Sương câu nói đầu tiên liền để Âu Dương Thần thần trong lòng dừng một tiếng. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn vẫn là nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Thế nhưng là sư môn cũng không có không đồng ý ngươi ta kết phương thức Hạ Hi Sương lời nói lật về phía trước, cũng nói chúng ta thực tiễn chân lý người có rất nhiều sự tình, chúng ta không cách nào khống chế chính mình. Ta phía dưới xong là ngươi đạo giáo đồng bạn, cũng là quần quật tín đồ, ta là tại hạo nhiên kiến tông phòng khám bệnh lớn lên. Vì huấn luyện ta, hạo nhiên kiến tông đầu nhập vào số lớn tài nguyên, sư phó cùng mấy cái quá sư phụ đối với ta ký thác kỳ vọng, tại trên người của ta bỏ ra rất nhiều công sức. Ta biết, ta tại trong cùng một cái gia đình ghen ghét lớn lên. Nếu như ta bây giờ không nhìn đại kiếm khách mệnh lệnh, bạn học của ta sẽ nhìn ta như thế nào? Ngươi sẽ nhìn ta như thế nào chủ nhân cùng những người khác? Đặc biệt là tại hai cái này cộng đồng ở giữa thời kỳ chiến tranh, ta có trách nhiệm lớn hơn, ngươi có thể hiểu được ta sao? Đúng vậy. Âu Dương Thần Ôn Nu trả lời. Trên thế giới này không có cái gì đầu tư là không có hồi báo lại càng không cần phải nói trên thế giới cấp cao nhất đại môn, ngươi hưởng thụ nguyên bản hẳn là người khác hưởng thụ tài nguyên, nó nhất thiết phải gánh chịu càng nhiều trách nhiệm hơn. Từ giờ trở đi chúng ta nên làm cái gì? Âu Dương Chân nhìn xem trong ngực hắn nữ nhân, như có điều suy nghĩ hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Hi song đi tới quỷ môn quan, thẳng nhìn chằm chằm Âu Dương thần hiểu nói sư phụ nói, chỉ cần ngươi ta đều bước vào quỷ môn quan, chúng ta là được rồi. Âu Dương thần nhìn xem Hạ Hi song nhãn trung cái kia nồng mật tình, khẽ khẽ thở dài. Phương pháp trị liệu cùng cha mẹ của kiếp trước một dạng, Nếu như ngươi có thể đi vào cùng một trường đại học, ngươi đem bị cho phép yêu đương ta không thể không nói phương pháp này, mặc dù đơn giản tô bạo, nhưng mà vô cùng hữu hiệu. Ta minh bạch, vẹn vẹn một cái tinh thần lĩnh vực, không, dài, nhưng ngươi, tu vi không cần bắt kịp ta, để cho chúng ta chờ mấy năm và mấy chục năm. Âu Dương Chân treo ghẹo nói. Cái gì là siêu năng lực quốc gia? Hắn không có nhận qua một năm huấn luyện, đã thu được nguyên thị quân hàm. Chỉ cần một năm, sẽ lại không nhiều. Nghe được Âu Dương Trần lời nói, Hạ Hi trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Âu Dương Chân, ngươi yên tâm, 3 năm sau Ta sẽ bước vào nguyên tinh thần. Âu Dương chân cười, không hề nói gì. Ba năm, ta nghĩ ta có sức mạnh đem ngươi từ hạo nhiên kiến tông trong tay cướp về. Ngươi là có hay không tiến vào tinh thần lĩnh vực cũng không trọng yếu có những ý nghĩ này. Âu Dương thần từ phòng chứa đồ lấy ra rất nhiều thứ, giao cho hạ vui song, đây đều là mẹ tre đưa tới lễ vật. Tây song, thân phận của ta đã bại lộ ở ma pháp môn bên người, nhưng mà ma pháp môn người cũng không có cho ta khó xử. Tương phản, bọn hắn cho ngươi một đống lễ vật. Bọn họ đều là kỳ quái vật nhỏ, mặc dù giá trị không phải quá cao, nhưng bọn hắn cũng là phát ra từ nội tâm. Hạ Hi xong nhìn xem những vật kia, vui sướng trong lòng là không bình thường. Nàng thật cao hứng có thể được đến người khác chúc phúc cùng tán thành. Đồng thời, ta cũng vô cùng thượng thức chính mình. Người là gián điệp, ai không cẩn thận, dưới tình huống bại lộ, đó là nhẹ cơ bắp lẳng ra. Nhưng mà, nàng tiết lộ tình nhân của nàng thân phận, tựa như là vì chơi vui, bọn hắn ngược lại đưa một đống lễ vật. Tại sao có thể có loại sự tình này? Có phải hay không bởi vì những cái kia tiếp cận mực đỏ người, cùng những cái kia tiếp cận mực tàu thủy người, ma quỷ người trong cửa cũng biến thành thân sĩ. Nghĩ tới đây. Hạ Hi Dương đối với Âu Dương Thần càng ưa thích, đồng thời trong lòng cũng càng từ bỏ. Một lát sau, dựa vào trước ngực Âu Dương Thần, nàng còn từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một cái vật kỷ niệm, đưa cho Âu Dương Thần. "Đây là ta chủ nhân đưa cho ngươi. Có cái nhãn hiệu này, ngươi chính là của ta đại kiếm khách chấp sự. Nếu như về sau có người gây phiền phức cho ngươi, ngươi chỉ cần đưa ra cái này đại tệ. Ta cao quý kiếm khách khuôn mặt rất dễ dàng tại toàn bộ địa cầu trong tộc sử dụng." Âu Dương Thần cầm đi lễ bài, xem ra cái này hào nhân kiến tông đối bọn hắn con rể cũng không tệ lắm, cho nên, vậy cũng không nên cướp người ta đổ vỡ có thể lý trí tại thượng nói tiếp bên trong thảo luận. Âu Dương Thần, người dẫn ta đi thấy ngươi phụ mẫu hơn nữa béo vai vai một hồi. Hạ Tịch Sương đột nhiên lấy dũng khí nói. Âu Dương Thần nghe vậy trong lòng một hồi xúc động, hắn biết đây là Hạ Hi Sương tại biểu hiện quyết tâm. Hảo, ứng thanh. Âu Dương Thần mang theo Hạ Sương hướng núi Vân Phi đi. rất nhanh thì đến một cái căn phòng lớn. bây giờ toàn bộ thạch đầu thôn đều đem đến trên ngọn núi này. số đông thôn dân đối với hoàn cảnh mới đều rất hài lòng, chỉ có một ít lão nhân không nhịn được nghĩ nhà. căn phòng lớn, Âu Dương Thần phụ mẫu là trương cắt phụ mẫu kéo phụ mẫu nhìn xem trương kế phụ ngô ưu buồn sắc mặt rõ ràng rất lo lắng trương kế dưới tình huống thất sắc mà dù sao cái này giáo phái tên có chút do người nhìn thấy âu dương thần cùng tiên nữ tay trong tay mà đến tần u đột nhiên đối với linh hồn ân u nói âu dương thần đây là bằng hũ của ta vị hôn thê của ta rất được hoan nên âu dương Trần thẳng thán. tần u cùng âu dương san nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chân kinh mấy người bọn hắn tháng trước quen biết nữ nhân này bọn hắn cảm thấy rất đồng ta cho là dạng này người có thể trở thành con dâu liên tốt kết quả chứng minh là thật sự để cho bọn hắn nhất thời hưng phấn không thôi. Nhưng kế tiếp trương cát phụ mẫu bắt đầu chúc mừng, chúc mừng ngươi, tỷ tỷ, không thể không nói vẫn là âu dương thần tràn đầy bản sự. nhà ta nam hải kia không biết lúc nào mới biết được mang con dâu trở về. trương quý nương nhìn xem hạ hy song, trợn cả mắt lên nhìn, hâm mộ chi tình không cách nào hình dung. trương kế có phụ thân là một vị không biết nói chuyện võ thuật ra, lúc này mạnh địch vô bắp đuổi của hắn nói ai nha? bạn gái của ta ngay từ đầu còn đối với âu dương chân cảm thấy hứng thú. may mắn chính là nàng bị trương cát ngăn cản, cái kia, nuôi trên lệ quá xa. Cái kia vẫn là Trương cát, một cái nghĩ viễn vông nhà nhi tử hạ hi ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó đối với Âu Dương Thần phụ mẫu hành lễ, là đối với Âu Dương Thần triệt để chắc chắn. Khi hắn nói lúc sắp đi, Tần Nhu lại thở dài, Âu Dương San nghiêm túc nói hài tử, mời ngươi về tổng môn đi thôi. Tại đi Thiên Vân Tông trên đường, ta thấy được rất nhiều thành phố lớn phế tích cùng bị vứt bỏ thi thể. Nói thật, phàm nhân chúng ta thậm chí hưu tâm vì nhân loại làm cống hiến, cũng không có loại năng lực này, chỉ có thể dựa vào các ngươi tiên tử. Đến nội Âu Dương trấn, Ngươi có thể yên tâm, nếu như hắn dám phản bội ta, ta liền không nhận hắn là nhi tử ta." Âu Dương Tiên Sinh nhất thời nói không ra lời, cái này có gì quan hệ? Ai nghĩ đến Hạ Sương rất nghiêm túc gật đầu một cái. Chương 118, danh tiếng lan xa. Hạ Hi sảng khoái sau khi rời đi, Âu Dương thần dầu dĩ không vui mấy ngày, bắt đầu nghiêm túc luyện công. Cùng lúc đó, hắn cũng tại trong đầu tính toán như thế nào tăng cường hai nước thực lực. Bọn hắn nhược điểm nguyên nhân chủ yếu là vị trí địa lý. Cùng nhân tộc bốn cái khu vực so sánh, hai quốc gia này tôn giáo tín ngưỡng ít hơn nhiều lắm. Căn cứ Chu Nhân ngư nói, đó là bởi vì hỏa diệm sơn cắt đứt đại địa tinh thần mạch đập, cho nên đưa đến hai nước ngư khí mỏng, để cho hai quốc gia này giống mùa hè thần thánh, trừ phi núi lửa bị dập tắt. Nhưng cái này không dễ dàng. Có truyền ngôn nói núi lửa là từ chu tước rơi xuống mà hình thành, còn có truyền ngôn nói núi lửa là từ thượng thiên hỏa thần sáng tạo. Nói tóm lại, thế giới này đám tăng lữ không có khả năng phá hủy kéo dài mấy ngàn dặm anh núi lửa. Nếu là xa tiền thảo phiến thật tồn tại liền tốt Âu Dương thở dài, nhưng hắn cũng không nụ trí không thể dập tắt ngọn lửa sân mạch, hắn cũng có thể giảm bớt đến kế tiếp tốt nhất. Cái kế hoạch nghiên xây tông môn có phải hay không xây ở làm trên núi? Bên trong bầu không khí cũng giống vậy mãnh liệt, cho nên có khả năng kiến tạo một cái tân tiến nhất hang động. căn cứ vào kế hoạch của hắn, tốt nhất tại hai nước chỗ giao giới sáng tạo một cái đặc thù sân huấn luyện, ở nơi đó tinh thần phong phú trình độ như thế nào đạt đến hạo nhiên kiếm học trình độ. Tiếp đó hai nước tu đạo sĩ bình thường ở đây tu hành, bầu trời động cùng hắn bản tính hạnh phúc cũng sẽ nắm giữ nói chuyện tuyệt đối quyền lợi. khi thời cơ tới thời điểm, mà không phải quyền lực mẫu quốc thời điểm, cái gì? Trên thực tế không trọng yếu nữa. Có thể một đoạn thời gian rất dài, một cái mới giáo phái sinh ra, hắn là tân giáo phái tổ tiên một đời. Chỉ là không biết kiến tạo dạng này một cái thiên đường cùng địa cầu phải tốn bao nhiêu tiền đâu Dương Chân đột nhiên lại cảm thấy nghèo. Nếu như hắn chỉ muốn phát triển một người, của cải của hắn là đầy đủ, nhưng phát triển một cái đại môn, tựa hồ có chút khó khăn. Tài nguyên cái gì? Hắn tại dùng hệ thống truy tung nó, hắn sẽ tìm được càng nhiều. Thiếu thốn nhất là thiên phú. Hắn không thể trông cậy vào giống viên thanh điền ngu như vậy qua, đến giúp đỡ hắn phát triển ra đỉnh sao. Vì hai nước phát triển Ta thật sự thương đau tâm. Ta không biết có bao nhiêu người có thể nghe hiểu lời ta nói nghĩ đến Âu Dương Thần, ta rất thông cảm chính mình. Qua một đoạn thời gian, Âu Dương Thần tại ba ngày luyện tập, buổi tối tại nổi tiếng sông lớn ở giữa trên núi luyện tập. Nhưng mà trong một tháng, hai nước danh sơn đại xuyên đều rời đi, hắn vất vả cẩn cù lao động thân ảnh, hắn cất giữ vòng cũng càng ngày càng dày trọ. Tại hai nước biên cảnh phụ cận, có một tòa vô danh núi lặng lặng dâng lên, mỗi thời mỗi khắc đều có hai tên tăng lữ ở trên núi, xây dựng một tòa kiến trúc, tạo số lớn tinh thần trận cho. Tại hai quốc gia bên ngoài, Âu Dương chân tiên theo đám kia ác ma quay về mà dần dần truyền ra. Trời sinh ngư thể hạt xuống chi đạo đánh bại cự vi thiên hồ tộc hầu người da trắng hòa thượng chờ đã. Đây đều là Âu Dương thần nhắn hiệu. Thời gian dần qua, Âu Dương thần tử mượn vô danh tiến hóa đã có điểm nghe thấy, mặc dù không có người gặp qua chân nhân, nhưng các đại lĩnh vực cũng bắt đầu chú ý cái tên này. Tại Tây Bộ cái nào đó trên chiến trường, một nhân loại thiên tiêu, nhìn xem trong tay tin tức, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Bên cạnh hắn một lão nhân lập tức bắt được hắn. Hạ tịch xương lại có cái lộ bà sáu. Không, ta muốn hủy người kia. Dương Thiên Tê Tê nói, cái này nhân loại thiên kiêu muốn bay về phía một phương hướng khác, nhưng mà không hề rời đi mặt đất. Bị bên cạnh lao nhân chen lớn tiếp. Cái Thiên Âu Dương Trân cũng là nhân loại kiêu ngạo, trong lúc chiến tranh không thể đối với cùng một cái chủng tộc hành sự lô mang a. Trẻ tuổi chủ nhân, thỉnh thương tiếc. Nhân loại kiêu ngạo nghe đến mấy câu này, nước mắt tràn mi mà ra, tủi rũ. Một màn như vậy, tại cả nhân loại trong chủng tộc đều xảy ra. Trong vòng một đêm, Âu Dương Thần gây thù hận vô số. Ở đây cũng là tây bộ biên cương. Một cái Anh Tuấn Mê người giống được Hồ Ly đang ngẩn người mà ôm hai cái nữ yêu nhân loại thiên kiêu bây giờ làm sao lại dẫm lên ta cửu vĩ thiên hổ gia tộc đâu này đáng chết quả thực là khi dễ ta cửu vĩ thiên hổ tộc không có át ma mặc dù miệng mắng như vậy nhưng mà công hồ ly lại bật cười bên cạnh ta một con cáo giả nhịn không được có quắc một cái vợ hắn sau khi chết không lâu hắn vui sướng còn không có tiêu thất nghe được tin tức xấu này hắn nhịn không được cười ha ha đại nhân ta nghĩ chúng ta nên cho âu dương chân một bài học dù sao hắn đã phá hủy hồ bạch đại nhân căn cơ muốn đi vào nguyên sâu phải tốn 50 năm năm a người nào chịu trách nhiệm hai cái vương quốc thổ địa Công hồ ly như không có việc gì hỏi. Là con gái của ngươi hồ ly tinh hải tử, nàng lớn lên ở nơi đó, nơi nào tương đối quen thuộc. Ngươi để cho lão nô tới chiếu cố nàng, ta hướng triều đình đề nghị để cho nàng trưởng quản hai nước lao hồ tinh dáng vẻ cung kính. Là tiểu nữ hải kia a, ai? Ta thật có chút thay nàng khổ sở. Cứ như vậy, ngươi cho nàng phái càng nhiều người, cho nàng nhiều tư nguyên hơn, như vậy nàng liền có cơ hội cho hậu dương chân một bài học. Đúng vậy, lão nô lệ. Lão hồ ly nghe đến mấy câu này, lập tức bái. Khi ta xoay người lại, trong ánh mắt của ta thoáng qua vẻ hửn hển. Tiểu thư. Phu nhân ân điển lão nô lệ không dám quên, nhưng lão nô lệ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy tại Tân Cương Bắc Bộ. Tại một cái đại sảnh trong hầm ngầm, một cái miêu tả làm cao lão nhân đang nhìn phía trước con mắt đục ngầu, con mắt không có tiêu điểm. Sư phụ nhìn như vậy hắn, bên cạnh một cái đồ đệ nhịn không được ân cần kêu lên. "Khương, ngươi ca ca khương đâu? Gọi hắn tới. Nghe được khương tên, khương ánh mắt lóe lên một tia bi thường, nặng nề thanh âm nói sư phó, "Khương đi đại trụ, vì sư phó chiếu cố vật kia cái đuôi, về sau cũng lại không có trở về, ta nghi hắn hẳn là trùng hợp ngã xuống ngã xuống." Cái kia dấu ở đại hạ danh giới đồ vật thế nào? Ác ma xâm lần sau, nó liền biến mất gương sơ không dùng nói. Lao Vân trong mắt mụi trong nháy mắt biến mất, thanh âm lạnh lùng nói như vậy, như vậy quên, cho ta mấy cái nụ thần, bởi vì lão sư kỳ hạn sắp đến, bây giờ cũng chỉ có thể thích hợp. Nghe nói như thế, Giang Chu thở dài. Đại sư là đại hạ thủ tướng, đi qua một trăm năm không thể đột phá chống không cảnh giới, hắn bắt đầu nghiên cứu tà đạo, đồng thời tính toán dùng vũ lực tiến vào chống không cảnh giới. Ai sẽ nghĩ tới đây là một cái tiếp một cái phát sinh, một chút khó mà ngắn gọn âm thể đã bị phá hủy. Chủ nhân càng nhiều hơn chính là bị tà ác sức mạnh, nhục thể cơ hồ đến xa đọa bên giới. Hiện tại bọn hắn nhất thiết phải tìm được thân thể mới để thay thế bọn hắn, bọn hắn bị thúc ép trùng sinh. Mà nâng lên nhục thân, Khương Sơ bỗng nhiên nghĩ đến gần nhất một cái mới xuất hiện tại nhân loại trong tên. "Chủ nhân, chúng ta người dân còn có một loại khắc bẩm sinh tinh thần. Loại này trời sinh tinh thần không phải tới từ Tứ Đại Lưu phái, mà là đến từ Đại Kim Vương triều, Đại Kim Vương triều không yên lòng tiểu quốc gia phong kiến, cho nên hắn sẽ không có một cái cường đại bối cảnh. Ngươi thật sự sinh ra đã có ngư thể sao?" Lão nhân công thân thể lập tức đứng thẳng, trong ánh mắt của hắn dần hiện ra hưng phấn hòa hòa. Đến từ ác ma bộ lạc tin tức, hẳn là thật sự. Ngươi đem bí mật cảnh vệ mang đi, không cần chế tạo quá nhiều tâm. Đúng vậy. Ở Sa Kim Thần lúc này vẫn rất khó luyện tập, không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người như vậy đang tìm hắn. Tháng này đến nay, tòa kia mới xây sơn môn cũng dần dần có màu sắc, nhìn lại có nửa tháng có thể đóng. Đến lúc đó, hắn ngư hồn thạch liền dùng hết rồi. Mặc dù ngư thạch hiện chỉ là hắn tài phú một phần nhỏ, hắn lại cảm thấy không an toàn. Có truy tung hệ thống Hắn Tại địa phương nhỏ thời gian dài công tác quả thực là lãng phí. Cái này khiến cho hắn manh động rời đi hai quốc gia này ý niệm, cho nên vài ngày trước, hắn bắt đầu chú ý tin tức như vậy. "Kaka, đây là đồng giang tin tức truyền đến, có thể đối với ngươi hữu dụng lúc này." Viên Thanh Điển dần dần từ phía sau hắn xuất hiện, đem một bản sách lụa đặt ở trước mặt Âu Dương Thần. Âu Dương Thần thu đến tí sách, lông mày nhịn không được chống lên. Đây là đồng cương ngọc đỉnh đàn tông chiêu tăng văn kiện, làm nhân loại một trong tứ đại bộ lạc, chản tư am hiểu luyện kim thuật, nhưng hắn khuyết thiếu sức chiến đấu, cho nên dưới tay hắn có rất nhiều bộ lạc Tại hai cái này bộ lạc ở giữa thời kỳ chiến tranh, chỉ sợ những thứ này quy thuộc bộ môn là không đủ, cho nên bọn hắn triệu tập một chút tăng lữ. Ngọc đỉnh đàn Âu Dương thần hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi nghĩ tới thủ vệ trưởng thành người, những cái kia vì thuốc trường sinh bất lao mà thăng quan cứ điểm. Nếu như có thể chuyển điểm luyện kim thuật sĩ trở về liền tốt sáu. Nhớ tới, Âu Dương thần đột nhiên cười. Cự nhân, đi với ta Đông Cương A Viên thanh điển nghe được con mắt này sáng lên, cũng cười theo, nhưng mà nụ cười đó rất đáng thương. Âu Dương thần chưa đạt đến ngọc đỉnh đàn tông cảnh giới, bọn hắn chính là một chút hành giả đây là bởi vì ven đường có thật nhiều nhân tài cùng tài phú cái này đông bộ khu vực bận rộn một ngày cơ hồ tương đương với hai nước bận rộn một tháng đại ca có thể chúng ta có thể đem tông môn đem đến cái này đông Cương tới nơi này thật sự quá tốt rồi viên rõ ràng tiên nóng trong thần bay hiển nhiên đã triệt để thoát khỏi cơn ác ngọc ảnh hưởng không có tuổi thơ bóng tối cả người hắn trở nên lạc quan Vàng bạc phòng ở so với mình còn biết bát hơn người biết cái gì người còn có thể đem đạt châu cùng đạt kim người mang đến sao hơn nữa tục nữ nói một núi dung không được hai hồ cái này đông cương là ngọc đỉnh tông lãnh thổ chúng ta ở nơi nào có thể dung nạp? Âu Dương Thần hái thuốc thời điểm nói, tại hắn chưa bao giờ bị thu thập đến thuốc trường sinh bất lao phía dưới trăm vạn năm phía trước, bây giờ là ngàn năm, hắn không tình nguyện tiếp nhận, hắn nhất thiết phải thiết lập một gia đình. Đại sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta nhiều lắm thì một cái con khỉ, ngọc đỉnh đàn hẳn là còn có thể dung hạ được một cái viên thanh điển nghiêm trọng đường hầm. Âu Dương Thần nghe xong tấm mặt mo này một mặt đỏ bừng, liền thật sâu vô vụ viên thanh điển con mắng ngươi đang chết, ngươi liền không thể có chút truy cầu sao? Bây giờ không phải là lão hồ, không thể phải không? Viên rõ ràng thiên tự hiểu thiếu hụt, túi lâu xuống, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn một đường bay tới, hướng về người đường phương hướng, ba ngày sau, bọn hắn cuối cùng tiến nhập sơn môn phụ cận một tòa thành thị. Tòa thành thị này cùng vĩ đại kim thành không xê xích bao nhiêu. Nó bị xưng là tại định thành, là nhân loại một cái nổi tiếng thành thị. Không phải là bởi vì nó hùng vĩ như vậy, mà là bởi vì thành thị thương nghiệp đang đứng ở đỉnh phong. Vài ngàn năm trước, đan thị trong thành trực tiếp mở mấy trăm nhà tiệm đan dược, sinh sản đủ loại đan dược, từ cùng thời kỳ thực tiến đến nguyên thần thời kỳ hết thảy. Bởi vì những đan dược này phẩm Mỗi ngày đều có số lớn tăng lữ cùng thế lực từ bốn phương tám hướng tiến vào Ngọc đỉnh thành, mua sắm đan dược. Thời gian dần qua, cái này Ngọc đỉnh thành sản nghiệp khác cũng phát triển cấp tốc. Mấy ngàn năm nay, nó một mực là người địa cầu lớn nhất thương nghiệp thành thị. Thành phố này không có ở trại khu, cũng không có có quyền thế tăng lữ phòng ở, bọn họ đều là phố buôn bán, có vượt qua 10 vạn ra cửa hàng, có truyền ngôn nói, tại thành phố này, dù cho ngươi bán rất rủi, ngươi cũng có thể kiếm nhiều tiền. Bởi vì thành phố này người lưu lượng thực sự quá lớn, hơn nữa nhân khẩu đông đảo, cái gì người kỳ quái cũng có ta là một cái người giàu thiên đường nhìn xem từng hàng cửa hàng, Âu Dương tự đủ. đến nội viên thanh điển, trợn cả mắt lên, muốn tại chỗ trộm điểm đặc biệt. Âu Dương thần nhìn thấy hắn cái dạng này, nếu mày nói không cần luôn suy nghĩ trộm đồ, giống ta dạng này người, trộm đồ quá đáng xấu hổ, chớ có trách ta đệ đệ không, có nhắc nhở ngươi, cái này ngọc đỉnh thành ngọa hổ dấu cá, nếu như ngươi bị bắt được trộm đồ, ta cũng không cứu được ngươi. Ta Minh Bạch, Minh Bạch viên thanh liên gật đầu liên tục, mặt của hắn rất khả ái. một lát sau, hai người bọn hắn đi tới dự định trung tâm thành phố, ở đây đặt vào một cái cực lớn giá ba chân, chu vi vòng quanh giá ba chân đứng vững rất nhiều mặc trang phục màu xanh lục trước ngực treo lên giá 3 chân tăng lữ Âu Dương chân nhìn thấy cái này biết mình cuối cùng đến nơi muốn đến đây là tản chiêu mộ ngoại quốc viện trợ tăng lữ chỗ nhưng mà tại đỉnh phía trước có hai đội nhân mã ngoại trừ chiêu mộ Dương tăng cái này Ngọc đỉnh đàn tuệ hồ cũng là tại trong sư đồ Âu Dương Thần không muốn quá nhiều trực tiếp đi chiêu mộ ngoại quốc tu sĩ xếp hàng hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng sùng bái thành Ngọc đỉnh đàn tông luyện kim thuật công tác quá mệt mỏi nơi đó hô hấp có thể rất dễ dàng luyện tập hắn không có quá nhiều hứng thú càng quan trọng chính là Hắn đã thần phục với Thiên Hoàng cùng Ma Quỷ trí Môn. Nếu như hắn lần nữa tiến vào ngập đỉnh, hắn cùng gia nô lữ bố có cái gì khác biệt? Chúng ta quá ưu tú." Viên Thanh Thiên theo sát Âu Dương Thần. "Vô luận sinh viên lớp lớn đi nơi nào, hắn đều sẽ đi. Không có cấp trên ủng hộ, hắn có chút bối rối." Chương 119, Tây Cao chịu gió lớn. Hai bên đội ngũ đều cực kỳ dài, nhưng Âu Dương Thần đội ngũ gần tới có 100 người. đối phương đội ngũ càng nhiều, chỉ sợ vượt qua 200 người. Nhưng mà xếp hàng người càng hằng bé, thậm chí còn có khí tăng. Tất cả ngoại viện tăng lữ bên trong yếu nhất là kim sắc người đan mạch. Âu Dương Thần chỉ là trong ngay mắt, ai biết bọn hắn có thể tụ tập bao nhiêu tăng lữ? Nhân loại rồi rào nhất bộ lạc, thật là đáng sợ. Đại khái một giờ, cuối cùng đến phiên Âu Dương Trân. Một cái 14 hoặc 15 tuổi tiểu nữ hài nên đón hắn. Nàng xem ra cảm xúc rất hạ, bởi vì nàng công tác thời gian dài như vậy, mồ hôi từ trên mặt chảy ra. Bình thường đến tăng lữ căn cứ, trừ phi là hoàn cảnh đặc thù, bằng không giữa ban ngày, nơi nào sẽ chảy mồ hôi? Tên, tiểu nữ hài người mặc quần áo màu xanh lục. Cầm trong tay một trang giấy cùng một chiếc bút chỉ, nho nhỏ ôn nhu trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Âu Dương Trần Âu Dương Trần xuất thẳng, hắn không tin ở đây có người có thể biết hắn. Chính như hắn nghĩ, tiểu nữ Hải đối với danh tự này không có phản ứng đặc biệt. Sửa chữa cái gì? Chờ một lúc cho gian đánh cái kết Âu Dương thần có chút dấu giếm tu vi, thiên hạ có thể có rất nhiều Âu Dương thần nhược điểm, nhưng Âu Dương thần cường hạng có thể có. Hắn có chút sợ bị nhận ra, dù sao, hắn nghĩ bắt cóc luyện kim tu sĩ. Khởi Nguyên, nông thôn tiểu hòa thượng, lưu lại tới ở đây cái này, lời Âu Dương thần tuyết phía trước đội ngũ những người kia nói. Ân, đây là ta ngọc đỉnh đàm ra vật kỷ niệm, có cái này vật kỷ niệm liền có thể dựa vào ta tộc thi thể. Đến ngọc đỉnh thành các đại đan dược phòng lấy công đạo giá tiền đổi đủ loại đan dược sáu. A, không. Thanh Y Cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc hướng Âu Dương Thần nhìn lại. Âu Dương chân sắc mặt thay đổi, có khả năng hay không là bởi vì hắn quá nổi danh, mới có thể ở đây bị nhận ra. Hắn còn chưa kịp làm chút cái gì, tiểu nữ hài đột nhiên đứng lên hướng đi hắn, cái mũi của nàng đều nhanh áp vào trên người hắn. Ở đây, quá tùy. Ý. Một cái nam nhân cùng một nữ nhân không thể ở chung dưới ban ngày ban mặt tại sao có thể như vậy nghĩ tới đây Âu Dương Thần lui lại mấy bước một mặt bộ dáng nghiêm túc cô nương, ta đã có đường bạn xin tự trọng cái kia mặc trang phục màu xanh lam tiểu nữ hài nhìn rất ngây thơ Âu Dương Thần ngươi có một cố mãnh liệt thiên địa chi khí loại mùi này ngoại trừ luyện kim thuật sĩ có rất ít người sẽ có ngươi biết như thế nào luyện kim thuật sao Âu Dương chân lập tức minh bạch điểm này lắc đầu nói không ta đến từ một cái bác sĩ cùng trị liệu sư gia đình ta quanh năm suốt tháng đều tại xử lý đủ loại đủ tiểu thuốc trường sinh bất lão Ta chữa bệnh thời điểm cuối cùng sẽ nếm thử một chút thuốc trường sinh bất lão, cho nên ta vừa người có chút hương vị. Ta không biết hắn là y sinh thế gia hải tử, hắn thậm chí cũng không biết. Y Yề ra, như vậy ngươi hẳn là đối với thuốc trường sinh bất lão rất mãn cảm, không cần tính toán sùng bái ta ngọc đinh hạng. Thanh y tiểu nữ hải vừa nói vừa lấy ra một loại thảo dược. Biết không? Đúng vậy, trăm năm lư thảo kết thúc câu dương thần mà nói, ở trong lòng thêm một câu. Vên đường tầng này thảo, ta lười nhát nhặt lên, ngại không gian không tốt cái kia mắt lục con ngươi nữ hải con mắt đột nhiên sáng lên nói quanh năm suốt tháng đều nhìn thấy. Giống như ngươi thật sự thường xuyên uống thuốc, ngươi vì cái gì không cân nhắc tiếp nhận ta dư đinh gánh tông khảo thí? Từ đó trở đi, hắn trở thành một cái cao quý luyện kim thuật sĩ. Ta đã có gia nhân." Âu Dương Chân nhìn rất nghiêm túc, liền nói không được. "Ngươi không phải là bị lưu đài hòa thượng sao? Xem ra lão gia tộc cũng đã chết. "Xin Yên Tâm, nếu như ngươi có thể thông qua ta đối với đinh sáng khảo thí, ta đối với đinh sáng sẽ không phải là không thích ngươi, rõ ràng ấp tiểu nữ hài nói tiếp. Âu Dương Thần nghe xong lời này lông mày nhíu một cái, vô ý thức nhìn xem một đám cách bận rộn không xa. Mặt mũi tràn đầy cũng là vô hại luyện kim thuật sĩ. Có chút ấy nấy nói ta thử xem. Trên thực tế, Âu Dương Chân bất thị một cái dễ dàng bị giao động người. Nhưng mà cái này một nhóm xuống, hắn phát hiện chỉ có làm ngoại viện hòa thượng không có cơ hội tiến vào Ngọc đỉnh đàn tông lúc, nhiều cùng luyện kim thuật sĩ tiếp xúc, tối đa chỉ có thể tại Ngọc đỉnh đàn tông những đan dược kia phòng nhận được một chút dược bộ. Cái này sẽ không thỏa mãn nhu cầu của hắn. Hắn tại Đông Bộ làm cái gì? Đầu tiên, đương nhiên, muốn để hệ thống hoàn mỹ vận hành, truy tung số lớn tài nguyên. Thứ yếu, hắn muốn tìm một số người tài kiêm trách nhiệm nhất là luyện kim thuật thiên phú, hai quốc gia này thật sự là quan gắn, một cố phát triển nhanh chóng sức mạnh, thuốc vạn năng là át không thể thiếu. để bảo đảm trường kỳ ổn định thuốc trường sinh bất lao cung ứng, ngươi nhất thiết phải có chính mình luyện kim thuật sĩ ta tận sức tại hai nước phát triển hẳn biểu thị. lữ bố vì lợi ích của mình, đem kẻ trộm trở thành phụ thân, nghiêm chỉnh mà nói, ta hẳn là giống như là đem chính mình giao cho đồng chác điêu thuyền, cũng là vì lợi ích lớn hơn nữa. Âu Dương thần bản thân ăn uổi, sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, trở nên vô hại. Âu Dương chân. Người ở nơi này chờ một lát thanh ý tiểu nữ hài chỉ vào sau lưng tiếp tục công việc. Viên Thanh Điền nhìn thấy Âu Dương Thần đột nhiên thay đổi chủ ý, lập tức nóng nảy, liền gọi hỏi tiểu muội, "Ta có thể bái thành ngọc đinh đan sao? Ca ca muốn đổi môn, hắn không thể rất lại phía sau." Đây là cái gì ngư đan rượu dược? Cầu Vĩ thảo. Viên Thanh Điền tính thăm dò đáp. Lan ra ngoài, thanh ý tiểu nữ hài chỉ vào lộ lạnh lùng nói, "Âu Dương Thần nhìn thấy cái này rất nhanh liền đứng dậy ho khan, "Đây là ca ta, hắn không có tối đầu thành ngọc đinh sáng tông, nhưng mà hắn có thể theo ta không?" "Ngươi ca Thanh y tiểu nữ hải hơi nghi hoặc một chút, cả hai khí chất ở giữa khác biệt có chút lớn, không tệ, không phải trên sinh lý chính xác. Ách, bà con xa họ hàng Âu Dương Thần thờ ơ trả lời. Ta nói, hắn là bình thường như thế, ngươi cùng huynh đệ của ngươi sao có thể? Chỉ là, ngươi muốn cho hắn đi theo nó, nhường hắn. Mặc áo lam phục tiểu nữ hải phất phất tay, giống như ở vào có quyền thế địa vị. Viên Thanh Điền Văn Ngạn lúc này mới có thể tự tin mà đứng tại Âu Dương Thần sau lưng. Âu Dương Thần cúi đầu bắt đầu ở tại chỗ vẽ vòng. Một lần lại một lần đã chứng minh, lão ba đã không trong lòng bàn tay của hắn. Đại khái nửa giờ, tiếp thu môn đồ đội ngũ cũng chiêu mộ 40, 50 người, cùng thanh ý tiểu nữ hài một dạng. Bọn hắn ngẫu nhiên rút lấy một loại dược liệu, cung cấp xin người giám định. Nói như vậy, chỉ cần có một chút thứ căn bản, bọn hắn cũng có thể nhận ra, đến nỗi giống viên thanh điện dạng này hoàn toàn không biết gì cả người, đương nhiên sẽ bị đá xuống chẳng. Nhìn thấy không sai biệt lắm có nhiều người như vậy, thanh ý tiểu nữ hài đem công tác giao cho người khác, tiếp đó dẫn một đám người đi tới lớn đỉnh bên cạnh trong một ca úp. 50 tấm cái bàn chỉnh tề mà sắp xếp ở tòa này trong đại lâu. Lúc này trên mặt bàn đã bày đầy dữ liệu nhìn một cái, giống như có 200 loại. Âu Dương nhìn thấy cái kia phòng lớn an tâm, cái kia nhìn như cái trường thi. hắn là giám định thuốc trường sinh bất lão chuyên gia. Tục nữ nói, quen tay hay việc, hắn mỗi ngày đều phải xử lý nhân tài cùng bảo tàng, vì để tránh cho bỏ lỡ một chút đồ tốt, tiểu không có cá sư phó đưa cho hắn cái kia bản sách thật dày, hắn đã đọc đấu, cho nên liền con mắt có khả năng nhìn thấy, hắn biết trên bàn phần lớn thảo dược, cái này cho hắn rất nhiều tự tin. Những người khác thì dùng khác biệt biểu lộ nhìn xem cái bản, có chút khẩn trương, có chút hoảng sợ, còn có một số tự tin. chờ một lúc. Bọn hắn ngồi xuống, liền bắt đầu nhìn kỹ trên bàn thảo dược. Mặc kệ Ngọc Đinh Đan Tông yêu cầu là cái gì, những dược liệu này bây giờ đầu tiên muốn xác định, cái này nhất định là đúng. Ngay tại đám người bắt đầu bận rộn thời điểm, một người mặc trường bảo màu xanh lục trung niên nhân đi đến, mỉm cười tương đương ôn nhu. A, đừng lo lắng, ta đối với Ngọc Đan kiểm tra không chỉ là phân biệt dược liệu. Mọi người đều biết, luyện đan thuật chú trọng đủ loại thiên địa bảo đan dược hiệu biểu hiện đến tuyệt hạ, dung hợp lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên kiểm nghiệm một người là có phải có luyện kim thuật thiên phú? Quan trọng nhất là nhìn hắn đối với dược vật mẫn cảm trình độ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, trước mặt các ngươi 200 loại dược liệu, có kim, mục, thủy, hỏa, đất tất cả đặc tính, nơi này 50 cá nhân đều đổi khuôn mặt. Nhận biết y học cũng không có nghĩa là nó biết thuộc tính nó, biết trên thế giới có 1000 vạn chủng thảo dược, có thể biết phần lớn hảo, như thế nào mới có thể đều xâm nhập nghiên cứu, biết nó thuộc tính. Nam tử trung niên không để ý đám người sợ hãi, tại cửa ra vào đốt lên một chi hương hỏa. Nhìn thấy cao hương, mọi người không quan tâm, đã bắt đầu chạy mồ hôi ngắt lấy 200 nhiều loại dược liệu có thậm chí trực tiếp há miệng nhấm nháp. Không đến nửa phút, liền có người bị mang ra ngoài, nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép bởi vì phục sai thuốc. Nhưng cũng có một số người làm được rất tốt, mặc dù bọn hắn nhìn vẫn rất nghiêm túc, nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Nhấm nháp thảo dược cũng là vô cùng chuyên nghiệp thủ đoạn, chỉ là một chút độc lực qua. Nhìn thấy những người này, trung niên luyện kim thuật sĩ khẽ gật đầu, cao hứng cười. Âu Dương Thần nhìn xem trước mắt một đống dược liệu, cau mày, những vật này đương nhiên hắn khinh thường nhấm nháp, chất lượng quá kém, tạp chất cũng rất nhiều, ảnh hưởng khỏe mạnh. Hệ thống Tại hai em mở bên trong có kim loại dược liệu. Bên trái nửa thức kim kiếm thảo, phải phía trước một em mở sắc hoa cúc hệ thống. Hai em mở bên trong nơi nào có vật liệu gỗ dược liệu. Nắm phía bên phải hệ thống. Hai em mở bên trong có thổ nhưỡng dược liệu chỗ. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Âu Dương Thần đem đầy ý dược liệu phân loại. Lúc này mới phát hiện còn có mấy loại thực vật không thuộc về thuộc tính ngũ hành. Hắn cũng không quan tâm cái này. đương nhiên, khảo thí sau chuyện thứ nhất chính là nhìn những người khác một chút như thế nào. Kết quả, hắn ngẩng đầu, lại bị chấn kinh. Cái kia hương còn không có hương một giải, người còn lại vẫn còn bận rộn liền nhanh nhất người cũng không có xuất ra 30 loại hương tới, xem ra bọn hắn không chịu đựng được, dù cho thời cơ chín muồi, hành vi tựa hồ có chút khoa trương, tại trên trình độ này, ta không dối trá, cũng có thể tiến vào 3 hạng đầu. Âu Dương Thần có chút xấu hổ, có chút bất an, vô ý thức muốn tìm mấy cái thảo dược tới quấy loạn vị trí, phạm một chút sai lầm. Lần thứ nhất có thể thời điểm, thế nhưng là thật là đáng sợ không được, hắn tương lai phải về hai nước, vạn nhất Ngọc Đỉnh Tông ôm lấy hắn không thả hắn đi đâu, nhưng hắn dội ra ra tay, tại hắn đụng tới dược thảo phía trước, một cái nam nhân bắt được cổ tay của hắn ngẩng đầu nhìn lên là trung niên luyện kim thuật sĩ vị này trung niên luyện kim thuật sĩ nhìn trên bản chỉnh tề phân loại dược liệu trên mặt mang mỉm cười trong mắt lập loè tia sáng Nam Hải đem thảo dược phân nhanh như vậy chính xác như vậy hắn cơ hồ không chú ý tới bởi vì hắn là cái cường tráng nguyên thị ngươi là luyện kim thuật sĩ sao không Âu Dương thực sự trả lời vậy sao ngươi có thể nhanh như vậy liền đem những thứ này thảo dược phân loại trung niên luyện kim thuật sĩ hỏi Âu Dương chân nghe xong cái này chưa mặc còn có thể nói cái gì ngươi nói mình là một tên lường gạn Ai có thể nghĩ tới cái này lại là cái khó khăn như thế vấn đề? Hắn qua đầu nhập, không cẩn thận tiến vào trong nước. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm mắng lấy người bên cạnh, lúc nào cũng nghĩ nô ra chính mình ưu tú. Ta, ta chỉ là có thể cảm giác được trải qua thời gian dài, Âu Dương Thần chỉ có thể nói ra dạng này một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Nghe được cái này, Trung niên luyện kim thuật sĩ hỏi tiếp, ngươi có phải hay không cố ý làm xáo trộn thuộc loại phạm sai lầm? Vì cái gì? Âu Dương chân lắc lắc cú họng, làm bộ rất khẩn trương. Phụ thân của ta đã từng nói cho ta biết một sự thật, đầu gỗ trong rừng dậm đầu gỗ biểu diễn gió sẽ phá hủy nó sinh hoạt tốt nhất bảo trì đều thấp bằng không sẽ ghét ghét nghe được cái này cái kia trung niên nam nhân nhịn không được bật cười người chung quanh hắn đều từ khía cạnh nhìn ta trong rừng dậm đầu gỗ biểu diễn gió sẽ hủy nó ha ha ngươi thật là một cái thú vị nam hải nhưng mà ta thản tư không phải một mảnh rừng rậm, mà là một ngọn núi trên bầu trời có nhiều như vậy cây, ngươi tiểu thụ không phải dựa vào gió liền có thể hủy diện có ít người rất lúng túng tiếp đó cái kia trung niên luyện kim thuật sĩ đem hắn kéo ra ngoài không phải sao Ngươi đi theo ta chính là vì biết, ha ha, vì ta ngọc đỉnh đồng. Ngươi đi biểu diễn à? tiên tâm biểu diễn à? Nếu như phong thua ngươi, vậy coi như ta thua. Trương 120, nói hiệu nói vượng, tiếng khỏe hung tướng 6. Âu Dương thân không có phản kháng, để cho cái kia trung niên luyện kim thuật sĩ đem hắn kéo ra ngoài, đến nội cái này điện, bị một cái khác luyện kim thuật sĩ tiếp quản. Vừa tới bên ngoài, có hai người bị viên thanh điển ngăn cản. Đây là ta bà con xa biểu muội, từ nhỏ đã cùng với ta Âu Dương chân nhanh chóng giảng giải nói, cái kia trung niên luyện kim thuật sĩ người người, gần đâu một cái nói cùng ta cùng đi. Luyện kim thuật si bên này thật sự cần một hai cái tùy tùng. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Trân bất chi đạo chuyện gì xảy ra? Đem hắn kéo đi. Không. Đại sư Minh, ngươi có thể tiến ngọc đỉnh đan tông sao? Trên nửa đường, Nguyên Thanh Thiên xì xào bạt tán. Tàn là nhân loại một trong tứ đại bộ lạc tiến vào cánh cửa phải rất cao, nhưng vừa đi vừa về không cần một giờ. Cái này có chút khoa trương. Cao Tam thật sự không gì làm không được sao? Ngươi có thể đồng thời luyện khí cùng cơ thể, hiện tại cũng có thể luyện luyện kim thuật. Ngươi biết cái gì? Nếu như ngươi giống như ta cố gắng làm việc. Ngươi cũng có thể làm đến. Bình thường làm ngươi mà người, khi ngươi suy nghĩ lung tung, ta liền sẽ ở trong đầu suy nghĩ học tập Âu Dương thở ở nói, đồng thời bổ sung nói, mặc dù đây là nói hiếu nói vượng, nhưng đây là một cái lời nói dối có thiện ý, năng lực người bình thường nhất thiết phải cố gắng làm việc. Nếu như hắn không có, làm sao có thể chổ hết tài năng đâu? Nghe được cái này, Viên Thanh Điển bi thương mà vỗ đầu một cái nói ta cảm thấy ta trước đó biết rất nhiều chuyện, nhưng mà ta không biết vì cái gì ta không nhớ rõ. Âu Dương thần sắc mặt thay đổi, nhanh chóng ngăn lại hắn tiếp tục sạ kích ai bảo ngươi tại trên tảng đã đi, tiếp đó sạ kích Ngươi đoán chừng ngay cả ta cũng không biết. Viên Thanh Điền văn ngạn vội vàng thả tay xuống, nhưng ở trong lòng càng sùng bái chính là người già, càng tin tưởng vững chắc người già có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu có một ngày ca ca đột nhiên nhảy ra sinh hải tử, hắn sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ba người bọn hắn rất nhanh liền rời đi thành thị, đi tới thành sau một ngọn núi dưới chân. Toàn này cao vút trong mây núi, hùng vĩ hùng vĩ, từ chân núi đến đỉnh núi, tất cả quan hoàn giống như tiên cảnh. Hơn nữa gần trăm mét cao sân môn, tất cả đều là phỉ thúy thạch làm thành. Sơn môn cũng dễ dàng chịu đến dài mấy chục mét kim sư quái vật tập kích đang đánh cho mắt, nhưng cái này còn không phải là tối hí kịch tính chất chuyện. Làm người khác chú ý nhất là sư tử quái thú bên cạnh một loạt cái đệm, lúc này chỉnh tề mà quỳ trên mặt đất gần trăm người. Ngọc đỉnh đan tông môn thống trị nghiêm ngặt như thế, vậy mà trừng phạt quỳ xuống. Nguyên thanh này có chút sinh khí, tục ngữ nói quân tử có thể bị giết, không thể đủ, quỳ xuống loại này trừng phạt có thể so hậu đạo càng nghiêm khắc. Nghe những thứ này, trung niên luyện kim vật sĩ chậm rãi nói những thứ này đều cho su đăng. Ở đây chỉ có nguyên thị trở lên tu đạo sĩ. Các cấp thấp tăng lữ không có quyền lợi quý gối ở đây nghe được cái này, viên thanh cơ hồ là sẽ rớt xuống bạ gì. Âu Dương Thần cũng trầm mặc, trong lòng chỉ có hai chữ Nhu Lan. Ngư Thạch đi lên thang lầu, khí chàng càng ngày càng đậm. Âu Dương Thần đã từng đi qua Hạo Nhiên, cảm thấy Hạo Nhiên xây tông nội lòng có quan hoàn, nhưng so sánh cái này Ngọc đỉnh, Hạo Nhiên kiến tông vẫn có trên lệch rất lớn. Rõ ràng, Sơn môn Ngọc đỉnh đàn tông bản thân liền là một cái siêu cấp độc tiền, đi qua một chút cải tạo mới có dạng này khí hộ. Ta, Dư Lĩnh Sáng, tại hắn trực tiếp dưới sự chỉ huy có gần trăm gia đình. Tại hắn trực tiếp dưới sự chỉ huy có mấy ngàn gia đình, bao trùm toàn bộ Đông Cương. Cho dù là Đông Cương đại kinh vương triều, cũng không thể giống ta dạng này thống trị tăng Lữ, Tại định sáng vị này, Trung niên luyện kim thuật sĩ vừa đi vừa thổi phồng. Âu Dương thần một mực khen không dứt miệng, nghe Trung niên luyện kim thuật sĩ hạnh phúc mỉm cười. Khắp ba phiến cửa chính cũng phải nhìn đến ta Ngọc đỉnh cổ đồng sắc khuôn mặt, bởi vì mỗi cánh cửa bên trong đều có chúng ta rất nhiều luyện kim thuật sĩ, một khi chúng ta rút lui, bọn hắn liền. Ha ha. Thôi à, thôi à, Trung niên luyện kim thuật sĩ đem Âu Dương chân đưa đến trên bên cạnh ngọn núi một cái đại quan trường. Quảng trường cũng tiến hành một loại nào đó ước định, nhưng mà nơi này tăng lữ, cùng với sử dụng thảo dược chất lượng, vừa sang ngọc đỉnh chất lượng. Thúc thúc, ta tại dư định thị tìm được người trẻ tuổi này. Hắn Tự hồ đối với dược liệu dược dụng đặc tính rất mẫn cảm, ta có thể vì hắn phá lệ tham gia nơi này khảo thí sao? Trung niên luyện kim thuật sĩ đi tới quảng trường biên giới, cho một vị lao nhân cử hành một cái nghi thức. Lao đầu kia nhẹ nhàng ngửi ngửi Âu Dương chân. Âu Dương thần trên mặt một bộ vẻ mặt vô tội, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, giống như chưa từng có ở trong hiện thực sinh hoạt xuất hiện qua. Nhìn thấy cái này, lao nhân gật gật đầu, không hề nói gì. Trung niên luyện kim thuật sĩ nghe vậy đại hỉ, lập tức đi tìm Âu Dương Thần. Đây là tất cả tăng lữ gia đình hoặc giáo phái ai có một cái màu nâu lịch sử, bọn hắn đã đặt thời kỳ đầu cơ sở. Bọn hắn có 100 người, nhưng đi qua ba vành tuyển bạn, chỉ còn lại 10 người. 10 người này cuối cùng sẽ quỷ ta ngọc đỉnh phía dưới, chỉ là luyện kim thuật ma lực, tỷ như đánh nhau, là giữa bọn họ khác nhau. Sau đó, các ngươi đem gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ, cùng vòng trước tương đối. Âu Dương Thần giang hai tay ra, ngây thơ nói trưởng lão, ta sẽ không luyện kim thuật sáu. Trung niên luyện kim thuật sĩ nghe vậy vỗ vỗ Âu Dương Thần bả vai trên mặt nhàn nhạt nở đủ cười. đừng lo lắng, không có đơn giản như vậy a. bọn hắn cũng sẽ không. cuối cùng này một vòng ma túy chi thức thi đua, chỉ cần nhìn một chút tài hoa của ngươi, ngươi mới có thể tại ngọc đỉnh thành biểu diễn. là căn cứ vào học bằng cách nhớ học tập. như vậy ta đề nghị ngươi bây giờ nói cho ta biết. về sau, đừng nói cái gì trong rừng rậm cây rất đẹp, gió sẽ đem nó thổi hỏng các loại lời nói ngu xuẩn, Âu Dương chân trầm mặc không nói, nhưng hắn tuổi trẻ trên mặt lại tràn đầy cuộn tường. một bên viên thanh điển một mặt mơ mịt, không biết vì cái gì, hôm nay cấp cao biểu lộ không quá giống trước đó luôn cảm thấy hôm nay cấp cao giống như đột nhiên tái rồi rất nhiều. Nửa giờ sau, trong 10 cái nam hải có 5 cái rời đi sân khấu, còn lại 5 cái đều mặc y phục hoa lệ, trên mặt cùng trong mắt đều mang khiêu khích thần sắc, hy vọng có thể nhìn thấy bầu trời. Lão nhân đi tới nói với ta ngươi làm được rất tốt, nhưng quan trọng nhất là thiên phú, vàng không trên thế giới liền sẽ không có ít như vậy luyện kim thuật sĩ hắn nói. Một vòng cuối cùng, có 10 cái vấn đề, ngươi lấy được thiên phú của ngươi. Lão tướng năm người kia cùng Âu Dương Thần đều gọi đến phía trước, vung tay lên, trên bàn dài sẽ xuất hiện mấy người. Trên bàn dài sáu loại thường thấy nhất thảo dược nhìn hoàn toàn tương tự, đoán chừng niên linh không kém vượt qua 3 năm. Lựa chọn ngươi cho rằng hữu hiệu nhất thảo dược lão nhân bình tĩnh nói. Ngoại trừ Âu Dương Trần, năm người khác cũng biến thành tôn quý. Đây đúng là một nhân tài khảo nghiệm, phải biết dược liệu dược dụng giá trị không chỉ có thể nhìn năm, còn có thể nhìn bảo tồn phương pháp, dược vật thiệt hại các loại. Bọn hắn từ nhỏ đã chuyên môn nghiên cứu đan đạo, đủ loại đủ kiểu sách đều bị bọn hắn đọc nát, chỉ là đem dược liệu dựa theo thuộc tính phân loại, bọn hắn cũng có thể làm nhanh chóng hòa hảo. Nhưng lần này, phải xem ngươi rồi. Hệ thống Phụ cận nơi nào có tối cường thanh linh thảo? Âu Dương Chân ở trong lòng lặp lại lão nhân vấn đề. Tay trái nửa mét nghe được câu trả lời này, Âu Dương Thần trực tiếp sẽ hướng dẫn đệ tam gốc thanh linh thảo nắm trong tay. Năm người khác đều bị đánh mất xỉu. Gia hỏa này vì cái gì không thử một chút? Đây không phải mắt thường có thể nhìn đến đồ vật. Gia hỏa này không phải là một cái ngu si sao? Những người khác không có suy nghĩ, mà là trong tử còn lại năm loại thảo dược cầm một điểm, bắt đầu nhóm nháp. Rất nhanh một cái nhân tuyển khác một cái. Chúng ta những người khác càng cần trương. Sáu cái nhân tuyển sáu khóa thực vật. Cái này không chỉ có quyết định bởi ngươi có thể hay không phân biệt, còn quyết định bởi ngươi có thể phân biệt bao nhanh. Chờ một lúc, cuối cùng, một tấm mặt tái nhợt nhạt lên sau cùng dược thảo, lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy cái này, lão nhân hé miệng nói, lựa chọn trình tự chính là đầu hàm trình tự. Tốt, cuối cùng một cái vấn đề nghe nói như thế, năm người này đồng thời nhìn xem Âu Dương Chân, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc, đồng thời cũng duy trì cảnh giác. Âu Dương thần khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay nhẹ nhàng ma sát, giống như có chút kích động. Bọn hắn còn chưa kịp đọc xuống, lão nhân ngay tại trên bàn dài thả bảy loại thảo dược một trong số đó là hỏa thần thảo, các sáu loại cũng là một thần thảo, loại hình khác nhau năm. cái nào một gốc ngư thảo thuộc mục, có thể thúc đẩy ngư thảo dược bên trong lớn nhất hỏa thuộc tính lao Âu Dương âm thanh vừa ra phía dưới không lâu, Âu Dương Thần liền lựa chọn thứ nhất thực vật. những người khác nhìn rất hoài nghi, không biết người kia có phải là đang nói láo hay không. mấy phút sau, kết quả mình nói tính toán, lại qua nửa giờ, năm người tâm thái đều bạo phát, không nếm thuốc, đều tái nhợt nhìn xem Âu Dương Thần biểu diễn. nếm thuốc chuyện này cần một cái ổn định tâm tính, Âu Dương Thần liên tục phục dụng năm vị trí đầu lần, mặc kệ bọn hắn nếm thuốc gì đều thành một loại tư vị, đó là đắng. Liên cái kia một mực thờ ơ, lão nhân bắt đầu hoài nghi sinh hoạt, nói chuyện có chút rung dậy. 10. Mười. mười cái vấn đề kết thúc. Âu Dương Thần là cái thứ nhất. Âu Dương Thần xấu hổ cười cười, cung kính nói mọi người tốt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào mới có thể thấy được thảo dược dược dụng giá trị đâu? Có người hô, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Hắn là trong gia tộc nổi tiếng luyện kim thuật thiên tài, đang lý giải y học sau đó còn không có gặp phải địch nhân, nhưng mà hôm nay lại gặp đến đánh động, cái này khiến hắn yếu ớt tâm, cá không thể nào tiếp thu được hắn ngay từ đầu dẫn đầu những người khác cũng đi theo hô căn bản không có dạng này người cho dù là chính thức luyện kim thuật sĩ cũng không thể nào khẳng định có cái gì không đúng hắn ra lận người cuối cùng chỉ vào Âu Dương Thần Âu Dương Thần trong mắt tràn đầy nghi vấn Âu Dương Thần trong lòng rất hổ thẹn không nghĩ tới sẽ bị người nhìn ra sáu nhưng trên mặt của hắn lại là một bộ hể bại phẫn nộ biểu tình ủy khuất phản phất nhận lấy tầm thường cực lớn bất công tiếp đó hắn chuyển hướng dẫn hắn tới Trung niên luyện kim thuật sĩ không phải nói không có do sao tại sao có thể có người tới ở đây tiếp đó lên án hắn ra lận nếu như không phải ô nhiễm giả trả tiền lời nói, trung niên luyện kim thuật sĩ nói thật, hắn vừa mới bị sợ nhảy một cái, nhìn xem Âu Dương thần thuần chân ủy khuất ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy một cô nóng hừng hực gương mặt, xấu hổ không gì sánh được. nhưng mà có trong nháy mắt như vậy, loại này xấu hổ cảm giác chuyển hóa trở thành đối với những người kia phẫn nộ. trước 121, kinh khủng nữ nhân, hắn như thế nào an gian? ngươi có chứng cứ sao? nếu như ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào, ngươi liền muốn phụ trách, trung niên luyện kim thuật sĩ tức giận phi thường, chuẩn bị cho Âu Dương chân một cái công đạo. năm người nghe được sự biến hóa này. Một lát sau, bọn hắn đều có đối nộ. Ngươi chắc chắn sớm tiết lộ kết quả khảo nghiệm. Rất tốt. Hắn đối với ngươi mà nói tính là gì? Con tư sinh của ngươi. Nếu như không phải, chúng ta nói hắn gian lận, ngươi vì cái gì vội vã như vậy? Năm người nói đến càng nhiều, lại càng có khả năng. Trung niên luyện kim thuật sĩ á khẩu không trả lời được. Cái này viêm lôi, còn hướng về thân thể hắn rội nước bẩn. Những thứ này tiểu hỗn đản thực sự là can đảm lắm. Bên kia lão nhân nhìn thấy cái này, lát đầu thanh viễn trước đó không biết thi nội dung, ngươi không cần đoán. Nhưng mà trưởng lão. Người này sao có thể đến loại trình độ này, ngươi là luyện kim thuật sĩ, cũng cần phải biết căn bản là không có dạng này, người trong đó một cái người một mặt phẫn nộ, mặc kệ người khác nói thế nào, cũng không tin hắn bắn chết hắn. Khu khu. Hắn vừa nói xong, cách đó không xa liền có một hồi ho kịch liệt. Bọn hắn đi theo âm thanh đi xem, chỉ thấy Âu Dương Thần dầu dĩ không vui sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy khổ tâm. Trung niên luyện kim thuật sĩ thanh viễn xông lại nói Âu Dương Thần, ngươi tại, ngươi tiền nhiệm chế giúp ta. Ta tử nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh, ta thử qua rất nhiều loại dược liệu, ta cảm giác gần đây tốt hơn nhiều. Nhưng ở ba động tâm tình phía dưới, ta không cách nào tránh khỏi một chút khó chịu. Âu Dương Thần cười khổ trả lời. Thành Viễn nghe vậy, ánh mắt trở nên mười phần thông cảm. Năm người kia cũng có chút lúng túng, người này đều đáng thương như vậy, bọn hắn những thứ này đại gia đình hài tử cũng tốt đấu, thật có chút không thể nói lý. Càng quan trọng chính là, bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh nam nhân kia thật sự xuất quỹ. Các huynh đệ của ta, ta chính xác đối với thảo dược dược tính có một loại thiên nhiên cảm giác, kể từ ta từ nhỏ đã nhấm nháp đủ loại thảo dược, ta bây giờ chỉ cần người một chút, liền có thể cảm thấy một chút thảo dược dư tính nhưng mà loại thiên phú này, sau lưng đại biểu quá nhiều đau đớn. Nói ra chẳng tướng, ta tình nguyện không nói. Âu Dương nói đắm chìm tại trong hồi ức, phản phất trong mắt lóe lên vô số chật vật chẳng cảnh, loại đau khổ này cảm giác không khỏi xem ở trong lòng. Âu Dương thần bây giờ chỉ có 18 tuổi, tiếp đó tròn đến 20 tuổi, trên mặt vẫn là thanh thiếu niên hài lòng. Bộ mặt biểu lộ sinh động như thật, rất dễ dàng để cho một đám người miêu tả ra cuộc sống bi kịch. Năm người càng thêm tự trách. Bọn hắn oan uổng một người tốt, đây là thật sao? Liên lại bọn hắn hoài nghi chính mình thời điểm, Âu Dương Chân đi đến thứ nhất người hỏi trước mặt, đưa tay ra. Đại sư huynh này, ngươi sinh ra ở vọng tộc, ngươi nhất định mang theo thuốc, đúng không? Ngươi có thể cho ta một gốc thực vật sao? Ta có thể chứng minh cho mình nhìn. Người kia từ trong ngực lấy ra một trăm cấp thanh linh thảo, giao đến Âu Dương Thần trong tay. Trong hệ thống, nửa mét bên trong tối cường thảo dược rõ ràng viêm ở nơi nào? Chủ nhân trong tay còn thừa 86% thân thảo thanh linh thảo nghe được đáp án, Âu Dương Chân giả chàng nhấm nháp. Ngoại trừ có chút ngọt, ta không cho là như vậy. Trăm cấp rõ ràng viên thảo. Dược dụng tính năng vẫn tại trên dưới 86%, ca ca bảo tồn vẫn rất tốt nghe được đáp án, mặt của người kia đột nhiên thay đổi. Cái này Âu Dương Thần nói thẳng còn lại bao nhiêu thuốc, thậm chí đến 86% độ chính xác, thật sự là thật là đáng sợ. Ngươi biết, mặc dù hắn tuyển cái này trăm năm thanh linh thảo, chính hắn giữ lại, nhưng mà hắn chỉ có thể tính ra ra dạng này số liệu 80%, nhưng mà chỉ có số liệu này đủ để chứng minh cái này Âu Dương Chân bất thị nói hiệu nói vượng. Âu Dương Chân còn chưa kịp nói chuyện, lão nhân liền từ Âu Dương Chân trong tay tiếp nhận dược thảo, bắt đầu cẩn thận sơ lên. Qua một đoạn thời gian rất dài, Hắn thở dài dù cho ta chỉ có thể có ra cái kết luận này 85%, có thể thế giới này thật sự có thiên tài. Nghe được cái này, còn lại bốn người cũng rùng s슴 xét, vô ý thức lui lại mấy bước. Thuốc này là ngẫu nhiên dùng, ngươi không thể chỉ trích người khác gian lận. Bọn hắn không làm sai cái gì. Lúc này, bọn hắn nhìn xem khuôn mặt Âu Dương Thần, cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ cùng hổ thẹn. Cái này, Đệ Đệ, trước tiên là ta hữu dung vô miu, nếu có mạo phạm, cũng xin tha thứ, chuyện này ta về sau nhất định bồi thường đệ đệ. Cho đệ đệ một lời giải thích, ta cũng tại chờ xin đừng nên để ở trong lòng. Nếu như đệ đệ tâm tạo thành cái gì thương tích, chúng ta lương tâm bất an. Một lát sau, thành viện mang theo Âu Dương Trân tiếp tục hướng về trên núi đi. Âu Dương Trân, một cái tiểu quốc hòa thượng, càng ngày càng ưa thích hắn. Thiên tài sẽ không nói, càng quan trọng chính là muốn bình tĩnh, không có dạng này bầu không khí. Người biết luyện kim thuật sĩ ngoại trừ thiên phú, quan trọng nhất là trạng thái tinh thần. Đại đa số người chịu đến ủy khuất lúc đều nghĩ tại châu đánh cược một lần, vì sinh tồn mà chiến, vì tử vong mà chiến. Nhưng Âu Dương Trân am hiểu hơn, không tức giận, thuyết phục mọi người tin tưởng mỹ đức dạng này người chỉ là một cái trời sinh luyện kim thuật sĩ, cái này khiến hắn cảm thấy đây là một cái bảo tàng. ngay cả thúc thúc đều để hắn mang theo cái này. Âu Dương Thần đi gặp vị nữ sĩ kia, xem vị nữ sĩ kia là có phải có thu học trò ý đồ. ngươi biết không, vị nữ sĩ này thích nhất chính là loại này thờ ơ khí chất. Âu Dương Thần, ngươi không cần khẩn trương. vị nữ sĩ này điên tĩnh, thiện lương, là ta ngọc đỉnh đàn tốt nhất người nói chuyện. nhìn thấy Âu Dương Thần một mặt lúng túng, thanh viên ăn đuổi. Âu Dương chân gật gật đầu, hắn đương nhiên không nghĩ tới sẽ thấy một cái nữ nhân xinh đẹp. Hạo Nhiên xây tổ viêm người là Tây Song sư phó, nguyên sâu kinh cao nhất sư phó. Cái này Ngọc Đinh đan tổ viêm nữ chắc cũng là một dạng. Hắn sợ chính là bị loại này đỉnh mạnh người liếc thấy thấu. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không có lui bước, xem ra cũng không cần lại rời đi hắn. Không tốn thời gian bao lâu, hắn bị Thanh Viễn đưa đến một cái mỹ lệ trong đỉnh viện. Trong sân có một cái nồi lớn, cực lớn hoa đang thiêu đốt, nhưng mà chung quanh không có ai. Thanh Viễn nhìn thấy điểm này cũng không kỳ quái. Đối mặt đỉnh viện chỗ sâu cung kính tiếng nói viêm nữ, cuộc thi lần này ra một cái đồ đệ. Tên đồ đệ này không chỉ có tài hoa xuất chúng, càng quan trọng chính là là một cái thiện lương người Âu Nu. Xin hỏi viêm nữ có nguyện ý không gặp? Để cho một mình hắn đi vào mịt mù âm thanh từ sâu trong viện tử truyền đến. Thanh Viễn nghe một chút cái này mang ánh mắt tín hiệu Âu Dương Thần. Âu Dương Thần không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đến trong viện, rất nhanh liền thấy được một cái tiểu mà tinh xảo lĩnh vực y học. Thuốc giới có Cựu Thiên Cán điệu Bảo, cái này Cựu Thiên Cán điệu Bảo đều sinh ra ý thức, trở thành cùng tiểu hoàng tương tự tồn tại. Tại thuốc tràng phía trước, một vị thân mang bạch y phụ nữ đang tại tưới nước những ngày này nhiên chất bảo nàng ưu nhã không lời nào có thể diễn tả được. Ý thức được động tĩnh sau lưng, nữ tử xoay người lại, nhìn xem Âu Dương Thần. Âu Dương Thần cũng nhìn một chút nữ nhân kia. Kết quả cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngọc đỉnh sự nữ nhân ra, chỉ là bề ngoài trẻ tuổi, nhưng không phải loại kia đẹp, mà là một cái tương đương thông thường nữ nhân. Đương nhiên, quan trọng nhất là, nữ nhân này tràn đầy một loại đạm bạc tự nhiên khí chất, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Loại khí chất này, lại thêm hai mắt ở giữa nữ nhân tầm thường, Âu Dương Thần suy đoán nữ nhân này có thể có mấy tuổi. Đệ tử Âu Dương Trần trong thấy vị nữ sĩ kia Âu Dương Thần lúc tạc lễ thái độ rất cứng nhắc nữ nhân này mỉm cười tinh tình của nàng cũng biến thành càng ngày càng táo bạo chúng ta luyện kim thuật sĩ cũng là thực sự cầu thị hắn nói khẽ gật đầu ta tin tưởng thanh viễn hắn nói ngươi rất có tư cách nhưng ta vẫn muốn cho ngươi làm khảo thí nữ nhân kia ngửi người, người chim én cẩn thận nhìn xem Âu Dương Thần cười nói chúng ta luyện kim thuật sĩ vì tu luyện tới cảnh giới tối cao quan trọng nhất là tu luyện chính mình cho nên trong mắt của ta ngươi cùng ta cũng là dược liệu đã ngươi biết y học bản chất như vậy ngươi cũng cần phải biết nhân tính để cho ta hỏi ngươi ta là hạ người gì? Âu Dương Thần nghe xong lời này, vô ý thức nghĩ vớt mông ngựa, dù sao không có chuyện như vậy. Nghĩ lại, hắn thay đổi chủ ý cái viêm người này là một cái cao lớn nam nhân, hoặc trả lời thành thật là tốt hơn, nhiều nhất ở bề ngoài luyện chuyển chút. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần trong lòng hỏi hệ thống, tại 20 mét bên trong, ai cực kỳ có khí chất? Chủ nhân đứng tại ngọc đỉnh đàn tổ viêm mặt người phía trước hệ thống, tại 20 mét bên trong, ai càng hiền lành? Là chủ nhân. Nghe được đáp án, Âu Dương Thần nhíu mày. Bất quá một hai phút sau liền xuống. Hắn là người tốt. Những đại nhân vật này lãnh khốc vô tình là rất bình thường. Hệ thống, tại 20m bên trong, chỗ nào là ôn nu nhất người? Chính là chủ nhân Âu Dương có chút không cao hứng, tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ. Hệ thống, tại 20m bên trong, chỗ nào là thích hợp nhất nói chuyện người? Chính là chủ nhân Âu Dương thần trong lòng hoa lạp một tiếng, tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hệ thống, tại 20m bên trong, chỗ nào là tối khẳng khái người? Chính là chủ nhân Âu Dương thần tâm đỗng nhiên nhảy dựng lên, trên trán thấm xuất mồ hôi lạnh cả người, tay chân đều đang run rẩy. Hệ thống, ai là bẩn tiểu nhất? không biết, không biết suy. Âu Dương Thần Mộng nghe được đáp án này, hít vào một ngụm khí lạnh, giống như nghe được trên thế giới khó nhất đáp án, tiếp đó lui về phía sau hai bước. Tiếp đó ta ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát ngọc đỉnh một dạng viêm nữ, lại phát hiện viêm nữ đột nhiên trở nên hung mãnh lên, phía sau là một cái biển máu, y khải. nữ nhân này, thực sự là thật là đáng sợ. Vì cái gì ta sẽ chấn kinh? Cái này khiến ta nhìn giống không biết xấu hổ Âu Dương Thần ý thức được tâm tình của mình không đúng, lập tức điều chỉnh xong, biểu lộ trở nên bình tĩnh. Người có thể trông thấy sao? Ta là hạ người gì? cách đó không xa ngọc đỉnh hoàng đế nữ nhi cười càng ôn nhu nụ cười kia giống như hàng xóm cách vét hiền lành a gì nọ nụ cười liền có thể để cho người ta ấm lòng ngươi không phải Âu Dương tiềm thức muốn mắng nhưng chỉ nói ba chữ đột nhiên dừng lại liên hệ những người khác ý hắn biết đến hắn không thể nói như vậy dù sao hết thề đều phải trở lại bộ dáng lúc trước nghĩ tới đây hắn túi đầu xuống thu hồi tâm tình của mình thật xin lỗi phu nhân đời ta chưa từng thấy nữ nhân giống như ngươi vậy ta rất khiếp sợ ta gần như không thể lý giải ngươi là đang định nọ ta sao phương pháp này có chút quá thấp Ngọc Đinh Đan tổ nữ thần vẫn như cũ trấn tĩnh, chỉ là trong mắt nhiều một điểm ánh sáng. "Không, ta là chính trực nhất người, chưa bao giờ nói láo, người nhà của ta đều cho rằng ta rất ngu xuẩn, khẩn cấp ta đọc nhiều sách sáu. Nhưng cho dù ta đọc nhiều năm như vậy sách, cũng rất khó dùng lời nói mà hình dung được ngươi Viêm Mẫu sáu. Tha thứ cho ta đồ đệ, vừa mới gặp ngươi, ta cho là tiên nữ tiến vào địa cầu. Không nghĩ tới Ngọc đỉnh tổ Viêm Mẫu còn trẻ như vậy." Giáo hoàng bệ hạ, tại ngày 20 tuổi phía trước, ngài là Ngọc đỉnh hoàng đế nữ nhi. "Ngươi làm như thế nào?" Âu Dương Thần nhìn qua rất chân thành, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Phan Phất từ đấy lòng phát ra nghi hoặc. Cười khanh khách, "Ta năm nay đã 230 tuổi, Ngọc Đinh Đan Tổ Viêm nữ che miệng mỉm cười. Âu Dương Thần nghe được cái này, sợ hết hồn. Cái này, làm sao có thể? Ta bốn. Minh Bạch, đương nhiên là Viêm nữ luyện kim thuật đã đạt đến lột sắc cảnh giới, luyện ra trong truyền thuyết mỹ nhân thuốc trường sinh bất lão." Nhìn thấy Âu Dương Thần cái biểu tình này, Ngọc Đinh Sáng Tổ Viêm người cười phải càng ngày càng rực rỡ, nhưng mà sau một lát lại hiện ra bất mãn màu sắc. "Thứ này vẻ ngoài quá thẳng quan, ngươi có thể nhìn thấy nó là chính thượng, ta hỏi ký tự." Âu Dương Thần nghe được cái này trong lòng rất hổ thẹn. Nếu như ngươi một mắt liền có thể nhìn ra chính mình dáng dấp ra sao, ngươi sao có thể khẳng định như vậy chính mình? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi lớn bao nhiêu sao? Thật mẹ hắn mất mặt. Mặc dù trong lòng không có oán hận, nhưng Âu Dương Thần vẫn là biểu hiện ra minh tưởng màu sắc, thế là làm bộ cùng với tiếp xúc. Ước chừng nửa giờ sau, Âu Dương hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm ta ngửi thấy trong phòng hương thơm sáu. Chỉ có ở lâu dài thân sĩ mỹ đức cùng nghệ thuật mới có thể sinh ra loại mùi thơm này. Phu nhân, ta sau đó muốn nói lời, nghe giống như là định nói, nhưng là sự thật Viêm nữ, ngươi biết quyển sách này cùng lễ nghi, khác biệt phong tục, rõ ràng dứt khoát đạo đức lại tân, lan, lý giải, ôn nhu, mỹ lệ Âu Dương Thần câu này ca ngợi dùng mấy trăm chữ. Ngọc Đinh Đan tổ viêm nữ dù cho khi đó bình tĩnh, bây giờ cũng cười giống bông hoa. Nếu như ngươi phải dùng một cái từ để hình dung ngươi, đó chính là độc nhất vô nhị, không có gì sánh kịp, có thể hình dung. Âu Dương chân rốt cuộc ra kết luận. Sau đó là hoàn toàn yên tĩnh, rất khác biệt trong viện, hai người nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra một loại mãnh liệt cảm kích mà hai người trên mặt khoan dung độ lượng chính là để cho cái này đỉnh viện nhỏ phẳng phất tràn đầy viêm huyết tia sáng một đoạn thời gian rất dài Ngọc Đinh Đan Tổ Viêm nữ xoay người lại thân thể khẽ run một chút tiếp đó xoay người lại biểu lộ lần nữa thở ở thanh viễn nói rất nhiều liên quan tới ngươi chuyện ngươi là rất có tài hoa người hiện tại xem ra ngươi không chỉ có rất tốt ý học ý thức hơn nữa còn có người rất tốt ý thức ngươi so ta trước kia tám cái môn đồ tốt hơn nhiều nếu như ngươi có thể thấy rõ ta vậy ta cũng có thể thấy rõ ngươi Ngọc Đinh Đan Tổ Viêm nữ dừng một chút sắc mặt dần dần lên hương vị ngươi sáu Nguyên thị Tú Vi, cùng nguyên anh phẩm chất là cực cao, ngoài ra, ngay cả thân thể cũng muốn đến ngang na lệ cảnh giới a. Hoặc giả thuyết là tiên tiên tính chất viêm hồn, là hiếm thấy nhất tiên tiên tính chất viêm hồn. Chương 122, đối thủ ngang sức ngang tài. Như vậy, cầm một số lớn nhân tài bảo tàng, cơ thể tràn đầy đáng sợ sức sống, dù cho từ giờ trở đi không còn luyện tập, cũng có thể an toàn sống trên mấy ngàn năm. Ngươi không phải vô danh tiểu tốt. Gần nhất, tại một cái gọi đại tấn trong nước nhỏ, có một cái trời sinh viêm thể, hoặc giả thuyết là Tiên Tiêu cùng Tạ Sơn đạo sĩ, hắn cùng ngươi cùng tên. Người kia hẳn là ngươi đi." Âu Dương Thần nghe xong cái biểu tình này dần dần lúng túng. "Vị này viêm người, mặc dù da mặt dày, nhưng thấy người cực kỳ chính xác, không hổ là cường đại luyện kim thuật sĩ. Chỉ cần thoáng nhìn, bọn hắn liền có thể nhìn thấy hắn phi phàm một mặt." Ho khan, "Đúng vậy, là ta, ta từ nhỏ đã đối với luyện kim thuật cảm thấy rất hứng thú, nhưng một mực không cách nào bắt đầu, gần nhất vừa nghe nói Ngọc Đỉnh Đan tổ tên, cho nên cái này là từ lão sư nơi đó học được, Âu Dương chân chân có tội. Dù sao, hắn đã có một cái tấm môn, bây giờ lại tiến vào Ngọc Đỉnh Đan tổ." hoặc nhiều hoặc ít có chút thủ đoạn lừa gạt nhưng mà viêm người lập tức nhìn ra ý nghị của hắn cười nói ta thản từ là hơn một cái giáo phái người thủ hạ ta có hàng ngàn hàng vạn người ta không quan tâm ngươi đến từ nơi nào dù cho ngươi là một cái tiểu quốc hòa thượng ngươi cũng là khác nghị đến đường chiều học luyện kim thuật hòa thượng chỉ cần hắn biểu hiện tốt ta sẽ đem tàn hết thể đều dạy cho hắn nếu như một người muốn trở thành một vĩ đại luyện kim thuật sĩ hắn nhất thiết phải vô cùng thích luyện kim thuật sĩ ngoại trừ tăng ngọc trên đỉnh bảy mươi hai ngày địa viêm hỏa đó là luyện kim thuật sĩ cao nhất viễn địa trong nhà của ta còn có mười mấy cái tốt nhất luyện kim thuật sĩ ở vào tình thế như vậy chỉ cần đưa thích luyện kim thuật người mặc kệ ngươi đến từ cái trường học nào đều biết không bỏ đi được cuối cùng trở lại ta ngọc đỉnh đầm đến nỗi những cái kia không thích luyện kim thuật người bọn hắn không động được ta cho nên ta tàn không sợ trộm bằng thạc sĩ ta cũng không ý tưởng gì nhưng ta cái này cá nhân tính cách tương đối nhẹ chính là như vậy Âu Dương thần trong lòng nghe cái này đại hỉ khó trách đây là một cái lũng đoạn thức đại môn đây là tràn ngập lòng tin nói như vậy hắn liền không thể sùng bái tản sao, nghĩ tới đây hắn chuẩn bị túi đầu. ngươi trông thấy? chờ một chút. Âu Dương Thần lời nói còn chưa nói xong, liền bị viêm người dơ tay lên. cứ việc ngươi rất có thiên phú, hơn nữa có thích hợp ta khí chất, luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim thuật sĩ có đồng dạng quy tắc, cho dù hắn là một học sinh, ngươi hiểu chưa? đương nhiên, ta không quan tâm ngươi việc nhỏ, nhưng quy củ là không thể đánh vỡ. Ngọc Đinh Đan tổ viêm nữ nói, nhìn xem ý giới thiên tài, chúng ta đều là người thông minh, không cần phải nói, chỉ là đồ ăn nhiều lắm. Đến nỗi vô liêm sỉ như thế mà nghĩ muốn cái gì? Âu Dương Thần vụng trộm mắng một trận, nhưng vẫn là trong từ phòng chứa đồ giới chỉ lấy ra tứ bảo. Cái này bốn tiểu đồ là trong tại kẻ yếu cùng cường giả hầm chú ẩn phát hiện, tất cả những vật này đều cực kỳ chân quý. Viêm nữ, ta đã từng nô nhập một cái sơn động, lấy được rất nhiều kỳ diệu bảo tàng. Bây giờ ta còn có những thứ này, ta nguyện ý đem bọn nó đều hiến tặng cho Viêm nữ. Xem như một loại sùng bái Âu Dương Thần đem tứ bảo đặt ở ngọc đỉnh tổ phái nữ tử trước mặt, hắn không sợ Viêm người cư hắn, chỉ là tại thần ý nữ trong lĩnh vực Thiên tài cùng ý thức bảo tàng là rất có giá trị. Những cái kia nắm giữ dạng này, tài phú người phải cùng hắn đồng dạng, không phải làm ăn cướp cùng ăn cắp các loại sự tình. Nhìn lấy thiên địa tứ bảo, Ngọc Đinh Đan tổ viêm mắt người sáng lên, tiếp đó thu sạch dấu đi. Âu Dương Thần, ngươi rất tốt. Tên của Lão sư gọi Ngọc Quỳnh, từ nay về sau ngươi chính là của ta cái thứ chín đệ tử. Đồ đệ gặp được sư phụ. Âu Dương Lão sư cúi người chào, trong lòng âm thầm cảm thán, sùng bái vị đại sư này cũng không dễ dàng, không chỉ có nói rất thật tốt lời nói, còn bỏ ra một số người mới bảo tàng, hắn ở đâu từng chịu đựng tổn thất như vậy đâu? nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên phiền muộn, trong mắt lóe lên nhàn nhạt phiền muộn. Cái gì? Âu Dương Trân, ngươi không cao hứng từ ta môn phía dưới chui vào sao? Ngươi biết, cho dù là lão sư của ngươi, đồng bạn của ngươi, khi hắn nhìn thấy ta thời điểm cũng phải có lễ phép ngọc quỳnh như mày, giống như không cao hứng. Âu Dương Trân rất nhanh lắc đầu phủ nhận. Chủ nhân, không phải như thế, ta chỉ là hồi tưởng lại làm ta sùng bái một cái khác chủ nhân, ta không nghĩ tới sẽ tôn kính hắn. Tương phản, hắn cho ta một cái chân bảo giới chỉ. Nói cái gì? Khi đồ đệ của hắn, không để cho ta bị quất chân tướng khuyết thiếu tài nguyên, nhưng cái kia chỉ là thỏa mãn lễ vận, để cho ta nhất định phải tiếp nhận." Tục Lưu nói, "Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, bây giờ trở về bài chuyện cũ, khó tránh khỏi có chút tự trách. Khi đó ta, tuổi còn rất trẻ, quá ngu xuẩn." Nói xong, Âu Dương Thần Sâu liếc mắt nhìn thuốc giới tự nhiên bảo tàng, tiếp đó mang theo ấy nãy cùng hối hận thần sắc nhìn qua Ngọc Quỳnh. Bọn hắn yên lặng nhìn chăm chú đối phương, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ý nghĩa, phản phất tại tiến hành một hồi vô hình đối kháng. Bất tri bất giác, toàn bộ đỉnh viện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên trong không khí tựa hồ xuất hiện phong sương chi kiếm ngay cả những tia tài hoa hơn người bảo bối cũng tiềm thức giấu ở thổ nhượng bên trong ha ha thật có ý tứ ngọc Quỳnh đột nhiên cười khinh khách âu dương thần chuẩn bị mở miệng nói chuyện ngọc Quỳnh đột nhiên đem một khỏa sấm sét đan dược nhét vào trong miệng của mình cái này đan dược vào miệng tan đi không có chờ được âu dương thần có phản ứng liền biến thành một đoàn lực lượng tinh thần biến mất ở trong thân thể của hắn cái này âu dương chân hữu chút kinh ngạc đây là ý gì người ăn quá nhiều thiên địa trong thân thể tích lũy quá nhiều độc dược người hoa bốn ngày mới làm ra tới thuốc trường sinh bất lao chính là thiên đường thuốc trường sinh bất lão. Nếu như ngươi phục dụng loại này thuốc trường sinh bất lão, trong vòng vài ngày, trong cơ thể ngươi tất cả độc tố đều biết bài xuất, ngươi liền sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Dư Quỳnh rất nghiêm túc, nói chuyện rất chuyên chú. Âu Dương chân không phản bác được. Độc tố trong cơ thể của hắn ở nơi nào? Nếu như có, chắc chắn là bị sấm sét giật xuống tới. Hắn đã thấy qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tùy tiện cho hắn một hạt dược hoàn, nói phải tốn 49 ngày tinh chế. Đây là muốn coi hắn là làm viên thanh điển sao? Vì cái gì? Ngươi không tin lão sư? Ngọc Quỳnh dáng vẻ đột nhiên trở nên rất nguy hiểm. Âu Dương Thần có cùn lại pháp ngôn ngữ, chỉ có thể gạt ra một cái tươi cười nói không. Không, đồ sâm cảm tạ sư phụ. Ngọc Quỳnh nghe vậy lộ ra thắng lợi khuôn mặt tươi cười, không cần vong ân phụ nghĩa người xa lạ nói. Có người muốn ta vì chính mình làm chút cái gì? Theo lý thuyết, nếu như ngươi không phải vừa mới bắt đầu, ta cũng sẽ không cho ngươi chân quý như vậy thuốc trường sinh bất lão. Ta thua. Âu Dương Thần trong lòng lặng lẽ mà hô hảo tùy tiện nhét đan dược gì cho mình, còn phải để cho chính mình thừa nhận cảm giác. Người này thực sự là vô sỉ cực kỳ. Âu Dương Thần vừa nghĩ tới chính mình đưa ra bốn mối bảo, trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào. "Không, ta hôm nay liền sẽ có được hồi báo, dù cho ta không thể không mạo hiểm." Âu Dương cắn chặt răng, một mặt xúc động sư phó ân điển, đồ đệ không có quên, vận mệnh là nê đang sáu. "Ta viết ra tới, về sau gặp phải ngoại nhân, ta sẽ ca ngợi cái này đàn cường đại công năng, càng sẽ cường điệu cái đàn này là sư phó ngươi hoa 49 ngày làm đồ đệ luyện thành." Dạng này ngoại nhân cũng biết sư phụ của các ngươi hái đồ đệ. Ngọc Quỳnh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. "Đương nhiên là nàng biên." nếu quả như thật có viêm đan rượu dược có thể đi trừ độc dược như vậy luyện kim thuật sĩ sẽ không không từ thủ đoạn ma nuốt vào để thăng viêm đan rượu dược sao Nam hài này cùng mấy cái khác đệ tử thật sự không tại trên cùng một cái trình độ cho nên để cho cực kỳ thông minh nàng có đồng tình tâm nàng thở dài từ trên mặt nhận gỡ xuống một cái màu vàng hình cầu Âu Dương Trân vừa nhìn thấy bảo tàng liền nghiến răng nghiến lợi lần này hắn sẽ không cho chủ nhân tiên hạ thủ vi cường sau đó lại hỏi vấn đề cơ hội Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần cái biểu tình này Ngọc Quỳnh cũng khí cười lát đầu đem cái kia hình thù hạt châu bảo vật giao cho Âu Dương Thần, bảo bối này gọi là chữa trị viêm hồn chân châu, nó có thể bảo hộ ngươi viêm hồn. Ta nghe nói qua lực lượng của ngươi, tại nguyên anh trong lĩnh vực cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh, nhưng khi ngươi gặp phải một cái có tinh thần ý thức cường thế nguyên thần lúc, đường phải đi còn rất dài. Hơn nữa có dạng này viêm hồn trong thân thể, có thể để ngươi không bị một chút hung mạnh nguyên thần trực tiếp dụng tâm viêm nhị lưu giết chết. Mặt khác, cái này tu hồn cầu còn có thể chữa trị một chút ngoại lai xâm lấn nguyên sâu, phòng ngừa ngươi bị mang đi. Thân thể của ngươi trên thực tế là ngươi quý báu nhất tài phú. Có thể cái nào đó lao quái vật đã để mắt tới ngươi. Âu Dương Chân Thu đến chữa trị viêm hồn chân châu, ta tại trong hệ thống tra xét một chút, chỉ có làm hắn xác định đó là thật, hắn mới cao hứng mà đem nó thu lại. Sau khi một lần nho nhỏ xung đột, ta cuối cùng để cho tiền của ta đáng giá. đương nhiên, may mắn mà có cái này giá rẻ đại sư, không có đến cuối cùng. Tất nhiên Song Vương đã xác nhận thầy trò thân phận, tự nhiên muốn bắt đầu thảo luận dạy học vấn đề. Ngọc Quyên nhìn xem Âu Dương Thần nói ngươi đã là thực tiễn đại sư, ta liền không dạy ngươi đến nỗi luyện kim phật, ngươi đầu tiên muốn đi theo ngươi mấy cái đại sư huynh đệ tỷ muội học tập. Nếu như bọn hắn cái gì cũng không dạy ngươi, ta liền tự mình dạy ngươi. Âu Dương Thần gật gật đầu. Mặc dù sư phụ hoài nghi hắn lừa biếng, nhưng bây giờ hắn luyện kim trình độ thật sự không xứng ngọc quỳnh cái này, ngọc đỉnh đan tùng viêm nữ tự mình dạy bảo. Hắn còn có điểm số đó. nửa giờ sau, sau đó Âu Dương Thần trong sân thấy được chính mình năm cái huynh đệ cùng ba cái tỷ muội, trong đó cường tráng nhất một cái về sau trở thành nguyên thị. Âu Dương cảm thấy mình có thể đem tám cái huynh đệ tỷ muội đều đánh chết. đương nhiên hắn làm không được bởi vì đại sư huynh là tốt tâm địa trưởng giả nhị tỷ là cái hảo phóng nữ nhân tam sư huynh là cái tâm địa thiện lương trung nhân nhân một câu nói trên mặt bọn họ đều có đồng dạng thành thật biểu lộ nhìn hắn ánh mắt cũng cơ bản giống nhau thỏa mãn với mong đợi gặp qua mấy cái huynh đệ tỷ muội Âu Dương chân túi chào bây giờ hắn cũng cảm thấy chính mình không hợp nhau nếu như viên thanh điển làm tiểu đệ thời điểm vậy thì rất xứng đôi mặt khác những huynh đệ tỷ muội này xem bọn hắn chủ nhân ánh mắt để cho hắn nhìn nhìn rất quen mắt cung nhiệt cung sùng bái cùng viên thanh điển nhìn mình ánh mắt gần như giống nhau Những huynh đệ tỷ muội này nhìn trung đụng được rất tốt, không có chờ được Âu Dương Thần tiếp tục suy xét, tám cái huynh đệ tỷ muội đều sẽ bị đưa lên lễ vật, cũng là chân quý thuốc trưởng sinh bất lão. Âu Dương chân chân thị thụ sủng nhược kinh, lập tức cảm tạ bọn hắn, bọn hắn so keo kiệt chủ nhân khẳng khái nhiều lắm. Ngọc Quỳnh gặp các đệ tử hài hòa ở chung, thỏa mãn cười cười, tiếp đó phối hợp trở lại nàng trong viện. Tại phương tây có một cái lớn độc lập phòng ở. đệ đệ, ngươi mới từ trên thuyền xuống, ta trước tiên dạy ngươi một chút luyện kim thuật kiến thức căn bản. Tại trong gian phòng lớn, đại ca tại lấy được ôn nhu nhìn xem Âu Dương Thần. Đến nổi những huynh đệ tỷ muội khác, bọn hắn không có ý định rời đi. Tại hoạch dậy Âu Dương Chân một khắc đồng hồ, nhìn xem Âu Dương Chân bắt muội. Bát sư muội, hôm nay ta dạy cho ngươi phong cháy Thế là một cái tiếp một cái, nửa ngày sau, Âu Dương đại ca đem Âu Dương thần tám người đều dạy trở thành một cái chính thể. Nghe xong dạy học sau, Âu Dương thần nhìn có chút xấu. Hắn đang nghĩ tới một chút khả năng, tiếp đó hắn nhìn xem cái thứ tám muội muội, hỏi cái thứ tám muội muội, ngươi có hay không tiếp thụ qua sư phụ dạy bảo. Bát muội nghe vậy số hổ, lắc đầu nói ta đường phải đi còn rất dài, đại ca dạy ta ta còn không, có hoàn toàn học được. Âu Dương Thần sâu nghe xong lời này cũng không giật mình, nhìn xem tất cả. Một đường truy vẫn đi qua, phát hiện dù cho tiến vào ớt tổ 8 năm muội muội cũng không có bị Ngọc Quỳnh tự mình dạy qua. Chuyện này với hắn tới nói là cái đặc kích. Ngươi biết ngươi có thể trở thành lớn như vậy sư sao? Nếu như ngươi dạy hảo một cái học sinh, ngươi muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn xem lão đại ca. Đại sư huynh cũng đồng dạng lắc đầu, trong mắt tràn đầy kính ý 99 năm trước, ta cùng luyện kim đại sư đánh tử thua. Bởi vậy, ta không thể không hướng sư phụ cúi đầu dạy ta học sinh 100 năm, bây giờ một năm sau, tiền đặt cược đến kỳ, chủ nhân cho ta lần thứ hai tiền đặt cược, ta nghĩ lần này ta sẽ không thua nữa. lão đại ca trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, giống như hắn tràn đầy chiến đấu dục vọng. Âu Dương Thần không phản bác được, tất cả luyện kim thuật sĩ cũng là đồ ngốc sao? ngươi vì cái gì thành thật như vậy? còn có Cao Trinh, vậy quá nhiều. Ta có 9 cái học sinh, nhưng ta cho tới bây giờ không dạy qua bọn hắn. dạng gì Lão sư có thể như vậy đối đại hắn học sinh? Không, ta muốn đi tìm luyện kim sư. Cái này Ngọc Quỳnh học đồ không phải mỗi người cũng có thể làm được. Vạn nhất ta biến thành dạng này, đây chính là chuyện lớn Âu Dương Mặc tưởng nhớ đạo, tâm tình rất nặng nề. Không có càng nhiều do dự, Âu Dương trực tiếp tiến nhập hệ thống. Hệ thống lợi dụng bán kính 100 bên trong theo dõi cơ hội, theo dõi một chút tương đối dễ dàng ăn gian luyện kim thuật sĩ Ngọc đỉnh đan tổ tí lớn, nhưng trăm phạm bán kính đủ để bao trùm Ngọc đỉnh đan tổ tuyệt đại bộ phận khu vực. Chương 123, khoa học pháp. Không lâu Âu Dương chân cựu về tới nàng mới phân phối chỗ. Viện tử tới gần mảng lớn dự điện, trong sân có một cái tiêu chuẩn luyện kim lò cả viện cũng là sắp xếp phương pháp bao, trong đó quang hoàn mười phần nồng đậm. Âu Dương cảm thấy phòng chứa đồ bên trong có một đống hoang nê lễ vật, vô ý thức thở dài. Không biết mới sư phó có phải hay không cũng là một cái hệ thống, lại là toàn bộ ngọc đỉnh đàn tổ trong tám người thành thật nhất một cái, tụ tập cùng một chỗ làm đồ đệ. Nếu như nàng không có một cái nào hệ thống, như vậy nàng luyện kim thuật thiên phú là chân chính kinh người cùng đáng sợ, không chỉ có nhìn thấy y học, bản tính nhân loại cũng xem thấu. Tưởng tượng mấy cái huynh đệ tỷ muội đối mặt quan tâm, Âu Dương thần trong lòng một hồi chua. Giống hắn như vậy người thành thật, sao có thể lừa gạt hắn ở đâu? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Dù sao, người tâm là có máu có thịt, lại càng không cần phải nói giống hắn như vậy người tốt. Chỉ là, trước tiên trầm lại Âu Dương thần lầu bầu một câu, liền bắt đầu nghiên cứu luyện kim thuật. Kể từ đi tới nơi này cái Ngọc đỉnh đan tổ, như thế nào cũng nghĩ học một chút kỹ xảo. Có nhiều người như vậy quý gối chân núi, hắn không muốn có một ngày giống như bọn họ. Hiện tại hắn là trên đường đồng bạn người, đây cũng là chất vật, nếu như hắn nhiều cố gắng, hạ dương có thể thiếu cố gắng. Khuya khoắt, Nguyên Khoan Thai đã ngủ rất say. Âu Dương chân còn tại dưới ánh nến đọc sách. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn Toàn thân hắn cũng là khí lưu. Nếu như ngươi muốn làm chuyện đúng đắn, ngươi liền phải làm chuyện đúng đắn. Hắn là một cái hai đại nhân người, đối với vấn đề thái độ là không giống nhau, cho nên hắn không có bắt được dược liệu bên trên mũ quáng thực tiễn, mà là nghiêm túc học tập diễn dịch. Luyện kim thuật rất phức tạp, hoàn mỹ nhất dược vật chính là để cho trong lò luyện đan tất cả dược vật phát huy đến cực hạn, lẫn nhau trung hòa, không nhiều không ít, không thiếu một sợi tóc. Nhưng mà đan phường thế giới rất đơn giản, giống như đơn giản nhất nâng cờ đan phượng bên trên một câu nói. Hai loại tươi mới hương thảo tăng thêm một cái tươi mới nước suối, dùng thông thường hỏa thiêu nửa giờ. Nhưng mà khác biệt mới mẻ dược liệu trong quá trình sử dụng tính chất khác biệt, hơn nữa mùa xuân chứa rượu cồn cũng khác biệt, này liền sẽ bị tinh luyện bất thành cùng chất lượng tề tự đan, thậm chí có khả năng tinh luyện thất bại. Lò luyện đan cùng hỏa lực đây đều là có thể khống chế không đổi, tại Âu Dương Thần xem ra hai người này có thể coi như là định lượng luyện kim thuật nguyên vật liệu là lượng biến đổi. Với hắn mà nói, đây chỉ là một không quá phức tạp toán học vấn đề. Nói một cách đơn giản, căn cứ số liệu, thanh viêm thảo trong tay có hai loại tám thảo dược, vì để luyện ra hoàn mỹ tụ ký đan, cần chứa bao nhiêu tinh thần lò xo so mới có thể phối hợp? đầu cơ tích chữ đan chỉ cần hai loại nguyên liệu vẫn đơn giản chân chính khó khăn là những cái kia cần rất nhiều phức tạp đan dược một sáng loại đan dược này một loại nào đó nguyên liệu tính chất phát sinh biến hóa như vậy tất cả những thứ khác dược liệu đều phải biến hóa theo vì hoàn toàn trung hòa loại thuốc này tính chất để luyện ra đan dược tốt nhất Âu Dương hít sâu một hơi bắt đầu dùng đủ loại toán học phương trình rất nhanh liền đã nghĩ ra một loạt công thức dạng sáng hôm sau Viên Thanh Điền nhìn xem những cái kia lấp kín trang giấy trên mặt đã lộ ra không có gì sánh kịp mơ mơ hồ hồ màu sắc ngươi không phải tới học luyện kim thuật sao? Ngươi tại sao muốn nghiên cứu như này ẩn? Âu Dương Thần không để ý tới hắn, trực tiếp đi ca ca nơi đó học tập. Nhưng khi lúc hắn đi, khóe miệng của hắn đang mỉm cười. Khi một cái thiên tiêu bắt đầu cố gắng làm việc, phàm nhân chỉ có run rẩy phân nạch. Đêm khuya, Âu Dương tiếp tục nghiên cứu của nàng. Lần này, Viên Thanh Điền đứng ở một bên yên lặng nhìn xem. Tiểu Minh nắm giữ trăm năm hồng tham, hắn dược dụng giá trị cao tới 70%. Dưới tình huống hưng hỏa, ngươi cần bao nhiêu thảo dược? Viên Thanh Điền càng ngày càng hồ đồ rồi. Tiểu Minh cùng Hiếu Mạnh Phương Sĩ ở nơi nào? Vì cái gì hắn chưa nghe nói qua? Nhưng hắn không có hỏi, bởi vì Kaka đang cố gắng sáng tác, trong mắt chuyên chú để cho hắn sợ. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Khó trách hắn lợi hại như vậy, hắn chưa từng ngủ. Hắn so với hắn còn hỏng bét. Nghĩ tới đây, hắn Yên lặng đi đến bên ngoài viện, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện tập. Trong mấy mắt, 3 ngày đi qua. Trong thời gian 3 ngày, Âu Dương Thần không ngủ được, Viên Thanh Điển nhìn xem Âu Dương Thần trong mắt huyết sắc không khỏi yêu Âu Dương Thần. Tu tiên người mấy ngày không ngủ ảnh hưởng không lớn, thế nhưng là khung xương chịu không được Kaka liều mạng như thế học tập a Kaka, chúng ta không nghĩ ngợi sao? Luyện đan thuật không có khả năng một lần là xong viên thanh điển không khỏi an ủi. Không. Âu Dương Thần đột nhiên buộc phát ra tiểu giống, dọa đến Nguyên Thanh Thiên một hồi run rẩy, vội vàng chạy đến bên ngoài luyện tập. Âu Dương Thần nhìn xem đến không hết phương trình, tình trạng kiệt sức. Nhưng ở trong ngóc của hắn, hắn một mực tại phóng một đoạn video. Đây chính là hạt song hướng Ngọc Quỳnh xin thuốc tình cảnh. Ngọc Đại sư Minh, nhà ta Âu Dương Thần cái kia không tốt lắm, ngươi có thể luyện ra một loại đặc thù dược thủy đến giải quyết vấn đề sao này? Ngọc Bình trên mặt cười lạnh, đưa tay ra. Hạt xương rơi vào đường cùng, mới dây trọng xương phái đi ra. Không. Âu Dương thần đột nhiên hô một tiếng, trong nháy mắt viêm cảm dắt tới, nhanh chóng bắt đầu viết. "Ngọc đại sư huynh, nhà ta Âu Dương thần có thể không mang thai được, có hay không thuốc có thể giải quyết vấn đề này?" Ngọc Quỳnh xoa xoa đôi bàn tay. "Nếu như chúng ta sinh một đứa bé, hướng về ngươi môn tuần lễ có thể chữa gật gật đầu, lộ ra tà ác mỉm cười. Âu Dương nhận ngụm thứ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trên mặt càng không ngừng chảy mồ hôi, bắt đầu cố gắng học tập. Sáng sớm, Âu Dương chân lẫnh cười nhìn xem trước mặt bảy cái phương trình. "Còn có một việc, hắn sẽ biết hết thảy. Ngươi vì cái gì không nghỉ ngươi một chút?" Khi ý nghĩ này lóe lên qua hắn não hải, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Đó chính là hắn ôm tinh thần liền muốn xua tan tây suối quỷ gối ngọc quỳnh trước mặt xương tuyết cảnh tượng. Chủ nhân, xin cho ta một cái đối kháng thiên đường thuốc, mau cứu tính mạng của ta. Ngọc quỳnh nghe vậy nở nụ cười, cười rất mập mờ, cuối cùng đem móng nuốt chậm rãi rời khỏi trên cổ áo của hắn. Hắn chỉ có thể chạy xuống nhục nhã nước mắt. Không. Âu dương thần mộng nhảy dựng lên kem chút đụng vào trên sáng ngang. Hắn không thể không nhấc lên một hơi, bắt đầu cẩn thận tính toán. Tại bên ngoài viện, hoàng đế kem chút bị nhăn hoắc như mạc dọa sợ. Đi qua những ngày qua quan sát, hắn đối với luyện kim thuật sinh ra mảnh liệt bóng ma tâm lý. Cho dù là có tài hoa lão nhân cũng bị dày vò thành bệnh, nếu như hắn, không phải trực tiếp hôi phi yên diệt lời nói, còn có, lão đầu tử còn không có đụng hồng lò đâu. Luyện kim thuật, thật là đáng sợ, không phải là người làm chuyện. Viên Thanh Điền một hồi run rẩy, theo thính lực đóng lại, lúc này mới tiếp tục luyện tập. Trời đã nhanh sáng rồi, lúc mặt trời mọc, Âu Dương chân đi ra việt tử. Ánh mắt của hắn hường hồng, đi lại tập tễnh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ té ngã. Chầm rãi đi đến trước lò luyện đan, Âu Dương Thần mang theo một điểm, chính là một luồng khí nóng bay ra, rất nhanh đan lô liền bị đốt. Nhìn xem đại hỏa, Âu Dương Thần từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một chi hồng tham. Trăm năm hồng tham dược liệu 75. Nhìn xem cái này hồng tham, Âu Dương Thần trong lòng bắt phương phối phương chạy nhanh chóng, không lâu tìm ra khác bảy loại nguyên liệu dược phẩm tiêu chuẩn. Thông qua hệ thống từ trong đại lượng thuốc của mình tài tìm được tương ứng dược liệu, Âu Dương Thần đem có thể hoàn mỹ dung hợp tám loại dược liệu để vào đàn lô. Sau một giờ, một cái tròn trịa chúp địa đàn đi ra. Nếu như bị người khác nhìn thấy, chỉ sợ cái cằm đều phải rớt xuống. Ai sẽ nghĩ đến trên thế giới có người lần thứ nhất luyện kim thuật có thể thành công, còn có kiến tạo một cái kẹ đạn khó khăn, cùng kiến tạo một cái căn cứ gian Âu Dương Thần nhìn thấy đây không phải rất hài lòng, cứ dựa theo pháp luật tới xử lý. Nhưng lần này hắn hơi tăng lên hỏa diễm, yếu tố kiến trúc căn cứ Âu Dương chân đối lửa bó đúc vẫn là không hài lòng, lại nhiều một điểm. Hoàn Mỹ kiến trúc cái bệ nhìn xem trong tay ánh sáng long lánh, Hoàn Mỹ công trình kiến trúc cơ sở đàn Âu Dương Thần. Viên rõ ràng thiên thấy cảnh này giật nhẹ cả mình, nhanh đi Âu Dương Thần biên tướng Âu Dương Thần ôm lấy, cái này luyện kim thuật thực sự là thật là đáng sợ. Kaka một ngày buổi sáng vừa sờ đến đang lô tử liền nổi điên. Kaka, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta không cải thiện. Được không? Để chúng ta trở lại cái này, trọng yếu một tuần Âu Dương Thần thấy vậy lại là trực tiếp giao động hắn mở miệng, nhưng sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Cự nhân, ta phát tiết một chút tâm tình, không có gì lớn, ngươi hảo hảo luyện tập, ta đi so. Ách, ta đi học tập. Nói Âu Dương chân quay người đi. Viên Thanh Điền nhìn xem lớp 12 bóng lưng, không phản bắt được. Cái này hù dọa hắn, cơ hồ khiến hắn nổi điên. Chương 124, Thượng cổ Đan Vương. Không may Loại phương pháp này chỉ có ta có thể phát huy tác dụng lớn nhất, những người khác không thể chuẩn xác như vậy mà biết còn thừa lại bao nhiêu thuốc. Không may, bằng không ta nhất định sẽ lấy ra, có trợ giúp sự phát triển của loài người. Âu Dương Thần một bên thở dài một bên nghĩ. làm một có khát vọng cùng lương tri người, hắn thường xuyên tự trách mình đối với nhân loại cống hiến quá ít. Đây không phải diễn kịch. Đây là sự thực. Chỉ là vì đối nhân tộc có chỗ cống hiến, tỉ như chiến trường cổ xưa kia, hắn xấu hổ tại không từ thủ đoạn mà tìm kiếm bảo tàng. Chờ một lúc. Âu Dương Thần đi tới Ngọc Quỳnh Viện Tử, ngay tại cái kia tòa nhà căn phòng lớn bên cạnh, tám cái huynh đệ tỷ mỗi lúc này đã bị đếm tới hiện trường, nhìn xem một cái tiểu thụy tiểu đệ đệ, bọn hắn là một chút gấu. Kể từ hắn đi tới tản hắn liền chưa từng ngủ, hơn nữa ngày đêm nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão, loại tinh thần này để cho bọn hắn tự ti mặc cảm. Tiểu huynh đệ, buổi sáng hôm nay ta cho ngươi luyện mấy khoản nâng cao tinh thần hoàn, có thể để thần tinh não, khôi phục lực lượng tinh thần, ngươi liền ăn đi nhị tỷ một mặt hiền lành, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đưa cho Âu Dương Thần. Âu Dương Thần rất xúc động xem như lễ vật, hắn tại chỗ lấy ra một cái, nuốt xuống. thế là hắn lập tức mặc vào một đôi long hồn hổ mánh bề ngoài ca ngợi nói nhị sư tỷ, ngươi đan dược thực sự là thần kỳ, hiệu quả quả thực là hiệu quả nhanh chóng, thực sự là luyện kim thuật a, thật là chúng ta người mẫu. thất sư tỷ nghe vậy trên mặt bởi vì hưng phấn sinh ra một tia đỏ ửng. làm một cao thượng luyện kim thuật sĩ, không có cái gì so đồng hành tán dương chân quý hơn, nhất là tại trước mặt một đám huynh đệ. hòn đá nhỏ đệ tốt, ta về sau muốn nhiều tiến đưa đan dược cho hắn nhị sư tỷ thẩm hạ quyết tâm. mấy cái khác huynh đệ thì mỗi cũng có tương tự ý nghĩ. Tại sống lại lên 2 giờ khóa. Âu Dương Trần nghe rất cẩn thận. Hắn cũng học được càng nhiều liên quan tới luyện kim thuật sĩ kiến thức chuyên nghiệp. Truyền thống luyện kim thuật sĩ trong ý nghĩ không có công thức, hết thảy đều quyết định bởi tại kinh nghiệm. Cái này cần rất nhiều thời gian cùng luyện tập. Mà dược vật đối với người gợi cảm biết hơi thiếu, dù cho bao nhiêu thực tiễn, cùng luyện kim thuật sĩ cái này chuyên nghiệp. Hôm nay kết thúc, đại gia còn có vấn đề gì không? Tàn Lựa nhìn lướt qua tất cả em trai em gái, cười hỏi. Âu Dương thần sấu hổ cười cười, nhỏ giọng nói tốt à, đại sư huynh, ta hôm nay thử điểm luyện kim thuật Ngươi có thể cho ta điểm đề nghị sao? Tàn Lượng ngửi người lông mày, có chút giật mình. Đương nhiên, ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu luyện tập, nhưng mà cư kỳ đan. Không, là Chu kỳ đan. Nếu như không phải là bởi vì tiểu đệ đệ thuần khiết thiên tính, là không thể nào nói láo, hắn sẽ mắng một cái hảo nhãn lực. Lúc này rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều tới hứng thú, có khi đều uy hiếp muốn chỉ ra cái này dán mỡ căn cứ điểm xuất phát đan đệ đệ. Không tốn thời gian bao lâu, tiếp đó chín cá nhân đi tới căn phòng lớn bên cạnh một cái tiêu chuẩn luyện kim lô. Âu Dương Chân nhìn thấy cùng mình luyện kim lô giống nhau như nhức. Thở dài một hơi, tiếp đó hắn từ phòng chứa đồ lấy ra một bộ dược liệu dùng để chế tạo cái đan. Trên thực tế, mọi người đều biết xây mà đan đan cách điều chế cũng không phải rất chính xác. Căn cứ xây dựng cần dược liệu chủng loại cùng tinh luyện thời gian chỉ có 8 loại, đối với dược liệu tính chất lại hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương thần tại quá khứ trong vòng vài ngày một mực tại nếm thử, nếu như đều dùng cùng một cấp bậc dược liệu tới tinh chế, chỉ có thể thực tiễn chu cực đan phổ thông phẩm chất, cái này cũng là tại hỏa đại sư chính xác, đan lô tốt điều kiện tiên quyết. Âu Dương chân nghiêm túc gật đầu một cái, bắt đầu kêu gọi hỏa thần. Âu Dương Thần cảm thấy thân thể ba động, Bát huynh đệ tỷ muội đều rất kinh ngạc. Nguyên thị, không nghĩ tới trẻ tuổi đệ đệ lại có tu nguyên anh cảnh giới. Ngươi không cần lo lắng quá nóng, chỉ cái này một hạng liền chiếm 99% luyện kim thuật người mới học. Tiểu sư đệ luyện tập tục lễ mạnh như thế, lại cũng tới học luyện kim thuật, đối với luyện kim thuật tình yêu cảm ngộ, thật là khiến người ta xúc động mấy cái ca ca tỷ tỷ nhịn không được thở dài. Âu Dương Thần nghe được tán dương, nhưng mà không có một chút cao hứng. Bây giờ hắn vô cùng chuyên chú, bản thân tẩy não vài ngày, dùng hệ thống thí nghiệm ra mấy chục cái hoàn mỹ phối hợp đối tượng cuối cùng suy luận ra thông dụng công thức hôm nay đến biểu diễn thời khắc sao có thể như xe bị tuột xích đâu hắn càng chuyên chú bọn hắn lại càng kinh ngạc nhưng mà dương quang vẫn như cũ rực rỡ mặc kệ ngươi như thế nào ca ngợi ta ta đều sẽ không dao động giống như ta một cái sinh hoạt tại ca ngợi bên trong người ngươi tại sao sẽ ở hồ nhỏ như vậy một màn Âu Dương Thần cười thầm trong lòng sau một giờ chính ra lò Âu Dương Thần chuyên chú ánh mắt đã biến thành một khắc ngượng ngụm đại ca ta có chút khẩn trương còn xin ngươi giúp ta mở lò thử xem đan tại hoắc nghe vậy gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đi đến đan lô bên cạnh, đem nắp lọ toàn bộ mở ra. Hắn vừa nhìn thấy nó liền dọa đến rút lui. May mắn Âu Dương Trân chuẩn bị ổn định hắn. Đại ca, thế nào? Âu Dương Trân Đại Thanh hỏi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới là cao nhất chất lượng kiến trúc căn cứ. Cái này sao có thể? Cho tàn vô ý thức để cao cao âm trả lời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Một trăm năm trước, hắn là cùng đại sư đánh cược tinh luyện đan, cuối cùng tinh luyện ra hoàn mỹ ngọc tinh luyện đan sẽ đánh bại hắn. Thật không dám tin tưởng hắn hôm nay thấy được hoàn mỹ kiến trúc. Nếu như hắn tại 100 năm trước có trình độ này, hắn sẽ ở nơi nào thất bại. Khi hắn quay đầu chuyện cũ, tín ngưỡng cùng tư tưởng của hắn bắt đầu dao động. Cho dù là 100 năm trước, hắn cũng học được mấy chục năm luyện kim thuật, nhưng vẫn là không sánh được chỉ học được mấy ngày đệ đệ. Hắn thật không phải là luyện kim thuật sư sao? Thiên phu thật sự bết bát như vậy sao? Mấy cái khác huynh đệ tỷ muội cũng đều thấy được cái kia phiến hoàn mỹ dưới lầu đan, trong nháy mắt cũng lòng như dao cắt, nghi hoặc sinh mệnh. Thậm chí còn có mấy cái con mắt dần hiện ra một tia tuyệt vọng, phảng phất vĩnh viễn không thể cải thiện đàn tư tưởng này sinh. Nhìn xem các huynh muội luyện kim sự nghiệp gặp trọng đại ngăn trở, Âu Dương Thần xem như đệ đệ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta lập tức háng giọng một cái, thấp giọng nói các huynh đệ tỷ muội, trên thực tế, ta chỉ biết là làm như thế nào tòa nhà này có thể đan, nhưng cho dù là đơn giản nhất cùng đan tụ hội cũng không đạt được trình độ này, nghe xong Âu Dương lời nói, các muội hàm chứa nước mắt, tự lẩm bẩm tiểu đệ, ngươi không an ủi chúng ta, ngươi có thể tu luyện hoàn mỹ cơ đan, học tập những đan dược khác chắc chắn là rất nhanh. Có thể mấy tháng sau, làm một lão sư, ta sẽ hướng ngươi thường cầu ý kiến. Những người khác tựa hồ bị cái gì kích thích, bắt đầu len lén tụ tập. Khi sư phụ coi như bọn họ là môn đồ, hắn nói khi cái khác huynh đệ không thể dạy, hắn sẽ chỉ bảo bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn phát hiện bọn hắn sắp quên đại sư huynh, bây giờ tiểu sư huynh tiếp thu rồi. Dưới loại tình huống này, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không hướng chủ nhân của bọn hắn học tập. Nhiều thật đáng buồn a. Đây là trong cuộc đời ta bất hạnh lớn nhất. Nhìn xem mấy cái người thành thật bị đánh không nhẹ, Âu Dương Thần vội vàng lấy ra một tờ giấy, phía trên là công thức. Mấy cái huynh đệ tỉ muội, trên thực tế, ta có thể tinh luyện ra hoàn mỹ kiến trúc cái bệ răn mà Cổ Xuân này kiến trúc cái bệ răn quảng trường không cách nào đảo thoát. Cái chữ này tám cái người thành thật lập tức đi tới, nhưng mà nhìn thấy cái kia cổ đàn phương cuối sau, lại là một tấm mê mang khuôn mặt, đây là cổ đại văn tự sao? Cả ca thấp giọng nói, thiên văn chương này quá thất ảo, ta xem không hiểu nhị tỷ càng không ngừng lắc đầu. nửa giờ sau, tại trong căn phòng lớn, Âu Dương Trân lập gia đình tòa giáo sư, tám cái người thành thật từng loạt từng loạt ngồi phía dưới nghe Âu Dương Trân giảng giải, bọn hắn thành thật cũng không có nghĩa là bọn hắn ngu xuẩn, nếu như nàng là một cái đồ đần, giàn nước thậm chí cũng sẽ không đi lừa gạt bọn hắn, cho nên tại giải thích xuống Âu Dương Trân. Tám cái người chính trực đều đột nhiên biến sắc. Viêm cổ đại luyện kim thuật sĩ có thể hoàn mỹ cảm giác dược liệu dược dụng đặc tính, quá thần kỳ chúng ta làm không được. Nhưng nếu như chúng ta tại trên cái phương hướng này kiếm lời một điểm tiền, chúng ta hẳn là đủ để cao kiến tạo hoàn mỹ kiến trúc cơ hội nghĩ ra cái này phối phương người. Thật sự rất đặc biệt. Loại này cổ lão văn tự càng thêm tối tâm có hiểu, chỉ có đệ đệ mới có thể đọc hiểu. Cái này tám cái người thành thật thương lượng với nhau, trên mặt của hắn tràn đầy thoải mái dễ chịu mê hoặc cảm giác. Lúc này, Ngọc Hoa Ca Ca nhịn không được, tính tham dò mà hỏi Tham Tiểu Ca. Ngươi từ chỗ nào lấy được loại này cổ lao thuốc đông y? Còn có những thứ khác dân gian liệu pháp sao? Âu Dương Thần nghe xong hoài niệm ánh mắt, qua rất lâu mới hối hận thở dài. Mấy cái huynh đệ, khi ta tại quê hương của ta, vĩ đại tân Quốc, ta lão đảo tiến vào một cái cổ lao hầm trú hận, nó trên vách tường bao trùm lấy những thứ này cổ lao ký tự. Không may, tại những này người cổ đại vật bắt đầu, ta không phải là rất quan tâm, chỉ là lựa chọn một chút thiên tài cùng bảo tàng. Thẳng đến đi vào luyện kim vật, ta mới hiểu được những cái kia cổ đại ký tự đại biểu cái gì. Đây chính là cổ đại đa răng. Cái này thảo luận. Tám cái người thành thật hưng phấn đến mặt đỏ tới mang tai, ngồi không yên. Bọn họ đứng phải thẳng tắp, bởi vì sợ lọt mất một chữ mà rôi thẳng đầu. Bất quá, Âu Dương giới người một câu nói chính là để cho chính mình tâm chìm đến đấy. Ai? Tám cái người thành thật thở dài, phản phất bọn hắn đã mất đi vật chân quý như ai? Âu Dương chân cười, lộ ra mỉm cười chân thành. Không cần nhục trí, tất cả mọi người các ngươi. Đông Phúc bây giờ còn tại Đại Tấn. Nếu như ngươi về sau có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi đạt kim thăm hỏi cùng học tập. Ta Âu Dương thần mặc dù không có tài hoa, nhưng cũng không phải một cái người lế khí. Giới thiệu những ngày này cảm tạ tất cả huynh đệ tỷ muội triêu cố, trong lòng rất khó chịu. Ta đương nhiên sẽ cùng huynh đệ tỷ muội của ta nhóm chia sẻ cái này nhỏ nhỏ cơ hội. Nghe nói như thế, tám cái người thành thật nhìn thấy Âu Dương chân thời điểm, con mắt cũng thay đổi. Phật pháp, cùng luyện tập một dạng, cũng có cạnh tranh tính chất. Nhưng mà đệ đệ nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ cơ hội này sao? Hoặc tại quảng trường của cổ đàn chia sẻ cái này đáng sợ cơ hội. Trung thành như vậy đệ đệ, bọn hắn có nhiều yêu thương người, làm như thế nào đều không quá phận. Nghĩ tới đây, đại ca con mắt hơi đỏ lên, cầm thật chặt Âu Dương thần tay trong mắt cảm xúc cũng không còn cách nào che giấu, phát ra từ nội tâm lớn tiếng sợ hãi thán phục. Tiểu sư đệ, cao thượng, ta còn kém xa lắm đâu, không sánh được ca ca dạy cho chúng ta tâm huyết. Âu Dương chân nghiêm trang trả lời. bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nước mắt, không quan tâm hôm nay, hôm nay chúng ta xuất phát. nhị tỷ một bên nước chế không nổi hứng phấn, không kịp chờ đợi bay đến cái gì đậu phủ, nhìn thấy những cái kia thượng cổ đàn phương, những minh đệ tỷ muội khác đều rất tương tự, dù sao chúng ta cũng là ưa thích luyện kim thuần người. Cảm giác Âu Dương chân thật giống như biết phương xa có một loại cấp tinh dầu, ăn thật ngon. Khác biệt duy nhất chính là con sò rượu cách quá xa, Âu Dương Thần trong thời gian ngắn không thể đi. Nhưng mà vĩ đại cấm ở địa cầu trên lãnh thổ, đối với tám cái người thành thật tới nói, cái kia không tính quá xa. Âu Dương Văn Ngạn trên mặt đã lộ ra biểu tình lúng túng. Người đang mở trò đùa sao? Bây giờ người chính trực đều đi, thượng tốc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta mấy cái huynh đệ tỷ muội, ta vừa tới Ngọc đỉnh đầm mấy ngày. Nếu như ta bây giờ rời đi, chủ nhân của ta không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy ta không hài lòng dư đinh đàn. Chờ một lát, ta nhất định sẽ tự mình mang ta huynh đệ tỷ muội đến đó nghe được câu dương chân thoại, cái kia tám cái người chính trực giật nảy mình, tiếp đó đều lộ ra số hổ. Bọn hắn thực sự là vô tâm không có phổi, tiểu đệ vừa tới Ngọc Đinh đàn mấy ngày, còn không có thể nghiệm qua Ngọc Đinh sáng tông kiên cường, bọn hắn muốn cho tiểu đệ trở về, cái này thật không có nhân tình vị. Đệ đệ, ngươi là đúng, dù cho chúng ta đi cổ lão hầm trú chú ẩn, chúng ta cũng không thể lý giải cổ lão ký tự, chỉ có hình ảnh là tươi mới một đoạn thời gian. Đại ca tàn lửa lắc đầu, tiếp đó mặt không thay đổi nhìn xem khác bảy cái người thành thật thất lao thực người nhìn thấy đây hết thảy đều kiềm chế ở trong lòng kích động thời gian như nước chảy trong nháy mắt đi qua nửa tháng Âu Dương chân còn tại trên bàn loạn bôi vẽ linh tinh ngươi biết bọn hắn nói như thế nào rất khó bắt đầu sau khi hắn nghiên cứu ra tân cắt đan những thứ khác linh đan rượu dược trở nên quen thuộc nửa tháng tới hắn mỗi ngày hoa một nửa thời gian suy luận ra năm cái màu đỏ khối lập phương công thức mặc dù cái này năm cái đơn thuốc đều không phải là rất tân tiến nhưng so ra kỵ đan phức tạp hơn là bây giờ kim đan thiếu hụt nhất mấy loại đan dược Âu Dương thần ngươi muốn lên cổ hầm chú ẩn bộ trí Tường Đá cũng thành lập xong rồi, ngươi muốn làm thế nào lệnh truyền bên trong có tiểu không sầu vấn đề. Chủ nhân, về sau ngươi sẽ biết, ta là vì hai nước lợi ích Âu Dương chân rất mê hoặc. Ra cửa, thiếu đi trong hố người, hoặc lo lắng chủ nhân của ngươi sẽ gặp phải đại tai nạn xin yên tâm. Chủ nhân, trong lòng ta tin tưởng, ta là vì người khác hảo Âu Dương thần hồi phục câu nói này lúc Âu Dương thần sẽ đem thông tin bài treo lên. khẽ lắc đầu, đây coi là cái gì ra lận? Hắn mang theo tam cái huynh đệ tỷ muội đi nghiên cứu cổ đàn vương vương. Tám cái huynh đệ tỷ muội không thể tránh khỏi sẽ có rất nhiều luyện tập. Khi hắn không thể không vì bọn họ luyện kim thuật cung cấp tài liệu. Dưới loại tình huống này, tiếp nhận thuốc trường sinh bất lao không tính quá phần a. Âu Dương Thần đánh cược, nếu như hắn cùng hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội nói ngươi vì ta luyện kim thuật, ta dạy cho ngươi cổ lao phương trình hắn mấy cái huynh đệ tỷ muội nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng dạng quá hiệu quả và lợi ích, thật không có nhân tình vị. Như bây giờ, không chỉ có thể để cho bát minh muội học được luyện kim thuật, còn có thể để cho bọn hắn cảm nhận được thế giới ấm áp. Vì cái gì? Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần không khỏi tâm động. Đối với cái này tám cái người thành thật, hắn có thể nói là tan nát cõi lòng. Thế nhưng là, không chờ hắn tiếp tục đi xuống dưới, bên hai liền chuyển đến Ngọc Quỳnh Yểm Thanh. Đến ta chỗ này tới. Chương 125, Cuốn Ma loạn Vũ. Chờ một lúc, Âu Dương Thần cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội đi tới Ngọc Quỳnh cái nhà kia. Ngọc Quỳnh vẫn là một cái siêu việt thế giới người bên ngoài, một chút cũng không có thay đổi. Nhưng mà, khi nhìn đến chín cái đệ tử sau đó, lông mày của nàng vô ý thức nhíu lại, bởi vì tám cái đệ tử nhìn xem nàng thời điểm, nàng cảm thấy ánh mắt của bọn hắn không còn khâm phục nàng. Nhưng nhìn chính mình cái kia tiểu đệ tử, hiện tượng bên trong lại là nhiều 78 phân quan tâm cùng thích. Nam hài này nghĩ cắt ta bồi dưỡng giao hệ. Ngọc Quỳnh trong lòng sinh ra ý nghĩ này sau, giật nảy cả mình. Nàng cảm thấy có thể là nàng phóng lang tiến vào. Gia hòa này, hắn thật là một cái nhân vật. Hai cái này cộng đồng ở giữa cũng không có cái gì chiến tranh, nàng chỉ là muốn thoát khỏi gia hòa này. Hiện tại địa cầu tình huống ngươi cũng cần phải biết, cửa ra vào rất nhiều cao cấp luyện kim thuật sĩ đã đến mặt khác tam đại trợ rút điểm. Ngoài ra, ta còn vì Ngọc đỉnh đàn luyện chế ra số lớn hàng ngày dự phẩm, dùng Ngọc đỉnh thành kinh doanh. Cho nên ngươi phải làm chút gì? Một cái quy thuộc giáo phái đến tìm đàm hỗ trợ, bộ trưởng ngoại giao để cho ta phái 3 vị luyện kim thuật sĩ đến cái này giáo phái đi 1 tháng. Các người ai nghĩ đi? Cái này tám cái người thành thật nhìn nhau đối phương. Xem như thánh nữ môn đồ, bọn hắn tại trong môn địa vị cũng không thấp, luyện kim thuật nhân tài cũng là trong đám người kia ưu tú nhất, bình thường bọn hắn căn bản không có khả năng bị phái đi ra. Thật không dám tin tưởng bọn họ bây giờ đi ra. Đây chính là chiến tranh tính nghiêm trọng. Đối mặt như thế vĩ đại sự nghiệp, đương nhiên bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Ngoại trừ Hâu Dương Trần, các tám người đều dùng một thanh âm nói chuyện chủ nhân ta muốn đi tại hỏa tát lôi na ma lâu dương thần cùng đi nhìn xem các đệ tử thỏa mãn gật đầu một cái cửa thứ hai đổ tên là tát lôi na sư phụ phái kaka cùng nhị tỷ tới hắn không kinh ngạc một chút nào dù sao tại chín cái trong các đệ tử kaka cùng nhị tỷ luyện kim thuật tốt nhất nhất là lão đại ca còn có thể luyện ra một loại tinh thần kiên cường thiết yếu linh đan diệu dược nhưng mà thả hắn đó là ý gì đây không phải là rối loạn sao ngươi muốn cho hắn mỗi ngày đều làm kệ đạn sao trên một điểm này Chen vô ý thức muốn cự tuyệt sư phụ sáu ta gần nhất một mực đang nghiên cứu thuốc trường sinh bất lao ta luyện kim thuật không phải rất có năng lực sáu tại hắn nói xong phía trước Ngọc Quỳnh đột nhiên nghiêm túc lên nói huynh đệ tỷ muội của ngươi lần thứ nhất tiến nhập khác giáo phái cho nên ngươi phải đi còn có một loại vi diệu âm thanh truyền vào Âu Dương thần não hải ngươi không đi ta không tín nhiệm Âu Dương Văn ngạn lời còn sót lại đều bị nuốt vào bụng khi hai cái thành thật nam nhân lần đầu hẹn hò lúc hắn muốn lo lắng chính là hắn chính mình Ngọc Bình là có ý gì giống như hắn là cái lao tiền bối tự như Ngươi biết, hắn năm nay không phải 18 tuổi. Mụ mụ, cái này cứ cho chủ nhân không biết lo lắng ta, ta còn vị thành niên. Âu Dương Thần trong lòng âm thầm đoán hận, khinh bị Ngọc Thiên vị. Người khác không rõ Ngọc Quỳnh ý tứ, đều đồng tình nhìn xem Âu Dương Thần. Ta không biết tiểu đệ làm cái gì để cho sư phụ không hài lòng, vậy mà để cho sư phụ không thích như vậy, lúc này mới đi tới Ngọc đỉnh đảm không đến một tháng, muốn đưa ra ngoài. Chẳng lẽ là đệ đệ yêu cầu trở lại đại tấn, chỉ là để cho chủ nhân bất mãn. Suy nghĩ một chút ở đây, mấy người đều cảm thấy thiếu độ vận. Đệ đệ, đây là ta ngắn gọn thuốc trường sinh bất lão. Ngươi ở nhà du lịch thời điểm nhất định muốn mang lên nó. Ta chỗ này cũng có một đoạn thời gian đến nay, còn lại sáu cái huynh đệ tỷ muội đều khẳng khái giúp tiền. Không lâu, Âu Dương Thần trong lòng liền tràn đầy thuốc trường sinh bất lão. Đại ca tàn lửa cùng nhị muội tắc lôi Na nhìn xem Dư Bình, Năn nỉ nói chủ nhân, tiểu đệ đệ còn nhỏ, nếu như ngươi đã làm sai điều gì, ngươi lo lắng nhiều một điểm. Vì hai cái người thành thật, Dư Bình nhìn thấy kỳ quái, hơi gật đầu một cái. Khi bọn hắn nhìn thấy, bọn hắn mừng rỡ như điên chủ nhân, ngươi có thể yên tâm, lần này chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố đệ đệ. Tiểu đệ đệ còn chưa đủ lõi đợi. Hắn lúc nào cũng nghĩ đối với người khác chân thành, thua rất dễ dàng, nhưng có chúng ta tại, ngươi cũng không cần lo lắng Ngọc Quỳnh bất động thanh sắc, tiếp tục gật đầu, nhưng trong lòng có cái bí quyết đệ đệ ngươi một cái tắt liền có thể đánh chết ngươi thằng cái, còn cần ngươi chiếu cố sao? Chủ nhân, chúng ta muốn đi đầu cái tông môn." Âu Dương Thần Thân túi người hỏi. Ngọc Quỳnh nghe đoạn ký ức này, nói nhỏ một cái vóc người trung đẳng tông môn, tên là Vũ Hiến Tông, từ Bắc Cương trốn ra được, chỉ là phụ thuộc tại chúng ta Ngọc Đình Thản không lâu Vũ Diên Tông. Nghe được tên, Âu Dương Thần con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ. Không nghĩ tới Tại cái này Đông Cương, hắn vậy mà nghe nói cái này Tông môn tên. Khi ta thủ vệ đệ thập lục thành, ta đến cổ chiến trường đi lấy đồ vật, kết quả bị một cái nửa ma quỷ cấp đi. Sau một phen mù công, địa ảnh, hắn cuối cùng tại cái kia bán yêu phòng chứa đồ bên trong tìm được Ngô Hiến Tông thẻ căn cước. Cái kia bán yêu tu được không tệ, nhưng mà về sau Ngô Hiến Tông lại không có truyền bá cái này vật động. Tại Âu Dương Chân xem ra, cái này rõ ràng là một kẻ trộm. Nhưng mà về sau không có thời gian đi chú ý cái này Âu Tiến Tông, đệ thứ hai phòng tiến liền chỉnh thể hỏng mất, chiến trường cũng chuyển tới nhân tộc trên lãnh thổ. Không nghĩ tới ở đây, không nghĩ tới nghe được Ngô Hiến tung tên. Không, chuyện này ta nhất thiết phải cùng chủ nhân nói một chút Âu Dương chân bí bí mật quyết định. Ngươi biết có thể chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi không thể cứ như vậy đi bảo. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, nhưng mà đại ca cùng nhị tỷ là rất khó nói. Khi tàn lửa cùng Tắc Lôi Na trở về chuẩn bị lúc, các sáu cái người thành thật cũng tan đi, Âu Dương thân cuối cùng có cơ hội cùng Dư Quỳnh đơn độc cùng một chỗ. Có chuyện nói thẳng Ngọc Quỳnh gặp Âu Dương Thần, Âu Dương nghĩ lặp lại lần nữa ngừng, nói thẳng. Âu Dương Thần cũng không có do dự, lúc nào đem chuyện ngày đó Tính cả nghi ngờ của mình cùng một chỗ nói cho đáng người. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn từ một cái cất giữ vòng trong góc móc ra một khối ngọc tiên tông lệnh bài để chứng minh hắn lời nói thật sự. Dư Quỳnh nhìn thấy cái biểu tình này, nhớ mạnh do dự nói Ngũ Tiên Tông cho ta Đông Cương liên tiếp thắng lợi lớn sau, giết chết vô số yêu tộc, là vì kính dân số lớn Ngọc đỉnh đàn tông, nếu như không phải như vậy, ta Ngọc đỉnh liền không thể tiến đưa một cái luyện kim thuật sĩ tiến Ngũ Tiên Tông. Hiện tại hoài nghi dạng này một cái bộ lạc, có thể cùng Ác Ma bộ lạc có liên hệ. Âu Dương tâm thầm nghĩ cái này có gì kỳ quái. Ta hát cám không phải một tuần so một tuần lớn sao? Thậm chí đánh bại Chu Nhân Long, cái kia chân tướng đâu? Hắn là của ta heo. Mặc dù hắn cho rằng như vậy, nhưng Âu Dương chân không nói gì chủ nhân, ta chỉ là hoài nghi nó, nhưng nó nhất thiết phải bị ngăn cản. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đây là có đạo lý, nhưng mà đi qua vẫn còn chờ nhìn lại, ngươi hẳn là cẩn thận. Kỳ lục ở, ngươi không có chứng cứ đồ vật không phải bị truyền bá. Ta, Ngọc Đình Đàn, Thiên Gia Vạn Hộ Đại Sư, nhất thiết phải lấy lý phục người mới có thể vì đáng người tin phục Âu Dương sư phó trầm mặt một hồi sư phụ. Vũ Hiến Tông sức mạnh như thế nào, ngươi biết không? Mặt ngoài có ba cái sơn phong, còn lại có thể bỏ qua không tính nghe nói như thế, Âu Dương Thần đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng đây chẳng qua là mặt ngoài, nếu có bất luận cái gì ẩn tàng cường đại tinh thần cảnh giới, các đệ tử không cần trào. Nói xong, hai người bắt đầu nhìn nhau đối phương, con mắt ý tứ rất rõ ràng. Ngọc Quỳnh nhìn thấy cái này trong lòng thoáng qua vẻ nghĩ hoặc, thanh âm lạnh lùng người nam hải này không phải là vì từ trên người ta treo đồ vật, mới nói Ngô Hiến Tông nói xấu chứ? Đến nơi đại tệ, không phải ngươi cấp sao? Nói thật, giá hỏa này rất xấu. Hắn không phải loại kia sẽ không làm loại chuyện như vậy người Âu Dương Thần nghe xong lời hơi mà ra, lung la lung lay lui về sau hai bước, trên mặt không dám tin tưởng nói nhỏ chủ nhân sáu người sáu vậy mà Hoài nghi ta ca tính Về sau mặt của hắn không thể tin được đã biến thành vô hạn ủy khuất, bi thương thương tâm gần chết, con mắt của nàng trở nên đỏ bừng. Ta Âu Dương Thần mặc dù không phải là một cái người tốt, nhưng một khi ta công nhận nhân dân, ta sẽ liều mạng bảo hộ. Hơn nữa làm một nhân loại, tan cứ thành ý, ta cũng không thể vì mình tư dục đi thiết lập một cái tốt gia đình Âu Dương nói. Lau khô nước mắt của mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phong túng. Ngọc Quỳnh thấy cảnh này, cũng cảm thấy chính mình mới vừa nói tựa hổ có chút quá. "Chủ nhân, ta cho là ta có thể thông qua sùng bái ngươi tới giành được tín nhiệm của ngươi, cho nên ta không có chứng cứ liền hướng ngươi thẳng thắn. Hiện tại xem ra, các đệ tử nghĩ đến quá nhiều, ngươi không tín nhiệm ta, chúng ta không có tâm cùng tâm điểm. Sư phụ, ta đi. Nếu như ta không trở lại." Âu Dương thần lời nói chưa nói xong, trong tay hắn nhiều hơn một thanh dao găm đen. Cái này phá hủy linh hồn kiếm chứa chân quý nhất bảo tàng, cũng là cường đại nhất bảo tàng. Cầm đi đi, về sau đừng cho ta loại vật này tại Quỳnh nhìn rất chán ghét. Đối với cái này môn đồ tới nói, nàng thật sự không có gì đáng nói. Âu Dương Chân Dưng Dưng thu hồi lời đao, chính trọng hứa hẹn sư phụ, yên tâm, các đệ tử sẽ tận cố gắng lớn nhất tra ra chân tướng. Ngọc Quỳnh gật gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang. Nếu quả như thật có vấn đề, nhớ kỹ tiêu trừ can nguyên, không nên để lại bất luận cái gì bỏ sót, đương nhiên, nếu như ngươi lấy được cái gì, ngươi tốt nhất giao cho. Chủ nhân, đây là một cái chuyện trọng yếu phi thường, ta nhất thiết phải trở về chuẩn bị, gặp lại. Âu Dương giao tiền xong liền đi. Ngọc Quỳnh còn không có phản ứng lại, nàng đã không thấy tăng hơi, để cho Ngọc Quỳnh một người trong gió chạy loạn. Nàng hôm nay giống như không quá thuận lợi. Đứa nhỏ này làm việc phương thức, ngươi căn bản là không có cách trưởng khống. Nửa ngày sau, Âu Dương Thần cùng tại sống Tố Liên cưới một chiếc phi thuyền nhỏ, bay đến Vũ Hiển Tông trông coi chỗ. Âu Dương Thần cầm đi Viên Thanh Thiên, tại Hỏa Tác Lôi cũng cầm đi một người, cũng là tại Hậu Kỳ chữa trị Môn thị. Chỉ là nhìn xem cặp kia sắc bén ánh mắt, Âu Dương Thần biết hai người kia không phải kẻ yếu, hiện tại chiến đấu lực bên trên khẳng định so với hai cái Vũ Hắc Tô luyện kim sư cường đại hơn nhiều hắn ít nhất quạt các nàng hai lần cái tát mới giết các nàng đệ đệ lần này đi vũ hiến tông ngươi muốn tinh luyện nguyên tố cho chúng ta hai người có thể nhưng ngươi phải tốn thời gian học được như thế nào thiện đãi người khác dù sao ngươi còn tuổi còn rất trẻ cái này đối ngươi tới nói là cái khó được luyện tập cơ hội ngươi nhìn rất lo lắng âu dương thần nghiêm túc gật đầu một cái vô cùng thông minh hắn không có nói cho rục hoặc cùng sổ lẻn hắn hoài nghi Bằng không bởi vì hai người kia thành thật sợ rằng phải vài phút mới có thể gây nên ngô hiến tông hoài nghi hắn liền không cách nào đã điều tra một mực đi về phía nam đi. Phi thuyền có thể phi hành mấy vạn dặm anh, cuối cùng tại một đại thành thị hạ xuống. Tòa thành thị này tên là Phú Khôn thành, vốn là Tân Cương Đông Bộ một tòa trọng thành, bởi vì Vũ Hiến Tông tại Tân Cương Đông Bộ biểu hiện phi thường tốt, cho nên cho Vũ Hiến Tông thủ vệ. Hơn nữa Vũ Hiến Tông cũng rất có sức cạnh tranh, trong thành có hàng ngàn hàng vạn tăng lữ, mấy lần đột nhiên đánh bại ma tộc tiến công. Phi thuyền một nước lục, một đám trắng đen sen kẽ tăng lữ liền xếp hàng lên đón. Trước mặt hai vị trưởng giả đều rất hiền lành, khuôn mặt hữu hảo. Nhìn thấy Âu Dương Chân cùng tùy tùng của hắn sau, Bọn hắn giống như gặp được phụ thân cao hứng. Ngô hiền trong tông tú, gặp phải Ngự Đinh Đan Tông thương sư, ta rất vinh hạnh có thể tới ở đây. Nghe nói Ngọc đỉnh hoàng kim luyện kim thuật sĩ đều rất có uy nghi. Ngươi đến để cho ta cảm thấy vinh hạnh. Chư vị đại nhân, mời đi bên này, chúng ta Ngô hiến tông đã chuẩn bị xong hiến hội tới hoang nên các ngươi tại hoắc cùng tác lễ nạp nói, hai người đều lớn lên rất bình thường, hắn cười giống như hoa, Hàn Huyền vài câu sau đó, liền theo bọn hắn đi. Chương 126: Dấu vết để lại. Âu Dương Thần có phi phàm khí độ, dạng này tán dương với hắn mà nói bất quá là làm theo tục lệ cho nên giờ khắc này vẫn là rất bình tĩnh, nhưng trên mặt của hắn lại giả vờ ra vui sướng bộ dáng. Không tốn thời gian bao lâu, sau đó một đoàn người tiến nhập trong thành một tòa đại phủ đệ, trong phủ đệ đã chuẩn bị xong phong phú biến hội, ngoài ra còn có rất nhiều ni cô gánh diễm, diễm lệ trói mắt. Tại hoắc tác lôi cảm thấy vũ tiên tông tầm quan trọng, tâm tình tốt một chút, nhưng bọn hắn hai người cũng là luyện kim thuật sĩ, bọn hắn đối với dạng này xa xỉ cảm thấy không thoải mái chủ à. Các trưởng lão loại này ca mối là không cần thiết, khi hai cái dân tộc chiến tranh không phải là dạng này, hắn ngồi trước tại sử dụng âu dương thần bên cạnh. Viên Thế Khải cùng hai người khác theo sát phía sau. Nô hiển phái hai vị lão nhân đều rất kính sợ. Ngọc Đình Đan xứng với làm nhân loại đại sư, chính trực như thế, chúng ta kém xa. Nhưng ở trước mặt mấy người xấu mặt, tàn lừa cơ hai tay, trên mặt tràn đầy tự dêu thần sắc. Tắc Lôi Na cũng cười, nhưng mà nét mặt của hắn trở nên càng thêm đoan trang. Chỉ có Âu Dương Trân nhìn rất khốc, không nói gì. Ca múa biểu diễn bãi bỏ không lâu sau, một đám tăng lữ bao quát nguyên thị ở bên trong cũng là quan lớn, nhiều đến mười người. Ngoài ra, cung ứng thức ăn và rượu tăng lữ cũng không thấp. Một chút cao tầng nhân sĩ đối với Âu Dương Vũ Hiến Tông một đoàn người không ngừng khoe, hoàng lên phái tăng nhân cũng phá lệ quan tâm ba người. Không uống bao nhiêu rượu, sẽ say say say, con mắt mơ hồ. Hai người bắt đầu không ngừng thổi phồng, khoe chính mình luyện kim thuật là cường đại cỡ nào, đồng thời hứa hẹn chuyến đi này đủ để cho Ngô Hiến Tông hài lòng. Rất nhiều Ngô Hiến Tông người cũng là tương đối định nọ, tại Âu Dương Thần xem ra, một màn này cùng một đám lãnh đạo kiếp trước người ăn cơm gần như giống nhau. Với hắn mà nói, đây không phải chuyện mối mẹ gì. Châm Mạc uống một chén rượu, Âu Dương Thần trong lòng hỏi trong hệ thống, trong vòng trong trước Còn có mấy cái bắn yêu? Hệ thống rất nhanh liệt ra một đống. Âu Dương Thần thấy vậy mí mắt trực nhảy, lập tức đổi một phương thức hỏi. "Hệ thống, tại trong vòng 100 thước có bao nhiêu người?" "6, theo thứ tự là người chủ trì, còn có người chủ trì lưu lại 2 M6." Âu Dương Thần không có tiếp tục xem. Phương viên 100 mét bên trong có 6 cá nhân. Bọn hắn có 6 người. Ám chỉ rất rõ ràng. Lúc này, Âu Dương Thần chỗ ngồi gần trăm công xích công, lui tới Ngũ hiển Tông tu sĩ, ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Ai sẽ nghĩ đến những mặt tươi cười tu đạo sĩ kia, vậy mà không phải nhân loại? Âu Dương Thần phun ra một nguồn vận đột khí, thời gian dần qua khôi phục chấn tĩnh. Tại nhân tộc trên địa bàn, nửa ma tương đối khoan dung, không có giết sạch tất cả mọi người. Làm một bàn yêu, dù cho bại lộ thân phận của mình, tối đa cũng chỉ là đã nhận lấy một điểm thế tục xa lạ ánh mắt. Nhưng mà toàn cả gia tộc cũng là nửa cái ác ma, chưa từng nghe thấy. Cái này Ngô Hiến Tông thật có chút không thích hợp. Nhìn xem không ngừng cùng mấy cái Ngô Hiến Tông cao tầng cụ chén đổi ly đại ca tại lấy được, Âu Dương Thần trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Hắn biết đi vào sư tử, là cảm giác gì? chỉ là không do cái này Ngô Hiến Tông muốn Ngọc Đỉnh Đàm hỗ trợ đến cùng là ý đồ gì một lát sau hai vị Ngô Chủ tịch huyện lao đem lực chú ý chuyển hướng Âu Dương Thần hắn là một người trẻ tuổi đã trở thành một cái luyện kim thuật sĩ một cái người tuổi trẻ có tài cái kia hai cái đồ ngốc lúc này đã đã mất đi lý trí chỉ có người trẻ tuổi kia giữ vững tỉnh táo nhìn hắn có chỗ giữ lại Âu Dương Thần không nói gì chỉ là khẽ gật đầu nhưng Nguyên Thanh trời cao âm thanh sau lưng nói đó là đương nhiên ca ca ta quả thực là vô địch Âu Dương Thần nghe xong lời này đảo mắt theo dõi hắn một mắt trên mặt lại trở về quay đầu lại phủ lên nụ cười tự giễu. Hôm nay là đối với hắn diễn kỹ khảo nghiệm. Một phương diện, hắn không thể biểu hiện quá thông minh, đó là đả thảo kinh sả. Một phương diện khác, hắn không thể biểu hiện ngu xuẩn như thế, đến mức Y Kai sẽ đem lực chú ý chuyển rời đến huynh đệ tỷ muội của hắn trên thân, có thể sẽ để cho bọn hắn ở vào trong nguy hiểm. Say rượu cho Tàn bây giờ tại mỉm cười. Đệ đệ ta đích thật là cái thiên tài, nhưng lần này hắn nhiều tới học tập quan sát, đến nỗi luyện kim thuật, hai cái đạo sĩ bằng hữu không cần lo lắng, ta cùng tỷ tỷ hai người là đủ rồi chúng ta tự nhiên nhi nhiên đều tin tưởng người mang tin tức mấy loại sức mạnh. Trung ban một chút cao tầng Vũ hiến Tông lập tức khen tạng. Có một cái hiến hội, cuối cùng khách nhân cùng chủ nhân có một cái rất tốt thời gian. Sau đó, tại lấy được tự mình đi tới, cùng hai vị ố tiên đại sư nghiên cứu thảo luận bọn hắn đem chế tác loại nào thuốc trường sinh bất lão. Âu Dương Thần cùng Tắc Lôi Na được an bài tại đại trạch hai cái tinh xảo trong đỉnh viện. Mỗi cái trong viện ngoại trừ hai cái nữ bộc, còn có một đội nguyên thị hộ vệ. Nhưng mà, tại Âu Dương quan điểm xem ra, ba người này dường như đang giáng thị. Khi ta học tập, không thích người khác quấy rầy, ngươi rời đi. Trong lúc Lơ đãng phát hiện nguyên nhân, Âu Dương Thần đem ba người. Ba người này, mặc dù lung tung, chỉ có thể ra khỏi đỉnh viện. Huynh đệ, Vũ Hiến Tông tăng nhân đều rất tốt a, không chỉ có nhiệt tình hiếu khách, làm việc nghiêm túc, khó trách có thể trở thành một cái trung đẳng quy mô tông môn các loại ba người sau khi rời đi, Viên Thanh Điển thấp giọng nói, một bộ bộ dáng không chấm tới. Âu Dương sầu mi khổ kiểm, thấp giọng mắng ngươi biết đánh rắm. Tiếp đó, hắn đem phát hiện của mình nói cho Viên Thanh Điển. Viên Thanh Điển nghe nói như thế, sợ hết hồn, nói thật không dám tin tưởng. Người cho rằng mỗi người đều cùng ta cũng như thế dễ dàng ở chung sao? Âu Dương Thần cười lạnh nói: Trường quan, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Ngụy Tiêu thất hỏi thăm tin tức, nhất thiết phải cẩn thận. "Đúng vậy, Trường quan." Viên Thanh Điền lên tiếng, cơ thể dần dần biến mất. Âu Dương Thần lấy ra một khối đá ma pháp, trong đáy mắt hắn lưu lại càng nhiều viên Thanh Thiên. Viên Thanh Điền người này mặc dù không thông minh, nhưng mà kỹ năng chuyên nghiệp vẫn là rất thuần thục, bằng không hắn cũng sẽ không mang đồ ngốc này tới. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn lợi dụng hệ thống lục soát hào trạch, phát hiện trong khu nhà cao cấp không có siêu năng lực giả. Buổi chiều Tàn lửa cùng tác lôi na bắt đầu luyện kim thuật vĩ đại công tác. Hai người dùng cũng là cực chân quý đan lô, đặc biệt là cựu long liệt dương lô cho tàn, còn có thể luyện ra chín đan dược, cái này khiến Âu Dương thần mở rộng tầm mắt. Nhưng mà Vũ Hiến Tông cần đan dược cũng không đặc biệt gì, chính là không xúc tiến đan dược chữa trị, chính là trị liệu đan dược. Hai người luyện nửa ngày nhiều, bên ngoài thành một đợt yêu tinh tới trêu chọc, nhưng không lâu sau đó, Vũ Tiên Tông mang theo hai nguyên bảo bối phong tăng nhân cao chạy xa bay. Hết thảy, hết thảy đều rất bình thường. Âu Dương chân thậm chí nhìn thấy vô hạn tăng nhân kéo về rất nhiều đấm máu quái vật thi thể ngoài ra vũ hiến tông tu sĩ cũng có rất nhiều người bị thương nặng nhìn thấy thụ thương vũ tiên tông tăng lữ tại hỏa cùng tác lôi na càng thêm cố gắng làm việc cả đêm khó ngủ đêm khuya, âu dương mặc niệm hắn không biết vũ hiến tông kế hoạch là cái gì ngược lại không thể nào là giết bọn hắn ba cái huynh đệ chỉ là không đáng cố gắng bọn này nửa ma vô ác ý nhi tử âu dương thần âu dương thân không khỏi hoài nghi hắn không phải loại kia không giảng đạo lý liền sẽ thay đổi chính mình phương thức người đúng lúc này viên thanh điển thân ảnh dần dần từ phía sau hắn xuất hiện ca ca lô hiến tông hai người kia tu được quá cao Ta không dám áp sát quá gần, nhưng ta còn mơ hồ nghe được một chút không tốt. Nghe được cái gì? Âu Dương chân Hạ thấp giọng hỏi. Những lão gia hỏa kia nâng lên thượng đế cái từ này rất nhiều lần, ta nghĩ bọn hắn phía trên còn có người. Ngoài ra, còn nói cái gì người giết hai người, lưu người làm chứng, ba người này chắc chắn nói chính là các ngươi cao tam. Mặt khác, ta còn nghe được huyết tế thôn vệ linh hồn cho đã. Từ điểm đó mà xem, rất có thể cái này Vũ Hiến Tông không phải một cái hảo giáo phái viên thanh điền im lặng chờ đợi Tảng Dương. Dù sao, hắn suy luận là hợp lý, có lý do cho vẹn hắn từ thượng cấp của hắn nơi đó lấy được một loại nào đó chân chính chỉ đạo. Âu Dương chân rơi vào trầm tư. Viên Thế Khải suy luận với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bất luận cái gì đồ ngốc đều có thể suy luận đi ra. hắn đang suy nghĩ hai cái này từ ở giữa liên hệ. chứng nhân chính là như vậy. qua rất lâu, Âu Dương thần đột nhiên minh bạch. bọn hắn bọn này ngọc đình đàn tông người ngoại trừ luyện kim thuật còn có một cái tác dụng, đó là một cái người chứng kiến. cái này vũ hiến tông có khả năng làm chuyện xấu, mà những thứ này mặt ngoài chuyện xấu cùng vũ hiến tông không quan hệ. hắn một đám người tại chỗ đem có thể chứng minh Ngô Hiến Tông trong sạch, cho nên Ngô Hiến Tông cũng có thể hướng ngọc đỉnh đàn tông giảng giải, từ đó tiếp tục lưu lại phương đông. Còn có cái kia đại phôi đản, tám chín phần mười cùng huyết tế thôn vệ linh hồn hai cái này từ có liên quan. Trường quan, ta nghĩ không có lý do gì a. Viên Thanh điển đợi thời gian rất lâu cũng không có chờ đợi ca ngợi, nhịn không được hỏi. Thông tình đặt lý, con của ngươi biến thông minh, âu dương chân thoát ra. Cái này ca ngợi người không cần hoa lang thạch, còn có thể khích lệ thủ hạ của hắn. đương nhiên, hắn cũng không keo kiệt. Nguyên Khánh Điền văn ngạn hạnh phúc cực kỳ. Hắn cảm thấy mình lưu lược địa vị lại hướng về phía trước bước vào một bước. Trường quan, ta cho là chúng ta hẳn là bảo trì địa thấp, mà không phải đả thảo kinh xà, chờ đợi bọn hắn cho thấy được điểm. Cự nhân, ngươi càng ngày càng thông minh. Kaka, vậy ta nên lại xuống điểm công phu, phòng ngừa gây nên ngô hiển tổng chú ý sao? Viên rõ ràng ngày mừng rỡ như điên, chân tay luống cuống. Không, ngươi đã quá hư nhở Âu Dương tâm bất tại chỗ này mà trả lời. Viên Thanh điển nghe cái này khuôn mặt tươi cười một tân đương, tiếp đó ngươi liền phản nản co đến trong góc quanh tròn vòng đi. Ngày thứ hai, Âu Dương chân lấy tham quan công phu mở cớ rời đi phủ đệ. Từ hai vị hòa thượng Lô Hiển cùng đi, được xưng là dẫn đường. Âu Dương Thần cũng không để ý, bồi hồi trên bầu trời phú không thành, không ngừng vận dụng trong lòng quy định. "Hệ thống, trăm mét bên trong cường tráng nhất sinh vật ở nơi nào?" Là chủ nhân đợi đến Âu Dương Phi phi đến một cái bị vứt bỏ bầu trời xóa xỉnh, hắn cuối cùng nghe được một cái khác biệt đáp án. Ở bên trái phía dưới 70 mét chỗ. Hắn thấy được cái kia bỏ hoang xóa xỉnh. Đó là một đầu không người ở ở hẻm nhỏ, tựa hồ bị chiến hỏa hoàn toàn vứt bỏ. Bất quá Âu Dương chân hoàn thị chú ý tới một chút dị thường. Hẻm nhỏ vị trí đen kịt một màu, nơi đó mấy cây đại thụ đã khô héo trên mặt đất, chỉ còn lại thân cây. Nhìn lại một chút, hắn mới phát hiện, lấy đầu này hẻm nhỏ làm trung tâm, trung quanh vài rạm. Vậy mà cái gì đều không mọc ra. Chương 127, đấu trí đấu dũng. Chủ nhân của ta, ta ở đây chặt quá nhiều ác ma bộ lạc đầu, đến mức nơi này ác ma nặng nề như vậy, cho nên ta tốt nhất đừng ở lại đây, để tránh bị vận rủi làm bẩn trong đó một cái dẫn đường ánh mắt lóe lên một cái, hắn nghe có chút khẩn trương. Âu Dương Thần bình tĩnh gật đầu một cái, không nhìn nữa. Trong lòng lại đối với Ngô Hiến Tông hai người khịt mũi coi thường. Cái này Ngô Hiến Tông người cũng là đồ đần, ở đây không phải là không có 300 lượng mà sao? Chỉ là đi ngang qua, chuyện bé xé ra to, nói cho hắn biết nơi này có đồ vật. Nếu như đây là thuộc hạ của ta, ta nhất thiết phải thật tốt của trách." Âu Dương Thần trong lòng thở dài. Thế giới này đến cùng vẫn có rất nhiều đồng đốc, có rất ít người có thể cùng hắn ngang hàng. Sau khi Côn Thành dạo qua một vòng, Âu Dương chân về tới biệt thự. May mắn chính là, Phú Côn Thành Thổ tăng cũng là người chính phái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại bắt đầu lo lắng. Nô hiến tông muốn làm một chút huyết tế thôn vệ linh hồn, ngoại trừ cái này phúc côn thị tu sĩ, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Cái trò chơi này, như thế nào đánh vỡ? Vừa tối, Âu Dương Thần đọc một chút liên quan tới tà ác sách, đang trầm tư đồng thời, Viên Thanh Thiên tiếp tục ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngay tại khi đó, một tấm lệnh truyền phát ra ngoài. Âu Dương Thần, Âu Dương Sảng đã hoàn thành, ta vô cùng khỏe mạnh, ta bước ra một bước này, đi vào nguyên thị, nhưng mà, rất nhiều ngày sáu, có ít người tưởng niệm ngươi. Hạ Hương nhìn thấy nhắn lại Âu Dương Thần, trên mặt nở nụ cười, cơ thể lập tức nặn ra khí lực nói hiệu nói vượng, nô nhân tông ngăn cản ta đi chết. một lát sau, Âu Dương chân cuối cùng tại trong sách phát hiện một vài thứ. xem như gian ác hòa thượng, mỗi người đều muốn bị xử quyết, cho nên đồng dạng gian ác hòa thượng đều ẩn giấu rất tốt, bình thường cùng phổ thông hòa thượng không có cái gì khác biệt. nếu như không có, tín đồ sẽ tại bọn hắn lớn lên phía trước bị tiêu diệt. giống như hôm nay ở trong thành cái kia quỷ quốc tà ác chữa trị, sẽ ảnh hưởng chung quanh mấy dặm anh không có gì cả sinh ra, rõ ràng rất không bình thường. giải thích duy nhất là nguyên diếm sâu gian ác tu sĩ bị thương, hoặc tu hành của hắn gặp bình cảnh hô hấp của hắn cũng lại không che giấu được. cũng chính vì như thế, cho nên mới cần làm cái gì huyết tế yến hồn. đến nôi huyết tế, nuốt vào linh hồn đối tượng, mười cái là cả công phu tăng lữ. nếu như chỉ giết mấy chục vài trăm người, ngọc đinh đan căn bản không có thời gian xử lý. dù sao toàn bộ đông cương, như công phu đại thành đều có gần trăm người. chỉ có khi toàn bộ thành thị lâm vào khốn cảnh tạn mới có thể nghiêm túc điều tra. bọn hắn mặc dù bị mời được vũ hiến tông, là vì chứng minh vũ hiến tông cùng vũ hiến tông thành hủy diệt, hết thảy đều nói thông được. sau khi ngô hiến tông làm như vậy, Hắn vẫn muốn tiếp tục trở thành nhân loại một thành viên. Âu Dương Thần ánh mắt thoáng qua một tia chớp, mặc dù những thứ này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng hắn 80% mươi vững tin sự thật cùng suy đoán của hắn hoàn toàn nhất trí. Đại ca, nhị tỷ cùng ta, ba người chỉ có thể ở chung một chỗ, không có ngoại ý muốn hẳn là lưu lại đại ca. Dù sao, đại ca là thành thật nhất, địa vị cao nhất, về sau xem như người chứng kiến, có sức thuyết phục nhất. Âu Dương Thần khe khẽ thở dài, hơi nết quẹt môi lên lên. Nếu như Vu Hiến Tông hai cái lao ra hỏa biết suy đoán của hắn, bọn hắn sẽ giật nảy cả mình sao? ngươi thậm chí có thể nói trên thế giới có như thế một cái trí giả. Kaka, thiên hạ lại có ngươi thông minh như vậy người tại đại trạch cái nào đó trong phòng tối. Nô hiến tông đại sư một mặt thành kính nhìn qua bên người trưởng lao. Lão thái thượng cười nhạt một tiếng, nói chỉ có lao đại mới có thể giữ lại. Tiếp đó mang theo ác ma bộ lạc vào thành, lại đem hắn đánh bất tỉnh, chờ hắn tỉnh lại, chỉ thấy một đống phế tích cùng một đoàn thụ thương nghiêm trọng và thượng võ hiển. Dư linh đan tông đi qua điều tra, tự nhiên không thể nói chúng ta không tận lực làm đến tốt nhất. Nhưng mà nhớ kỹ, không cần làm bộ thụ thương. Nếu như ngươi thật sự bị thương. Ngươi có thể dùng hai vị luyện kim thuật sĩ thuốc tới đền bù bọn hắn, nhất là trẻ tuổi cái kia. Hắn nhìn có chút thông minh, chúng ta muốn cho hắn hạ độc sao? Võ huyện lớn sư tính thăm dò mà hỏi thăm, cho luyện kim thuật sĩ hạ độc. Ý tưởng này không tệ. Hai vị luyện kim thuật sĩ không có năng lực bắt được gà, bọn hắn có thể dùng xâm xét, nhưng vấn đề là còn có hai cái tùy tùng, có thể không dễ đối phó. Vô luận như thế nào, nhất thiết phải sớm chuẩn bị dễ cách ly phương pháp để phòng ngừa bọn hắn giải tin tức. Phòng tối bên ngoài trống không hơi hơi run động. Sáng ngày thứ hai, Âu Dương Thần Tâm tỉnh vô cùng tốt chủ động đến sân vườn cho tàn bên trong quan sát luyện kim thuật. Nhưng mà Nguyên Thanh Điển khuôn mặt giống như đáy nồi đen, dưới đường đi tới, trầm mặc, giống như mỗi người đều thiếu tiền hắn tựa như. Lúc này, Nô Hiển Đại sư cùng hai vị trưởng lão vừa lúc ở trong viện. Hai người đối với cho tàn khen không dứt miệng, cho tàn cảm động không thôi, nếu không bệ bội nhiều việc luyện kim thuật, nguyện cùng hai người tại chỗ kết bái làm khắc phái huynh đệ. Lão đại ca là kẻ ngốc. Thấy cảnh này, Âu Dương Thần không khỏi thở dài. Lô Hiển Đại sư cùng các trưởng lão đối với rõ ràng như thế suất tàn lựa yêu hái, rõ ràng muốn lưu tàn lựa sinh hoạt. Mà hắn Thông minh cái kia, nhất định bị tàn sát. Lúc này, Âu Dương thở dài, chủ động gia nhập ba người đi liền, cắt đứt ba người hài hòa giao lưu. Huynh đệ, ta có một vấn đề đệ đệ, hỏi đi. Ca ca nhất định sẽ cho ngươi một cái biện pháp giải quyết. Tại Hỏa Tâm Tình rất tốt, bây giờ đang tại Đan Hỏa Lô phía dưới thiêu đốt, hắn chỉ là một chút quan tâm là được rồi, thế là tâm phiền ý loạn mà cùng mọi người nói chuyện thiếm. Đại ca, ta Ngọc Đinh đàn bí truyền, có thể đề cao nguyên đại tinh thần cường giả đột phá nguyên đại linh hồn tập trung tinh thần đan khả năng tính chất, trong đó chủ yếu tài liệu, thủy trúc nguyên thần trong tộc đan có thể dùng một chút để thay thế sao nghe nói như thế vũ hỏa sắc mặt một mảnh lãnh thổ viên bá linh đích thật là thẩm đàn dấu ngọc đỉnh bí mật bình thường không ngoài cung cấp tiểu đệ bây giờ tại trước mặt ngoại nhân thảo luận là không thích hợp lúc này cho tàn bắt đầu hướng âu dương chân trước mắt ngọc đỉnh hoàng đế cùng tối cao pháp viện nguyên lão nhìn thấy nó đều có ác ngươi có thể hay không đừng nhìn ta như vậy bọn hắn thậm chí không thể làm bộ bọn hắn không nhìn thấy không tất nhiên liên lụy tới ngọc đỉnh đan bí truyền chúng ta vẫn là cáo biệt ta hai người nhẹ nhàng tàng hứng một cái chủ động tuối lui ra khỏi đình viện thấy cảnh này cho tàn nhàn nhạt nở nụ cười. Một đôi trí tuệ châu nắm chắc dáng vẻ. Bọn hắn rất thông minh, biết ta ý tứ, đệ đệ. Đừng cho là ta tại hướng ngươi trước mắt, ta đang hướng bọn hắn trước mắt. Mọi người chính là như vậy đối đãi thế giới này đang nói cho Âu Dương Thần một số người sinh kinh lịch sau, tại lấy được thấp giọng. Đệ đệ, vậy khẳng định không thể bị một thuộc tính nội đan thay thế, phải biết thủy thuộc tính nội đan là ôn nhu nhất, mà nguyên bảo tham đan lực lượng là hắn cực ôn nhu thuốc hay, có thể để nguyên thần tinh mạnh tiến vào trạng thái một cái ngắn ngủi phiêu miểu, từ đó tăng thêm cơ hội đột phá. Chính là như vậy Âu Dương Chân Chân đột nhiên đốn ngộ. Trong mắt của ta Đây là một cái bí mật thẩm vấn hệ thống. Hệ thống, có bao nhiêu một nửa ác ma ở nơi đó? 25 mét phía tây. Nghe được đáp án, Âu Dương liếc mắt nhìn tường đây. Ước chừng 25 mét. À, cái kia hai cái lão doanh bất thật sự đang nghe trộm, vậy hắn an tâm. Cho tàn bây giờ nhìn lại rất mơ hồ đệ đệ, đây là bí mật của ta, rất khó cải thiện, cũng không cần ở trước mặt người ngoài nhấc lên hào sáu. Tô Tiên Tông hai người kia đã đạt đến nguyên thị đỉnh phòng, tương lai có thể lợi dụng, hơn nữa cái kia nguyên thần đan nốn hỏa, không chọn người, nếu như bọn hắn biết, ta sợ bọn hắn sẽ bảo ta hỗ trợ. Ta có thể làm được, nhưng ta quá mệt mỏi. Chế tạo đoàn kết thuốc trường sinh bất lao cùng đoàn kết thuốc trường sinh bất lao liên quan năng lượng là hoàn toàn khác biệt. Không cần nói Ngô Hiến Tông hai người kia không phải huynh đệ của hắn, cho dù là hắn cũng không nguyện ý tiêu phí cực lớn tinh lực luyện ra một cái nguyên bá long thần đan. Dù sao hắn chỉ là một lần tới, đây là tông môn cố định công đức, hơn nữa không có ngoài định mức thủ lao. Âu Dương Thần Thần nghe xong đạo này xin lỗi biểu lộ nói ca ca, là ta hiểu dung vô miu. Khi bọn hắn thật sự nâng lên, chúng ta đã nói nguyên bá dựa tính bạo ngược, không thích hợp tiến vào nguyên thần cảnh giới tu sĩ phục dụng. Tàn lửa gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói cũng tốt. Ngược lại bọn hắn những thứ đồ ngốc này không hiểu luyện kim thuật. Đồng thời, tại tường thành bên ngoài, nghe được đối thoại Ngô Hiền gia tộc đại sư cùng trưởng lao vương hai mặt nhìn nhau. Áp pháp hành chi nhanh, tẩu hỏa nhập ma cũng dễ dàng. Nếu có linh hồn tập trung gian như vậy ngày đó trưởng thành hiến máu phong hiểm có thể sẽ giảm mạnh. Ánh mắt của bọn hắn bởi vì ý nghĩ này mà hưng phấn mà lấp lóe. Nửa ngày sau, Ngô Hiền đại sư cùng thái trưởng lão xuất hiện lần nữa tại ngọc hoa trong nội viện. Bọn hắn so trước đó càng chuyên tâm gấp mười. Ta có chút thụ sủng nhược kinh. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thần thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, hai người kia chỉ là muốn cọ sát ra một vòng hảo ý, khi đưa ra yêu cầu, cho tàn không đành lòng cự tuyệt. Nguyên Bá la tập trung đàn tinh thần, ta hoa thời gian rất lâu mới tìm được dạng này một cái Tà ác hoa thượng, cũng có thể ăn năng dược, ta không tin ngươi không lên làm. Nói thật, hiện tại thành phố này duy nhất uy hiếp chính là Nguyên Linh nửa tà tu. Nếu như chúng ta có thể làm được gia hòa này, chúng ta có thể nói chuyện. Mặc dù Ngọc Quỳnh cho hắn cây trủy thủ này, nhưng mà bảo bối này là cực kỳ trân quý, chỉ có tại lúc cần thiết, hắn mới có hơi không nỡ sử dụng dù sao, dù cho tổn thương do giá rét cũng không có vật chân quý như vậy. bằng không thì ta tại sao muốn lợi dụng bình minh tảng sáng thời gian, ta có thể thoát khỏi bảy tám người. ta luyện kim thuật sĩ chủ nhân phú đến tột đỉnh. ta chỉ là không biết ta có hay không có hải tử. nếu như tương lai của ta đi thiên đường, ta không biết hai sẽ kế thừa di sản Âu Dương chân tưởng nghĩ liền trở về địa bàn của mình. hắn không tâm tình nghe hai cái lão âm đối với đại sư Huynh Minh nội. trở lại trong viện, Âu Dương Thần do dự một chút vẫn sẽ tìm được nguyên diếm sâu tây tú đem sự tình nói cho Ngọc Quỳnh. Tại Quỳnh hồi âm rất nhanh liền thu đến lệnh truyền, ta sẽ đem tùy thủ cho ngươi. Nếu như ngươi tìm được thời cơ thích hợp, ít nhất ngươi có thể thường tổn nghiêm trọng hắn, tại linh hồn ngươi bảo vệ dưới, giết chết hắn cũng không khó khăn. đương nhiên, ta cũng có thể phái người tới giúp ngươi, nhưng mà nếu như sau đó có người bị bắt, nên giao lên. Âu Dương thân vội vàng trả lời sư phó, ta không biết cái chủ ý này, bây giờ đồng Cương chiến tranh đã kết thúc, ta sao có thể để cho sư phó phái càng nhiều người tới đây? Ta cho ngươi biết những thứ này chỉ là vì chứng minh, cái này Vũ Hiến Tông không có nói hiệu nói vượng, chỉ thế thôi. Âu Dương chân thu hồi lệnh truyền. Ở ngoài mặt, hắn nói cho Ngọc không cần phái tiếp viện, nhưng hắn không tin Ngọc sẽ không lo lắng. Nàng ba cái kia hòa ái dễ gần, thành thật có thể tin đồ đệ nếu như mình giải quyết vấn đề, liền phải tỉnh táo lại. Hẳn là có thể bí mật phái người tới sao? Dù sao, người tâm là thân thể lớn lên Âu Dương thần lập bẩm. Có người thông chi Ngọc Quỳnh, hắn hoàn toàn không có phiền não. Chỉ là mỗi lần ta cùng vị đại sư này nói chuyện, đều cần rất đa trí tuệ. Cương giả chân chính ở giữa chiến đấu, mặc dù chỉ có mấy câu ở giữa, nhưng nguy hiểm không thua gì cùng người khác chiến đấu. Bởi vì mỗi một chữ đều có thể quyết định đại lượng tảng đá cùng bảo tàng quyền sở hữu, chuyện này quá đáng sợ. Ba ngày sau, nô Hiển đại sư cùng các trưởng lão cuối cùng hướng cho Tản đưa ra thỉnh cầu. "Ngươi biết không, ba ngày này bọn hắn không chỉ có mỗi ngày tiễn đưa lợi hữu ích, ngay cả tính thực chất lễ vật đều đưa rất nhiều, thiện ý cũng cần phải lau một chút sao? Mặc dù ta không có thiên phú, nhưng ta muốn tiến vào tinh thần lĩnh vực, vì ta nhân dân làm càng nhiều chuyện hơn. Vài ngày trước, ta nghe ngươi nhắc tới thần kỳ dược hoàn. Từ đó về sau ta vẫn ngứa một chút, nhưng mà thần kỳ dược hoàn dù sao cũng là bí mật của ngươi thuộc trưởng sinh bất lão." Cho nên ta nhấn xuống lòng ta nhảy cái nút. Chỉ là mấy ngày, ta nhìn gian ác bộ lạc tập kích càng ngày càng kịch liệt, sợ ta lần này chữa trị, có một ngày sẽ ngăn cản không nổi, cho nên muốn mạo muội yêu cầu dạng này, một cái nguyên công thần đán nghe được cái này đạo đức bắt quóc, tại lấy được cái chán lập tức nhăn lại, hắn ở trong lòng thở dài. Đệ đệ dù sao quá nhỏ, không biết nói nhiều liền sẽ mất đi đạo lý này. Nhìn thấy vũ hỏa thần sắc biến hóa, Ngô Hiển tông trưởng lão lập tức nói ngươi có thể yên tâm, ta Ngô Hiển tông không chỉ biết cung cấp nguyên vật liệu, còn có thể cho ngươi nên được khen thưởng. Mấy ngày nay Ngô Hiển tông đối với hắn thật hậu. Song Vương đã sinh ra mấy điểm hữu nghị, lộ mãng cử tuyệt lộ ra quá lênh cốc. Lúc này, Âu Dương Trân đột nhiên từ đằng xa chạy đến, dừng lại nói tuyệt đối không được. Nguyên Thần Đan tinh thần kiên cường, không thích hợp lần thứ nhất tiến nguyên thần giáng tăng lữ. Vũ Hiến Tông hai người nghe vậy tại chỗ giết chết Nam Hải này. Ngươi đến cùng đang gà ai? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghe thấy sao? Mặc dù trong lòng hận hàm răng ngửa, nhưng Ngô Hiến Tông mặt của hai người lại là nặn ra nụ cười. Đó cũng là đối với trưởng giả một loại lễ phép phương thức hai cái đối với sứ giả, tu không chết là đối kháng bầu trời, cái này phong hiểm ta vẫn nguyện ý gánh chịu. Cẩn cầu ta thương hại, cho ta một cái cơ hội. Chương 128, muốn làm gì thì làm. Thái thượng trưởng giả bộ mặt biểu lộ chân thành tha thiết vô cùng, tàn lựa mềm lòng, cắn răng chuẩn bị đáp ứng. Âu Dương Thần lúc này cũng ở bên cạnh nói đại ca, lúc ra cửa, sư phụ nói cho chúng ta biết, xem như Ngọc đỉnh tông thánh nữ đệ tử, chúng ta vì người khác lợi kim, nhận được gấp đôi khen thưởng, nếu không thì cho nàng lao nhân mất mặt. Ngọc Hỏa nghe cái này rơi vào ký ức, tiếp đó nghiêm túc gật đầu một cái. Vài thập niên trước, chủ nhân tựa hồ thật sự từng nói với hắn như vậy, nhưng mà tiểu đệ đệ làm sao biết. Dù sao Tiểu đệ đệ không có khả năng cho người ta thuốc trường sinh bất lão. Nhìn thấy vũ hỏa một bộ bản sự biểu lộ, Âu Dương Thần trong lòng cũng rất khiếp sợ. Hắn nói bừa, không nghĩ tới sẽ đồng tình ngọc quỳnh. Nô hiến tông hai người cúi đầu, bởi vì bọn hắn không dám che giấu Âu Dương Thần ánh mắt ý đồ giết người. đứa nhỏ này nhất thiết phải bị phương thức tàn khốc nhất giàn vật đến chết. Giết hắn sau đó lấy đi hắn tất cả mọi thứ. Hai người kia trong lòng đều đang gầm thét, cuối cùng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, miết cưỡng vui cười hai lần tiền lương, đây là nên được. Âu Dương Văn Ngạn tương đương hài lòng, không cho hai người tìm phiền toái. Hai người kia không biết trân Quý dược phẩm, đến nỗi thù lao, hắn không quan tâm. Bởi vì hai người kia sau này cái gì cũng là hắn, bây giờ liền xem như cho đại ca, về sau chắc cũng là hắn. "Ân, đây là phi thường quý báu, ca ca ta có thể cần thời gian rất lâu mới có thể mở phát ra tới, cho nên ngươi phải có kiên nhẫn đi qua suy xét." Âu Dương Thân nói bổ sung. Lô Hiển nhà chủ nhân nghe được tin tức này, thẳng thắn nói thẳng, lập tức nói "Đương nhiên, chỉ cần có thể tại trong vòng 5 ngày thành công luyện thành." Bên cạnh hắn Lãnh Chúa lập tức nói, "5 ngày sau đó, ác ma bộ lạc có thể sẽ phát sinh biến hóa." Chủ nhân lo lắng trận chiến đấu này quá bất ổn định, sẽ ảnh hưởng đến thượng tầng luyện kim thuật cứ như vậy. hắn trừng chủ nhân một mắt, Âu Dương chân đối với cái này khịt mũi coi thường. Năm ngày sau, ta cảm thấy hẳn là tinh thần chữa trị bán yêu đột phá thời gian, cũng là vũ hiến tông âm lưu triển khai thời điểm. Hai cái này nửa ác ma trốn ở hắc ám thời gian không nói, bây giờ không phải là hắn lĩnh suất tới sao? Cùng trí tuệ của hắn so sánh, hai cái này là âm, chỉ có thể bị nghiền nát. Kế tiếp, cho tàn bắt đầu tinh luyện nguyên thần đan linh hồn. Ngoại trừ thủy thuật tính nguyên thần cảnh giới đan, nô hiến tông còn thanh toán song số lớn cấp thấp yêu đan cái này khiến cho tản có chút thẹn thùng. cái này vũ hiến tông dũng cảm giết chết địch nhân, mà hắn chỉ là tinh luyện một loại vạn linh dược, đem xâm lấn gia tộc cơ hồ tất cả chiến lợi phẩm. quá mức. mặc dù trong lòng rất hổ thẹn, nhưng cho tản cũng không có hồi báo chân tướng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dùng luyện kim thuật ban thưởng nô hiến tông. nô hiến tông hai cái lao ra hỏa cũng không tin tàn lửa, mỗi thời mỗi khắc đều vụng trộm nhìn chằm chằm luyện kim thuật quá trình, chỉ sợ hỏa tại trong dược thủy dở trò. hắn lặng lẽ giấu ở trong viện, khai phát một loại cấp thấp thuốc trường sinh bất lão. loại này thuốc trường sinh bất lão gọi thuốc giảm đau, nghiêm chỉnh mà nói không phải viên thuốc, bởi vì cấp quá thấp, là luyện kim thuật sĩ tinh luyện đi ra ngoài. Viên Thanh Điền ở một bên yên lặng nhìn xem, trên mặt của hắn tràn đầy ngạc nhiên màu sắc. Trường quan, ngươi tại sao muốn tại trong dược hạ độc?" Câu quá dài, Thỉnh cung cấp một cái câu đơn. Mặc dù cái này Vũ Hiến Tông giàu hoạt, nhưng ở trước mặt tiền bối cũng phải an bài tinh tưởng. Cùng lao ra tử là địch là một loại gặp chắc trở. May mắn chính là, hắn chưa từng có cùng cấp trên của hắn đánh qua một trận. Âu Dương Thần đã trúng Âu Dương đan độc, đau đến không muốn sống, lại tại trong lòng rùng tính toán. Vô luận là nhân loại hay là nửa người yêu Lúc chiến đấu cơ thể đều biết bài tiết thận bên trên làm, dạng này người bị thương cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều đau đớn, nhưng tự mình hại mình là khác biệt, thật sự rất đau. Hắn không tin các tu sĩ có thể chống cự thuốc giảm đau dụ hoặc. Đương nhiên, trên kỹ thuật tới nói, hắn thuốc giảm đau cũng không phải giả như vậy. Dù sao, người đều đã chết, còn có cái gì có thể tổn thương. Ngẫm lại xem, Âu Dương Chân Tiếu Trục lạnh dần. Nhìn thấy cái nụ cười này, Viên Thanh Thiên không tự chủ được thông cảm những cái kia phản kháng hắn cấp trên người. Những người kia đều thế nào? Ngày thứ 2 đau hoàn phát ra năm, 6 phiến lấy được tốt đẹp đáp lại, rất nhiều võ tiên tông tăng nhân đưa ra đại quy mô luyện chế yêu cầu. Âu Dương Thần không có hỏi, nhưng mỗi ngày phát ít như vậy, để cho Ngũ Hiển tông một đám tăng nhân chậm rãi buông lòng cảnh giác. Đến nỗi bên kia Nguyên Bảo Đàn, hắn cũng nói cho đại ca, để cho đại ca thả chậm tốc bộ. Tại ngươi ý thức được phía trước, 5 ngày đã qua. Tiểu sư đệ, Nguyên Bảo chuyên tâm khán đan mau ra đầy triệu hoán lệnh bài bên trong truyền đạt đại ca tàn lửa tin tức. Âu Dương Thần lông mày hơi nhíu, sau một khắc, thân thể của hắn liền bay về phía sân cho tàn. Giờ này khắc này, Đan Linh hồn tập trung đến một khắc cuối cùng, vô luận là chủ nhân vẫn là linh chúa, đều tại chỗ, hai con mắt lập loè kích động tia sáng. Âu Dương Thần có thể cảm giác được loại này hưng phấn không chỉ có đến từ đối với thuốc trường sinh bất lao chờ mong. Phanh, Đan Lô phát ra một tiếng vang nhỏ, dập tắt một cái quỷ kế, một hồi mang theo đan dược cấm áp không khí lam vụ xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại là chất lượng tốt nguyên bảo áp xúc thẩm đan nhìn xem đan dược trong tay, tại lấy được đại hỉ, tiếp đó quay đầu đi nhìn Ngô Hiển Tông hai người. Chân chính người tốt có hảo báo, người lả có phúc. Nô hiển sư phó cùng thái thượng trưởng lão nghe xong lời này cũng càng cao hứng, nhưng trong lòng lại âm thầm thương hại, bởi vì bọn hắn không có chân chính chúc phúc. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị tiếp nhận đan dược, có người còn nhanh hơn bọn họ, một bước đi ra nguyên bảo đan áp súc trong tay, ưu tú nguyên bảo thân thân thân đan tố chất, đại ca thực sự là kỹ nghệ tinh xảo. Âu Dương thần thần cầm đan dược, càng không ngừng ca ngợi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với nghệ thuật loại kia thưởng thức và đối với đan đông nhiệt tình. Tiểu huynh đệ, lấy tài hoa của ngươi, không lâu ngươi liền có thể làm ra loại này thuốc trường sinh bất lao vu hổ cha nhất định sẽ mỉm cười trên mặt tràn đầy giải thoát cảm giác tiểu đệ như thế đưa thích đảm đường lại thêm kiên cường thiên phú mới thật sự là tương lai hướng tới với hướng Ngô Hiền cuối cùng chủ hòa vương trưởng lão len lén khịt mũi coi thường đứa bé này làm cái này thuốc trường sinh bất lão a loại cuộc sống này là không thể nào bởi vì hôm nay là tử kỳ của hắn 2. phẩm chất tốt đẹp nguyên hồn tập trung đan có thể chân chính đắc giá chúc mừng Âu Dương Thần một mặt nói vĩnh viễn sẽ không từ bỏ nguyên hồn tập trung đan cho Ngô Hiền Tông thái trưởng lão Ngô Hiền Tông đại sư vội vàng đem dự bị tốt thuốc trường sinh bất lão cất vào trong bình sau đó nói ta hết thể đều quy công cho tản lửa đại sư, ta thật sự xứng với ngươi xem như đệ nhất môn đồ danh tiếng, có thể tới vũ hiến tông, thật sự là vinh hạnh lớn lao tại bên ngoài viện, một cái võ tiên tu sĩ vội vàng hấp tấp mà vọt vào vào, bệ hạ, vĩ đại các trưởng lão, tình huống có ổn, rất nhiều ác ma tăng lữ tụ tập tại một trăm dặm anh bên ngoài, đây là một cái trước nay chưa có con số, xem ra bọn hắn muốn tới phúc khôn ngô hiến tông cùng ngô hiến tông nghe xong, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói mở ra tòa thành đại hoàn, đồng thời triệu tập toàn thành hòa thượng chuẩn bị tiến công chúng ta nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào giữ vững phú khôn thành hai người xin lỗi nhìn xem tàn lửa cùng âu dương thần hai vị đại sứ yêu tộc muốn tới tha thứ chúng ta không lâu sẽ tới chờ đánh lui yêu tộc chúng ta xử lý đến hội tới chúc mừng cái này đan thành công tại lấy được nghe song chương này ưu sầu khuôn mặt nói đi thôi đáng tiếc chúng ta luyện kim thuật sĩ không có sức chiến đấu không thể chia sẻ côn thành số lo cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là đem hết thể đều lưu cho ngươi nô hiến tông cùng nô hiến tông đều bị cái này cảm động ba người nhìn nhau nở nụ cười hữu nghị hạt giống rất nhanh liền nảy mầm nhấc lên cái đỉnh viện này ở bên trong đau buồn bầu không khí ngọc phòng cháy đại sư mặc dù có một vạn đất ma, ta cũng muốn đi trưởng lão vương thấp giọng quát một tiếng dứt khoát mang theo vũ hiển hoàng đế bay ra viện tử ai tốt bao nhiêu một cái tu đạo sĩ chính là bởi vì những người này nhân dân của ta mới có thể phát triển cho tới hôm nay bọn hắn là người của ta dân của sống đệ đệ hoặc chờ đợi bọn hắn trở về chúng ta trả giá một nửa nhìn xem hai người bóng lưng cho tàn nhẹ nhàng xoa xoa khoẹt mắt nếu như những này là địa cầu sống lưng lưng núi như vậy người địa cầu đã sớm diệt tuyệt kaka ra đi xem tình huống. Nói một tiếng, Âu Dương Thần cũng bay ra ngoài. Côn Phủ Thành bên ngoài thật sự tụ tập số lớn yêu tu, nhìn số lượng không ít hơn một vạn. Nhưng bọn hắn bị ngăn tại sân quyền kích bên ngoài. Đông Cương rất giàu có, cho nên đại bộ phận thành thị sông hộ thành trận liệt đều vô cùng kiên cố. Tỉ như cái này Phú Khôn Thành trận liệt, dù cho Nguyên Diếm Sâu yêu muốn chữa trị, cũng cần thời gian rất lâu. Bên ngoài chiến trường, Nô Tông Thái trưởng lao đang luyện tập cùng Nguyên Bảo Phong yêu một đối một chiến đấu. Một cái người cùng một con ma quỷ là bình đẳng. Đại địa chấn động, núi tựa hồ rất mãnh liệt. Tại những cái kia sau từ mắt. Hàng ngàn hàng vạn côn thành tu sĩ đang tại mấy dãm anh bên ngoài cái gì cũng không mọc ra chỗ cấp tốc tụ tập. Tu đạo sĩ nhóm đi tới địa phương này đều cảm thấy có chút bất an, nhưng mà không có người nói chuyện, bởi vì tại dạng này thời khắc, bọn hắn không có quá nhiều thời gian đi suy xét. Vũ Hiến Tông hôm nay thật chuẩn bị kỹ càng bắt đầu nhìn xem tường thành bên ngoài cái kia to lớn đạo kia yêu tu, nhìn xem những cái kia phú khôn thành hòa thượng. Âu Dương hít vào một hơi thật dài, tận dụng thời cơ. Đúng lúc này, hắn cấp tốc quay người, đi tới nhị tỷ tắc lệ nã trong viện. Nhị muội cũng là Vũ Hiến Tông giết mục tiêu, hắn tùy thời có thể bảo vệ mình đến nội viên thanh điển, bọn hắn đi phân phát giảm đau đan. đồng thời tại tất cả tu đạo sĩ tụ tập dưới mặt đất, một cái tái nhật tiểu thụ lão nhân ngồi xếp bằng trên mặt đầy gân xanh, con mắt vằn bện tiêm máu, không khí chung quanh hắn là màu đen, quỷ hồn ở bên trong gào thét, nhìn rất đáng sợ. lô hiến đại sư cung cung kính kính quỳ trước mặt hắn, cầm trong tay một cái tinh xảo thuốc trường sinh bất lão bình. đại nhân, đây chính là lần trước ta đề cập với ngươi đến thần kỳ dược hoàn. đam gia đại đệ tử ngọc hỏa hoa năm ngày năm đêm mới chế được thần kỳ thuốc và năng. ngọc hóa thành thật đáng tin, không có thành thị, chúng ta ăn đến chết luyện chế mấy ngày ta liền có thể giám sát thuốc trường sinh bất lão toàn bộ quá trình, cho nên đại nhân cũng xin yên tâm, thuốc trường sinh bất lão không là vấn đề. Khâu giả đầu nghe xong lời này, gật đầu một cái, ý tứ động, nguyên ba tập trung tinh thần đan liền bay đến trước mặt hắn. Sự tình khác, chuẩn bị như thế nào? Nô Hiền đại sư cũng không có vội vã trả lời, mà là lấy ra một loạt lệnh truyền lệnh bài, tiếp đó phát một cái tin tức. rất nhanh, tất cả triệu hoán lệnh bài đều hồi phục. sư phụ, ba cái kia luyện kim thuật sĩ tại chúng ta dưới sự giám thị, bọn hắn tùy thời chuẩn bị xuất kích. tà ác nửa ác ma. Ta chủng tộc đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi vừa khai chiến, ta bọn quái vật liền sẽ xông vào trong thành hưởng dụng lục thể, sẽ không lưu lại bất luận cái gì. Chương 129, âm thầm phân cao thấp. Nhìn xem lệnh truyền bên trên tin tức, đại sư hưng phấn đến sắc mặt hồng luận, toàn bộ kế hoạch quá trình hiện lên ở trong đầu. Nếu như hắn hạ lệnh mà nói, trên đầu của hắn sẽ có mấy vạn nguồn điện áp. Khi chủ nhân của ta phá cửa mà vào, đám tăng lữ liền sẽ bị tàn sát. Khi các đại nhân đột phá, bọn hắn sẽ dẫn dụ tiểu yêu tinh vào thành, để cho thành thị thoạt nhìn như là bị phá hư. Cuối cùng bị huyết chiến trọng thương một đám vũ tiên tông tăng nhân mang theo ngọc đình thản luyện kim thuật sĩ tại hỏa giết ra khỏi chúng đây cứu một mạng người lại thêm tàn nhẫn ngũ tiên tông tu sĩ hỏa cho tàn cho ngọc đình nhất định sẽ vì bọn họ nói chuyện mà bọn hắn vũ hiến tông không chỉ có thể thành công để cho trưởng thành huyết tế một cái thành thị tu sĩ hơn nữa còn có thể tiếp tục lưu lại phương đông tất cả chương trình đều không có vấn đề kế hoạch này nhất định sẽ thành công ngô hiển sư phó cẩn thận nhớ lại một chút tất cả chi tiết thần tình nghiêm túc nhìn xem cái này khô héo lao nhân nhẹ nói đại nhân yên tâm đi đều chuẩn bị xong. Hết thể đều chuẩn bị xong. Khô Héo lao nhân thỏa mãn gật đầu một cái, nhưng mà trong mắt của hắn hồng quang càng ngày càng mạnh, giống như muốn áp đảo nội tâm hắn gian ác sức mạnh. "Cái kia liền làm a, ta đã." Chờ không nổi muốn uống máu võ lộ ra đến nghe vậy bộ mặt biểu lộ hung mãnh, đồng thời cúi đầu hướng mấy cái đại tệ phát ra mệnh lệnh. Căn cứ vào mệnh lệnh, tất cả nguyên sắc, hàng ngàn hàng vạn côn thành tăng lữ tụ tập ở cái địa phương này, một tầng đồng bội pháp luật đột nhiên dâng lên, tất cả mọi người bị vây ở bên trong. Đám tăng lữ hoang mang nhìn nhau đối phương. Cái kia giấu ở trong bóng tối tu đạo sĩ đối với một màn này thịt mũi coi thường bọn hắn còn không có ý thức được chính mình liền phải chết một cái thế giới khác tắc lạy nã lo lắng tìm kiếm lấy bên ngoài thành hôm nay quá ổn dù cho nàng ở tại trong phòng nàng cũng có thể nghe được bên ngoài thành đại địa chấn động đệ đệ ngươi cảm thấy cái này vũ hiến tông có thể thủ được phúc côn sao tắc Lai nạp yêu buồn hỏi số so lén nhìn thấy cái này rất kinh ngạc tiếp đó hắn liền hiểu vũ hiến tông thật sự có tâm tổ chức đội ngũ tới bảo vệ chúng ta bảo hộ chúng ta hắc hắc âu thần choáng làm thịt cười khinh miệt một tiếng Nam cái Vũ Tiên Tông tăng nhân từ bên tường nhảy ra ngoài, với hắn cùng tác dạn nhi. Nam cái hòa Thượng cũng là nguyên anh thú vĩ, cùng Âu Thần Thần Tố liên tại trên liên hội, nhưng bây giờ trên mặt bọn họ không có nụ cười, có chỉ là lệnh giết. Có ý tứ gì? Tắc Lan nhũ mày. Mặc kệ nàng có nhiều thành thật, nàng bây giờ biết xảy ra chuyện. Nam tăng không nói một lời, xông lên phía trước, đồng thời thả ra đáng sợ linh hồn, hoàn toàn ngăn chặn Âu Thần thật cùng tác lẹn nà đường lui. Thấy cảnh này, Tắc Dã nhỉ cấp tốc đem Âu Thần thần kéo ra phía sau. Hô to ngươi làm sao dám công kích luyện kim thuật sĩ? Theo lời của nàng. Năm cái phù chú từ trong thân thể của nàng bay ra ngoài, tiếp đó bốc cháy lên, trực tiếp biến thành năm tờ hỏa u nở giờ nặng công kích, nhắm ngay năm cái hữu cỡ Diana tu đạo sĩ. Phanh! Tiếp lấy truyền đến năm âm thanh như sấm tiếng nổ, cùng lúc đó, Nguyên thị nhón phun ra máu tươi, rút lui, tiến đụng vào trung quanh đội hình. Cái này nhị sư tỷ rất lợi hại. Âu Thần Thần chôn váng, tình huống này che giấu kinh ngạc của của hắn, sư tỷ năng lực thực chiến tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Rõ ràng cũng không nghĩ đến có thể như vậy, Nguyên thị ngã trên mặt đất, khóe miệng cười một hồi tiếp đó đã biến thành hung mãnh nửa ác ma, hô hấp của hắn đột nhiên lên tới nguyên thị độ cao. ngay tại khi đó, ở trong sân trong một cái phòng, tắc lai nạp tùy tùng cầm trường thương đi ra, che chở tắc lai nạp cùng âu thần. tô sư phụ, nô hiến trong tông có quỷ, đám người chung quanh cắt đứt truyền tin, cho nên ta không thể đem ở đây chuyện phát sinh còn cho ngọc đỉnh đàn tông tắc lại nạp nghiêm túc nhìn xem, cái kia năm cái rơi ma quỷ ngươi có thể đối phó bao nhiêu cái? nhiều nhất 2 cái làm sổ lẹn là nhận được đáp án lúc, hắn thở dài, lấy ra một cái mặt nạ một dạng ma pháp vũ khí, tựa hồ chỉ có thể sử dụng cái mặt nạ này, cung vật này cùng một chỗ trừ phi đối phương có cường đại linh hồn, bằng không không cách nào xuyên thấu nói xong, nàng chuẩn bị đem mặt nạ hái xuống, nhưng mà Âu Thần Thân lập tức ngừng lại. "Nhị tỷ, chỉ cần năm khối tiền, bảo bối bán yêu, nói thật với ta, Âu Thần thật có điểm mất mặt. Bởi vì hắn xem Thường Ngọc Đinh sáng nội tình cố sự, cũng xem thường ca ca cùng nhị tỷ xem như thánh nữ môn đồ. Mặc dù bọn họ đều là nguyên thị tu vệ, sức chiến đấu cũng là rất yếu, nhưng mà ta chỉ sợ tài phú so với bình thường tinh thần cường đại hơn nhiều, trên thân đủ loại đồ tiểu ma pháp vũ khí cũng không biết có bao nhiêu. Hắn thật sự rất sợ những cái kia bán yêu háng hại." Nhị muội lấy ra pháp bảo gì rất bọn hắn. Đây không phải là để cho hắn nhìn rất lôi thôi sao? Đệ đệ, ngươi tác lai like nạp do dự một chút. Âu Thần Thần còn chưa kịp nói xong cũng đứng ra. Vạn Hoa thần tử vân thần mục trong vỏ kiếm đi ra, đại điệu biến trở thành một cái dài 5 mét cực kiếm, từ trên trời giáng xuống, cắm ở trong sân. Phanh! Một tiếng sấm vang, ngũ kim phá hủy thần lôi từ thân kiếm xông ra bắn thẳng đến cái kia năm cái bắn yêu. Năm cái rươi yêu diện bộ biểu lộ đại biến, túc trực bên linh cứu sức mạnh cấp tốc đuổi tới cực hạ mà ở hủy thần lôi kỳ thực như giấy mỏng một dạng trước mặt trong nháy mắt năm người cơ thể cùng lúc đầu hài nhi cùng một chỗ đều bị xếp thành cho tàn nhìn thấy cái này hâu thần âu thần màu lạnh nhạt đoạt về thần phong văn hoa làm ra một bộ thần bí khó lường dáng vẻ hắn không cần trở thành một thần sát thủ liền có thể gửi đi năm cái tử vong địa lôi nhưng mà như thế vẫn chưa đủ khốc cái này nhiều người nhìn không thích hợp đại nhân vật đến nỗi đi lên chém lung tung một đao giết chết địch nhân hắn không nghĩ tới đó cùng nhị mũi tùy tùng khác nhau ở chỗ nào không có chút ý nghĩa nào tắc lai nạp ánh mắt hướng về phía bụi đất kinh ngạc lặp lè. Hắn cái kia thật dài pháo thủ cũng bị dọa sợ. Thánh nữ môn đồ, quả nhiên không có một cái nào dễ trêu, cho dù là cái này nhỏ nhất môn đồ cũng là đáng sợ như vậy. Tắc Dễn ỉ muốn nói chút gì, nhưng Âu Thần Thần phất phất tay, một đôi đi ra, ai còn không có mấy cái chi tiết, chúng ta không cần trách cứ bề ngoài. Nhị tỷ, cũng đừng nói gì, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi xem một chút đại ca thế nào lợi tuy như thế. Hắn không để ý tới hai nam nhân khiếp sợ con mắt, đem Vạn Hoa thần phía trước, đồng thời đả kích nó biến đổi, không có bao nhiêu lần, đồng thời trong sân làm một cái độc lớn. Vừa mới xuất viện, Âu Thần Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán. rất đặc sắc diễn xuất. Ai, đối với Ngọc đỉnh đàn tông tới nói, trang bị này so sánh độ khó lớn tăng lên nhiều, cho dù hắn cũng muốn cố gắng hết sức của mình, để người khác cảm thấy như lan rất nhiều. Mặc dù xu hoàn toàn không phải của cải của hắn đối thủ, nhưng hắn càng giống là một cái người biểu diễn mà không phải người biểu diễn. Cái này nhất định đều là đại sư cho, ta không biết đại sư từ chỗ nào lấy được. Không, ta lúc trở về phải giúp đại sư chùi đít. Thầm hạ quyết tâm sau đó, Âu Thần Thần đã tới đại ca viện vọng không. Lao đại ca Hoàng Ngọc nằm ở trong sân. Hiển nhiên đã mất đi trí giác, nhưng ở trước ngực của hắn lại là một khối ngọc, lập lóe tia sáng, tia sáng tạo thành một tầng vô cùng phong phú tinh thần tâm chán, đem hắn bảo hộ ở giữa. Tại bên cạnh hắn, một cái vũ tiên tu sĩ tuổi hồ muốn đem hắn mang đi, nhưng hắn chỉ có thể vòng tới vòng lui, không cách nào bắt đầu. Sát vách trong viện, ca ca đệ tử một thân một mình tại đánh Nam Nguyên thị. Mặc dù hắn ở thế yếu, nhưng tạm thời không có rút lui dấu hiệu. Nhìn một màn này, Âu thần sen ngựa lại vũ. Tài phú là có thể thay đổi hết thảy, dù cho thành thật, dù cho không có sức chiến đấu cũng không vấn đề gì. Nói ngắn gọn. Tiên tài có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa tương đối nghèo, cho phép ngươi ra vẻ lueluệ, cũng chỉ có thể nhìn qua người khác ngưỡng thị. Nhìn thấy Ngô Hiến tông tu sĩ vẫn ý đồ giao động ca ca tinh thần tâm chán Âu Thần Thần dưng dưng đem hắn đánh chết. Ngay tại phải đi hắn một cái viện hỗ trợ thời điểm, nơi xa xuất hiện một mảnh mây đen to lớn, mấy chục giám anh bên ngoài đều có thể tinh tưởng người được cái kia cổ tả ác hương vị, cái kia nguyên dương sâu tu được phá, ta không biết, ta phương trình đối với hắn hữu dụng không. Âu Thần tự nhủ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đây là cái gì? Phúc Không thành các tu sĩ giật ngại mình đem bọn hắn lưu tại nơi này không quan hệ, nhưng mà mây trên trời là cái gì? Nó tại thôn phệ bọn hắn lưu nhã, tăng lữ bên trong cũng có một chút tài đức sáng suốt nguyên thắng cường nhân, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. đây là một cái tà ác cho siếp. Phu cận đây có tà ác tăng lữ. tại tu đạo si nhóm bị chấn kinh phía trước, một cái kỳ quái tiếng cười truyền đến lỗ tai của mỗi người. Kiệt Tiết của ta huyết thực người, hôm nay mượn ngươi huyết, giúp ta bước vào nguyên sâu sau này thời kỳ. nhưng ở tạo thành phương pháp bên ngoài, nô hiện tông đại sư lẳng lặng nhìn xem một màn này, bộ mặt biểu lộ bởi vì hung mãnh mà lộ ra vật mèo. Hiện tại hắn thể nội đã không còn một điểm chuyện cổ tích một dạng xương hư vị, có chút chỉ là điên cuồng cùng khát máu. Một lần đồ sát hàng ngàn hàng vạn tăng lữ, đây là cỡ nào không tầm thường hành động vĩ đại a? Chỉ có người trưởng thành mới có thể làm được. Trên bầu trời mây đen chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hàng ngàn hàng vạn tăng lữ lực lượng tinh thần xoắn ốc mà ra, mắt Trần có thể thấy. Chỉ cần hút khô những người này lực lượng tinh thần, mây liền sẽ hút khô những người này sinh mệnh lực cùng huyết dịch, cuối cùng cũng sẽ thôn vẽ những người này linh hồn. Đến lúc đó, cũng chỉ còn lại có một bộ khô, chủ a. Mở ra trận liệt thả chúng ta ra ngoài. tại trong trận liệt pháp có tăng lữ tuyệt vọng mà thúc thiết, nhưng võ lộ gia quân lại mặt không biểu tình, có chút chỉ là cười lạnh. chủ à, ngọc đột nhiên mà tùy tùng có chút khó chơi, chúng ta tạm thời không thể đánh ngã bọn hắn lệnh truyền bên trên viết. nô hiển sư phò như mày, lạnh lùng nói yên tâm, ca ca đi, ngươi có thể dây dưa một chút, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. luyện kim thuật sĩ có nhất định năng lực, là rất bình thường, chỉ cần người trưởng thành thành công đột phá, đó cũng không có vấn đề. hắn vừa nói xong, mây trên trời liền ngừng xoay trở lại. tiếp đó một hồi phẫn nộ, sợ hãi. Khiếp sợ gầm thét truyền khắp nửa cái phú không thành nghe được cái này nổ tung tiếng quanh minh ta không biết có bao xa một đám vũ tiên tông tăng lữ đang tại băng bó vết thương mong địch sợ hết hồn ngươi biết tu đạo sĩ so với chúng ta những người khác càng có tính bền dẻo bọn hắn sớm cắt qua rất nhiều lần cho nên luyện kim thuật sĩ không nhìn thấy bọn hắn là tươi mới đại nhân nói thuốc trường sinh bất lao có vấn đề sao một cái bở rồ cái bát gay tu đạo sĩ thấp giọng nói mặt của hắn trở nên rất xấu bên cạnh ta người lắc đầu không có vấn đề hắn nói thuốc tránh thai có giảm đau tác dụng Ta chém đứt một cái chân, cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Những tăng lữ khác gật đầu biểu thị đồng ý có loại này thuốc giảm đau. Bọn hắn vết cắt chính mình thời điểm, áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Đến nỗi dị dạng, bọn hắn cũng không phải rất lo lắng. Bọn hắn có thể dùng thuốc trường sinh bất lão để đền bù. duy nhất kỳ quái là hôm nay tựa hồ có chút máu chảy quá nhiều. đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy, không có kinh nghiệm, có thể thương tổn nghiêm trọng hẳn là mất máu nhiều như vậy. Tốt, nghỉ ngơi một chút, chờ đợi mệnh lệnh. Mang theo ý nghĩ này, đám tăng lữ tựa ở trong góc ngủ gật. Tại một cái âm ủ trong phòng, Tiêu Thụi Lão Nhân khuôn mặt từ màu lam biến thành màu trắng, từ màu trắng biến thành màu đỏ, từ một cái biến thành một cái khác, không có người sẽ tin tưởng hắn là cái siêu năng lực giả. Tại cái đột phá này thời khắc, đang tại kéo viêm, viêm, cỡ nào dáng dấp ký ức ga, nhưng hắn thời gian làm việc hỏng bét biểu hiện nhắc nhở hắn, đó là thật, đó không phải là động. Ta không thể không nói, cái kia nguyên bảo dược hoàn hiệu quả thật sự rất mạnh, lúc nào hắn chống không, không có khác ý tưởng lung ta lung tung, chỉ là đang nghĩ đại tiện viêm hắn viết mã, cái kia gầy lão đầu lại lầu bầu một tiếng. Bây giờ hắn đang tại sông phá quát khẩu, không thể nhúc nhích, cho nên hắn không thể không đem lực chú ý từ trên chồng cậu viêm này rời đi. Nhưng mà mỗi một lần đột phá cũng là cực kỳ nguy hiểm, chúng ta sao có thể để cho hắn phân tâm đâu? Món đồ kia càng ngày càng lợi hại, hắn không thể không tách ra càng nhiều tư tưởng tới do ức. Khi hắn nhìn xem đám mây ngừng di động lúc, một loại yếu ớt nghịch chuyển cảm giác lặng yên mà tới, lão nhân tiểu tụy sắc mặt lại bắt đầu thay đổi, một cái ý tưởng to gan hiện lên ở trong óc của hắn. Cuối cùng, mặt của hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Có lẽ đây chính là vận mệnh của hắn từ đi lên gian ác chi lộ ngày đầu tiên lên trở thành một cường đại tinh thần lĩnh vực ở giữa đã trải qua vô số gặp chắt trở hắn cho là mình là cái kiên trì bền bỉ người một cái kiên trì bền bỉ người vẫn sẽ bị một đống viêm làm khó hết thảy cùng với thả xuống tự lầm bẩm khô héo lao nhân trở nên chân quý giai đoạn trang nghiêm phanh phanh phanh Tạp âm rất lớn hắn tiện tiện tại trong quần một loại cảm giác thư thích tràn đầy thân thể của hắn cứ việc vân tiện đang chạy tiếng đi tách lẫn nhau triệt tiêu cũng không ảnh hưởng hắn đột phá toàn bộ phòng tối tràn ngập một cỗ mùi khó ngửi trước 130 chỉ định đối tượng khi hai người bay ra mấy dặm anh chỉ có một đầu giải lụa màu ở phía trên bay ở phía trên dừng lại vị trí anh tạc. giữa thiên địa đột nhiên một chút sáng lên một chiếc đèn tiếp đó bị nhốt côn thành hàng ngàn hàng vạn tăng lữ liền sẽ trực tiếp bị phá vỡ hàng ngàn hàng vạn tăng lữ cao hứng thúc thích nhưng lại không biết nên cảm tạ ai chủ nhân vừa tiến vào phòng tối liền ngửi thấy một cỗ hôi thối vì khống chế lại chính mình khó chịu hắn càng chạy càng sâu rất nhanh liền thấy được bị hút vào phòng tối cái kia khô đét lão nhân lớn đại nhân Mặc dù một màn này là tại trong chờ mong hắn, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của mình vẫn là không nhịn được tinh thần chân kinh, trong lòng tuyệt vọng. Thượng đế thật sự phủ xuống. Mặc dù tà giáo bồi dưỡng tốc độ rất nhanh, nhưng đột phá độ khó cực lớn. Tiểu quốc đột phá thường là tẩu hỏa nhập ma, đối mặt phản kích, đại quốc đột phá, chấn nhiếp nhân tâm, có thể bồi dưỡng được đối với nhân dân tinh thần vĩ đại nghị lực. Bây giờ, bởi vì châu hỏa như bún, ta ác sức mạnh trở về, thậm chí phá hủy linh hồn. Viên bá linh thẩm đan có phiến toái. Vũ hiến tông đại sư nhìn qua vừa thương tâm lại sinh khí. Hán phong độ luôn luôn ôn tồn lễ độ chưa từng nói thô tục ngôn ngữ nhưng hôm nay sẽ bị cái kia ngươi tê liệt tiếng kêu to làm cho nửa cái thành thị đều có thể nghe thấy ngươi có thể nhìn thấy người trưởng thành gặp dạng gì không thể tiếp nhận sự tình. đột phá thời điểm xảy ra ngoài ý muốn liền một cái bình thường hòa thượng cũng có thể để cho châu hỏa như mặc lại càng không cần phải nói tà ác tu luyện ngọc hỏa lão tặc không nghĩ tới ngươi là thành thật cùng thành thật làm bộ thật là gian trá như trung thành ta quá không cẩn thận đến mức làm thương tổn đại nhân hắc thần tiên hoàng đế ánh mắt cực kỳ tự trách trong lòng cho tàn bên trong cái kia thành thật mỉm cười trong nháy mắt trở nên hung ánh phản phất trong địa ngục ma quỷ. Lao ra, Ngọc đột nhiên mà áp thúc hoàn sạch ra chút vấn đề, đại nhân bởi vì hắn châu hỏa như mài bị giết, ngươi vì đại nhân báo thù, giết lao tặc lấy ra lệnh truyền, truyền lại tin tức, Huyền Ngô chủ nhân đem cái này gầy yếu lao nhân thi thể đốt thành cho bụi, mang đi phòng chứa đồ. Sự tình bại lộ, muốn tiếp tục lưu lại Đông Bộ biên cương là không thể nào, chỉ có thể chạy trốn. Khi hắn xông ra phòng tối lúc, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu của hắn. Nhưng mà, hắn vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy côn thành đám tăng lữ, đều không ngoại lệ mà đến bọn vốn vốn, đều tại nhìn hắn chằm chằm. Nô Hiển tông thái đại nhân vừa tới phụ thượng, liền tiếp vào đệ đệ tin tức, lập tức cả người đều hồ đồ rồi. Ai có thể nghĩ tới Ngọc đột nhiên mà bề ngoài kỳ thực cất giấu một quả hắc ám tâm đâu? Cho Tản, lão tặc, ta muốn giết ngươi. Bầu trời giống giận, hắn thẳng đến đình viện cho Tản mà đi. Tại Cho Tản vừa mới phục sinh trong viện, Âu Dương cùng chuẩn ở bên cạnh hắn. Đến nổi những cái kia nguyên thị tăng lữ, bọn hắn đều bị xử tử. Khi hắn nhìn thấy thi thể lúc, Nô Hiển tông thái chỉ vào cho Tản nói cho Tản, lão tặc, tâm của ngươi là cỡ nào Tản nhẫn? Âu Dương chân một hữu thời gian nói cho hắn biết chân tướng. Nhìn thấy vũ hỏa cái biểu tình này, Lô Hiền Tông thái đối với trưởng bối càng thêm tức giận, ngực thậm chí đều có chấn động kịch liệt. Người lao tặc kia tới thời điểm vẫn còn giả bộ, nhưng thi thể trên đất cho hắn biết, hắn không đủ khỏe mạnh, giết không được kẻ trộm. Hắn không chút do dự quay người đi ra, so với hắn tới thời điểm còn nhanh. Còn lại tùy tùng vô ý thức muốn đuổi bên trên, nhưng Âu Dương tới trước. Cái lao tặc này là nửa ác ma tại Nguyên Thị sức mạnh thời kỳ đỉnh phong, đem hắn giao cho ta nửa khắc đồng hồ sau. Âu Dương thần dưới chân một bộ đốt cháy thi thể, trên tay nhiều một cái chứa đựng giới chỉ. Cái này chứa đựng vòng không gian không nhỏ trong đó tràn đầy nơi đó đủ loại đủ kiểu tài nguyên nhất là yêu đan chỉ thấy số lượng có thể không ít hơn một ngàn bao quát yêu đan nguyên thần kinh yêu nhiều đến năm cái đây chẳng qua là cho bá vương bản thân chuẩn bị phòng chứa đồ cái này Ngô Hiến Tông phủ có chút nhiều lắm nếu như nói Ngô Hiến Tông chủ và Nguyên Sâu Tạ Tú đều có gia đình như vậy bối cảnh cộng lại rất nhanh liền đuổi kịp ta một mà đây chỉ là một trung đẳng lớn nhỏ tông môn Âu Dương Thần luôn cảm thấy có chút không đúng bởi vì có rất nhiều Ác Ma Dược Hoàn cũng có rất nhiều tươi mới Ác Ma Dược Hoàn điều này nói rõ Vũ Hiến Tông người ngoại trừ ăn cướp các loại thủ đoạn còn thân hơn tay giết chết không thiếu ám mà địa tinh so với nhân loại chú trọng hơn huyết nửa địa tinh thậm chí không giống đối phương nửa địa tinh như thế chịu đến đối đại giống vậy sáu Âu Dương lẩm bẩm hàng hồ hoài nghi Ngô Hiến Tông là song diện gián điệp tại giữa hai phái du tẩu chiếm tiện nghi một cái trung đẳng lớn nhỏ bánh trưng có thể xen lẫn trong hai cái cộng đồng phong phú trong nước nói một chút dễ dàng à dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như hắn túc trí đam yêu ngay ngắn rõ ràng cái này vô hạn gia tộc còn có quyền hạn sao Âu Dương chân trong đầu thoáng qua ý nghĩ này tiếp đó hắn vừa cẩn thận mà lục soát phòng chứa đồ ngoại trừ cho ác ma bang phái thông tin tín hiệu, không, có khác cụ thể hơn lệnh truyền. Cái kia nguyên thần Liêu tổ trên thân chắc có đáp án, chỉ là không biết chết nghĩ tới đây, Âu Dương Thần cho Viên Thanh Thiên phát cái tin tức. Viên Thanh Điền lúc này ở côn thành một góc. Cái góc này bên trong có năm 60 tên hòa thượng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều bại lộ bên ngoài, chết ở trên mặt đất. Mặc dù máu trên đất hợp thành một dòng suối nhỏ, nhưng mà nửa ma nhóm vẫn bình tĩnh sinh hoạt. Có ít người thậm chí trên mặt mang nụ cười, giống như đang nằm mơ. Viên Thanh Điền góc nhặt bọn hắn cất giữ giới chỉ, tiếp đó thu đến Âu Dương Thần tin tức. Không có một câu nói liền đem tụ tập lại côn thành tăng nhân đưa đến nơi đó. Không lâu sau đó, hắn nhìn thấy tại gần vạn tăng nhân trung quanh thân thể đánh nhau Vũ Hiền Đại sư. Viên Thanh Điền yên lặng quan sát đến, con mắt giống con đường, sát thủ bản năng giờ khắc này ở trên người hắn thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Một lát sau, căn cứ vào quan sát, hắn tiềm phục tại một cái xa xôi, hai đám chỗ. Vũ Hiền Đại sư ước chừng một khắc đồng hồ sau, chiến đấu kịch liệt lập tức bộc phát, chỉ để lại một cái nguyên bảo bạo bắn ra, đang hướng về Nguyên Thanh Điền phương hướng pha vây. Bây giờ hắn bị trọng thương, rất tuyệt vọng. Nhưng trong tiềm thức hắn cho rằng chỗ an toàn nhất là cái gì, không nghĩ tới hắn đột phá con đường đã bị dự đoán được. Trong lúc hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn phía sau truy binh lúc, một cái khoảng không chủy thủ đột nhiên từ phía trước đâm đi ra, đâm vào còn của hắn trên thân. Đủ loại độc tố trong nháy mắt bạo phát đi ra, Ngô Hiển đại nhân hoảng sợ nhìn lại, phát hiện cái kia vốn mặt hướng lên trời, lại mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Ngươi nói ta là phế vật, ta nhổ vào. Một cái trầm thấp nguyên rủa âm thanh truyền ra, tiếp lấy Ngô Hiển hoàng đế liền hoàn toàn mất đi tri giác. Viên Thanh Điền giật tay mươn thịt, nâng hai cái cất giữ giới chỉ, chợt lóe lên thân ảnh lại biến mất trong hư không. Huynh đệ, hết thảy đều kết thúc. Âu Dương Chân thỏa mãn thu đến cái tin tức này, trước mắt hắn đang dùng hệ thống điều tra tòa này dính thử, hơn nữa thu được nhất định thu hoạch, mặc dù kém xa cất giữ vòng nội dung, nhưng cũng tương đương với hắn tài sản 1 phần trăm. Nuôi dưỡng mấy cái hải nhi triều thời kỳ ra đời hải tử là không có vấn đề. Lần này thu hoạch, hắn không định lãng đoạn, nhất là luyện kim thuật tài liệu, đại bộ phận đều cho tại sống Tô luyện hai người. Đây là một đoạn cần bồi dưỡng quan hệ chúc mừng máy chủ sử dụng hệ thống này 10.0000 lần, đồng thời ban thượng một cái chỉ định phạm vi bên trong theo dõi cơ hội trong lòng truyền đến hệ thống nhắc nhở, Âu Dương thần trong lòng chống một trường, một cái mới truy tung công năng xuất hiện, cái gì là chỉ định theo dõi, Âu Dương ở trong lòng hỏi, theo dõi một cái đặc định đối tượng chỉ có thể biểu hiện tiếp cận nhất máy chủ kết quả hệ thống phản ứng rất đơn giản trên rất nhanh liền minh bạch. lấy một thí dụ, nếu như hắn bây giờ muốn ma pháp hoàng kim, hắn có thể dùng nó tại vòng tròn bên trong tìm được gần nhất ma pháp hoàng kim. cái này, cái chức năng điểm tốt là, nó có thể theo dõi phạm vi lớn vật thể, cho nên ngươi có thể được đến thứ ngươi muốn, mà không cần trở về cầm một đống không biết vật thể. Chỗ xấu là ngươi chỉ có thể lấy đi một thứ. Âu Dương Lão sư hít sâu một hơi, cũng không có vội vã dùng, mặc dù trong lòng của hắn có rất nhiều lời, thậm chí ngay cả ăn lúc đầu tiên nữ, thế nhưng một số chuyện cũng là truyền thuyết, nếu như thiên hạ không có, không phải liền là bệnh thiếu máu sao? Cho nên tại sử dụng nó phía trước, chúng ta nhất thiết phải suy nghĩ tỉ mỉ, mà trong đầu hắn lại có đủ loại đủ kiểu kế hoạch. Tại một cái siêu cấp hang động ở giữa, có trời mới biết có bao xa. Một cái ngồi xếp bằng tóc trắng nam nhân lấy ra lệnh truyền, hướng bên trong nhìn, muốn một cái lời nhắn. Sư phụ, đồ đệ của ta đã bị Thản Tư tính kế. Từ giờ trở đi ta cũng đã không thể chia sẻ hắn sầu lo, nhưng ta sẽ theo phần mộ dưới đáy nhìn xem hắn, tại hai cái này dân tộc biên giới bên trong vì chúng ta cái này nửa số ác ma mà chiến. Nhìn xem tin tức, Tóc Bạc Hoa Dâm lão nhân bình tĩnh đập vụn lệnh truyền. Tranh thủ một phương thế giới thuộc về mình, có bao nhiêu khó khăn? Tóc Bạc Hoa Dâm lão nhân thấp giọng nói một câu nói, nhắm mắt lại, tiếp tục luyện tập, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phó Côn Thành, bơi hốc thở dài, hiện tại hắn đã biết sự tình toàn bộ chân tướng, bội phục tiểu đệ cơ trí, đồng thời trong lòng càng lạ đối với nhân loại dày vò. Đại ca, ta trước đó xử lý qua cái này Ngô Hiến Tông, cho nên ta có thể tìm được manh mối. Bàng Không ta nhất thiết phải bị mơ mơ màng màng, màng sợ hãi làm mấu chốt rụt hoặc cùng sổ lẹn cuối cùng cảm giác tốt hơn nhiều. Không phải là bởi vì bọn hắn ngu xuẩn, là sư phụ quá dảo hòa rồi. Ân, cứ như vậy. Tiểu huynh đệ, ngoài thành các yêu tinh thế nào? Xuốn hỏi. Âu Dương Thần nghe vậy lộ ra tiếc nuối màu sắc, khẽ thở dài nói rút lui. Ai, đáng tiếc, Bàng Không chúng ta hám hại, ở trong thành bố trí một cái sắt chuyện, dẫn bọn hắn đi vào, vậy cũng tốt. Tại Hoắc Tố liên nhìn đối phương đều cúi đầu. Bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Xem ra bọn hắn không thích hợp ra ngoài, vẫn là lưu lại Ngọc đỉnh đàn tông luyện kim thuật tốt hơn, phía ngoài thông thường quá sâu. Đương nhiên, cái kia đi hang cổ đại trạch đại tấn, bọn hắn vẫn là muốn đi. Tiểu huynh đệ, chúng ta tốt nhất nhanh lên trở về, ta đã báo cáo tông môn, tông môn an bài những người khác tiếp quản thành thị, không có ngoài ý muốn, buổi chiều tại lấy được đề nghị. Nói thật, sau chuyện này, hắn bị thương rất nặng, thì ra hắn để hòa hợp Ngô Hiên tông hai người kia tuyên thể qua, nguyên lai là hai người đang giả trang hắn. Cho nên bây giờ hắn có chút tự bế không muốn cùng ngoại nhân giao tiếp, tắc lại nà, không có tàn lửa thương tâm như vậy, cũng có tương tự ý nghĩ, cũng lập tức phụ hoa. Âu Dương Trần, đương nhiên không có vấn đề. rất nhanh bọn hắn liền trở về tản, tại trên một chiếc phi thuyền, Âu Dương tính chỗ yên tĩnh vắng lặng cảm thấy Viên Thanh điển cho hắn hai cái cất giữ giới chỉ. võ huyện lớn người cho rằng cất giữ giới chỉ tài nguyên rất nhiều, cùng võ huyện đế thương nhân đài loạn trưởng lao tương đương, nhưng không có đặc biệt triệu hoán lệnh bài. đến nỗi một cái khác giới chỉ, ngoại trừ một loại nào đó tà đạo pháp bảo, chỉ có một loại tà đạo pháp bảo, gọi là khát máu pháp bảo. Âu Dương Chân không chút do dự tiêu hủy bí quyển, hắn có thể so Tà Ác phương thức huấn luyện càng nhanh, không cần thiết dùng loại Tà Ác này phương thức. Đến nỗi lệnh truyền lệnh bài không tại trong phòng chứa đồ, Âu Dương Thận không nghĩ nhiều nữa, vô luận cái này nô Hiến tông phía trên có hay không lực lượng cường đại hơn, vậy đều không phải là hắn tiểu nguyên bảo bảo quản. Đến nỗi chuyện này, chỉ có thể trách Ngọc Đỉnh. Đi qua nửa ngày lữ trình, chúng ta đạt tới Ngọc Đỉnh, đàm ra. Âu Dương Chân hiếu rất lo xa chuyện. Đầu tiên, hắn sau khi trở về, không thể không tiếp tục diễn dịch cổ đại phượng, diễn dịch càng nhiều mấy cái như vậy huynh đệ tỷ muội tại thời gian dừng lại của đại tuấn lại càng dài thứ hai viên thanh điền lần này biểu hiện không tệ nhưng nam hải này tu được quá thấp nghiêm trọng liên lụy chân của hắn hắn phải nghĩ biện pháp cho nam hải này thắng trước bằng không về sau lấy ra quá lung túng suy nghĩ một chút ba người liền đã đến ngọc quỳnh nơi đó trong viện nhiệm vụ hoàn thành trở về chuyện thứ nhất đương nhiên là cho ngọc quỳnh phần này đại sư báo cáo cùng lúc đó ngọc quỳnh đang ngồi ở bên ngoài viện nhưng mà ở trước mặt nàng có một cái giữ lại râu trắng trên mặt mang ôn nhu mỉm cười nam nhân mặc một cái người giả quần áo trong bọn hắn ở giữa trên bàn đá, hai bên đều có bảy cái hồ ngọc. Sư phụ, Đồ đệ trở về nhìn thấy Ngọc Quỳnh, Ngọc Hoa cúi đầu xuống có chút xấu hổ địa đạo. Chương 131, Dương Quang chói mắt. Hắn biểu hiện lần này không phải rất tốt, mặc dù sư phụ rất ôn nhu, chắc chắn sẽ không trách hắn, nhưng chính hắn trong lòng rất khó chịu. Ngọc Quỳnh, một cái tướng mạo bình thường nữ nhân, hoàn toàn như trước đây ưu nhã, nhẹ nói ta biết ngươi hết thảy. Đứng chờ ở bên cạnh. Ta trước tiên cùng Âu Dương đặt cực Ngọc Hoắc lui lại 2 bước, khí con ngay ở bên cạnh. Âu Dương thần tò mò nhìn Ngọc Quỳnh cùng trên bàn đá hồ ngọc chủ nhân thích cùng người khác đánh bạc, hắn có thể cảm giác được. Nếu không, Tàn Lửa cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm 100 năm dạy thay lão sư, có thể sẽ còn tiếp tục làm thời gian rất lâu dạy thay lão sư. Nhưng cái này bảo tàng là có ý gì? Bất chi bất giác, Ngọc Quỳnh cùng Âu Dương đại nhân đã bắt đầu. Mỗi người bọn họ đều từ trước mặt tuyển một cái phỉ thúy quan tài, đem nó đẩy lên cái bàn trung ương, tiếp đó đồng thời mở ra quan tài. Đột nhiên, hai cái cường đại linh hồn rời đi. Âu Dương cùng Ngọc Quỳnh ánh mắt đều lóe vẻ hưng phấn. Một lát sau, Âu Dương trưởng lão cười Ta cái kia 7 vạn 5 nhân xâm so ngươi cái kia 6 vạn 5 mục dễ trủng đáng tiền nhiều. Chất tử nói, đem hai cái cái hộp ngọc thu vào hắn giới chỉ. Sư thúc hôm nay hảo vận ngọc quỳnh thoạt nhìn vẫn là vốn mặt hướng lên trời, nhưng Âu Dương thần tử khía cạnh vẫn là thấy được trên mặt nàng một tia sắc khí. Hắn đối với khí độc hết sức quen thuộc, có mấy lần ngọc quỳnh cùng hắn đối mặt. Lấy một thí dụ, khi hắn từ ngọc quỳnh trong tay lấy đi linh hồn cầu, khi hắn lấy đi chủ thủ. Đến nội Âu Dương trưởng lão, hắn cũng không phải người bình thường, mặc dù coi như rất nhân từ, Âu Dương có thể bén nhạy cảm thấy, đây là một cái cổ lão âm tính tỉ lệ muốn biết ngọc quỳnh đã hai trăm nhiều tuổi, cái kia ngọc quỳnh sư thúc nhất định bao lớn, sợ là chúng ta đều phải biến thành tinh linh. nhìn xem hai cái giả hoạt lão đầu đánh cược bảo, âu dương thần nhìn xem còn lại hoắc đại ca cùng nhị muội tác geni, phảng phất thấy được một đôi nga đầu, thật sự không thích hợp loại này cao cấp chiến trường. ta nhất định phải đạt được sư phụ ta yêu hái, đây là một cái cơ hội tốt, hơn nữa sẽ không để cho ta trả ra cái gì đại giới. âu dương tâm nghĩ, tiếp đó bắt đầu sử dụng cái hệ thống này. hệ thống, trong phạm vi mười thước có giá trị nhất đồ vật ở nơi nào? hệ thống. Trong phạm vi 10 thước đệ nhị trọng yếu đồ vật ở nơi nào? Không nên hỏi hệ thống không biết, hỏi một kinh hỉ. Thằng đến để thập kiện có giá trị nhất đồ vật bị truy tung, hệ thống mới bắt đầu nâng lên trong hộp đồ vật, chín vị trí đầu kiện cũng là hai cái linh hồn bảo vật. Coi như ngọc quỳnh đồ lót, cũng so 10 vạn năm trước chân bảo còn đáng tiền. Nếu như ta không có tiến vào cường giả hang động, chỉ sợ ta bây giờ liền phải hạ thấp thân phận. Không ngoài sở liệu, luyện kim thuật sĩ tài phú, không thể căn cứ vào thưởng thức tới tính toán. Hàn Yên lặng đem bảo vật theo giá trị sắp xếp tại 12 cái trong hộp ngọc, tiếp đó không lúc nhích đứng cách Âu Dương xa hơn 10 thước chỗ bày ra thưởng thức nơi xà cảnh đẹp tư thế cung ngọc quỳnh cùng âu dương trưởng lão từng có một đoạn kín đáo đối thoại sau lại bắt đầu lần thứ hai đánh cược bảo nhìn thấy ngọc quỳnh lựa chọn một cái giá trị không giống như âu dương trưởng lão âu dương thần khe khẽ khẽ lắc đầu thuận tiện cũng sửa sang lại một cái tiểu tóc ngọc quỳnh ánh mắt cỡ nào sắc bén khoe mắt quang lập tức chú ý tới âu dương thần nhưng mà mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động chỉ là đem tay của nàng đặt ở một cái khát trên hộp ngọc âu dương lại lắc đầu lần này lại gãi đầu một cái ngọc quỳnh lại thay đổi trên mặt thậm chí lộ ra một chút trầm tư màu sắc tựa hồ đến cùng tại lựa chọn cái nào tốt hơn. Âu Dương chân lần này cuối cùng gật đầu. Ngọc Quỳnh không nói một lời đem hộp ngọc đẩy đi ra. Tiết lộ hộp ngọc, kết quả không cần nói cũng biết, Ngọc lấy một mau kèm thắng được. Âu Dương sư thúc tiếp nhận để Ngọc Quỳnh nhàn nhạt cười cười, đem hai cái hộp ngọc đều bỏ vào chứa đựng vòng bên trong. Lớn tuổi Âu Dương cho là đây chỉ là trùng hợp, nhưng mặt của hắn vẫn bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngọc đại nhân, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đem tầng này bảo tàng đều lấy đi. Ta không phải là vô tội nàng mỉm cười nói, lão nhân nói như vậy là cho nàng một cái tâm lý ám chỉ, bảo bối của hắn cũng không đáng tiền cái kia chân tướng đâu, lão đầu kia quan tài tổng giá trị so với nàng cao một cái phần trăm, tất cả bảo tàng đều bị thua sạch. lão gia hỏa kia nhìn rất chân thành, cái thứ ba đánh cược bảo rất nhanh liền bắt đầu, Âu Dương Thần còn tại nơi xa điên cuồng ám chỉ, Ngọc Quỳnh còn đang do dự lấy cân nhắc màu sắc, kết quả vẫn là yếu ớt thắng lợi, Âu Dương trưởng lão cười, nhưng nụ cười đã có chút cứng ngắt lại, lần thứ tư Âu Dương trưởng lão khuôn mặt đổi xanh, lần thứ năm Âu Dương trưởng lão cuối cùng thắng, nhưng mặt của hắn lại là thắng đen, bởi vì hắn tại trên toàn bộ chiến trường vật chân quý nhất vậy mà chỉ giành được trong tay ngọc quỳnh kém nhất bà bối lần thứ sáu chúng ta không có lựa chọn nào khác âu dương đại sư vẫn thua hôm nay vận khí không tốt âu dương đại sư toàn thân phát run từ giới chỉ bên trong lấy ra một cái đặc thù hộ giao cho ngọc quỳnh trên thực tế chỉ cần tại thất bảo trên dưới chú chỉ có cái bảo tài này là chân chính tiền đặt cược ngọc quỳnh cười tiếp nhận hòn gỗ không có đem nó bỏ vào chư vật vòng hơn nữa nàng vẫn luôn không thấy âu dương chân một mắt đến nội âu dương thần lúc này đang đứng ở nơi xa chơi bùn giống như một cái vô tri vội vàng sao động Sống động ngươi thợ thiếu niên, Âu Dương sư thúc, cảm tạ, chủ yếu vẫn là ngươi nhường ta, bằng không dùng của cải của ngươi, thật muốn thắng ta, dễ như trở bàn tay. Ngọc Quỳnh rất khiêm tốn, cười lên rất ôn nhu. Ha ha, ha ha, ngượng ngùng. Âu Dương đại nhân làm không được, bởi vì trong lòng đau, mặt của hắn càng không ngừng run dậy, không biết thế nào, hắn luôn cảm thấy hôm nay mặt trời mọc, cười khan hai lần sau đó, không yên lòng bay ra việt tử. khi Âu Dương bay đi, Ngọc Quỳnh nhìn xem còn tại trong bùn trời Âu Dương thần, Âu Dương thần lúc này cũng thả ra trong tay bùn, nhìn xem Ngọc Quỳnh. Bọn hắn nhìn chăm chú ánh mắt của đối phương, nếu như ta có thể nói cho ngươi lời nói, chúc ngươi hôm nay hảo vận, chủ nhân chúc mừng ngươi, chủ nhân dục hoặc cùng số lệnh, hai cái người thành thật, không rõ vừa mới xảy ra cái gì, nói chỉ là một câu vụng về lời tân bốc, còn mang theo một tấm thành thật khuôn mặt. Ngọc Quỳnh hơi gật đầu một cái, tùy tiện nói cho an ủi hai người một lần, hai người liền thụ sủng nhược kinh, mà cao hứng rời đi. Đối với Âu Dương Thần tới nói, Ngọc Quỳnh đương nhiên sẽ không tùy tiện như vậy. Vừa rồi hộp ngọc tự liên tâm đều có thể ngăn trở, những cái này đệ tử có thể cảm giác được bảo vật đặc tù giá trị, chuyện này quá đáng sợ nếu như ngươi chỉ là cảm thấy một tia khí tức, liền không khả năng ám chỉ nàng dùng bết bát nhất tài phú cùng chân quý nhất tài phú đem so sánh. Nam hài này phải chăng có thể xem thấu? ý nghĩ này thoáng qua đầu óc của nàng, ngọc quỳnh vô ý thức rụt lại thân thể, con mắt cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Âu Dương thần nhìn thấy cái ánh mắt kia, trong lòng cả kinh, nữ nhân này muốn làm gì? ngấp nghé năng lực của hắn. khi ta nghĩ đến cái này, hắn rất nhanh nở nụ cười, nói, ho khan, hồi nhỏ có cái lão nhân nói cho ta biết, ta là đời thứ tám người tốt truyền thế, chịu đến thượng tiên quan tâm, cho nên ta có một chút thiên phú. Ta đối với đủ loại thiên phú và tài phú đều rất mãn cảm. Đại sư chớ để ý, đây không phải học tập sức mạnh siêu tự nhiên, đổ Vật Ngọc Quỳnh khinh miệt lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta là ai? Sẽ ngấp nghé ngươi hóa thân sao? Nhưng mà ngươi hôm nay làm rất tốt, làm một lao sư không phải người kéo kiệt, ngươi cầm vật này." Nói Ngọc Quỳnh cầm một khối hắc bạch hai mặt kỳ thạch giao đến Âu Dương Thần trong tay. Âu Dương chân tiếp vào tảng đá, đột nhiên giật nảy cả mình. "Ngọc Quỳnh hôm nay đem bảo tàng cho chúng ta, đây là chuyện tốt sao?" Khẳng định có bấy giờ gì? "Ta còn chưa kịp nghĩ, Ngọc Quỳnh liền giảng giải nói thứ này gọi âm dương thạch." có hai bộ phận mặc kệ khoảng cách giữa các ngươi có bao xa chủ nhân trong tay người kia đều sẽ có điểm cảm giác nếu như tương lai ngươi gặp phải nguy hiểm ngươi có thể dùng tảng đá kia lặng lẽ hướng lao sư cầu viện nhớ kỹ đối với linh khí truyền đi phe trắng tới nói cũng không nguy hiểm đối với linh khí truyền đi phe đen tới nói đại biểu cho nguy hiểm tiếp tục đến càng nhiều nghe lại càng không thích hợp nếu như ngươi thật sự có nguy hiểm tại sao không dùng ngươi lệnh truyền ngươi vì cái gì an tĩnh như vậy lại nói cái này lại không nguy hiểm phóng ra tín hiệu có ích lợi gì nhìn kỹ Trong tay Âm Dương Thạch bên trên màu trắng một mặt tựa hồ ẩn hàm một cái thắng lợi, màu đen một mặt khắc lấy một cái thất bại. Thao. Âu Dương Thần ở trong lòng sinh khí mắng chửi người. Hắn giúp Ngọc Quỳnh chiếu cố, Ngọc Quỳnh không muốn báo đáp cũng được, còn cho hắn cái này gạt người đồ vật. Cái này có thể giúp hắn gian lận một đoạn thời gian sao? Để cho hắn hỗ trợ gian lận không phải là không tốt, mà là dùng nguy hiểm danh nghĩa cầu cứu lúc dùng. Cái này quá mức. Quá mức. Bất quá, hắn rốt cuộc hiểu rõ dư Quỳnh tâm tư. Ngọc Quỳnh có thể không thích hắn ở phía xa tán tình phương thức, cái này quá rõ ràng mặc dù một cái quá độ sống động đầu người nào cũng không lúc nào cũng mở nhưng nó là phi thường bén nhạy dù cho chỉ có một hai lần ám chỉ nếu như thường xuyên như thế một cái nho nhỏ người tinh mình cũng có thể nhìn ra dị thường để cho ta nhỏ mọn như vậy hừ Âu Dương thần trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng Âm Dương Thạch thu vào đừng lo lắng sư phụ ta biết ta có thể làm cái gì Âu Dương cung kính nói hẳn là rất khó sử dụng Chen tin tức vô cùng rõ ràng ta sẽ không giúp ngươi gian lận vừa nói xong những lời này hai người lại có ánh mắt giao lưu qua rất lâu Ngọc Quỳnh mang theo một cái vần sóng Tám đan lô xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Ta nghe được Ngọc Hoắc nói, ngươi sẽ luyện kim thuật. Dưới loại tình huống này, ngươi cũng là một cái luyện kim thuật sĩ. Ngươi tại sao có thể là cái luyện kim thuật sĩ, lại không có một cái tốt luyện kim thuật sĩ? Từ tám cái luyện kim thuật sĩ chúng tuyển một cái nhìn thấy tám vị luyện kim thuật sĩ. Âu Dương Thần cũng đối Ngọc Quỳnh gia tộc lại có nhận thức mới. Cái này tám tòa luyện kim lô đều rất huy hoàng, mỗi một tòa đều không giống như đại ca kém. Hiện tại xem ra, Tài Phú không chỉ là kỹ năng vấn đề, cũng là trí lực vấn đề. Âu Dương Tĩnh Trú yên tĩnh vắng lặng dùng cái hệ thống này chọn lựa có giá trị nhất đồ cất giữ cảm ơn ngươi, chủ nhân hắn thẹn thùng nói. Bây giờ đồ đệ của ta đã trở thành luyện kim thuật sĩ, có thể hắn sẽ trở thành đám người mơ ước đối tượng. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ dùng âm dương thạch hướng sư phụ cầu viện hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng bọn hắn thỏa mãn cười. Âu Dương thần rời đi Ngọc Quỳnh, bắt đầu nhìn hắn lựa chọn lò luyện đan. Cái này hỏa lô được xưng là nguyên cương hỏa lô, nhưng mà tuyệt đối là một khối bả thạch, không thể dùng để đánh giá đá giá trị. Mới học luyện kim thuật người là không thể dùng. Đó là lãng phí nhân tài. Nhưng ngọc quỳnh trên thân đoán trường không có thứ rất rơi, tuy tiện ra chính là loại này cấp bảo. Ai, chủ nhân là khẳng khái như thế, nàng thiếu khuyết một vài thứ, ta có thời gian giúp nàng tìm được nó. Âu Dương Âu Dương tiểu suy nghĩ, trở về phía trước, ngọc quỳnh nói cho hắn biết ba ngày tài bảo tên, dường như là một loại nào đó kháng thiên tiên dược nguyên liệu, để cho hắn hỗ trợ lưu ý hôm nay Âu Dương lão nhân tiền đặt cực cũng là kháng thiên đan dược nguyên liệu một trong. Kỳ thực, ngọc quỳnh nói cái này ba cái thiên tài bảo tàng, Âu Dương thần chứa đượng vòng bên trong liền có một cái. Bất quá hôm nay hắn chỉ lấy ngọc quỳnh đồ vật coi như ngày đó vật chất đại địa bảo tàng lấy ra có thể cũng không gạt được ngọc bình nơi đó càng nhiều bảo tàng vì cái gì không tại thời khắc mấu chốt cho nàng đâu nàng bây giờ thiếu ba món đồ, một chốc không rảnh Âu Dương hi mong hết thảy thuận lợi thế là về tới trụ sở của mình không có bất kỳ cái gì đến chế hắn bắt đầu đếm thử từ trong lò lửa lấy ra nguyên luyện đan lần này hắn luyện ra chính là một loại đề cao giải sáng tu sĩ vạn linh đan gọi tăng nguyên đan chủ giáo là hai nước cốt cán cho nên loại này tăng nguyên đan tại hai nước là thiếu thốn nhất ném đi đại lâu đan cơ bản Âu Dương thần là cái thứ nhất nơi phát ra cũng là đan đan tăng nguyên. Tăng nguyên đan chủ yếu tài liệu là ác ma bộ lạc nội đàn, mà Âu Dương Thần đối với cái này cũng không khuyết thiếu. Âu Dương Thần tại lò dưới sự giúp đỡ, buổi chiều tinh luyện 10 luận tăng nguyên đan. Cuối cùng, không ngoài dự tính, bọn hắn đều thất bại. Đối với cái này, Âu Dương Thần cũng không tức nổi, cái này tăng nguyên đan cần gần 20 loại nguyên vật liệu, ở giữa còn cần đồi nóng, trục chặt cũng bình thường. Chớ đừng nhắc tới hắn dùng chính là hoàn toàn mới luyện kim lô. Chương 132, chịu ta tối đầu. Lần thất bại này kéo dài 3 ngày. Thời gian 3 ngày này Âu Dương Thần tại buổi sáng diễn dịch dân gian liệu pháp, buổi chiều luyện đan, cuối cùng tại một ngày này thành công luyện ra thứ nhất hỏng Tăng Nguyên Đan. Cái này thứ đẳng tăng nguyên đan thần thần thần tự nhiên là được đưa đến viên thanh điển. Viên thanh điển xúc động dị thường, hắn thấy 24 giờ cao cấp luyện kim thuật sư là vì để thăng hắn tu luyện. Có ý tứ gì, huynh đệ? Huynh đệ chính là làm cái này. Cho nên đừng thuyết tăng nguyên đan mặt ngoài mất mô, xem xét liền chất lượng kém, dù cho bên trong có độc, hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt vào viên thanh điển. Như vậy ngươi liền có thể chung với ngươi trung thành, sư minh. Ngươi luyện tiên đan không chỉ có hiệu quả rất tốt, hương vị cũng rất tốt. Có lần thứ nhất, về sau liền dễ dàng nhiều. Mấy ngày kế tiếp, Âu Dương Thần mỗi ngày đều sẽ tinh luyện ra mấy quả tăng nguyên đan, chất lượng càng ngày càng hảo. Viên Thanh Điền cuối cùng thể nghiệm được đại bộ phận đệ tử cho rằng loại thuốc này vẫn xem như đồ ăn trị liệu, hạnh phúc không biết. Nửa tháng sau, Hà Tu bổ đem từ kết đan ở giữa thuận lợi bước vào kết đan hậu kỳ. Một ngày này, Âu Dương Thần còn tại diễn dịch cổ Đà Vương. Lúc này, lệnh truyền bên trong truyền đến Tiêu không có tin tức. Đề tử, đại hạ tới gặp đại sứ, nói hai nước chúng ta hắt chư hoàng đế quá ngạo mạn chuẩn bị phái người tới ủng hộ chúng ta nhưng chuyện cụ thể cần ở trước mặt cùng ngươi thảo luận. Âu Dương Trân nhìn thấy tin tức này có chút giật mình. đây là chuyện tốt sao? chẳng lẽ không có thể cùng Đại sư cho mình âm dương bảo thạch giống nhau sao? nhưng tính toán thời gian hắn cũng thật sự hẳn là trở về một chuyến, vì lừa qua rất nhiều huynh đệ tỷ muội vì hai nước luyện chế một nhóm thuốc trường sinh bất lão, hắn về sau sẽ trở lại. nghĩ tới đây hắn trả lời nói chủ nhân, nói cho bọn hắn biết ta 7 ngày, ta sẽ ở trong 7 ngày trở về Âu Dương Thần truyền đạt tin tức này sau đó gọi điện thoại cho Viên Thanh Thiên, giao cho hắn một cái cất giữ giới chỉ. Cự nhân thời gian, bên trong là cổ đại đàn phường, giá trị của nó là không cần nói cũng biết, ngươi đi về trước, những thứ này đàn phường khắc vào cổ đại hầm trú ẩn trên tường đá, nhớ kỹ tìm được khí quan con rối bộ chủ nhân, để cho vết tích càng cổ lão, hiểu chưa? Âu Dương Thần nhìn rất nghiêm túc, mặc dù các huynh đệ tỷ muội đều rất thành thật, nhưng hắn không thể trực tiếp vũ nhục mọi người trí thông minh, bọn hắn nhất thiết phải bị coi như người thông minh đối đãi. Đây là tôn trọng biểu thị minh bạch. Ca ca, ngươi yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Viên Thanh Điền trịnh trọng trả lời. Âu Dương chần tưởng rồi một lần, cảm thấy có chút bất an. Hắn từ trong cất giữ vòng lấy ra số lớn bảo hộ tính chất bảo vật, giao cho Viên Thanh Thiên. Tiếp đó hắn nói chuẩn bị xong liền nói cho ta biết Viên Thanh Thiên cảm thấy sư huynh quan tâm, càng thêm xúc động, con mắt đỏ ngầu, đi ra. Hắn biết trong tay hắn cầm không phải thông thường phòng chứa đồ, mà là hai quốc gia tương lai. Âu Dương Thần sắp trở về Đại Tấn, hắn Vân Cá huynh đệ tỷ muội vui vẻ dị thường, mặc dù cách xuất phát còn có 7 ngày, nhưng bọn hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu chuẩn bị. Dù sao, bọn hắn đại Tấn hành trình, không chỉ có là vì nghiên cứu cổ đại luyện kim thuật, cũng là vì triều thánh vì hoài niệm những cái kia có năng lực nắm giữ cổ đại luyện kim thuật người cho nên sớm ba ngày bọn hắn bắt đầu trai giới tắm rửa, truy cầu nội tâm bình tĩnh. tại trước khi ta đi ngọc quỳnh lại gọi âu dương thần một người tiến vào nàng viện tử. một tháng, âu dương thần, ta hy vọng ngươi biết mình tại làm cái gì, không cần làm quá mức. một tháng, ngươi nhất thiết phải đem bọn hắn lành lặn mang về, không cần chờ ta phái người tới tìm ngươi, bằng không ngươi sẽ chịu khổ. tại quỳnh nhìn rất nguy hiểm, trịnh trọng ký sự cảnh cáo. minh bạch, minh bạch, minh bạch. một tháng là đủ rồi, âu dương thần cười ngượng ngùng hắn đã từng mang đi qua hắn học sinh nói thật hắn cảm thấy có chút thấy náy minh mạch tốt còn có cái kia thượng cổ đàn phương nhớ kỹ mang ta một cái tốt đi thôi ngọc quỳnh nói như vậy vung tay lên Âu Dương Thần bay ra viện tử còn tưởng rằng ngươi thông minh bao nhiêu không phải cũng nghĩ thượng cổ đàn phương sao Âu Dương Thần từ dưới đất bò dậy trong miệng khinh miệt hừ một tiếng vỗ cái mông đi cùng một tháng trước ngũ tiên tông so sánh lần này đoàn đội lớn lên gần 10 lần nhất là tàn lửa hắn tựa hồ từ trong sai lầm của mình hấp thụ giáo huấn lần này hắn không chỉ có mang đến đời thứ nhất ba cái tùy tùng thơn nữa còn mang đến bảy vân cá luyện kim học đồ, hắn thậm chí có một cái bề ngoài định hot cố vấn, nhị tỷ không thể đánh giá thấp, ngoại trừ mang hai cái tùy tùng cùng mấy cái luyện kim học đồ, còn mang theo ba bốn bằng hữu, cũng là luyện kim sư. Mặc dù những minh đệ tỷ mỗi khác đều không phải là khoa trương như vậy hai cái, nhưng cũng đều là bốn năm người một loạt, đều có chính mình tiểu đoàn thể tiểu sư đệ, ngươi là người tùy tùng kia sao? Mây sử tỷ tỷ chu tụ bốn phía quét hình Âu Dương Thần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Cự nhân hắn sớm trở về chuẩn bị, dù sao nhiều người như vậy đều nghĩ đi chúng ta đại tấn chúng ta không thể lúc nào cũng sơ sẩy Âu Dương chân nửa thật nửa giả trả lời. Nhưng mà hắn nói một lời này, bất ngờ tràng diện liền xuất hiện. Vân sư Tỷ trong mắt chu thục lại tránh ra vẻ thất vọng màu sắc. Cái này khiến thần thần hơi hơi nao nao. Tiếp đó hít sâu một hơi, một cái người thành thật trên mặt viết. Hắn làm sao lại nhìn không ra đâu? Vân Ngụy biểu lộ là có ý gì? Ngươi đối với viên thanh điển có ý kiến gì không? Âu Dương Thần trong lòng chấn kinh, cũng không vô ác ý ngờ tới sáu. Viên thanh điển cái kia bình thản bên ngoài, tăng thêm người bắt kịp nhanh trí thương, cùng với kết sáng trong lúc đó loại kém chữa trị còn có thể có người thích không? thế nhưng là nhìn tiếp đến vân nội chu tụ cái kia trang điểm, trang điểm cơ thể, Âu Dương thần tựa hồ minh bạch cái gì, có thể đây chỉ là nhân loại lực hấp dẫn, giống như hắn sơn khẩu tổ phượng hoàng cùng hạt sương phượng hoàng lẫn nhau hấp dẫn, phàm nhân cũng có thể lẫn nhau hấp dẫn. suy nghĩ một chút cái này, Âu Dương thần tính thăm dò nói tỉ tỉ, xem ngươi, có phải là của ta hay không người hầu làm cái gì nhường ngươi không nói chuyện. nếu như là dạng này, ta sẽ trở về chặn hắn. coi chúng ta đến Kim Quốc, Âu Dương thần một mực đang tự hỏi Nguyên Thanh Thiên kết hôn vấn đề bao nhiêu lễ hỏi mới có thể giải quyết. Chờ một lúc, cực lớn thuyền bị dẫn đạo đến một tòa núi lớn đỉnh núi, tiếp đó chậm rãi chìm xuống. Ngọn núi này tên là Nam Phong Sơn, kỳ kỳ Quyển Tú không gì sánh kịp. ở vào Đại Tấn cùng Đại Chu chỗ giao giới, là Âu Dương Thần chọn chúng động thiên phủ, mang ý nghĩa hai nước không thể chịu đựng tiêm thuật. Ngọn núi này vốn có trình độ cũng không tốt, nhưng ở mãnh liệt dưới biến hóa, khí tràng của nó trình độ đã vượt xa cùng ngày vân tông các loại đại kim tông môn, đạt đến nguyên hạo nhiên kiến tông trình độ. Mặc dù ngọc đỉnh đan vẫn là ít một chút, nhưng ở một cái tiểu quốc gia có thể thành lập được niềm hạnh phúc như vậy cũng là khá kinh người. Hắn thường ngày tiêu phí tinh thần thạch cũng tương đối đáng sợ, dù cho cùng Âu Dương Thần Thần bây giờ tài phú, cũng chỉ có thể duy trì 3000 năm tông môn cùng một chỗ tinh thần trận doanh vận hành. Đây chỉ là sinh hoạt phí dụng. Trường quan, hết thảy đều làm song viên thanh điền đầu tiên xuất hiện tại Âu Dương Thần bên cạnh, nói Âu Dương Thần không có cố ý giấu giếm, ngược lại người khác cũng không biết hắn nói là cái gì. Âu Dương Thần trước đó cũng từng nhận được hắn chuyển gọi, lần nữa lấy được hắn xác nhận, gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Viên Thanh Điền chú ý tới lão nhân dùng khác biệt ánh mắt nhìn xem hắn, tựa hồ có chút thưởng thức hắn cái này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. ngươi biết không, hắn chưa từng có tại trong hắn ca ca ánh mắt thấy qua ánh mắt như vậy. không có lãng phí phương thức của ta cẩn thận, cuối cùng không có cô phụ lao nhân mong đợi. viên rõ ràng thiên yên lặng sờ lên. lúc này âu dương thần bỗng nhiên vỗ vô, vô bờ vai của mình. cự nhân, ta vân muội đi tới một cái địa phương khác nhau, một chút thủy cùng thổ nhưỡng cưỡng phục, ngươi trợ giúp chiếu cố nó. viên rõ ràng thiên nhìn lập tức trang nghiêm nói huynh đệ yên tâm. cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. âu dương thần nghe vậy khẽ gật đầu, quay người đi ra, ẩn giấu đi ngươi công danh, bởi vì vân huynh muội đều tại trai dưới. Cho nên Âu Dương Thần không có mở tiệc chiêu đái. Mấy cái lão huynh đệ tỉ muội bên trên cô đông phủ tại Nam Phong Sơn phạm vi bên trong. Ta nghĩ các ngươi có thể nhìn thấy, Nam Phong Sơn xây dựng vào trước đây không lâu, trên thực tế, nó là vì trên sự bảo vệ cô đông phủ Âu Dương chân hướng một đám người thành thật rằng giải. Cấp cao cô vẫn gật gật đầu, trên mặt tràn đầy khâm phục. Ngươi thật sự có tâm đi kiến tạo một cái huyệt động tới bảo vệ cổ sơn này hang động, chỉ có những cái kia chân chính yêu quý luyện kim thuật người mới có thể nguyện ý đi mạo hiểm lớn như vậy. Âu Dương Thần khiêm tốn cười nói tiến sinh, cảm ơn ngươi. Cổ lão luyện kim thuật sư phó lưu lại văn vật chân quý rừng nào vô luận bao nhiêu bảo hộ cũng không thể quá đáng mấy cái huynh đệ tỷ muội ta cũng không treo khẩu vị của ngươi bây giờ mang ngươi đi Âu Dương thần tại đường cái phía trước nói Âu Dương thần cũng không có cố ý ngăn chặn vân huynh đệ tỷ muội tùy tùng một phương diện những người này không biết văn tự cổ đại một phương diện khác vân cá huynh đệ tỷ muội cũng không có chuẩn bị kỹ càng lưỡng đoạn cái này dài đắn vương dù sao nhân loại ở thời điểm này gặp một hồi đại tai nạn mọi chuyện cần thiết đều hẳn là ưu tiên phát triển toàn bộ nhân khẩu tại Âu Dương chân dẫn dắt phía dưới một đám người tại liên tiếp trong cái khe đi vào nằm phong sơn chỗ sâu cuối cùng mở ra một cái thế ngoại đảo nguyên nơi này có một cái hồ nhỏ trung quanh cảnh hồ mỹ lệ phi thường tinh thần cũng vô cùng phong phú ở bên hồ trên núi nguyên có thể nhìn thấy một cái hồ ở phía xa là ở chỗ này đại gia thỉnh. Âu Dương thần chỉ vào cái động đó trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cái này vân cá người thành thật không chỉ có vô cùng hưng phấn hơn nữa cẩn thận chỉnh lý y phục của bọn hắn nhìn vô cùng thành kính khi bọn hắn sau khi hoàn thành Âu Dương chân dẫn bọn hắn bay đến phía trên hầm trú gần hầm trú gần rất sâu Khắp nơi đều là cổ lão tang thương, mấy người thành thật vừa đi vừa sợ hai thánh phục, muốn sợ cũng không dám sợ, chỉ sợ không cẩn thận liền đem cổ lão hầm chú ẩn làm hỏng. Rất nhiều người đi tới hang động chỗ sâu 100m chỗ, một cái cực lớn thạch thất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gian phòng này chiếm diện tích mấy trăm mét vuông thức anh, là một cái cực lớn 12 mặt hình dạng, có mấy chục cái hình vuông lớn nhỏ vách tường cùng nhìn khó có thể lý giải được ký hiệu. Âu Dương Trân cũng là lần đầu tiên tới lần thứ nhất nhìn thấy tường thành lúc, đầu liền nổ. Đây là một ít học sinh tiếp trước trung cử các ngậm chi địa. Liền hắn cái này học bá đều bất tỉnh chút chịu không được, bởi vì nó tràn đầy đến từ một loại nào đó kỷ luật cường đại tinh thần. Nhưng mà cái này vân cá người chính trực là một bộ sùng kính khuôn mặt, phảng phất muốn lên thiên đường. Đại Cam Niu sĩ lộ ra một tia tiếc nuối, tự lẩm bẩm đúng vậy, cũng là văn tự cổ đại. Ta nghiên cứu qua rất nhiều cổ thư, có rất nhiều chữ viết như vậy, nhưng ta chỉ có thể lướt qua liền thôi, chỉ có thể minh bạch một chút giấu vết bịch. Có một cái quỳ xuống âm thanh, vân thực người một kiện phiêu giật trường bảo, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, khắp tường cổ nhân hành lễ, cho tản thờ cao. Trường quan, chúng ta mạo muội mà đi tới nơi này. Nhìn chúng ta một chút tiền bối lưu lại phi phàm thuốc trường sinh bất lão. Chúng ta vô cùng cảm kích, không cách nào biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta. Chương 133, tiêu hùng mặt lộ. Người này là có ý tứ gì? Là muốn ủng hộ ta đi đối phó Chu Nhân Long sao? Cái này nói không thông ai nhìn xem Giang Chu thân ảnh, Âu Dương Tĩnh chỗ yên tĩnh vắng lặng nghĩ. Nói thật, mặc dù Chu Nhân Long có chút cường tráng, nhưng mà không đáng phiền toái như vậy xử lý. Chầm mặc một lát sau, Âu Dương Thần hay là đem trở thành hai nước minh quân tư lệnh tin tức nói cho Chu Nhân Long. Bây giờ đại môn chủ nhân là người của hắn. Hắn không cảm thấy rất vui vẻ sao? À, như vậy biết được tin tức này sau, Chu Nhân Long hồi phục rất đơn giản, nhưng Âu Dương Thần có thể nhớ tới hắn tức giận biểu lộ. Có ít người mặt ngoài là nhất gia chi chủ, trên thực tế lại trở thành thiếu gia thuộc hạ. Một cái khả kính Chu Văn Long thì sẽ không dễ dàng tha thứ loại chuyện như vậy. "Lão Chu, giữa ngươi ta quan hệ không cần phải nói quá nhiều, về sau chúng ta vẫn là một dạng, nhìn ta cũng không cần khách khí, không cần hành đại lễ, ta không phải là loại kia quan tử trên đôi người." Chu Nhân Long có một loại trầm mặc, Âu Dương hắc đắc ý một lát sau, nhìn thấy Chu Nhân Long không có trả lời, Âu Dương thân không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Lão Chu, đối thủ của ngươi, Đại Hạ Khương Vương thế nào? Ngươi cảm thấy là hắn để ta làm ngươi lão bản sao? Ngươi muốn cho ta áp chế ngươi sao? Người lao tặc kia chết ở tiền tuyến, nửa tháng trước còn cử hành quốc táng, nghe nói cuối cùng giết chết chính là Ba yêu nguyên thần ma đế. Mặc dù không muốn thừa nhận, cái lao tặc này vẫn có chút can đảm. Chu Nhân Long hồi đáp: Chết. Âu Dương chân hiếu ăn chút gì kinh. Một cái hảo lão bản vậy mà lại chết ở trên chiến trường, cái này có chút để cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà. Hắn không dám hoàn toàn có kết luận nói, hắn trở thành chuyện quan chỉ huy. Hơn nữa Kim cắt Nhị Quốc Vương không có chuyện để làm. Dù sao, cái này Kim cắt Nhị đến sớm một tháng. Bước ra một bước, nhìn thấy một bước. Âu Dương lắc đầu, không còn cho rằng, hắn dù sao không phải là coi bói, cái gì đều có thể xem thấu. Lợi dụng một chút cao cấp luyện kim thuật trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi một cái ma pháp môn, còn nghĩ đi một cái lao hấp nơi đó. Mặc dù lao hấp mang theo đậu xanh, nhưng mà hắn một cái kết sỏi thời kỳ yêu tu chỉ huy nhiều như vậy yêu tộc, thật sự rất khó. Nói cho cùng, hắn chỉ là chỉ heo nhà. Hơn nữa. Một cái heo nhà, nếu như thời gian dài không thấy chủ nhân, đã biến thành lợn rừng làm sao bây giờ? Dù sao, nó bị đồng loại của mình bao quanh. Một bên khác, tưởng sợ trở lại 3000 dặm bên ngoài doanh địa, đi tới lều vải lớn trung ương. Có 12 cái mặc hắc bảo người đứng tại lều vải trung quanh, toàn bộ lều vải đều bị hoàn toàn phong bế, không có ai có thể tới gần nó. Cái kia 12 cái mặc hắc bảo người là đại hạ bí mật vệ sĩ đây là Khang Vương bí mật quân đội. Những thứ này Ngự Lâm Thiết Vệ từ nhỏ đã nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn là lẫm khớp vô tình, nghe lời răm rắp quái vật. Mà đối với tất cả đến Nguyên Thị đỉnh phong mà nói, dung đủ loại đủ kiểu thần môn cùng trận liệt, ngươi có thể kiểm tra một chút nguyên thần mạnh. Tại bị hắc ám trông coi lều vải lớn bên trong, có một cái đặc thù trận liệt, một cái hộp gỗ bị bịt kín tại trong hàn ngũ. Khương Sơ chậm rãi đi đến hòm gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng mở ra hòm gỗ, chỉ chốc lát sau, một tia nguyên thâm từ bên trong bay ra. Khương Sơ khán đến cái quỷ hồn này, lập tức quỳ dạp xuống đất, Âu Dương thần chịu đến Ngọc Quỳnh sùng bái, Ngọc Quỳnh là ngọc đỉnh hoàng đế nữ nhi. Tại Quỳnh tên hiệu là Thánh Tháp. Nếu như nàng cho Âu Dương chân một cái bảo hộ linh hồn hán pháp bảo, Kế hoạch của chúng ta liền sẽ thất bại, nhưng mà trương này hư ảo trên mặt lại lộ ra sâu đậm mọi việc. Giang Chu, kể từ nhân thể suy kiệt, tinh thần của ta từng ngày suy kiệt. Nếu như chúng ta cầm đi thông thường cơ thể, cuối cùng chỉ có thể xuống xuống, chúng ta còn không bằng chết đi coi như xong. Cho nên Âu Dương Thần là ta cơ hội cuối cùng, nếu như hắn sùng bái Ngọc Đinh thản thời gian ngắn như vậy, Ngọc Quỳnh liền cho hắn bảo hộ bảo tàng linh hồn, tiếp đó coi như ta thua, Nguyên Thâm trực tiếp đánh gãy nói ta cái này Nguyên Thâm sống không qua mười thiên, ngươi hiểu chưa? Tưởng Sở nghe thấy Diêm Mạnh tứ cúi đầu xuống, nước mắt càng không ngừng chảy xuống tự lẩm bẩm đệ tử, nguyện ý hy sinh lục thể, nguyên thâm cười nhạt một tiếng, phất phất tay, khương chu, ta không muốn đả kết ngươi, nhưng ngươi có rất điều kiện tốt, nhưng ngươi không đủ tư cách, tốt đa, lại càng không cần phải nói, ngươi hỏi qua âu dương chân thở bình sinh sao? tưởng sở lập tức từ phòng chứa đồ lấy ra một quyển sách, đây là hắn trong khoảng thời gian này tại đại tấn lĩnh nghe nói âu dương thần đủ loại sinh hoạt sự kiện, bởi vì đại hạ đã cử hành quốc táng, ngay cả hậu nhân cùng người nhà của hắn đều cho là hắn đã hoàn toàn chết, cho nên hắn cũng không còn lý do xuất hiện, dựa theo nguyên kế hoạch, âu dương thần trở thành tế phẩm tiếp tục lấy Âu Dương Thần thân phận luyện tập, mà vì ít một chút tì vết, tự nhiên muốn hiểu rõ Âu Dương Thần người này. khi quyển sách này lúc xuất hiện, nó bắt đầu bản thân xoay chuyển, nhưng chỉ chốc lát sau nó liền bị quỷ hồn quát nhìn. đọc xong sau, đem nhìn xa sâu không khỏi thở dài. người này, đích thật là ngay lúc đó thiên tài, hắn quật khởi tốc độ nhanh, chúng ta chưa từng nghe nói qua hắn. Khương tiên Sinh nói không ra lời, nhưng mà nắm đấm của hắn cẩn thận giữ tại cùng một chỗ. hắn không nghĩ tới Âu Dương Thần đại sư bài tiến ngọc đỉnh sau đó, đàm gia vẫn là lựa chọn thu vào làm tiếp tử. ngươi biết, sư phụ là anh hùng. Hắn rất ít làm chuyện hắn không muốn làm. Cần nhà đồ vật, chúng ta đi tốt qua rất lâu, đem nhìn xa thần đột nhiên mở đường. "Chủ nhân." Khương Tiên Sinh thanh âm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tin được. "Ngươi không cùng hắn đánh, từ Âu Dương Thần kinh lịch đến xem, người này là một cái vô cùng thông minh, trả thù tâm rất mạnh người, nếu như ngươi cùng hắn đánh, ta tiếp nhận thất bại, ngươi liền sẽ chết viên thân đang nói, tựa hồ đã đem bọn hắn sinh mệnh đặt trong nguy hiểm." Tưởng sở túi đầu xuống, hắn cùng huynh đệ của hắn cũng là cô nhi, từ nhỏ chịu đến sư phụ ảnh hưởng, đây là không cần nói cũng biết. Hắn thâm thụ xúc động, bởi vì chủ nhân ở thời điểm này còn nghi hắn. "Sư phụ, vậy ta làm sao biết Âu Dương Trân hội không phải là ngươi? Ngươi cần một cái đặc thù ám hiệu sao?" Âu Dương thần vô cùng thông minh, có thể hắn sẽ làm bộ là ngươi cùng ta nói chuyện nguyên âm lắc đầu nói không cần thiết, mặc kệ ta thắng hay là thua, ngươi về sau đều phải mang theo bí mật vệ sĩ làm việc cho hắn. "Cái gì?" Khương Chu không tin lỗ tai của mình. "Sư phụ để cho chính mình phụng dưỡng Âu Dương Trân. Nếu như đây là vì bắt được Liều Thành Công cũng coi như, nhưng thất bại, cái kia Âu Dương Chân chân không phải là địch nhân của hắn sao?" Hắn sao có thể vì hắn địch nhân phục vụ? Âu Dương chân cùng ta chưa từng có tiết. Nếu như ta thắng phòng ở, nói dễ, nhưng nếu như ta thua phòng ở, hắn không thể tránh khỏi sẽ quái đến trên đầu chúng ta, quái đến tưởng ra trên đầu. Lấy bối cảnh cùng tài hoa của hắn, tương lai hủy đi gia đình của ta cũng không khó khăn. Cho nên nếu như ta thất bại, ta nhất thiết phải cho hắn một chút ưu thế, tới lắng lại phẫn nộ của hắn. Không cần lo lắng thắng thua, trước tiên lo lắng thắng thua. Sư phụ vốn là như vậy. Thế nhưng là sư phụ vì cái gì không muốn báo thù đâu? Hắn còn chưa kịp hỏi, quỷ hồn liền trả lời: Giang Chu. Nếu như ta chết đi, đó là chính ta tạo thành, không cần thiết cho ta báo thủ, hơn nữa hình thức cùng tinh thần đều diệt vong, ngươi báo thủ hay không ta đều sẽ không biết, càng sẽ không quan tâm. Hơn nữa, nếu như ta không thể giết hắn, ngươi có thể sao? Cái này sẽ chỉ cho nhà chúng ta mang đến càng nhiều tai nạn. Dù sao đây chẳng qua là bẩm sinh linh thể, ngươi hiểu chưa? Giang Sở nghe vậy cắn răng đáp ứng một cái đệ tử. Minh Bạch. Khái niệm gì là trời sinh linh thể, hắn đương nhiên biết. Theo lý thuyết, nếu như hắn bây giờ không thể giết người này, hắn sẽ trầm mặc mấy chục năm, mấy chục năm sau Khi lúc hắn trở lại, hắn không chỉ có sẽ không giết người này, hơn nữa hắn ngón tay cái còn có thể đặt ở trên đầu của hắn. Đây mới là thiên tiêu cùng người bình thường chân chính chỉ lệnh, mọi người tuyệt vọng bất lực. Thật cao hứng biết. Trước lúc rời đi, ta muốn lần nữa nhắc nhở các người, về sau, mặc kệ phát sinh cái gì, các người cũng không thể tiếp xúc tà ác phương thức. Khi ta suy nghĩ kỹ một chút, ta lúc nào cũng cảm thấy ta ngay từ đầu liền bị lừa, bằng không ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nó hướng ra phía ngoài trôi nổi, cùng khác lẻ tẻ đổ vật cùng một chỗ tạo thành vòng xoáy. Sinh ra chính là vì trở thành một nam nhân. Dù sao cũng không thể phản bội tổ chức này. Nhìn xem cái kia xa xôi cô độc nguyên thâm, thương sờ quỳ trên mặt đất, rất lâu cũng không có đứng lên. Bởi vì hắn biết chủ nhân đã đi, có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Tại Thiên vân Tông chờ đợi một ngày, Âu Dương Trân chuẩn bị rời đi. Xuất phát phía trước, ta cho Tiểu Ngũ Hưu rất nhiều linh đan rượu dược. Tiểu Ngũ Hưu là cái da mỏng người, lúc nào cũng bắt hắn đồ đệ lợi ích hắn cũng rất lung túng. Nhưng mà hiện tại hắn thật sự cái gì đều không lấy ra được, liền đạt trận chiến năng lực cũng không sánh nổi đệ tử. Hiện tại hắn hận chính mình không có nữ nhi, bằng không hết thể đều sẽ tốt. A không, ta nghĩ ta có cái nữ nhi. so cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện mình sai. Kỳ thực, ngươi Lan Tâm là nữ nhi của hắn, nhưng mà đi theo mụ mụ lớn lên, cho nên không cùng hắn họ, cũng không có như thế nào nhận ra ba ba. tốt đa, nếu có nữ nhi mà nói, quên đi thôi. chúng ta chỉ nói một sự kiện. Âu Dương Trân, một đường cẩn thận nhìn qua Tiêu vô hưu ánh mắt bên trong hy vọng. Âu Dương Thần mỉm cười gật gật đầu, hướng về không phong sơn phương hướng bay đi. cái chủ nhân này cũng là, cách chúng ta xa như vậy, hắn hẳn là cẩn thận một chút. tại trong hai quốc gia này, có người nào là hắn hẳn là cẩn thận sao? nhưng mà vừa rời đi Thiên Vân Tông không lâu Âu Dương Thần liền cảm thấy tim đập nhanh khí tức một chút tu hành đến Nguyên Anh Tăng Lữ có dạng này một loại thiên nhân cảm giác bao quát nguy hiểm không biết cảm giác nhưng mà Âu Dương Thần có thể bởi vì tài hoa của nàng mà càng có sức quan sát giờ này khắc này hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm thật giống như có một con màu đen giả thú để mắt tới hắn quái chủ nhân cái này chỉ miệng quá đen Âu Dương Thần trong lòng âm thầm cớ trách đồng thời ở trong lòng hỏi hệ thống hệ thống trăm mét bên trong cường tráng nhất người ở nơi nào là chủ nhân bản thân Âu Dương Trân nghe được câu trả lời này trở nên càng thêm cẩn thận, bởi vì tập kích hắn người vô cùng cẩn thận, có thể cách hắn không đến 100 trăm mét. là nguyên Thâm cường tráng người sao? Âu Dương Thần thầm không nhịn được nghĩ một cái biện pháp. nói thật, thực lực của hắn bây giờ có thể nói là Nguyên Anh không ai địch nổi, nhưng mà đánh không lại nguyên thân hắn cũng rất khó nói. hắn duy nhất có thể đối kháng chính là Kim sắc lôi mình. Hắn tại cổ đại trong văn hiến nhìn thấy kim lôi, được xưng là tử vong thánh khí, chỉ có làm rất có thiên phú siêu cấp lãnh tụ hoặc dị giáo đồ tiến vào thần lĩnh vực lúc mới có thể sinh ra chỉ có những cái kia tại Nguyên Thâm Phong thời kỳ cường tráng người có thể thông qua luyện ngục, loại này tiếng sấm mới có thể trở nên phổ biến. Cái này lôi là cao giai tăng nhân nhìn thấy màu sắc biến hóa đồ vật, phá hư khí tức cực mạnh, không chỉ có tổn thương thân thể có thể tiêu diệt linh hồn, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tài hoa hơn người ác đạo cự nhân, tại cái này hủy diệt thế giới lôi hạ uống song cứu hận. Trong lòng lặng lẽ tính toán lá bài tẩy của mình, Âu Dương Thần Thân cải biến phương hướng, hướng về Đại Chu bay đi. Ít nhất đại sư là một cái cường đại tinh thần lĩnh vực, nếu có người thật sự muốn đánh hắn, hẳn là đủ tiếp nhận một cái hoặc hai cái Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần lấy ra lệnh truyền lệnh bài môn chủ. "Không dám, mệnh lệnh, ngươi kêu ta lão chu hành Âu Dương Thần trên mặt tối sầm, không nghĩ tới cái này lão chu thật nhiễu thủ." Nhưng bây giờ lúc nói điều này, trong lúc hắn chuẩn bị Âu Dương thuật quan điểm của mình, một cỗ cường đại sức mạnh, giống 10 vạn ngọn núi, hướng hắn đánh tới. Dưới áp lực to lớn, Âu Dương Thần không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, từ trên trời giáng xuống, tiến vào phía dưới rừng rậm. Hắn còn chưa kịp phản kháng, một cỗ lanh khắc hắc ám sức mạnh liền tiến vào đầu góc của hắn, để cho hắn cảm thấy nhói nhói. Lúc này cảnh tượng trước mắt đột nhiên đã biến thành đen kịt một màu không gian, tại đen như mực trong không gian, lặng lặng tung bay một tia u linh. Cái này nguyên thần tóc bạc hải tử khuôn mặt, biểu lộ lạnh nhạt. Bắt được phòng nhỏ, Âu Dương Chân lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Chuyện biết bắt nhất chính là có người đang tìm hắn thi thể, hệ thống, ai là trăm mét bên trong cường tráng nhất người? Chương 134, lòng dạ nhỏ mọn. Là nhận biết gương Hải chi vương chủ nhân Âu Dương thần nghe được câu trả lời này, có chút giận mình, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, đây là hợp lý. Giang Cảnh Phong là nguyên thần cường giả, bình thường cơ thể hắn không nhìn thấy mà nhân tính tinh thần cơ thể, mặt ngoài hắn hậu trường không rất cứng. Tiểu Bằng hưu, ta tới đem thân thể của ta cho ngươi mượn. Nếu như ta thành công, ta không dám quên phần này nhân tử. Tương lai ta nhất định sẽ đối đãi ngươi thật tốt người nhà, cùng ngươi đạo thành vì Bằng hưu, sau đó rời đi ngươi đem nhìn xa nhàn nhạt cười cười, phản phất hắn mượn tới không phải là thân thể của mình, mà là năm khối phía dưới như nhế thạch. Giang Vương, nếu như ngươi thất bại, ta liền là con trai ngươi phụ thân Âu Dương Trần lánh lánh nói. Người kia sợ đối với hắn có lễ phép, làm một người bị hại, hắn không có lý do gì làm như vậy ta không nghĩ tới ngươi sẽ nhận ra ta. nhìn trượng phu ta tại trong cổ nhân loại có chút danh khí xuống nói, hắn đối với Âu Dương Lợi nói cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không quá khiếp sợ hoặc sinh khí. Âu Dương Thần nghĩ chửi mang Âu Dương Thần bài câu, linh hồn trong nháy mắt đã tới trên người hắn, một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt bóp chết linh hồn của hắn. cái kia thần quang chiếu vào Khương Vương nguyên thâm trên thân, lập tức đem hắn an trí ở nơi đó. nhưng chiếu vào Âu Dương Thần trên thân, lại cho Âu Dương Thần một loại tắm rửa ánh nắng ấm áp cảm giác thư thích, chữa trị linh hồn chân châu. không nghĩ tới ngọc đỉnh đan đan ở tại người nữ chân trong nhà cho ngươi bảo tàng tới bảo vệ linh hồn của ngươi. Nhìn xem cầu, Khương Thần thở dài thuần thượt một hơi, nhưng không hề từ bỏ. Mặc dù cái này Định hồn châu rất cường đại, nhưng hắn cũng không phải thông thường nguyên tâm kiên cường, mà là chẳng mấy chốc sẽ bước vào nguyên tâm hư phong tồn tại. Mặc dù linh hồn sẽ cố định ở trên người hắn, nhưng hắn tiêu hao sức mạnh linh hồn, vẫn là chậm rãi hướng đi Âu Dương Thần thần chi thức chi hải. Đi nửa giờ, hắn rốt cuộc đã tới Âu Dương chân chi thức chi hải, nhưng nhìn thấy Âu Dương chân chi thức chi hải cảnh tượng sau, hắn trầm mặc. Bởi vì có 700 đến 800 đầu tơ vàng, mỗi đầu sợi tơ đại biểu một đạo tiềm địa bảy 800 cái tử vong địa lôi tạo thành một tấm lưới bảo hộ Âu Dương chân Chi thức Hải Dương như là linh hồn tồn tại là sợ nhất sẽ đánh lại càng không cần phải nói hành vi của hắn là tà ác cái này đem đại biểu trời phía dưới thần lôi là hắn trời sinh khắc tinh người này để cho người tới cũng không cách nào tiếp nhận từ bỏ trong đầu lóe lên ý nghĩ này thương mong nhắm mắt lại cuối cùng kèm theo một tiếng yếu ớt thở dài bọn nhỏ là may mắn như thế bọn hắn chịu đến thiên địa ý chí bảo hộ lão nhân nguyện ý thừa nhận thất bại Âu Dương Trần rất tức giận nói ai đánh cược với ngươi Giang Vương không nhìn Âu Dương nộ khí tiếp tục nói kể từ ta thua ta tự nhiên muốn giữ lại vài thứ tiểu băng hưu ta cho ngươi gửi một số tiền lớn biểu đạt tay náy của ta tiếp đó nó liền giải thể đã biến thành một trận ánh sáng cái này mưa nhỏ không ngừng mà bị Âu Dương Thần Thơ Hải hấp thu nhưng trong nháy mắt Âu Dương Thần Thơ Hải liền bành trướng gấp mấy lần nửa ngày sau Âu Dương Thần chậm rãi mở to mắt trong mắt lóe lên một đạo thiểm điện hắn cảm thấy mình linh hồn cải biến thế giới với hắn mà nói cũng không đồng dạng một cái ý nghĩ tại mấy dặm anh bên trong tất cả phong hòa thảo tại trong đầu của hắn cũng là cuộc biểu diễn này hình ba triệu ba dươi giống Hệ thống, tại trong vòng 100 thước, có cái gì vật có giá trị sao? Đúng vậy, 75 mét bên phải, có một loại thảo dược, sau khi phục dụng có thể tăng thêm một chút quá hoàn. Nghe được đáp án này, Âu Dương Chân rất nhanh liền ở trong lòng tìm được dược thảo, tiếp đó một cái linh khí tay trống không, trực tiếp đem dược thảo đưa đến trên tay của hắn. Hiệu suất cũng tăng lên không thiếu, đây cũng là thần ý thức á Âu Dương thần lòng không khỏi la hò lên. Tiếp nối là, loại ý thức này chỉ tạo thành tại tâm linh hình dáng hình tượng, không có cụ thể màu sắc, hơn nữa nhìn không đến vật chất kết cấu bên trong. Cái này tốc độ quốc vương thật có ý tứ thật xa chạy tới tiện đưa ta. Âu Dương chân đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nói tóm lại, đây là nhiều chuyện một ngày, không chỉ có như thế, vẫn là vô cùng có ý nghĩa một ngày. Nhưng mà ngay tại hắn đứng lên một khắc này, một cái chữ vật vòng từ trên người hắn lặng lẽ rất xuống. Phát hiện sau đó, Âu Dương câu lập tức liền đem cái kia cất giữ giới chỉ bay đến trên tay của hắn. Cái này chứa đựng trên mặt nhẫn có khắc nho nhỏ khương chữ, hiện nhiên là khương vương chứa đựng giới chỉ. Cái này khiến Âu Dương chân đại bị kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới khương vương nguyên thần không chỉ có đưa tới một khối hảo vật dụng? còn mang đến cất giữ giới chỉ, mở ra tồn trữ vòng, bên trong có đủ loại tài nguyên, làm cho người kinh ngạc. chỉ có linh dược dạng này cơ bản tài nguyên so với hắn còn nhiều, chỉ là bên ngoài không có bao nhiêu cao cấp tàng vật, hơn nữa rất rõ ràng, đây là một cái chú tâm chọn lựa phòng chứa đủ. ngoại trừ cơ bản tài nguyên, bên trong còn có tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có một câu nói, nhưng để chen lầm miệng. tiểu linh hồn không khí ngự giả có chút chế tạo khoảng không đại năng lượng. xem tờ giấy này một chút đầu, Âu Dương Thần đã có thể xác định cái này cất giữ chấp nhận là Khương Vương cố ý lưu cho mình. Cái lao tặc này đã sớm chuẩn bị xong trở về người này, biết hắn đối mặt là dạng gì địch nhân, cho nên hắn có một chút tự mình hiểu lấy, sắp xếp xong xuôi sự vụ của hắn. Nhưng điều này có ý vị gì? Với ta mà nói có lo lắng sao? Âu Dương suy tư một hồi, không có đầu mối. Ta chỉ là ghi ở trong lòng. Như vậy Khương Vương cũng cần phải chỉ có một điểm manh mối, không biết hai thật sự hẳn là cẩn thận. Nhưng hắn cho rằng điều này rất trọng yếu, cho nên chính hắn đề nghị. Ta không thể không nói, người lao tặc kia thật tồn tại. Một lần hành động phát hiện hắn không phải là đối thủ, lập tức thừa nhận thất bại đem cái này đưa cho cái kia, hẳn là sợ tử vong của hắn báo thù cùng thân nhân của hắn, đúng không? người này sẽ vinh viên sống sót, mặc kệ là tốt là xấu, chắc chắn sẽ có người có thể dựa vào. một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, Âu Dương Thần trong mắt lóe lên một tia phức tạp. mỗi người đều có chính mình khổng lồ mạng lưới quan hệ, một khi lây dính quan hệ nhân quả, nghị triệt để dứt bỏ, nhiều dễ dàng. trong lúc hắn chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi tới năm phong sơn thời điểm, nơi xa có 13 buộc bực la rẹ từ trên trời giáng xuống, nhưng có một hồi bọn hắn ngăn cản hắn, bọn họ đều là lấy xử lý qua Âu Nhất Biện Giang Chu cầm đầu Nguyên Thị. Đến nơi khác 12 cái, bọn họ đều là áo bào đen mặt nạ, thấy không rõ lắm, nhưng bọn hắn đều tản mát ra một loại lạnh khốc cùng tàn nhẫn bầu không khí. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn xem bọn hắn, Âu Dương Thần cảm thấy có chút phát run. "Lão sư." Khương hốc mắt bắt đầu đỏ lên, âm thanh run nhẹ nhẹ, thử thăm dò hỏi thăm. Âu Dương sư phó đang suy nghĩ phải chăng muốn làm bộ thành cư vương, Khương Sở đột nhiên lắc đầu lạnh nhạt nói: "Ngươi là Âu Dương sư phó." Âu Dương sư phó không biết dùng loại ánh mắt này nhìn ta sao? Sư phó cuối cùng thất bại. Nói Giang Sở trên mặt thoáng qua một tia cừu hận, nhưng rất nhanh liền biến mất. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này thanh âm lén khốc cái gì. Người đem ta nhốt ở chỗ này, là nghĩ thay Khương Vương báo thủ sao, tưởng sở tiếp tục lắc lấy đầu, con mắt dần dần trở nên trống rỗng, tiếp đó chậm rãi đi đến Âu Dương Thần bên cạnh, một chân quỳ xuống. Thuộc hạ Khương Sở đã thấy chủ. Không chỉ có như thế, trong tay hắn còn cầm một cái đen như mực lệnh bài, phía trên khắc lấy dòng bay phượng múa đen chữ. Đại nhân, cái nhãn hiệu này là bí mật thủ vệ tiêu chí, chủ nhân ở phía trên làm tà ác hy sinh, đồng thời ở phía trên tan chạy 12 cái bí mật thủ vệ linh hồn, nếu như ngươi nắm giữ cái nhãn hiệu này người đem khống chế 12 cái nguyên thị sinh tử. Âu Dương chân bị bất thình lình hành động chấn kinh, nhưng hắn không có nhặt lên tín vật, chỉ là nhìn chằm chằm Khang Sở nhịn. Cái này cũng là tốc độ quốc vương lưu cho mình ưu thế sao? Nhưng hắn sao có thể tin tưởng hắn đâu? Tưởng Sở không nhìn thẳng Âu Dương thần ánh mắt, tiếp tục nói 12 đơn vệ, là từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ, từ nhỏ huấn luyện, hắn tiêu phí tài nguyên đủ để bồi dưỡng mấy cái nguyên thần cao thủ. Đây là đại sư tác phẩm, cũng là đại sư lực lượng bí mật, ngoại trừ đại sư, thần vệ chỉ nhận ra không nhận người tiêu ký. Bọn hắn cũng không phải đang làm chuyện xấu, cho nên tình tùy sử dụng. Âu Dương Thần nhìn thấy Âu Dương Thần không chấp nhận lệnh bài, tưởng sở cũng không quá kinh ngạc, chỉ là yên lặng đem lệnh bài đặt ở dưới chân Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn thấy cái này mơ mơ hồ hồ, cảm thấy cái này khương mở đầu giống như có cái gì không thích hợp. Đại nhân, nửa tháng trước, toàn bộ đạt hạ cùng nhân tộc đều biết chủ nhân tin qua đời, ngoại trừ ta cùng Hắc Ám thủ vệ, không, có người biết chuyện này. Đừng lo lắng, đại nhân, sẽ có những người khác báo thủ. Ta hy vọng thượng đế sẽ không bởi vì bí mật này thủ vệ trừng phạt Giang Gia Khương Sơ dùng đầu trực tiếp chạm đất, tư thế kia muốn nhiều thấp có nhiều thấp nói thật, ưu tú nhất nguyên thị cũng không phải cả nhân loại kẻ yếu, dù cho gặp phải người mạnh mẽ nhất, một cái đầu gối sùng bái như vậy đủ rồi. nhưng cái này ngay từ đầu thật giống như không có tầm thường tôn nghiêm, đối mặt chính mình tu vi hèn bọn tăng lữ, thậm chí trực tiếp giật đầu. nhưng cho dù như thế, Âu Dương Thần cũng không có một cái nhân tử nghĩa tới cam đoan bọn hắn không quan tâm. báo thủ. không có đơn giản biện pháp giải quyết. ngươi muốn giết ta, nhưng mà không thành công, ngươi cho ta một đống đồ vật để đền bù, đây chính là xảy ra ở trên người ta tốt nhất chuyện. ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng tiền thoát khỏi đây hết thảy sao? Nhưng Âu Dương Thần cũng không có trực tiếp chỉ trích Tưởng Sở Nghi. Nếu không sẽ gây đối phương sinh khí, mười ba nguyên bảo đuôi treo lên mạnh vây công chính mình, chính mình muốn chạy trốn, ta sợ trả giá đắt. Đây không phải tự chịu diệt vong sao? Cho nên hắn chỉ là giữ yên lặng, quan sát Khang Sở biểu diễn. Quỳ sau một hồi, Tưởng Sở xoay người, nhìn qua bầu trời phương xa, tự lẩm bẩm sư phụ, ngươi muốn ta làm chuyện, ta đã làm xấu. Kể từ ta bước lên bất hủ con đường, ta chưa bao giờ vi phạm qua mệnh lệnh của ngươi, cho dù ở sau khi ngươi chết cũng là như thế. Âu Dương Thần, ta biết ngươi không tin những ta nhưng mà bí mật vệ tuyệt đối đáng giá tín nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể đối tốt với bọn họ một điểm. Âu Dương Thần nghe xong cái này như mày theo sát lấy cái này Giang Chu ánh mắt bắt đầu cấp tốc cảm động. Ngươi đang làm gì? Chủ nhân đã chết, ta một thân một mình trên thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa gì, tốt nhất là chết đi. Sau đó thế nhân đều biết chủ nhân chỉ sống nửa tháng, chỉ có ngươi cùng bí mật vệ sinh thấp giọng nói một câu nói tưởng sở hoàn toàn mơ hồ ánh mắt vậy mà lựa chọn chính mình chấm mực. Nhìn về phía trước Giang sơ thi thể Âu Dương Thần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Người này là cái chân chính ngất ôn cũng là chân chính người yêu nước. Thế giới này thật sự có một cái người không sợ chết Âu Dương Thần ở trong lòng cảm thán. Tưởng sợ chi chết câu nói đầu tiên rất dễ dàng lý giải, nhưng câu nói thứ hai lại cất giấu khát sâu hàng nghĩa. Hắn đây chết, Khương Vương bắt được chính mình từ bỏ đồ vật là chết không toàn bộ chứng nhận. Chúng ta hy vọng nơi này những khôi lỗi này tới làm chứng sao? Mà chính mình lời nói xuống hết bài này đến bài khác, ai có thể tin tưởng Khương Vương đã từng ăn cướp từ bỏ chính mình. Dù sao, mọi người đều biết Khương Vương nửa tháng trước liên chết. Cho nên trên một điểm này, ta muốn báo thủ không thể báo thủ. Vô luận là đại hạ vẫn là nhân tộc cũng sẽ không cho phép công kích mình một cái công văn cao gia tộc. Hắc, ta kỳ thực là bị hám hại Âu Dương lão sư nhịn cười không được, mặc dù hắn không có thời gian phát tiết người nhà phẫn nộ, nhưng mà bây giờ trong lòng của hắn không có cái lựa chọn này. Tất cả đây đều là giữa thầy trò công tác. Đối với thầy cho tới nói đều không tốt, nhưng không dùng đúng phương pháp. Âu Dương Thần trong lòng ẩn ẩn cảm thấy thật xin lỗi, cũng có chút đắc ý hắn chỉ là một cái tu đạo sĩ nguyên thị hơn nữa hắn sợ đến muốn chết. Đây là đáng giá kiêu ngạo. Chương 135, Nam Thành Âu Dương chân trở về năm phong sơn trên đường bị thương. Hắn đem người chung quanh đem so với chính mình trọng yếu, cho nên hắn mới làm như vậy. Đây không phải là rất nhiều thích sao? Làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Toàn thế giới cũng là nhìn như vậy hắn sao? Trong mắt thế nhân, hắn là cái lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt người hẹp hòi sao? Thiên hạ vô chi sáu. Âu Dương thần khẽ khẽ thở dài, trong lòng có chút hụt khuất. Đồng thời Giang Chu tiết Mối cũng biến mất vô tung vô ảnh. Gia hỏa này ngay cả tình báo cũng sẽ không, hơn nữa hắn có thể cũng không cái gì chân chính kỹ năng. Về phần hắn sau lưng bí mật cảnh vệ Cái này thật sự rất tốt, trên cơ bản hắn ra lệnh, đem vô điều kiện hoàn thành. Những người này có thể từ nhỏ đã bị tẩy não, một cái tiếp một cái đã biến thành công cụ, không có cảm giác của mình Nam Hải. Xảy ra chuyện gì? Xem ở ngươi gọi ta tiếng môn nhân phân thượng, tùy ngươi nói thế nào, ta sẽ tận lực giúp cho ngươi lệnh truyền bên trên có chu nhân long tin tức, mặc dù Lao Chu rất cứng ngạnh, nhưng Âu Dương Thần nhìn ra hắn vẫn còn có chút lo lắng cho mình. Không có gì, Lao Chu, ngươi bận rộn lấy quán ba của ngươi, vấn đề đã bị ta giải quyết Âu Dương Thần hồi phục một câu nói. Ngươi cái này chó ngu, ta muốn đi. Bây giờ ở đây ta không nên lãng phí thời gian của ngươi. Trở về Nam Phong Sơn đi lấy điểm thuốc Trường Sinh bất lão. Ta vừa phát giàu, ta cũng không thiếu tiền Âu Dương Thần nói đùa nói, cái này Lao Chu quan tâm như vậy chính mình, dù sao cũng phải có chỗ hồi báo, đúng không? Đương nhiên, Cổ Chu bây giờ là thuộc hạ của hắn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể gọi trở về, dù sao cũng là vì tăng cường thực lực của mình. Đây là hoặc nhiều hoặc ít. Chu Nhân Long đây chỉ là lắng lại nội khí. Trở lại Nam Phong Sơn, bát huynh muội trên cơ bản đều tại luyện kim thuật, ngoại trừ bát tỷ muội, lúc này nàng đang cùng Viên Thanh Điển cùng một chỗ tản bộ vừa nói chuyện phiếm, một bên nhìn xem trên mặt bọn họ đủ cười, tựa hồ rất an ý mà nói chuyện phiếm. Mùa xuân tới, ta cũng có chút nghĩ chân Quý Sương Âu Dương thần thở dài, sau đó lấy ra lệnh truyền biểu đạt tưởng niệm chi tình. Cũng không lâu lắm, Hạ Sương lại trở về tới, nhưng nàng tâm tình không tốt, thậm chí có thể nói rất nặng nề. Âu Dương chân, ba ngày trước hai cái tiểu nước phụ thuộc bị triệt để phá hủy. Lật đổ hai cái tiểu quốc gia phong kiến ma vương lấy được cái kia cái gọi là ma thần người thân tiếp thu, không biết lấy được chỗ tốt gì, huyết vậy mà lên tới bắt đại ma tộc cấp bậc. Bây giờ một nhóm lớn nguyên giếng sâu cùng yêu vương đang tại nhắm chuẩn tiểu chư hầu quốc, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Âu Dương Thần nụ cười trên mặt cứng lại, hắn tâm cũng biến thành buồn bực. Chiến tranh đang tiến hành, chúng ta tại sao muốn về nhà? Giữa hai nước bình tĩnh chỉ là tạm thời, ai biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Tập song dùng hành tạo thiên quân cái từ này để hình dung hai cái này tiểu chư hầu quốc đến trình độ nào chính hắn cũng không biết, nhưng sẽ rất tàn cốc. Kaka, ngươi trở về sáu. Viên Thanh Điền cuối cùng ở phía xa nhìn thấy Âu Dương Thần, mau chóng rời đi bát tỷ đánh giấm chạy tới. Cự nhân ta cái thứ tám muội muội thế nào? Âu Dương Trân cười hỏi. vô cùng thiện lương, cực kỳ tốt một người Nguyên Khánh vô ý thức trả lời, trong mắt lại để lộ ra một chút ôn nhu. nhìn biểu tình kia, Âu Dương Trân chi đạo, cái này không còn là cảm xúc hóa sát thủ. Cự nhân, ngươi hẳn là nắm cơ hội này Âu Dương Thần vỗ vỗ viên thanh thiên bà vai, ý vị thông trưởng. Viên Thanh Điền nhìn thấy biểu lộ Âu Dương Thần, không rõ là có ý gì, lập tức lắc đầu nói không, không, không. Đại sư Minh, ngươi không cần dè dặt ta, ta là một cái kết đan giới tiểu hòa thượng, không có thiên phú, không có bối cảnh, không có sức mạnh khi nàng tùy tùng không đủ tư cách, nào dám nghĩ quá nhiều. Âu Dương Trân rất kinh ngạc, Nam Hải này kỳ thực rất tự ti. nhưng nói thật, hắn cùng Viên Thanh Điển trao đổi thân phận còn có tự ti tình kết. chớm mắt phút chốc, Âu Dương thận thần tình nghiêm túc ngươi là đệ đệ của ta, chỉ bằng vào cái thân phận này, trên thế giới này không ai là người không liên lạc được. Viên Thanh Điển nghe xong lời này choáng váng thần, không có linh cảm, ngược lại càng tự ti. bởi vì hắn cùng cấp trên trên lệch quá lớn, đợi này cũng không đuổi kịp hắn. khi người già trở nên mạnh hơn tráng, có thể hắn liền không có quyền lợi đi theo. nghĩ tới đây, hắn vô ý thức túi đầu. Đúng lúc này, trong tay hắn đột nhiên nhét vào một cái đại tệ. Đại tệ tất cả đều là màu đen, phía trên khắc lờ ỉ hẳn còn chưa kịp hiểu rõ đó là vật gì, liền bị nguyên thủy vệ đội 12 cái đỉnh cao nhất bao vây, cho dù là nhẹ nhàng nhất một chút sức mạnh ám chỉ đều đủ để để cho hắn trái tim băng giá. Đây không phải một lần cuối cùng chỉ có nguyên thị tụ thương, mà là một đám cường đại người tại trong trận đấu bọn hắn biểu hiện xuất sắc. Cự nhân, đây là ta mới năm nhân, gọi đen vệ, bọn hắn 12 cá nhân cho ngươi quản âu dương thần. 12 người này cả ngày giống như thi thể, để cho hắn tấn kinh. Tốt nhất vẫn là đem bọn hắn giao cho người hắn tín nhiệm. Tỷ như nói, Khương Vương không phải cũng đem cái này bí mật vệ sĩ giao cho Sở gian sao? Trường quan 6. Cái này xấu. Là Nguyên thị đỉnh phong sao? Viên Thanh điền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phảng phát sinh hoặc tại trong lòng. Ca ca để cho hắn đem 12 nguyên bảo bảo phong đánh thành một cái tiểu kết. Đây không phải nói đùa. Ngươi hẳn là cảm thấy bọn hắn là cái gì, ta cho ngươi biết chân tướng, ta từ một cái địch nhân nơi đó lấy được bí mật thủ vệ, ngươi lấy đi nó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích, ta sẽ đem nó cho ta người tín nhiệm, ta không biết hắn nói viên thanh điền không chút do dự tiếp đó trịnh trọng gật gật đầu đại sư mình ta đương nhiên nguyện ý cái này không có gì phong hiểm cảm tạ lão ba cho ta cơ hội này âu dương thận nghe được cái này chỉ là lộ ra vẻ vui sướng mỉm cười đồng thời không biết có bao xa tại một mảnh trong hoang dã có một cái thân ảnh cô độc tự mình hành động người này là linh khí phái nhi tử tên là đinh một hắn tại hai cái bộ lạc trong chiến tranh lấy được đột phá thẳng đến gần nhất mới tiến vào tinh thần lĩnh vực tiến ra tiền tuyến đinh dực là một cái trời sinh tinh linh trẻ tuổi liền muốn nổi danh là toàn nhân loại đều biết thiên tiêu, tại nổi danh thời điểm so mùa hè xương còn phải sớm hơn mười mấy năm. Nhưng mà đây là dạng này một cái thần, ở thời điểm này, nhưng một người xuất hiện tại hoang dã. Mảnh hoang dã này ở vào tể quốc biên cảnh, tể quốc là nhà hàn hương. Một tháng trước, sư vương tiến vào tể quốc, bắt đầu đổ sát nhân loại, nhưng không đến nửa tháng, hắn liền tru diệt tể quốc một nghìn vạn người. Không chỉ có tể quốc tất cả gia tộc đều bị tiêu diệt, liền ngay cả những thứ kia phàm nhân cũng trở thành quái vật đồ ăn. Tể quốc cơ hồ toàn quân bị diệt, đêm khuya, tể quốc khắp nơi đều có thể nghe được bị nguyền rủa giả tiêu thảm xem như thiên tiêu một loại tinh thần tinh thần gia đình tự nhiên là thụ nhất bảo vệ ba ngày trước linh khí phái mấy cái nguyên thị cường nhân tới đón người nhà của hắn nhưng mà khi bọn hắn đến tề quốc biên cảnh lại gặp đến chú đóng ở nước láng giềng hồng hồ yêu hoàng đế phục kích cùng hàng ngàn hàng vạn bình dân cùng một chỗ gần tới một vạn giành tăng lữ bị tiêu diệt bộ lạc của hắn không ai sống sót hư khí chi hồn thật là một ngày không đến một ngày ngay cả một người cũng không nhìn thấy tại trong tân cương tây bộ một tòa thành thị lớn khách nhân nhìn xem kiếm tông giận đùng đùng hai tay một bộ trí khôn sâu thở dài trong khẩu khí tràn đầy hận tiết bất thành cương bộ dáng Nửa ngày trước, Đinh Một, nhân loại anh hùng, tại Tề quốc lọt vào phục kích, đi qua 2 giờ kịch chiến sau ngã xuống. Mặc dù hắn đã giết hàng ngàn hàng vạn ác ma cùng hai cái thông thường ác ma, nhưng hắn cũng không có thương tổn vụn pet ác ma cùng sư tử ác ma. Rất rõ ràng, hắn tiến vào cả bẫy, bị tàn nhẫn mà giàn vật đến chết. Biết được Đinh Nhất người nhà bị hủy, khí tông lăng hút không thể chiếu cố tốt Đinh Nhất. Cái này khí tông linh hư, trách nhiệm trọng đại. Bên cạnh là mùa hè sương lạnh, vừa người yên tĩnh im lặng. Tại trong nhân tộc Những cái kia từ bỏ giả lập sức mạnh, bên trong tinh thần cơ thể ít hơn so với 10 người người. Bây giờ đột nhiên đánh ngã một tên, sợ rằng sẽ tại cả nhân tộc trong lãnh địa bùng phát. Đám địa tinh nạo mạn tự đại nhất định sẽ càng thêm máy liệt. Thầy song, trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý an toàn. Sư tử ma vương cùng cáo lông đỏ ma vương hành động đều bị ác ma huyết chứng thực. Chúng ta hôm nay bắt trước ác ma bộ lạc có rất nhiều. Ta lo lắng ác ma bộ lạc sẽ mưu đồ bí mật phản đối các ngươi hân nhiên. Kiếm tộc thánh nhân, nhìn xem đệ tử của nàng, hắn như có điều suy nghĩ nói. Hạt song gật gật đầu, hỏi sư phụ. Bọn hắn có hay không phải người thay Đinh lão đại bảo thủ. Bọn hắn đem bảy cái ác ma đưa đến đi qua Hạo Nhiên kiếm thánh nữ âm thanh trở nên băng lãnh, tựa hồ có chút người chán ghét bọn hắn nói lời. Nghe được Thất sát ma quân cái này cách gọi, Hạ Hi nhẹ nhõm hô hấp.